chương một trăm mười hai phượng vi Kê quan xả thuộc về thiên lân khẩu vị lớn chương một trăm mười hai phượng vi Kê quan xả thuộc về thiên lân khẩu vị lớn không dám nhận tiếng xấu mà thôi triệu vô cực giả cười nói tại hạ đã lâu không tại hồn sư giới sông sáo hiện tại chính nhận cư tại một tòa học viện dạy học lần này tới tinh đấu xâm lâm chính là vì ta mấy cái học sinh săn bắt đệ tam hồn hoàn mà cái này ngàn năm phượng vi Kê quan xả trùng hợp thích hợp bên trong một cái chính như triệu thiên hương đoán triệu vô cực cũng không có cho nàng mặt mũi trực tiếp nhuộn ra p ư ợ n g vi c â quan xả triều thiên hương hơi nhún mày ngươi nói là n ừ coi có như cái này thượng đến n h đám h ả i tử n kê quan xà thích hợp ngươi học sinh thì thế nào đây chính là chúng ta phát hiện ra chức cũng bắt đầu săn g i ế t nhanh lên trả lại cho ta mạnh y vi hạnh nhiên có chút nóng nảy khó được nhìn thấy tốt như vậy hồn hoàn niên hạn thuộc tính đều cùng nàng như vậy phù hợp nàng không có khả năng từ bỏ ba mươi cấp tầm quan trọng không cần nói cũng biết thích hợp đệ tam hồn hoàn đối với tương lai thành tựu có cực lớn ảnh hưởng ngươi nói cái này hồn thú là các ngươi bắt đầu t r ư ớ c săn giết có chứng cứ gì áo tư tạp cũng đồng dạng coi trọng cái này hồn hoàn lúc này chất vấn ha ha tiểu hoa tử ngươi đ ừ n g nội ngươi nhìn rắn này phân bụng có phải hay không có mấy đạo vết thương đó là bị lao thân quải trượng chỗ kích thương nếu không có nó đảo mệnh bản sự nhất lưu sớm đã chết ở lao thân trí thủ triều thiên hương chỉ, chỉ rắn phân bụng nơi đó quả nhiên có mấy đạo vết thương lại đạo đạo trí mạng cái này chứng minh triều thiên hương lời nói không loa như vậy các nàng đòi hỏi cái này hôn thú cũng coi như hợp tình hợp lý triệu vô cực nhìn về phía chế ngự phượng vĩ kê quan xà thiên lân đ ỗ n g nhiên nhãn tình sáng lên triều l ạ i tỷ kỳ thật cái này phượng vĩ kê quan xà cũng không phải là ta chế ngự mà là vị này đến từ thất bảo lưu ly li tông tiểu hữu hắn là ta một vị học sinh bằng hữu cũng không phải là ta học viện học viên ta có thể mệnh lệnh không được hắn nếu rắn này là do hai người các ngươi xuất lực hàng phục không bằng liền do các ngươi tự hành thương nghị thuộc về như thế nào hòa thùy đông dẫn triệu vô cực ngược lại là rất thông minh hắn là đắc tội không nổi các ngươi cái thế long xả nhưng các ngươi cái thế long xả đắc tội nổi thất bảo lưu ly li tông sao quả nhiên nghe được thất bảo lưu ly li tông danh tự xà bà biểu lộ có biến hóa đây chính là so với nàng long xà gia tộc còn cường đại hơn gấp trăm lần tông môn thiên lân mỉm cười cái này triệu vô cực nhìn như thua cuồng tâm tư ngược lại là rất tinh tế tỉ mỉ sao như vậy cũng tốt n h i ề u bán một cái nhân tình cho háo tư tạp mặt khác h ắ nội với cái thế long xà vợ chồng cũng sớm có ý nghĩ bất quá lại dám đem hắn tông môn làm vũ khí sử dụng cái này sổ sách cũng muốn nhớ kỹ lần sau tìm cốt gia ra hoặc là sư phụ cùng triệu vô cực lại đi tán gẫu một chút đi ư ơ n g gia gia tâm thật sự là không rất cứng á vị này tiểu hoạ nguyên lai ngươi là thất bảo lưu ly li tông xuất sinh còn chưa thỉnh giáo tên họ ngươi triều thiên hương hỏi tại hạ quân thiên lân tiếp xả bà tiền bối quân thiên lân ngươi là kiếm đấu la đệ tử đi chuyển kiếm quân triều thiên hương kinh ngạc nói lần này nhóm người này không động được cho dù hắn trượng phu đến cũng là một dạng một cái trận tâm cũng đủ để cho gia tộc bọn họ hóa thành cho bụi nếu là kiếm quân ở trước mặt vậy hôm nay sự tình như vậy coi như thôi đi ai y nguyên chúng ta đi triều thiên hương thở dài lôi kéo mạnh y nhiên dự định rời đi không được đây là ta hồn hoàn ta tuyệt không từ bỏ mạnh y nhiên bốc đồng hất ra nhà mình mãi m ã i tay Tiến trước thất tông nói, coi như các người li người, lên như cũng là lưu ly phía các bảo không thể không nói được ạ o song lý đi, nếu chúng h ta p ơ n con rắn này xuất lực, vậy liền dựa theo hồn sư giới quý củ, công bằng một trận chiến như thế nào, bên thắng đến hồn hoàng. Không g giới đều đối đ suất quý có lực, cụ, với vậy bắt theo một thế dựa sư ư thiên lân lắc đầu thế vậy mạnh y hải nhiên khỏe mắt rưng rưng ngươi khinh người quả đáng các ngươi tông môn thực lực mạnh hơn thì thế nào như vậy ý thế hết người ta mạnh y hải nhiên không phục mạnh cô nương h i ể u lầm ta cự tuyệt là bởi vì ngươi sách điều kiện căn bản là không có cách hoàn thành chúng ta bên này muốn săn giết cái này hôn thú chính là áo tư tạp mà hắn là thực vận hệ hồn sư võ hồn là xúc xích như thế nào cùng ngươi công bằng một trận chiến đấu thiên lân giải thích nói cái gì thực vật hệ triều thiên hương giật mình thực vật hệ thế nhưng là tất cả phân loại bên trong khó tu luyện nhất một loại có thể cái này so nhà mình cháu gái còn muốn hơi nhỏ một chút thiếu niên lại đã đạt tới ba mươi c ấ p chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng không tìm tới cái thứ hai dạng này thực vật hệ thiên tài nóng lòng không đợi được nàng trực tiếp hỏi tiểu hòa tử không biết ngươi xuất từ nhà ai tô n g môn cũng là thất bảo lưu ly li tôn sao ta không có tô môn chúng ta viện trưởng nói ta xúc xích võ hồn xuất hiện biến lý dị mới có thể xuất hiện tình huống như vậy ngay tại không triều ô n môn. g thiên hương chuẩn bị mở miệng mời thời điểm đường tam tựa hồ chuẩn bị tiến lên thay thế áo tư tạp xuất thủ một trận chiến lúc này thiên lân tay mắt lanh lẹ kéo hắn lại đường hinh ngươi nhìn không ra xà bà tiền bối là đối với áo tư t ạ m động tâm tư sao lúc này ngươi không cần phải dối nếu không sẽ hỏng áo tư tạp tiền đồ cùng nhân, nhân duyên không có đường tam phải dối xà bà rốt cục nói ra nguyên tắc còn chưa nói hết lời tiểu họa tử, họa đ ã n g ư ơ i không có tông mãi Tôn ngài n nói cái gì đó mạnh y g hệ nhân bất mãn nói bà nội nàng ở đâu là tại nhận người a căn bản là tại cho nàng ra mắt vụ trộm nhìn áo tư tạ một chút trước đó còn không có chú ý ra hỏa này thật rất ảnh tuấn cho dù so với kia kiếm quân cũng không kém bao nhiêu mà lại lại như thế thiên tài bình tâm mà nói hoàn toàn chính xác xứng được với nàng áo tư tạp cũng là bị xà bà cái này ngay thẳng lợi nói là một cái mặt đ ỏ thấm hắn vừa mới thất tình chẳng lẽ là lao thiên ra tại bồi thường hắn hôm nay liền đưa tới cho hắn một cái đẹp như thế mượn t ử cái này cái kia ta hiện tại phụ mẫu đ ề u m ấ t từ nhỏ tại học viện trường lớn đại sự như vậy còn cần viện trường làm chủ áo tư tạp nói lắp bắp xà bà nghe vậy mỉm cười t ố t đã như vậy vậy ta quay đầu liền đi cùng nhà ngươi viện trưởng thương nghị thật kỹ lưỡng một chút cái này hồn hoàn ngươi liền hấp thu đi áo tư tạp không có trực tiếp tự tuyệt dưới cái nhìn của nàng chính là đồng ý nàng lòng xà gia tộc thực lực không kém. cháu gái lại xinh đẹp như vậy nàng thực sự tìm không thấy người viện trưởng kia có bất kỳ lý do cự tuyệt ninh vinh vinh nghe vậy kỳ quái nhìn thiên lân một chút nàng thế nhưng là biết thiên lân một mực tại đánh áo tư tạp chủ ý hôm nay thế mà nhìn xem hắn bị xà bà mời chào nhìn chúng đồ vật bị cấp lại thờ ơ thực sự không phù hợp cá tính của hắn a thật tình không biết thiên lân không chỉ có nhìn chúng áo tư tạp hắn đồng dạng nhìn chúng cái thế long xà chỉ cần hắn đem cái thế long xà thu nhập dưới trướng như vậy gia nhập long xà ra t à cáo tư tạp không phải cũng tương đương gia nhập thất bảo lưu ly tông đây chính là cái gọi là tiểu hài tử mới làm lựa chọn đ đường tam bát chu mâu không có chương một trăm mười ba đường tam bát chu mâu không có nghe được xà bà đáp ứng mạnh y h ả nhiên cũng bởi vì thẹn thùng quên đi ngăn cản áo tư tạp không trần trờ nữa xuất ra thủy thủ một chút đâm chết v ư ợ n g vĩ kê u a n xà sau đó liền ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu hồn hoàn lần này xà bà cũng không có vội vã rời đi nàng muốn nhìn một chút áo tư tạp võ hồn đến cùng như thế nào muốn quan sát một người võ hồn cường độ trực tiếp nhất biện pháp chính là nhìn cái này võ hồn có thể sinh ra dạng gì h ồ n kỹ nếu như là gân gà hồi kỹ vậy liền hoàn toàn không có giá trị phượng vi c â quan xả tính công kích không mạnh bởi vậy cái này hấp thu hồn hoàn thuận lợi đến kỳ lạ chưa tới một canh giờ áo tư tạp cũng đã thu nạp hoàn thành mà hắn h ồ n kỹ cùng nguyên tắc một dạng là phi hành ma cô tràng có thể làm cho người dùng tại trong vòng một phút lấy phượng vi c â quan xả tốc độ bay đi một phút đồng hồ sa ba vừa mừng vừa sợ h ồ n kỹ này chiến lược ý nghĩa thực sự quá lớn nếu như dùng tại trên chiến trường vô luận là để quân đội tập kích hay là rút lui đều có thể phát huy cực lớn hiệu quả cho dù là phổ thông đoàn chiến đấu hồn đột nhiên để toàn đội thu hoạch được năng lực phi hành đối với các loại bố trí chiến thuật cũng có thể đưa đến kỳ hiệu đứa nhỏ này quả thật trăm năm khó gặp thực v ậ t hệ thiên tài nàng nhất định phải kéo qua phụ trợ nhà mình y h i n h i ê n bởi vì không có đường tam xuất thủ cái này hồn t h ú không phải c ư ớ p tới mà là xà bà nhìn chúng n o tư tạp sau chủ động đ g ừ n g ra bởi vậy lần này hai phe đội ngũ không có nửa điểm hiếm khích mạnh y vi hạnh i ê n cũng thừa nhận áo tư tạp phụ trợ năng lực đối với nàng sau này chiến đấu cùng phương diện tu luyện trợ giúp đều sẽ t ự lớn thêm nữa áo tư tạp cái này anh tuấn không gì sánh được gương mặt nàng cũng hoàn toàn chính xác có chút tâm động đấu la đại lục không xem mặt câu nói này kỳ thật chỉ nói đúng phân n ữ a thiên phú phổ thông nữ tử tự nhiên như vậy nhưng mạnh y vi hạnh i ê n thế nhưng là tướng mạo thiên phú gia thất cũng không tệ thiên kim tiểu thư giống nàng nữ hại như vậy tự nhiên yêu cầu cao hơn nguyên tắc đường tam tại lam ngân hoàng thức tỉnh trước hình dạng phổ thông bởi vậy cần hắn triệt lộ đủ thực lực đằng sau mới có thể hấp dẫn đến nàng mà áo tư tạ tiểu h o a tử chúc mừng ngươi đạt được tốt như vậy hồn hoàn lao thân ta còn muốn mang y hỉ h ả nhiên đi tìm mặt khác hồn thú liền đi trước đằng sau ta sẽ tìm cơ hội cùng nhà ta lao đầu t ử đi ngươi cái kia sử lai khắc học viện thương nghị một chút chuyện của ngươi cáo tử sa ba hướng đám người cáo biệt mang theo cháu gái rời đi tiền bối n g à i đi t h ô n g thả áo tư tạp đối với nguyện ý nhường ra hồn hoàn x a bà cực kỳ cắm kích chủ động đưa bọn hắn một đoạn đường sau mới trở về giải quyết áo tư tạp hồn hoàn vấn đề hiện tại bọn hắn còn cần tìm tới thích hợp ninh vinh, vinh cùng đường tam đối với hai người này kỳ thật không cần lo lắng bởi vì thiên lân đã sớm sắp xếp xong xuôi bọn hắn đi không bao lâu liền gặp được một cái hấp hối thiên linh h ổ niên hạn tại một nghìn sáu trăm linh năm trên t h ớ i thiên linh h ổ là một loại phi thường đặc thù hộ loại hồn thú nó không có thông thường hộ loại hồn thú mạnh mẽ như vậy công thủ năng lực nhưng nó đặc điểm là hồn lực phi thường dồi dào viễn siêu đồng niên hạn mặt khác hồn thú bởi vậy săn giết nó đằng sau ninh linh vinh rất có thể đạt được tăng phúc hồn lực kỹ năng đây chính là nàng lớn triệu vô cực không thể không cảm thán n i n h v i n h v i n h thật có thể nói là, là lao à l thiên gia cháu gái ruột vận khí này cũng quá tốt đi tới đi tới đều có thể gặp gỡ vô luận niên hạn thuộc tính đều phù hợp hồn thú hay là sắp chết trạng thái đơn giản chính là đưa tới cửa hồn hoàn cái này dĩ nhiên không phải vật khí mà là thiên lân sớm xin nhờ ân dương đi bắt kỳ thật đường tam cũng có chuẩn bị kỹ c ả g nhưng là rất phổ thông mà lại không có khả năng hiện tại liền lấy ra đến không phải vậy bọn hắn liền muốn lập tức rời đi tinh đấu xâm lâm thiên lân còn có một cái kế hoạch cần ở đây hoàn thành lúc này sắc trời đã tối đám người liền tại ninh vinh vinh hấp thu hồn hoàn địa phương trực tiếp đóng quân giã ngoại nghỉ ngơi thiên lân ngồi tại vinh vinh bên cạnh một tấc cũng không rời vì nàng hộ pháp những người khác hoặc minh tưởng hoặc nghỉ ngơi chỉ có triệu vô cực tại các đêm một đêm này trải qua tương đối yên tĩnh không sai nơi này kịch bản phát sinh biến hóa xâm lâm c h i vương thái thẳng cự viên cũng không có xuất hiện nó còn tại sinh mệnh c h i h ồ ngoan ngoãn đợi đâu đây cũng là bởi vì thiên lân đưa cho tiểu vũ liêm tức hoàn khí tức của nàng tất cả đều bị thu liễm thái thẳng cự viên không có cảm ứng được tiểu vũ như thế nào lại không hiểu thấu rời đi sinh mệnh tri hồ đâu ninh vinh vinh hồn hoàn tại hơn một canh giờ đằng sau hấp thu song tất thu được hồn lực t ă n g phúc đệ tam hồn kỹ thiên lân yêu thương nàng tiêu hao không ít tinh thần lực tối nay liền không để cho nàng tiếp tục minh tưởng đưa nàng ôm vào trong ngực giấu ngủ lấy sau chậm đợi ân dương tin tức thời gian dần dần sau khi tiến vào nửa đêm gác đêm hay ca biến thành đới một bạch đột nhiên một cái truyền âm nhập bí thanh âm truyền vào thiên lân trong thai tiểu tiên h mạnh y hiển h i ê n bắt đầu hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn tranh thủ thời gian tới thiên lân mở ra hai con người lộ ra một vòng ý cười quá trình cùng hắn nghĩ giống nhau như lúc không có thái thản cự viên xuất hiện đường tam liền sẽ không bởi vì tiểu vũ bị bắt mà l i ề u mạng mệnh đổi tới rừng rậm chỗ sâu tiếp lấy gặp gỡ bị lòng công truy sát nhân diện ma c h u sau đó phản s á t nó cướp đi mạnh ý hiển nhiên hồn hoàn chỉ là một cái ngàn năm hồn thú bị hồn đấu la truy sát căn bản không có có thể chạy thoát tử vong là chuyện sớm hay mượn không có đường tam quấy dối cái này hồn thú chính là nàng thiên lân vô cùng đáng thương nhìn ngay tại minh tưởng đường tam bên kia một chút thầm nghĩ xin lỗi đường tam ngươi bắt chu mâu không có đọc qua nguyên tắc hắn đương nhiên biết bắt chu mâu đối với đường tam tầm quan trọng Cái c ngoại này hồn phụ ố trọng không khác kích, kịch chỉ có đối với đường tam các phương diện thuộc tính phúc thể thích hình chiến công đường diện tăng lớn, còn đường đứng cường đáng có các cực có các có được cường đại lực đối để địa đấu, đại với loại biệt tam tam t sợ yếu nhất chính là cái này bắt chu m â u hay là cấu kết đường tam toàn thân mặt khác hồn cốt môi giới để lúc đầu chỉ có giống nhau hồn thú mới có thể ra sinh ra hồn cốt áo giáp tại đường tam trên thân có thể thực hiện khiến cho thực lực kịch liệt gia tăng hậu kỳ càng là trưởng thành là t h ầ n khí mạnh như vậy ngoại phụ hồn cốt nếu không thuộc về thiên lân như vậy hay là không nên xuất hiện tốt thiên lân đem linh vinh, vinh từ từ cất kỹ nói khẽ nghỉ ngơi thật tốt đi vinh vinh kiếm ca ca rất nhanh liền trở về nói xong thiên lân đi ra liều vải thân hình loại lên lấy dịch chuyển tức thời biến mất ngay tại chỗ lấy đ ố i một bạch điểm này thực lực căn bản không phát hiện được thiên lân rời đi thiên lân rất mau tìm đến chờ đợi đã lâu ẩn dương nói ra ương ra ra làm phiền ngươi mang ta đi long công xà bà nơi đó tốt ta phải tăng tốc tốc độ tiểu cô nương kia chỉ sợ không chống được quá lâu ẩn dương cơ lấy thiên lân phát huy ra m ư n công hệ phong hào đấu la tốc độ hóa thân một tia chớp hướng về một phương hướng nhanh chóng hướng về đi trong rừng cây long công xà bà lúc này đã gấp sắp dơ trần bọn hắn thật vất và bắt được này nhân diện ma tru ai có thể nghĩ tới thứ này lại có thể là chỉ niên hạn vượt qua 2.000 n ă m hồn thú mạnh y liên h i ê n chỉ là rất phổ thông nữ hải không có trải qua tiên dược luyện thể căn bản không chịu nổi dạng này siêu niên hạn hồn hoàn lúc này nét mặt của nàng không gì sánh được dữ t ậ n toàn thân đau nhức kịch liệt h i ệ n nhiên là sắp nhịn không được bạo thể mà chết y liên h i ê n ngươi nhất định phải chống đỡ xuống dưới a đều là r a r a không tốt không có phát hiện này nhân diện ma chu chân chính tu vi long công tự trách không gì sánh được hắn đường đường hồn đấu la thế mà ngay cả hồn thú niên kỳ hạn đều không có phân rõ lần này có thể hại cháu gái của mình kỳ thật cái này cũng không có khả năng hoàn toàn trách hắn trừ đại sư loại này người nhàm chán ai sẽ đem hồn thú niên kỳ hạn nhớ đến cái vị số đâu đều là chỉ nhớ một thứ đại khái khu gian có đôi khi có cái khoảng trăm năm sai sót cũng là khó tránh khỏi Trước 114, thiên r ư t lân nhu ư đồ hố đường tam thu long công Thiên tiếp thoải tới, tiếng trượng không che mình, hồn nhĩ nghe chân. hướng chỗ giấu mái đi Lân cùng ân dương cận cũng Long Công Long rừng lúc, là lấy la lực, âm sâu có cấp bậc được bước rậm ú đấu mà sớm đã về Thiên lân từ chỗ tối tăm tiếp chỗ hướng phía hai đi người tiếp nói Lân li quân. ra, xà bà hôm nay vừa gặp qua thiên lân lập tức nhận ra được khác biệt chính là bên cạnh hắn giờ phút này nhiều một cái ban ngày không thấy đến nam tử mà người này vợ chồng bọn họ nhận ra chính là thất bảo lưu ly li tông tam t r ư ở n g lão lôi h ư n g đấu la ân dương ân dương hướng bọn họ vẫn ăn nói cái thế long xà h i ể n phu thê hai vị hồi lâu không thấy gần đây vừa vặn rất tốt nguyên lai là lôi ư n g m i ệ n hạ long công hữu lễ long công tham viếng ân dương đối mặt phong hào đấu la hàng cái này hồn đấu la địa vị không tính là cái gì lôi ư n g n g u n hạ khó được gặp vỡ lão phu vốn nên cùng ngươi tốt nhất nói chuyện chỉ t i ế c tôn nữ của ta lúc này tình huống nguy cấp xin thứ cho lão phu không cách nào rời đi mạnh cô nương đây là đang hấp thu hồn hoàn sao thiên lân làm bộ tiến lên dọ xét một phen nhân diện ma chu thi thể đ ỗ n g nhiên nóng này quay đầu lại nói tương ra ra không tốt ngươi nhìn này nhân diện ma chu chân n h ệ n chiều dài vượt qua hai mét đây là một cái hai n g h n năm tả hữu nhân diện ma chu à. thật ai nha mạnh h u n h ngươi làm sao như vậy l i ý đệ tam hồn hoàn sao có thể hấp thu cao như thế niên hạn hồn hoàn lệnh tôn nữ cũng không phải thú võ hồn, hồn sư thân thể của nàng cường độ chỉ sợ rất khó thừa nhận được ra ân dương đi theo thiên lân sướng khởi đồ ù dỡn lớn tiếng trách mắng đứng lên ra ra y hỷ h i n h i ê n đau quá y hỷ h i n h i ê n thật không chịu nổi lúc này mạnh y hỷ h i n h i ê n thanh âm thống khổ chuyển đến nàng đã gần như cực hạn giờ này k h ắ c này nàng chỉ có thể hướng bình thường tôn kính nhất cho nàng nhiều nhất cảm giác a n toàn ra ra cầu cứu nhưng loại này tình huống cho dù là long công cũng là thuốc thủ vô sách xà bà càng là tràn ngập nước mắt mạnh y hỷ h i n h i ê n là nàng duy nhất cháu gái à, nàng cùng lòng công nhi từ chết sớm tất cả yêu đều cho cháu gái này nếu như mạnh y hỷ n h i ê n hôm nay chết tại cái này nàng cùng lòng công thực lực mạnh hơn thì có ích lợi gì sống tiếp ý nghĩa cũng bị mất ý hiển nhiên ra ra có lỗi với người hôm nay ra ra cứu không được người nếu dặn này xuống đất ra ra cũng muốn tiếp tục bảo hộ ngươi nói long công thế mà giơ lên long trượng hướng phía đầu của mình đánh tới hắn là muốn đi đầu một bước sớm vì mình cháu gái đi địa phủ mở đường sao làm ra ra làm đến mức này có thể cảm nhận được hắn đối với mình cháu gái yêu mạnh mình ngươi làm cái gì vậy nữ hiển chất còn chưa có chết đâu ta có biện pháp cứu nàng ngươi nếu là đi trước một bước về sau ai đến bảo hộ nàng còn có xả bà làm sao bây giờ t n dương tranh thủ thời gian đứng vững long công long trượng khuyên lớn cái gì miện hạ ngài có biện pháp đây không n phải vậy, trong mắt s á làm vài việc vấn đề việc này liên quan đến tông môn ta bí mật lớn nhất tông chủ từng ra nghiêm lệnh trừ tông ta bốn vị hộ tông đấu la bên ngoài ai cũng không có khả năng cáo chi ân dương khổ sở nói mạng người quan trọng a m i ệ n g hạ quy củ là người phải chết là sống cùng làm thì ta mang nhà của ta tộc trở thành người thất bảo lưu ly li tông phụ thuộc gia tộc ta cùng thiên hương võ hồn dung hợp kỹ uy lực cũng đủ để địch nổi bình thường phong hào đấu la chỉ cần ngài có thể cứu ta cháu gái lao phu còn lại thời gian liền bán cho người thất bảo lưu ly li tông thì đã có sao làm long xà gia tộc tộc trưởng long công như thế nào nhìn không ra ân dương đây là đang đ ả xà thượng côn chức cô ý nói mình có thể cứu nhưng lại lấy tông môn quy củ có hạn nhất định phải giữ bí mật mục đích đúng là vì hắn long công bản nhân đi nhưng đây là trần c h ù dương yu long công có thể nhìn ra thì thế nào lúc này hắn cái gì đều không để ý chỉ muốn cứu cháu gái của mình nghe đến đó ân dương vui sướng trong lòng kế hoạch của bọn hắn thành nhưng hắn biểu lộ lại như cũ xoắn suýt không gì sánh được cuối cùng mới rất miễn cưỡng nói ra t ố t mạnh huynh nể tình hai chúng ta quen biết một trận hôm nay ca ca liền vì ngươi phá một lần lệ tiểu tiên nếu long huynh đáp ứng gia nhập thông ta ngươi liền mau cứu người đi theo ân dương một tiếng kêu gọi long công xà bà cùng nhau nhìn về hướng thiên lân bọn hắn thế mới biết nguyên lai có thể cứu người không phải ân dương mà là vị này kiếm quân là trưởng lão thiên lân như là nhận được mệnh lệnh giống như đi đến mạnh y h i nhiên bên cạnh tòa hạng thứ hai võ hồn thánh linh châu hiện hiện thánh tức kết giới mở ra mạnh y d ĩ ề nhiên tiếp thụ lấy kết giới trị liệu biểu lộ mắt trần có thể thấy thư giãn ra đây là song sinh võ hồn long công xà bà kinh hãi khó trách ân dương muốn như vậy giữ bí mật chuyện này xác thực không có khả năng tùy tiện tiết ra ngoài nếu không tất nhiên gây nên những tông môn khác kiêng kỵ thậm chí truy sát càng đáng sợ chính là thiên lân cái này thứ hai võ hồn thế mà có thể can thiệp người khác hấp thu hồn hoàn cái này đều đã đánh vỡ đấu la đại lục quy tắc ai lần này sau khi trở về chỉ sợ lao phu tránh không được muốn bị tông chủ trách phạt ân dương trùng điệp thở dài nhìn rất là bất đắc dĩ. long công chặn lại nói miệng hạ đại ân lao phu không thể báo đáp đợi y h i n h i ê n hấp thu hồn hoàn hoàn tất lao phu nguyện theo miệng hạ tiến về thất bảo lưu ly tông hướng ninh tông chủ giải thích việc này gia nhập quý tông hứa hẹn lao phu cũng tuyệt không đổi ý ngay vậy ân dương vui vẻ nói vậy liền không thể tốt hơn mặc dù ta tiết lộ tông môn cơ mật nhưng lại mang về một vị hồn đấu la dạng này ta muốn tông chủ cũng sẽ không quá phận trách p h ạ ta t nhiều lắm l à quan một đoạn thời gian cầm đ o n thôi một bên thiên lân nhìn về phía ân dương có chút kính n g thật không hổ là cùng hắn một cái thôn đi ra diễn kỹ này so với hắn kiếp trước rất nhiều min cùng năm đó ân dương không sai bị lắm thiên lân có lòng tin tại h ắ n dược đường trợ giúp bên d ư ớ i tại năm đến trong vòng bảy năm tất có thể để kỳ thành vì tông môn lại một tên phong hào đấu la mà xà bà mặc dù phong hào vô vọng nhưng đột phá hồn thánh cũng tuyệt đối không có vấn đề bây giờ hai người bọn họ võ hồn dung hợp kỹ liền đủ để địch nổi bình thường phong hào đấu la một khi long công phong hào xà bà thu hoạch được võ hồn chân thân đến lúc đó lại dùng r a long xà hợp kích chỉ sợ không có chín mươi lăm cấp thực lực căn bản là không có cách chống lại vì thế thiên lân mới từ đến sử lai k h c học viện liền bắt đầu bố cục đã hố đường tam lại vì tông môn thu được to lớn như vậy chiến lược mặt khác nếu như áo tư tạp có thể gia nhập l o n g xà gia tộc vậy cái này tương lai thực thần làm theo vẫn là bọn hắn thất bảo lưu ly tông sau nửa c a n h giờ tại thiên lân thánh tức kết giới phụ trợ bên dưới mạnh y hỷ hỷ hỷ nhân rốt cục thành công thu hoạch viên này hai ngàn năm hồn hoàn bất quá nàng không có giống đường tam như thế đạt được ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu dù sao nàng nhưng không có cái kia nhân vật chính giống như khí vợt thành công tấn cấp mạnh y hỷ h nhân không có vui sướng ngược lại một chút bổ nào vào ra ra trong ngực k h ó giống lên hôm nay thật sự là dọa sợ nàng kém chút nàng liền muốn cùng thế gi cái thế long xà nhập tông cho đường tam lễ vật chương một trăm mười lăm cái thế long xà nhập tông cho đường tam lễ vật y rỉa nhiên o a n đều là da da không tốt kém chút hại ngươi long công nuốt ve mạnh y rỉa nhiên tóc c a n đ ổ i đến cảm ơn ngươi hai vị ân nhân cứu mạng lôi ưng m i ệ n hạ cùng kiếm quân tiểu hữu m i ệ n hạ mạnh y rỉa nhiên hoảng sợ nói xưng h ô thế này thế nhưng là phong hào đấu la chuyên môn cho dù là da da hắn cũng nhiều lắm là được xưng là một tiếng đại nhân trước mắt cái này nhìn như bể ngoại xấu xí trung nhân nhân lại là một tên phong hào đấu la nàng mặc dù bình thường ỉ vào da da sùng ái hơi có chút tùy hứng nhưng đối mặt phong hào đấu la cũng không dám làm cản lúc này n u thuận hành lễ nói y hiển nhiên đa tạ miệng hạ đa tạ kiếm quân ân cứu mạng ân nữ hiển chất không cần đa lễ người hôm nay thành công vượt cấp hấp thu hồn hoàn thành t i ự u tương lai tất nhiên không sai về sau nhập tông mô ta có thể đạt được đại lực bồi dưỡng ân dương cười nói ngay vậy mạnh y hiển nhiên có chút kỳ quái nhìn về phía nhà mình ra ra nàng vừa mới toàn lực hấp thu hồn hoàn căn bản không biết bọn hắn nói cái gì long công giải thích nói y hiển h i ê n vì cảm tạ hai vị này đối với người ân cứu mạng ta đã quyết định dẫn đầu lòng xả gia tộc gia nhập thất bảo lưu li tông về sau trở thành thất bảo lưu ly tông phụ thuộc gia tộc một trong từ nay về sau ngươi cùng vị này kiếm quân chính là đồng môn sư tỷ đệ các ngươi phải thật tốt ở trung a long công động lên thiên lân tâm tư hắn cũng không có đổi ý, ý nghĩ bất quá nếu vào tông môn vậy dĩ nhiên phải cố gắng vì gia tộc tranh thủ trong tông môn địa vị thiên lân thân là kiếm đấu la duy nhất đệ tử lễ truyền lại thiên tư phi p h ẳ n g có được song sinh võ hồn tiền đồ bất khả hà lượng vô luận địa vị hay là thực lực đều là nhà mình cho gái lương phối đối với long công dạng này loạn điểm lên lương phổ hành vi thiên lân cười nhặt nói đó là tự nhiên mạnh tỷ tỷ so ta hơi lần mấy s ư n g hô ta là để có thể nói chuyện đương nhiên ta nghĩ ta nhà vinh vinh cũng sẽ phi thường hoan nghênh vị này tỷ tỷ xinh đẹp n g h e s o n g thiên lân này lễ mạo cự tuyệt long công hơi có chút xấu hổ nguyên lai k i ế m quân trong lòng đã có người yêu vừa mới đích thật là hắn nói quá liều lĩnh l ô mãng còn chưa kịp thất lạc lúc này xà bà lặng lẽ ghé vào lỗ thai hắn nói cái gì làm hắn lập tức hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới trừ thiên lân bên ngoài y h ả nhân còn gặp được xuất sắc như thế thực vật hệ hồn sư nếu như có thể đem vị kia có được phong hào đấu la chi tư thực vật hệ hồn sư kéo vào gia tộc của hắn bọn hắn tại th trên từ nhưng đại lục nhưng từ chưa xác u qua. ấ t hiện không Ai cũng d m tưởng tượng, t h ự v ậ trời hệ phong hào đâu là, đối với chiến đâu đối là, với t a nghĩa, bao n đến cùng sẽ có bao lớn. h ý có Sắc sẽ t r dần sáng bởi vì sợ vinh vinh bọn hắn lo lắng thiên lân liền cùng ân dương cùng l o n g công mấy người trở về trở lại doanh địa không ngoài sở liệu lúc này mấy người khác chính gấp không gì sánh được tìm kiếm khắp nơi hắn nhìn thấy thiên lân đến ninh vinh, vinh vui vẻ nhào tới thiên lân trong ngực kiếm ca ca người đi đâu nhà ta đều lo lắng gần chết long công rốt cuộc gặp được ninh vinh, vinh hoàn toàn chính xác so với hắn cháu gái còn mỹ lệ hơn mấy phần khó trách có thể bắt lấy kiếm quân nhân vật như vậy tâm vinh, vinh. trong mắt ngươi làm sao chỉ có ngươi kiếm ca ca cũng không nhìn hương gia ra, ra một chút sao ân dương có chút ăn giấm hắn nhưng là cũng đem ninh vinh vinh đích thân cháu gái nhìn đó á hương gia ra, ra ngài làm sao cũng tại cái này ninh vinh vinh lúc này mới chú ý tới ân dương tồn tại ta vẫn luôn tại không có rời xa qua không phải vậy ngươi cho rằng ngươi một mình chuồn ra thất bảo lưu ly li tông không có ta âm thầm bảo vệ nói phụ thân ngươi cùng ngươi này đối kiếm cốt gia ra, ra có thể yên tâm ân dương tức giận nói đều là vinh vinh không tốt để phụ thân cùng mấy vị gia ra, ra lo lắng về sau ta đều mang rồi mãi mãi cũng nghe các ngươi lời nói ninh vinh vinh đang yêu hướng ân dương làm gặp nàng bộ ráng này ân dương trong nháy mắt phá phỏng đối với ninh vinh v i n h hắn là thật một chút khí đều sinh không nổi đến tham kiến lôi ưng nguyên hạ triệu vô cực mang theo những người khác tiến lên trào đối với bọn hắn ân dương không có hứng thú gì chỉ là nhàn nhạc từ một tiếng thật có lỗi vinh vinh ta tối hôm qua đi làm một số chuyện thiên lân bên này nói quá khiêm tốn sau lại kéo qua ninh vinh v i n h hướng nàng giới thiệu nói vinh vinh xà bà tiền bối ngươi đã quen biết mà vị này chính là danh chấn đại lục lòng công tiền bối tám mươi tám cấp hồn đỗ la hắn hôm qua đã đáp ứng gia nhập ta thất bảo lưu ly tông ninh vinh vinh ngu ngơ một chút của nàng kiếm ca ca cứ như vậy đi ra một đêm thế mà liền lại vì tông môn kéo tới cường đại như vậy chiến lược là thật thiếu tông chủ, lão phu từ đó về sau chính là quý tông người long công chứng thực nói hắn ngược lại là tiếp nhận rất nhanh cũng rất thượng đạo đã gọi vinh vinh thiếu tông chủ tiền bối k h á c h khí hoan nghênh tiền bối gia nhập tông ta vinh vinh sau này còn cần tiền bối nhiều hơn trong non ninh vinh khen n g váy đi cái quý tộc lễ tại ninh phong trí cùng thiên l â n những năm này dạy bảo bên dưới nàng đã hơi có mấy phần thiếu tông trụ khí chất triệu vô cực bọn người nhìn xem một màn này trong lòng thầm giận mình thất bảo lưu ly li tông thực lực lại mạnh lên long công đủ để đối kháng thực lực bình thường phong hào đấu la tăng thêm mặt khác một cái thất bảo lưu ly li tông hoàn toàn có thể nói đã có được năm cái phong hào cấp bậc chiến lược chiến lược như vậy chỉ sợ ngay cả võ hồn điện đều không thể không coi trọng lúc này mấy người ý nghĩ đều có khác biệt nếu như nói triệu vô cực là giật mình cái tiêu đ ố i một bạch cùng chu trúc thanh hoàn toàn là kiếm kỵ dù sao bọn hắn là tinh la hoàng thất nhân duy trì thiên đấu đế quốc thất bảo lưu ly li tông thậm chí có thể tính là địch nhân của bọn hắn bất quá nghĩ lại bọn hắn có thể hay không từ nhân thủ của mình bên trong sống x u t còn không biết đâu cho dù có lo lắng chi ý cũng nên đến phiên đới duy t so với bọn hắn mã hồng t u ấ n thì là hoàn toàn k i n h hỉ hắn quả nhiên gia nhập một cái đại tông môn thực lực càng ngày càng mạnh về sau hắn treo tông môn đệ tử tên tuổi s ô n g sáo đại lục còn không đi ngang cuối cùng đường tam tiểu vũ không có gì ý nghĩ bởi vì cái này cũng không quan chuyện của bọn hắn tiểu vũ hồn thú một cái không có gì có thể nói đường tam thì còn không biết chính mình hạo tiên h truyền nhân thân phận đường môn cũng không có thành lập thất bảo lưu ly li tông mạnh cỡ nào đều tốt cùng hắn quan hệ đều cũng không lớn bất quá lúc này thiên lân lại hướng đường tam nhìn lại nói đúng rồi đường hinh ta trở về thời điểm còn vì ngươi chuẩn bị lễ vận ngươi mau tới lây nhìn lễ vật đường tam hiếu kỳ đi tới ô n y ề nói n quân minh lần trước ngươi đưa ta huyền t h i ề n đan đối với ta trợ giúp đã rất lớn ta làm sao có ý tứ tiếp tục thu lễ vật của ngươi đâu không có gì thứ này đối với ta không dùng nhưng phi thường thích hợp ngươi bây giờ nói xong thiên lân từ trong hồn đạo khí lây ra một gốc thực vật tựa hồ còn đang r u n động đây thật ra là một loại thực vật loại h ồ n thú phía trên tre kín g a i độc là ân dương mấy ngày trước đây liền chuẩn bị tốt thiên lân vì cam đoan đường tam không chiếm được bát chu mâu dặn đi dặn lại không cần tìm nệ loại h ư n thú cho nên ân dương liền tìm gốc này bùi gai độc niên hạn chỉ có một nghìn một trăm năm đến một nghìn hai trăm năm trên giới làm cho thiên lân phi thường hài lòng chương một trăm mười sáu rời đội thanh âm thần bí chương một trăm mười sáu rời đội thanh âm thần bí loại này mang đ ộ c b ù i gai hẳn là t ử văn kinh c ấ ớ đi cái kia đường vân màu tím là nó độc tố thành hình tiêu chí nhìn chiều dài niên hạn hẳn là tại một nghìn một trăm năm mươi năm tả hữu phi thường thích hạ tạ đà tạ quân h u y n h đường tam c h i thức phong phú một chút liền nhận ra thực vật này hệ hồn thú hắn cũng là không chọn dù sau ngàn năm hồn thú cùng hắn các phương diện thuộc tính còn như vậy phù hợp có thể cũng ít khi thấy nếu lễ vật là một cái hồn thú cái kia đường tam ngươi liền thu cất đi triệu vô cực nói ra loại vật này đối thiên lân cũng vô dụng tiếp nhận cũng không sao đường tam gật gật đầu lần nữa cảm ơn thiên lân đằng sau lập tức chém giết tử văn k i n h cước bắt đầu hấp thu nó hồn hoàn chỉ là một phẩy hai không không năm không đến hồn hoàn đối với đường tam thật sự mà nói quá dễ dàng không đến nửa cách giờ đường tam liền hấp thu x o n g tất chính thức trở thành một tên hồn tôn thiên lân một mực nhìn chăm chú lên hắn thẳng đến xác định hắn không có cùng nguyên tắc một dạng thu hoạch được bất luận cái gì ngoại phụ hồn cốt mới yên lòng bất quá hắn cái này cần đến hồn kỹ miễn cưỡng cũng xem là tốt tên là lam ngân rào sát cùng quấn quanh cùng loại khác biệt chính là chiêu này tính công kích càng mạnh không chỉ là giống quấn quanh như thế c h ó i buộc loại kỹ năng s ử suất chiêu này thời điểm lam ngân thảo bên trên sẽ mọc ra rất nhiều gai nhọn có mang k ị c h độc đủ để trí mạng đối với chiêu này đường tam coi như hài lòng lúc này thiên lân tiến lên đập sợ hắn b ả vai nói đường huynh ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một tên vô cùng cường đại phong hào đấu la đường tam x ứ sở hắn không do thiên lân tại sao phải đột nhiên khích lệ hắn bất quá vẫn là hữu lệ nói đa tạ quân huynh tản án dương hắn không có chú ý tới thiên lân nói câu nói này thời điểm trong mắt mong ước không nhiều càng nhiều thì là thương hại nhưng ở cái này đấu la đại lục nói đối phương có thể trở thành phong hào đấu la không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng thiên lân đây là đang đáng thương đường tam điều kiện tiên quyết là bọn hắn không biết đường tam lúc đầu thành cựu song thần vị thần cấp từng giả phong hào đấu la so sánh cùng nhau như là sâu kiến nhưng bây giờ hắn có thể thành cựu song thần mấu chốt băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng bát chu mâu đều bị thiên lân làm mất hắn hiện tại tương lai có thể kế thừa đến một cái thần vị đều tính tổ thượng thắp nhang cầu nguyện đường minh xin lỗi mặc dù ta cũng không xem ngươi là địch nhưng một cái đại lục không cần hai cái nhân vật chính chúng ta không oán không cựu ngươi cũng không phải cái gì t à hồ n sư bởi vậy ta sẽ không giết ngươi nhưng ngươi sau này hay là tại phong hào đấu là cái n à y rất có tiền đồ đẳng cấp đợi đi song thần ngươi đem cầm không được thiên lân thầm nghĩ trong lòng đến đây háo tư t ạ m đường tam ninh vinh vinh ba người hồn hoàn đồng đều đã thành công thu hoạch lúc này đám người lại đợi tại cái này tình đấu xâm lâm cũng không có ý nghĩa khác cho nên bọn họ liền chuẩn bị rời đi đúng lúc này một thanh em tại thiên lân trong đầu vang lên uy tiểu bằng hữu không muốn đi à mau tới cứu ca ca có đồ tốt cho ngươi thiên lân theo bản năng d ừ n g bước trong lòng h ã i nhiên vừa mới đây không phải là truyền âm nhập bí c h i pháp thanh âm này lại là trực tiếp chuyển đến linh hồn hắn bên trong hắn lập tức t r a xét tinh thần c h i hại của mình phát hiện không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí đối ngoại vẫn còn khép kín trạng thái cho dù là am hiểu tinh thần công kích phong hào đấu la cũng không thể nào làm được dưới tình huống như vậy trực tiếp cùng hắn linh hồn đối thoại nếu là đối phương đối với hắn có ác ý v ằ n g vào thủ đoạn như vậy có thể trong nháy mắt mẫn diệt linh hồn của hắn thiên lân theo bản năng dò xét bột phía chỉ là kể bên này trừ các loại thực vật bên ngoài không có cái gì tiểu bằng hưu, không cần bốn chỗ nhìn loạn. Ca không tại cái này ngươi t r ư ớ c hết nghĩ biện pháp vứt bỏ bên cạnh ngươi đám người này ca sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới ca. thanh â m kia lại lần nữa vang lên nghe như cái thiếu niên nhưng phi thường cần ăn đòn thiên lân luôn cảm giác chính mình tựa hồ đang chỗ nào thấy qua vì cái gì ta nghĩ đến chính là nhìn qua mà không phải nghe qua thiên lân phát hiện ý nghĩ của mình điểm mù kiếm ca ca, ngươi làm sao rồi làm sao không đi linh vinh Vinh phát hiện thiên lân dị t h ư ờ n g do hỏi không có gì vinh vinh đã ngươi đã được đến hồn hoàn yêu kiếm ca, ca cũng muốn đi thiên lân quyết định tin tưởng một lần trong lòng mình suy đoán hiện tại muốn làm chính là rời đi đoàn đội lão đại ngươi muốn đi vì cái gì cùng mọi người cùng một chỗ không tốt sao mã hồng tuấn vội la lên dù sao ta không phải xử lai、like、k h ắ c học viện người a làm sao có thể một mực đợi tại các ngươi nơi đó thiên lân giải thích nói lần này ta sẽ đến cũng chỉ là không yên lòng linh vinh mà thôi bây giờ thấy nàng tốt như vậy cũng có thể an tâm rời đi chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi vậy được rồi kiếm ca ca ta nghỉ liền sẽ hồi thất bảo lưu ly tông ngươi phải chờ ta linh vinh vinh ôm thiên lân cánh tay không ngừng nói thiên lân gật gật đầu t u t ngươi bây giờ tấn cấp h ồ n tôn cũng kém không nhiều là thời điểm phục dụng vật kia nhớ kỹ lần sau cũng mang hồng tuấn đồng thời trở về ninh vinh vinh minh bạch thiên lân ý tứ bọn hắn có thể phục d ụ n g b ộ thiên đan cùng kê quan phượng hoàng quỳ nếu đáp ứng mã hồng tuấn thiên lân liền sẽ không đổi ý tiểu thiên cấp độ kia ra đại xâm lầm chúng ta lại tách ra đi ta hộ tống ngươi một đường ấn dương nói không được nơi này đã là bên ngoài cơ bản không gặp được vài vạn năm hồn thú phổ thông một vạn năm tu vi hồn thú cũng không phải đối thủ của ta hương ra ra cứ việc yên tâm chính là thiên lân cự tuyệt ấ n dương h ả o ý hắn hay là tiếp tục bảo hộ vinh, vinh hơi trọng yếu hơn cái kia quân v i n như vậy cáo tử bảo trọng đường tam cũng không biết thiên lân hô chuyện của hắn ngược lại coi là thiên lân một đường cũng đang giút hắ Đối đầy với hắn một lúc n ả m kích lâu sau thiên lân phỏng đoán những người khác hẳn là không sai biệt lắm muốn rời khỏi rừng rậm mới linh hồn truyền thông nói uy ngươi còn ở đó hay không ta đã thoát đoạn nói cho ta biết vị trí của ngươi、ở ca cũng chờ ngươi tốt nhiều năm làm sao lại không tại ngươi hướng về rừng rậm chỗ sâu đi ca đã dùng tinh thần vòng bảo hộ bao lại ngươi khí tức của ngươi sẽ không tràn ra đi chỉ cần ngươi cẩn thận một chút không cần trực tiếp đi đến hồn thú trước mặt liền không cần phải lo lắng bị hồn thú phát hiện ca rất lợi hại đúng hay không chờ ngươi nhìn thấy ca cũng không nên quá sùng bãi a thanh â m kia lại vang lên thiếu niên âm tự xưng ca tiện tiện còn như thế tự luyến thiên lân càng phát ra xác định khẳng định là vật kia bất quá nó nói chuyện mặc dù phép lối bản sự lại thật sự có đi vào rừng rậm chỗ sâu sau thiên lân phát hiện chỉ cần mình không n ố c hồ hồ đi đến hồn thú trước mắt cho dù theo bọn chúng bên cạnh đi qua bọn chúng cũng sẽ không phát hiện chính mình thuận thanh em kia chỉ dẫn thiên lân đi tới một cái tản r a kim quang sơn động trước đó chương một t r ư ờ i bảy thiên n g n g băng tảm linh châu thần kiếm chương một t r ư ờ i bảy thiên n g n g băng tảm linh châu thần kiếm hảo cự đại đậu khẩu ở chỗ này xem ra là một cái quái vật khổng lồ bất quá thật sự là kỳ quái thiên lân cảm khái sơn động to lớn nhưng hắn lập tức phát hiện nơi này thực sự quá bình tĩnh từ khi đi vào cái này tinh đấu xâm lâm chỗ sâu trên đường đi khắp nơi có thể thấy được vạn năm hồn t h ú thẳng đến lại tới đây lại một cái cũng không thấy được tiểu bằng h ư u không cần đứng tại cửa h à n g ngợi người mau vào thanh â m kia lo lắng thúc giục thiên lân cất bước đi vào trong động bên trong càng làm hắn hơn giật mình thứ này lại có thể là cái kim động trải rộng hoàng kim khó trách chỗ động khẩu sẽ kim quang lấp lòe đến trong động thiên lân rốt cục gặp được hướng hắn truyền âm và kia một cái tuyết trắng đại nhục t r ù n g tử trên người có chín đạo kim văn nhìn cao quý lại hoa lệ chỉ bất quá bây giờ nó tựa hồ bị phong ấn ở một khối trong suất tinh thể màu vàng bên trong kim văn băng tằm quả nhiên là ngươi. thiên lân biết cái này đại n ụ c trung tử kỳ thật tên thật của nó hẳn là thiên mộng băng tàm nhưng đó là tại nó đột phá trăm vạn năm sau mới cho chính mình lấy danh tự hiện tại nó liền gọi kim văn băng tàm tiểu t ử ngươi thế mà lại nhận biết ca chẳng lẽ ca hiện tại không chỉ là hồn thú giới l i ề n tại nhân loại các ngươi bên trong cũng đã thanh danh v a n xa lần này ca s ố n g a kim văn băng tàm lập tức kêu gen đứng lên nó thế nhưng là tiếp cận nhất trăm vạn năm hồn thú nhân loại một khi biết được nó tồn tại khẳng định sẽ không t i ế c bất cứ giá nào đến đây săn r i ê n nó vậy nó nhưng so sánh rơi vào mặt khác hồn thú trong tay còn thảm tại hồn thú trong tay nó chí ít còn có một đầu xích lộ cũng chỉ là bị xem như sạt dự phòng cùng tu luyện máy gian lận mà thôi ngừng đ ừ n g g ạ o ngươi yên tâm trừ ta ra hẳn không có những nhân loại khác b ê n ngươi thiên lân đánh gây nó kêu rên dù sao đại lục này hai cái người xuyên việt bên trong nhìn qua thế thế cũng chỉ có hắn khó trách hắn trước đó nghe xong thiên mộng băng tầm ngữ khí nghĩ tới là nhìn thấy mà không phải nghe được bởi vì hắn lại không thật nghe nó nói qua nói chỉ là văn tự miêu tả mà thôi hô vậy là tốt rồi hụ chết ca bất quá đã ngươi nhận được ca cái kia ca thì càng có thể xác định ngươi nhất định là ta lúc đầu ân nhân cứu mạng mặc dù không biết ngươi vì cái gì từ h ạ châu cùng kiếm biến thành người nhưng người tốt làm đến cùng lại cứu ca một lần thôi kim văn băng, băng t ầ m vô cùng đáng thương nói thiên lân theo nó trong lời nói nghe được mấy cái mấu chốt tin tức hạt châu kiếm còn có lại cứu chẳng lẽ mình võ hồn đã từng đối với nó có ân cứu mạng ngươi nói kiếm cùng hạt châu có phải hay không hai cái này thiên lân nhắc lên cả hai tay ma kiếm cùng thánh linh châu tuần tự hiện hiện đúng đúng đúng chính là bọn chúng nguyên lai bọn chúng thành võ hồn của ngươi chỉ tiếc hiện tại chỉ còn lại có một kiếm một châu nếu như còn lại mấy cái bên kia không có bị c ấ ớ p đi ngươi khẳng định sẽ trở thành sử thượng mạnh nhất tồn tại dù sao ta sống mấy chục vạn năm vẫn còn chưa từng thấy lợi hại như vậy t h ầ n khí kim văn b a n g tằm thở dài thiên lân nghe vậy sờ lên cầm suy đoán ngươi nói còn lại những cái kia xem ra mười hai năm trước phát sinh qua ta không biết sự tình nghe đồn mười hai năm trước từng có thiên thạch hay không rơi vào tinh đấu xâm lâm chỗ sâu lúc đó rơi vào địa phương hẳn là sinh mệnh c h i hồn lúc đó ca như thảm mỗi ngày bị những hung thú kia xem như thuốc bổ không ngừng hấp thụ ca bản nguyên hồn lực tu luyện quả thực là người nghe thương tâm người gặp giới lệ nhưng ngay lúc ca lúc tuyệt vọng đột nhiên trên trời có hai đạo quang mang đã rơi vào sinh mệnh c h i hồ trung tâm lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh vỡ không gian đem tất cả hung thú kích thương ca chính là thừa dịp lúc kia bằng vào chính mình cường đại tinh thần lực bức l u i hung thú bên trong không am hiểu chiến đấu bích cơ theo nó phương hướng kia thoát đi đi ra kim văn băng tầm hồi ức nói đúng rồi mà lại vậy cũng không phải cái gì thiên thạch mà là một đèn một trắng hai đạo quang mang đang không ngừng va chạm rơi vào sinh mệnh tri hồ sau hát quang kia liền biến mất không thấy mà bạch quang hiệt lộ chính là cái kia hai thanh kiếm cùng sáu viên hạt châu cái gì? song kiếm sau châu ta hỏi ngươi mặt khác những hạt châu kia cùng thanh kiếm kia đều dài hơn cái d ạ n gì g thiên lân kích động hỏi hắn có cái suy đoán cùng hắn cùng đi đến đấu la đại lục chỉ sợ không chỉ ma kiếm cùng thánh linh châu ta nhớ được mặt khác cái kia năm viên hạt châu phân biệt tận chứa thổ thủy hỏa p h o n g lôi cái này năm loại thuộc tính cường đại như thế bảo châu tự nhiên đưa tới có được giống nhau thuộc tính hồn thú tranh đoạt tỷ như xích vương vì đoạt viên kia hỏa thuộc tính hạt châu đều nhanh cùng hung thú khác hiểu mạng là ngũ linh châu thanh kiếm kia đâu vừa dài cái giả gì màu xanh biết chuốt kiếm màu bạc lưỡi kiếm kim văn băng tầm b i ế trong giọng nói lộ n ra nồng kiếm kia, t đậm đáng tiếc thiên lân lại là vô cùng kích động chiếu đảng thần kiếm cũng chính là c h ấ n yêu kiếm sẽ không sai thanh kiếm này đối với yêu tả loại có tuyệt đối khắc chế quá tốt rồi cái kia còn lại mấy cái bên kia hạt châu cùng kiếm bây giờ ở nơi nào ngươi biết không ta chỉ biết là bọn chúng nhất định rơi vào những hung thú kia trên tay xác thực ở trong tay ai cũng không rõ ràng lúc đó vì đọc bảo các đại hung thú tự giết lẫn nhau tức g i ậ n đế thiên phát ra một đạo cường hoành công kích đem hai thanh kiếm cùng hạt châu đánh tan trong đó một kiếm nam châu bị hung thú cướp đi mặt khác một kiếm một châu thì không biết bay đến đi nơi nào nguyên lai là theo ngươi xuất sinh biến thành võ hồn của ngươi mười hai năm trước chuyện phát sinh bị kim văn băng tắm êm hai nói ngay đến đó thiên lân biết hắn lại thêm một cái nhiệm vụ đ ờ i này mặc kệ bỏ ra bao lớn cố gắng hắn đều muốn đem còn lại một kiếm năm trâu từ hung thú bên kia đoạt lại mặt khác càng làm cho ta để ý kỳ thật không phải cái kia hai thanh kiếm cùng hạt trâu mà là đột nhiên biến mất ánh sáng màu đen ta từ đạo ánh sáng kia bên trong cảm thấy trước nay chưa có hắc cám cùng tạ khí đế thiên cùng yêu linh cũng đều có ám thuộc tính nhưng chúng nó ám so với đạo hắc quan g kia đơn giản giống như q u ả đen so phượng hoàng ngươi biết đạo hắc quan g kia là cái gì không kim văn băng tắm hỏi thiên lân lắc đầu đối với thiên n g băng tầm cuối cùng nói đồ vật hắn bây giờ không có nửa điểm đầu mối xem ra hắn còn có rất nhiều chân tướng cần phải đi t r a ra đúng rồi nói đến ngươi không phải chạy trốn sao hiện tại làm sao lại lại xuất hiện ở đây thiên lân nghi ngờ nói cái kia là như vậy hung thú bên trong trừ yêu linh bên ngoài còn có một cái hồn thú thuộc tính cùng những hạt trâu kia hoàn toàn không hợp nó gọi là hùng q u â n bản thể là ám kim khủng trào hùng thuộc tính là kim tại yêu linh bị kia thanh kiếm chấn áp đằng sau nó lại tránh đi thanh kiếm kia từ một phương hướng khác vụ n trộm đuổi theo Gia hỏa này tư tâm rất nặng, không hỏa định này nó căn bản tư tâm rất đem có ý vụ trộm đem ta phong ấn tại sơn động này bên trong biến thành nó cùng nó một cái nghĩa đệ chuyên môn tu luyện đạo cụ kim văn băng tầm lung t u n g nói vừa đào tẩu liền bị bắt nó cái này chín mươi chín vạn năm hồn thú kỳ thật cảm giác tương đương mất mặt đi thì ra là thế khó trách sơn động này phụ cận không có mặt khác hồn thú tồn tại nguyên lai、like、nơi này là ám kim khủng trào hùng địa bàn a thiên lân hiểu rõ lập tức nghĩ đến cái gì chờ chút đây chẳng phải là nói ám kim khủng trào hùng lúc nào cũng có thể sẽ trở về đúng vậy a vừa rồi ta cũng cảm giác được lúc này nó cũng nhanh đến cửa hàng đi kim văn băng tầm bình tĩnh nói đến lời nói mát lúc này ngoài động đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề hẳn là có hai cái cự hình hồn thú thiên lân mồ hôi lạnh chảy dòng trong đó kiêm một trong thế nhưng lại ám kim khổng trào hùng a lần này thật sự là bị cái này đại đục t r ù n g tử hạ thảm chương một trăm mười tám ám kim khổng trào hùng cùng đại địa bị mông cự thú chương một trăm mười tám ám kim khổng trào hùng cùng đại địa bị mông cự thú nhìn xem mồ hôi lạnh chảy dòng thiên lân kim văn băng t ầ m đầy không thèm để ý nói ngươi như thế sợ làm gì hưởng công hai ngươi đại thần cấp võ hồn xuất ra dũng khí đến a ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt đây chính là vượt qua bốn mươi vạn năm hồn thú cho dù tiềm lực của ta mạnh hơn nó, nhưng ta hiện tại chỉ có hơn bốn mươi cấp còn chưa trưởng thành căn bản không thể nào là nó đối thủ cho dù liền chạy trốn cũng khó khăn thiên lân sắc mặt khó coi tình cảm ngươi cái này đại n ụ c trùng tử là không cần chết nhưng ám kim khủng trào hùng nếu như trông thấy chính mình nhân loại này khẳng định là sống nuốt sống lột ra đừng sợ có ca ở đây ca có thể sống lâu như vậy khác không có chính là bảo mệnh năng lực đặc biệt mạnh trên người ngươi tinh thần vòng bảo hộ còn lại sơn động này lớn như vậy nhanh đi tìm một chỗ trốn đi chỉ cần ngươi không xuất hiện tại hai tên gia hỏa kia trước mặt bọn chúng liền phát hiện không được ngươi ngươi yên sáng mai bọn chúng liền sẽ rời đi đến lúc đó mới là chúng ta đào tẩu thời điểm kim văn băng tầm nếu để thiên lân lại tới đây tự nhiên đã nghĩ kỹ cách đối phó nó vừa mới không để cho thiên lân trực tiếp dẫn nó trốn mà là cùng hắn nói lâu như vậy cũng là bởi vì nếu như bây giờ liền chạy nhất định sẽ bị vừa trở về ám kim khủng trào hùng l i ề u lĩnh truy sát chỉ có tại hai cái này đ ạ i g i a hỏa vừa rời đi thời điểm đào tẩu mới có thể mức độ lớn nhất tranh thủ thời gian thiên lân gật gật đầu cho mình trên thân gián một tấm ẩn mấp phủ ẩn mấp phủ có thể ẩn tàng thân hình mà kim văn băng tầm thì có thể che giấu khí tức của hắn cả hai kết hợp đơn giản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trừ phi nơi này có thần mình tồn tại không phải vậy cho dù là đế thiên chỉ sợ cũng khó mà phát hiện hắn đi đến chỗ tối nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng t i ê n lân rốt cục thấy rõ đi tới hai cái h ồ n thú cái thứ nhất là toàn thân mọc ra màu ám kim lông tóc c ự hùng cánh tay to lớn cánh tay phía trước là sắc bén không gì sánh được màu ám kim c ự trào thân cao mấy chục mét so với bình thường ám kim khủng trào hùng lớn thời điểm chiến đấu thậm chí còn có thể trở nên càng lớn đó chính là tình đấu xâm lâm vương giả một trong hùng quân mà phía sau của nó thì là một cái khác mấy chục mét cự thú giống như gấu không phải gấu diện mục dữ tợn hẳn là kim văn băng t ầ m vừa mới nói ám kim khủng trào hùng nghĩa đệ thổ hoàng sắt phía trên làn da trải rộng đường vân màu vàng thiên lân từng đọc qua qua hồn thú đồ giám cũng không ghi chép qua hình tượng này hồn thú cái này hai cái hồn thú đi đến kim văn băng t ầ m bên cạnh mở ra miệng to như chậu máu lập tức băng tằm trên thân một đạo quang mang liên tiếp đến trong miệng của bọn nó uy ngươi thấy được đi bọn chúng lại đang hút ta h ư n lực thật sự là đồ hộ t r ư n g ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng hai tên này bộ dáng tương lai cho ca báo thù dựa hận kim văn băng tầm tức giận bất bình linh hồn cái này hai cái hồn thú đều không phải hệ tinh thần căn bản không phát hiện được nó cái này tiểu động tác nói nghe thì dễ à. thiên lân cười khổ nói ám kim khủng trào hùng không nói trước cái này một cái khác đại quái vật là cái gì nhìn nó tu vi chỉ sợ cũng tiếp cận mười vạn năm đi ân gia hỏa này nguyên bản tu vi chỉ có chín mươi năm tả hữu nếu không phải dựa vào hấp thu ca hồn lực làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy căn cứ ca đ o trường nhiều nhất tiếp qua không đến năm năm nó liền có thể trở thành chân chính mười vạn năm hồn thú nghe được kim văn băng tầm lời nói thiên lân hai mắt tỏa sáng một cái kế hoạch ở tại trong đầu hình thành nếu như có thể hẳn có biện pháp tùy tiện đạt được một cái mười vạn năm hồn hoàn bất quá ở trước đó trước tiên cần phải xác định gấu này thuộc tính v ă n g tam ca người biết g i a hỏa này đến cùng là cái gì hồn thú sao còn có nó thuộc tính là cái gì t h ờ i có hiểu rõ nó hẳn là một loại thượng cổ hồn thú hậu đại tại ta còn chỉ có vạn năm tu vì thời điểm thời kỳ đó trên đại lục có một loại phi thường cường đại hồn thú t ộ c đàn tên là bị mông trong đó mạnh nhất chính là hoàng kim bị mông thuộc tính là kim cùng thổ tam ớn ra hỏa này hẳn là bị mông cự thú lời sau bất quá huyết mạch không có như vậy tinh khiết bởi vậy không có kế thừa đến kim thuộc tính chỉ có thổ hệ cho nên phải gọi đại địa bị mông đây cũng là ám kim khủng trào hùng như thế đau vị đệ đệ này nguyên nhân đi bởi vì ám kim khủng trào hùng cũng là có một t i ê u bị mông cự thú huyết mạch hồn thú lại là bị mông cự thú hay là thổ thuộc tính rất tốt ra hỏa này ta chắc chắn phải có được thiên lân vui mừng q u á đôi hắn tính toán đợi đại địa này bị mông đột phá mười vạn năm thời điểm liền muốn cái biện pháp lộng tới làm hồn hoàn vì thế hắn vốn là muốn tốt thứ năm hồn kỹ muốn hơi cải biến một chút từ bỏ ba thuộc tính hồn kỹ ngược lại đem ma kiếm kỹ bên trong một cái khác phụ trợ kỹ năng lấy ra phóng giao ra thiên lân kéo xuống lần nấp phủ đi đến kim văn băng tầm bên cạnh hiện tại thời cơ vừa vặn chúng ta mau chóng rời đi ngươi bây giờ là bị phong ấn lấy đi nói cách khác ở vào trạng thái phong ấn đúng vậy đây là ám kim khủng trào hùng ám kim phong ấn đại gia hỏa này không chỉ có công thủ năng lực kinh người Ca cũng kim h nghĩ ô n g t ớ nó còn tinh thông phong ấn thuật, nhưng thuật, ta n người cường như thần lấy cấp cái kia hai cái cường đại như thế văn õ hồn, hẳn là có biện pháp phá biện là có đi. Kim vỡ v băng tầm chờ đợi mà hỏi đó là tự nhiên phong ấn thuật này mạnh hơn thì như thế nào chỉ cần là t r ù n g trạng thái ta liền có thể phá vỡ đệ tam hồn kỹ phong thủy lưu t r u y ề n thiên lân đem ma kiếm cắm vào mặt đất phong thủy kết rơi khuếch tán vây khốn kim văn băng tầm ám kim phong ấn dần dần bị tan giã đừng nói là loại này phong ấn thuật cho dù là cực hạ đấu la thứ tám thứ chín hồn kỹ chỉ cần là trạng thái loại hồn kỹ kết quả cũng đều sẽ là giống nhau đây chính là trừ võ hồn chân thân bên ngoài mặc kệ bất luận cái gì tăng thêm trạng thái mặt trái trạng thái toàn bộ đều sẽ biến mất siêu cấp kết giới kim văn băng tầm thu hoạch được tự do t hưng ơ phấn lăn lộn đầy đất quá tốt rồi ca rốt cục tự do t n công ngươi đã cứu ta hai lần nói cho ta biết tên của ngươi đi ta gọi quân thiên lân ngươi liền gọi ta tiểu thiên đi ta gọi ngươi một tiếng băng tầm ca có thể chứ thiên lân cười nói băng tầm gật gật đầu đương nhiên có thể ca về sau sẽ cả một đời bảo c â ngươi tốt băng tầm ca nơi đây không nên ở lâu ngươi tiến nhanh ta túi như ý bác bảo ta mang ngươi mau rời khỏi tình đấu xâm lông Tin h ê lân kéo ra túi như ý bách bảo lỗ h ổ n g kim văn băng tầm lập tức chui vào. Lúc trước tuyết thanh hà đưa hắn bảo vật hoàn toàn chính xác giúp hắn rất nhiều bận hiệu. t i n h đ ấ u xâm lâm bên trong, thiên lân bắt đầu đoạt mệnh phi nước đại, thậm chí ngay cả đuổi phải của hắn hồn cốt đều dùng đi ra. Chỉ vì mau sớm rời đi địa phương nguy hiểm này, một khi ám kim k h ủ n g t r à o hùng kịp phản ứng, thế tất sẽ điên cùng đuổi giết hắn tiểu thiên, ngươi tận lực mang ta đi một cái địa phương an toàn, đến sau đó ta nguyện ý trở thành ngươi võ hồn một cái trí tuệ hồn hoàn. đến lúc đó, ngươi chính là có được toàn bộ đại lục người có tuổi nhất h nó cùng nguyên tắc một dạng nghĩ đến mượn nhờ người khác thành thần phương pháp dù sao hồn thú thành thần thực sự quá khó khăn tương lai trăm vạn năm thần kiếp nó căn bản không có khả năng vượt qua hay là trở thành một cái khắc thần m ì n h xen lẫn thần thú tương đối an toàn một chút dù sao tại trên đại lục này nó đến chỗ nào đều sống không nổi hồn thú đưa nó xem như thuốc bổ nhân loại muốn nó hồn hoàn vậy còn không như đem chính mình hiến cho đối với nó có đại ân tiên lần đâu chương một trăm mười chín luận chế tuyết phách thần đan linh vinh vinh khó chịu bằng tám k ta rất cảm tạ ngươi xem lên ta nhưng là Có、cái ó c sự tình ta muốn cùng ngươi xác nhận bên dưới ngươi bây giờ có phải hay không không cách nào sản xuất hồn cốt thiên lân một bên chạy vừa nói nguyên tắc bên trong trăm vạn năm thiên mộng băng tầm cũng không cách nào sản xuất hồn cốt cái này thực sự thật là đáng tiếc một chút gần trăm vạn năm hồn cốt nó giá trị cũng không so trăm vạn năm hồn hoặc kém thậm chí còn hơn không sai ta bản nguyên bị những hung thú kia cướp đoạt quá nhiều kỳ thật ta vốn là có thể vì ngươi gia tăng một cái võ hồn nhưng là ngươi bây giờ đã có hai cái rất mạnh võ hồn tùy tiện gia nhập cái khác chỉ sợ đối với ngươi có hại vô ích có thể là bị ngươi cái kia hai cái thần cấp võ hồn thốt vệ tốn công vô ích bởi vậy ta hiện tại c ũ lúc h có này g ư ơ i viên một năm bạn hồn h o kim văn băng, băng tầm không giống nguyên tắc bị sinh mệnh tri hồ hùng thu hút dòng giã một vạn năm mà là vừa trăm năm không đến liền bị thiên lân linh châu thần kiếm cấp cứu đằng sau mười hai năm hấp thu cũng bất quá chỉ có ám kim khủng trào hùng cùng đại địa bị mông mà thôi mất đi bộ phận này thiên lân có lòng tin giúp nó bù lại về phần tu vi hồn thú tu vi mặc dù lấy niên hạn tính toán nhưng cũng không phải là nói mười vạn năm hồn thú liền thật sống mười vạn năm mà là tu vi của bọn nó đã tới mười vạn năm cấp bậc cái này kim văn băng tảm kỳ thật chân chính sống thời gian cũng liền mấy trăm ngàn năm sở dĩ sẽ có gần trăm vạn năm tu vi đó là bởi vì nó quanh năm hút vạn năm hạt thủy lúc này mới làm nó tu vi nhanh chóng gia tăng đạo lý đồng dạng như vậy chỉ cần mượn nhờ những thiên tài địa bào khác liền có thể để nó lại lần nữa hoàn thành đột phá thiên lân vận đủ toàn thân hồ lực sau một ngày rốt cục trốn ra tinh đấu xâm lâm tiếp lấy hắn ngựa không dừng có lại hoa mười mấy ngày thời gian từ tinh đấu xâm lâm đi hướng lạc nhận xâm lâm tiểu tiên h nghỉ ngơi một chút đi rời đi tinh đấu xâm lâm sau chúng ta liền đã an toàn hiện tại hồn lực của ngươi đã tiêu hao quá lớn loại này tiêu hao đối với ngươi thân thể thật không tốt kim văn băng tầm quan tâm nói không có việc gì băng tầm ca xuyên qua phía trước mảnh kia độc lâm chúng ta lập tức sắp đến thiên lân xuất ra ư u hương khỉ là tiên phẩm ép ra xương độc về tới đấu la đại lục đệ nhất bảo băng hỏa lưỡng nghi nhan đến nơi này thiên lân cuối cùng có thể triệt để yên tâm nơi này có thể nói là hắn cùng độc cô bác trụ sở bí mật bình thường không ai sẽ đến nơi này hướng hồ bên ngoài che kín độc trợ, cho d Cũng khó có thể đột phá. Kim băng, băng tằm thuộc tính là tinh thần cùng băng bởi vậy băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối với nó hiệu quả cực lớn nhưng thiên lân mục đích cũng không chỉ nơi này hắn muốn vì thiên mộng băng tằm luyện đan người tốt có hào báo hắn lúc trước không giống đường tam như thế trực tiếp móc giống cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bởi vậy lúc này nơi này còn để lại rất nhiều thực phẩm dự thảo thậm chí không thiếu tiến phẩm Có những ngày thiên lân có tại, lúc â đầu bắt n giác huyền băng thảo chính là tốt nhất thuốc dẫn đáng tiếc thứ này đã bị thiên lân phục dụng bất quá không quan hệ cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong còn có khác đó chính là vạn năm tuyết tầm tuyết tầm vốn là đông trùng hạ thảo bên trong thực phẩm mà vạn năm tuyết tầm thì là cực phẩm trong thực phẩm nó hàn thuộc tính cường đại không kém c õ i bắt giác huyền băng thảo bao nhiêu dùng thứ này thiên lân y nguyên có lòng tin luyện chế ra tuyết phách thần đan uy tiểu thiên nơi này thật thoải mái à, ca ưa thích nơi này thiên lân ngay tại thu thập dự thảo lúc này kim văn băng tầm lại tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng tuyển bên trong chơi đ ù a lấy nó gần trăm vạn năm tu vi cho dù là cái này băng tuyển hạt khí cũng là không làm gì được nó ngược lại đối với nó vô cùng có chỗ tốt băng tầm ca ngươi ngay tại cái này hảo hảo tu lợi đi có cái này băng tuyển tại ngươi bản nguyên tốc độ khôi phục sẽ cực nhanh thiên lân cười nói tiểu thiên cảm ơn ngươi đã cứu Chờ một thành trí hồn ngươi của ca tại bên ngươi khác ấ t trở thành định n xưa a sử lai khắc thất quái trở lại tác thác thành đằng sau đại sư cũng tới sau đó đuổi bọn hắn tiến hành cái gọi là ma quỷ huấn luyện kỳ thật cũng chính là chạy vòng ninh vinh vinh không phải rất rõ ràng huấn luyện thân thể bọn hắn thất bảo lưu ly li tông cũng có nhưng chưa từng có vừa chạy chính là cả ngày đây rốt cuộc có ý nghĩa gì mà lại nếu như đến học viện chỉ là học chạy vòng lời nói vậy nàng trong nhà liền có thể làm tới này làm gì ninh vinh vinh có chút muốn rời đi nhưng thiên lân trước đây cùng nàng nói qua đại sư gia hòa này mặc dù có chút mua danh chủ tiếng nhưng nếu muốn nói hắn một chút bản sự đều không có cũng không hẳn vậy hắn thập đại võ hồn hạch tâm lý luận có chút là thưởng thức có chút là sai nhưng cũng có chút là chân chính chỉ có hắn mới nắm giữ tinh túy trong đó một đầu cho dù là thiên lân cũng rất coi trọng võ hồn dị thể dung hợp lý luận đây là ngay cả tri chi thức chiều sâu mạnh như ninh phong chí cùng bị bị đông đều không có nắm giữ cao thâm lý luận thậm chí ninh phong chí một lần hoài nghi đầu này thật giả nhưng đọc qua nguyên tắc thiên lân biết đầu này là thật sử lai khắp thất quái chính là dựa vào đầu này lý luận tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện trên giải thi đấu hoàn thành thất vị nhất thể dung hợp kỹ khiến cho lúc đó chỉ có hơn bốn mươi cấp đường tam trong nháy mắt đạt đến bảy mươi cấp t ự lực thi triển g i hạo thiên chủ ý trần thân một truy liền miễu sắt tân thần phong học viện nếu như thất bảo lưu ly tông có thể nắm giữ đầu này lý luận đối bọn hắn mà nói có chỗ tốt cực lớn bởi vì thất bảo lưu ly tông phóng nhãn toàn bộ đại lục là trừ võ hồn điện cùng hai đại đế quốc bên ngoài có được nhiều nhất hồn sư tông môn lại phần lớn đều là ba bốn mươi cấp trung đê d a i hồn sư chỉ cần học được cái này sau đó mượn nhờ một chút sẽ dung hoàn hồn sư trong khoảnh khắc liền có thể làm những này cấp thấp hồn sư buộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh đến lúc đó tông môn thực lực tổng hợp tất nhiên tăng nhiều lý luận này hạch tâm chính là dung hoàn cái thiên phú này sử lai khắc thất quái trung duy nhất có được thiên phú này chính là ninh vinh vinh bở đại sư như muốn tại tương lai học viện trên giải thi đấu nổ đến thứ nhất vậy hắn nhất định phải đem chiêu này chuyển thụ cho ninh vinh vinh cho ninh vinh vinh thì tương đương với cho thất bảo lưu ly tông bởi vậy vô luận lúc này có bao nhiêu gian nan ninh vinh vinh nên nhịn hay là đến nhịn dù sao nàng mới là thất bảo lưu ly tông kế nhiệm thông chủ có một số việc không có khả năng toàn bộ nhờ thiên lân giúp nàng nàng cũng nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm đến nếu không phải vì kiếm k k căn dặn bản tiểu thư mới không đành lòng ngươi ninh vinh vinh có chịu nghĩ đến trong lòng không khỏi bán trách lên đại sư của mình mình quý ngươi hoặc là coi như tông môn bí kỹ không cần truyền ra ngoài, vậy nàng cũng sẽ không nhưng đã ngươi muốn đem nó viết tại cái gì thập đại hạch tâm lý luận ở trong công bố ra còn hy vọng đạt được thế nhân tán thành vậy ngươi ngược lại là nói rõ ràng à liền công bố một cái tên hoàn toàn không nói nguyên lý cái này ai có thể nhìn hiểu ai lại sẽ tin tưởng chương một trăm hai mươi học trộm huyền thiên bảo lục hoàng đầu đến chương một trăm hai mươi học trộm huyền thiên bảo lục hoàng đầu đến mấy ngày sau đại sư giai đoạn thứ nhất ma quỷ huấn luyện cuối cùng kết thúc mỗi lần nhìn thấy nhà mình tiểu công chúa mẹ thờ hồng hộc ân dương đều hận không thể cho đại sư tới một cái thứ chín hôn kỹ nhưng nghĩ lại mặc dù không ngừng chạy vòng ý nghĩa không lớn tốt xấu rèn luyện vinh vinh ý chí mà lại trước mắt thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long gia tộc đã thông ra hắn chính là nhìn đại sư lại không thoải mái lúc này cũng không tốt động đến hắn dù sao đại sư mặc dù bị trục xuất gia tộc nhưng trên người huyết mạch là sẽ không cải biến hắn là ngọc nguyên chấn thân nhi t ử a ân dương hiện tại như là đã hiện thân dứt khoát liền quang minh chính đại tiến vào sử lai khắc học viện bên trong bảo hộ ninh vinh vinh đồng thời thuận tiện chiếu cố một chút đường tam cái này đã là h ư n g hạo thiên đấu la thình cầu đồng thời cũng là nhớ kỹ thiên lân căn dặn giám thị lấy đường tam nhất cử nhất động đường tam trên thân thế nhưng là có không ít đồ tốt có thể hố cái này đường tam. thế mà nắm giữ lấy như vậy bị kỹ đến cùng cái nào học được lúc sáng sớm đường tam đón triều dương tu luyện chính mình huyền thiên công cùng tử cực ma đồng thật tình không biết nhất cử nhất động của hắn đều bị một đôi sắc bén mắt ứng cho nhìn chăm chú thần ưng chi mục đây là ân dương đệ lục h ồ n kỹ nguyên bản thiên lân còn kỳ quái loại này chỉ là gia tăng sức quan sát h ồ n kỹ lại là đệ lục h ồ n kỹ không khỏi thật là đáng tiếc một chút về sau hắn mới biết được này thần ưng chi mục cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy nó không chỉ là có thể trong chiến đấu nhìn thấu công kích của đối phương lộ tuyến thậm chí còn có thể thấy rõ đối phương hồn lực như thế nào v ậ chuyển mấy ngày xuống tới đường tam đang tu luyện huyền thiên công cùng tử cực ma đồng lúc hồn lực vận chuyển lộ tuyến không sai biệt lắm đã hoàn toàn bị ân dương m ò thấy hiện tại cho ân dương một cây bút một quyển sách hắn liền có thể đem cái này hai quyển bí tịch mấy tầng trước chép lại sau mấy tầng bởi vì đường tam còn không có tu luyện tới hắn tạm thời cũng không có cách nào thu h o i được về phần mặt khác khống hạ cầm long huyền ngọc thủ cùng bị ảnh mê tung càng là đơn giản ân dương nhìn mấy trận đường tam đấu hồn lấy hắn phong hào đấu la thực lực liền hiểu rõ bảy tám phần có thể nói trừ ám khí bách giải bên ngoài ân dương hiện tại chính là nửa bản sống huyền thiên bảo lục học trộm mặc d nhưng thiên lân thân là người xuyên việt không biết xấu hổ sớm đã thành thói quen hắn mặc dù cũng người mang tuyệt kỹ nhưng cho dù hắn tương lai muốn đem thục sơn cùng hoa hoàng nhất mạch công pháp truyền thừa xuống tông môn đệ tử cũng phải có hạch tâm nội môn ngoại môn phân chia không có khả năng tất cả mọi người trực tiếp học được đẳng cấp cao nhất công pháp dạng này thế tất tạo thành công pháp tiết ra ngoài bởi vậy thiên lân đã sớm nghĩ kỹ tương lai tông môn lớn mạnh đằng sau xác định chung với tông môn lại tư chất hơn người đệ tử hạch tâm có thể tu thiên lân tri công phổ thông đệ tử nội môn thì tu tập huyền thiên bảo lục bên trên công pháp cùng gó kỹ dù sao huyền thiền công so với đấu la đại lục đồng dạng công pháp y nguyên được cho đ ỉ n h c ấ p đường tam mới có thể theo chi ở trên đại lục hành hành bá đạo sau cùng đệ tử ngoại môn cũng chỉ có thể tu luyện tông môn phổ thông minh tương pháp bất quá lấy tất h bảo lưu ly li tông nội tình cho dù là phổ thông minh tương pháp phóng tới ngoại giới cũng là thuộc về hàng cao cấp đường tam cái này luyện nhãn chi pháp cùng lao phu mắt tương thật sự là quá phù hợp ha ha đáng chết đường hạo ngươi để cho ta bảo hộ đường tam vậy lao phu thu nhiều con của ngươi một chút phí bảo hộ cũng không tính quá phật đi ân dương trào phúng giống như c ư i tự đủ về phần cái kia mười vạn năm hồn、thú. ngươi thật sự cho rằng có thể để lại cho con của ngươi làm l ã o bà ta có thể vật phát hiện ngươi cho rằng tiểu thiên không phát hiện được ân dương biết thiên lân trải qua mấy năm này tu hành hắn n g o ạ i phụ hồn cốt h ỏ a diễm kim âu đã có thể khám phá hư thực tiểu vũ mười vạn năm hồn thú thân phận thiên lân đã sớm biết hắn là phát võ hồn lời thề không thể nói ra đi có thể thiên lân không có à, hắn còn suy đoán thiên lân sở dĩ đem liễm tức hoàn giao cho tiểu vũ chính là vì phòng ngừa tiểu vũ bị mặt khắc phong hào đấu la phát hiện sẵn giết tương lai thích hợp thời điểm hắn lại tự mình độc thủ này bằng với là đem tiểu vũ nuôi nhốt đứng lên chỉ tiếc hiện tại đường hạo còn sống không phải vậy hắn khẳng định sẽ còn t u y ệ t hơn trực tiếp đem tiểu vũ cưỡng ép trói về tông môn đối với ân dương suy đoán thiên lân chỉ có thể nói ưng gia ra, ra ngươi não bộ thực sự nhiều lắm hắn là thật đối với tiểu vũ hồn hoàn không hứng thú hắn thậm chí còn muốn lợi dụng tiểu vũ tương lai châm ngòi võ hồn điện cùng tình đấu xâm lâm hồn thú là được đâu hiện tại những hung thú kia sớm một vạn năm kết thúc bế quan nếu là võ hồn điện lại cùng nguyên tắc một dạng tùy tiện v ọ t tới sinh mệnh c r i hồ tất nhiên không có kết quả gì tốt chính hắn thì có thể ngư ông đất lợi đến lúc đó vô luận là cho võ hồn điện bổ thêm một đaoa đối với hắn đều là t r ă m lợi mà không có mức hại mặt khác mấy ngày nay hoàng đấu chiến đội những người khác cũng đúng hẹn đã tới bất quá bọn hắn không có giống nguyên tắc một dạng cùng x ử lai khắc thất quái đối đầu dù sao hiện tại hoàng đấu là toàn trên bốn mươi cấp kim đấu hồn chiến đội mà x ử lai khắc thất quái bởi vì đường tam đã mất đi bắt chu mâu quan hệ chiến tích mặc dù không tệ nhưng không có giống nguyên tắc kinh diễm như vậy đoàn chiến đấu hồn từ hai mươi tám tháng liên tiếp biến thành hai mươi sáu tháng hai bại trong đó hai trận bại bởi hai cái toàn viên đều tiếp cận hồn tông cấp bậc đội ngũ cái này cũng dẫn đến đường t a m bọn hắn bây giờ y nguyên chỉ là ngân đấu hồn chiến đội đương nhiên sẽ không cùng kim đấu hồn chiến đội giao thủ ngay hôm đó hoàng đấu chiến đội nhẹ nhõm đánh bại một cái hồn tông đội ngũ sau tần minh dẫn bọn hắn đi xử lai khắp học viện phất lan nước việt trưởng triệu lão sư tần minh trở về vừa tiến vào học viện tần minh liền kích động la lên đứng lên phảng phất về nhà bình thường ha ha tiểu thần tiểu tử ngươi ba năm trước đây tới qua một lần về sau liền một phong thư đều không có gửi từng trở về trong lòng ngươi còn có hay không sư phụ này của ta a triệu vô cực nghe được thanh âm bước nhanh đi ra lão sư thứ tội tần minh mấy năm này tất cả tâm tư đều tốn hao tại dạy bảo những hài tử này trên thân cho nên không để ý đến sự t ì n h khác thần minh xin lỗi nói dạy bảo hài tử phất lan đ ứ c hơi nhúng mày tần h minh ngươi là lao sư giáo dục hài tử không có vấn đề nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng không để mắt đến chính mình tu hành ngươi bây giờ bao nhiêu cấp phất lan đ ứ c đối với tần h minh rất coi trọng hắn hy vọng tần h minh có thể trở thành từ sử lai khắc đi ra cái thứ nhất phong hào đấu la dạng này mới có thể triệt để khai hỏa sử lai khắc tiến tuổi lần trước tần minh mang bạn gái trở về thời điểm là hơn năm mươi cấp để hắn phi thường hài lòng nếu như hắn hiện tại ngay cả sáu mươi cấp cũng chưa tới phất lan nước khẳng định phải hào hào cho hắn bồi bổ khóa viện trưởng tần minh hiện tại đã sáu mươi sáu cấp vận khí không tệ mấy ngày trước đây tới đây trên đường hắn lại thăng cấp một đ ầ u chu n ô n kéo lại tần minh tay kiêu ngạo nói bạn trai xuất sắc như thế nàng cũng cùng có vinh yên sáu sáu mươi sáu cấp phất lan nước đầu tiên là một trận kinh ngạc tiếp theo chính là cùng hỉ ha ha t ố t t ố t không hổ là từ ta xử lai、like、khắc tốt nghiệp quái vật tần minh ngươi không có làm mất mặt ta xem ra không bao lâu ngươi liền có thể siêu việt ta lão sư quá khen kỳ thật ta mang những hải từ này mới thật sự là quái vật bọn nhỏ hai vị này là của ta lão sư Các nhưng bọn hắn tiếp xuống tự giới thiệu có thể thực dọa phất lan đức kêu to một tiếng đầu tiên là chính phó đội trưởng ngọc thiên hằng, cùng độc cô nhạn tại Hạ ngọc thiên hằng cấp bốn mươi năm cường công hệ chiến hồ tông độc cô nhạn cấp bốn mươi năm khống chế hệ chiến hồ tông sau đó là huynh đệ thạch gia thạch ma 44 cấp phòng ngự hình chiến hồ tông thạch mặc 44 cấp phòng ngự hình chiến hồ tông lại tiếp sau đó là hai vị mẫn công hệ hồn sư ngự phòng 43 cấp mẫn công hệ chiến hồ tông áo tư la 43 cấp mẫn công hệ chiến hồ tông cuối cùng t h ì là cổ nhiên cùng diệp linh, linh cổ nhiên bốn m ư cấp cường công phòng ngự song hệ chiến hồ tông diệp linh linh 43 cấp phụ trợ hệ khí hồ tông bọn hắn tự báo đẳng cấp không chỉ có h ù dọa phất lan đức cùng triệu vô cực còn lại vừa chạy tới xử lai khắt thất quái trừ ninh linh linh bên ngoài cũng đều bị kinh hài đến bọn hắn còn tự xưng là quái vật nhưng trước mắt này chút ra hỏa một chút không thể so với bọn hắn kém á trên thực tế đối với hoàng đấu hiện tại đẳng cấp thiên lân là không hài lòng dù là mạnh nhất ngọc thiên hằng cùng độc cô nhạn đều chỉ có cấp bốn mươi lăm đồng dạng là phục d ụ n g t i ê n thảo nguyên tắc sử lai khắc thất quái tại bọn hắn cái tuổi này tối thiểu đều là cấp năm mươi ra mặt tiếp qua ba năm càng là người đồng đều hồn đế cấp bậc quả nhiên hoàng đấu chiến đội thiên phú thủy trung vẫn là không cách nào chân chính xính mỹ sử lai khắc thất q u i này nhân vật chính đoàn bất quá đối với thiên lân tôi nói cũng đủ rồi dù sao còn có hắn tại không phải sao đường tam tiến lên ph t â n minh học trưởng ngươi tốt tại hạ đường tam ngươi chính là hoàng đấu chiến đội lĩnh đội đi quân minh cũng có việc để cho ta chuyển đặt ngươi hắn nói hắn c ó một số việc muốn đi làm liền sớm rời đi đằng sau sẽ cùng các ngươi tại thiên đấu hoàng gia học viện hội hợp quân minh ngươi chỉ là tiểu thiên đi hôn tiểu tử này nói cái gì trước một bước tới đây chơi đùa kết quả chúng ta đến hắn lại t r ư ở n g thực sự quá tự quyết định ngọc thiên hằng bất mãn nói không có cách nào thiên lân rời đội thời điểm hắn thực sự quá mệt mỏi hiện tại cổ nhiên cũng từ lệnh cường công vị chuyển hướng lệnh phòng n g vị bởi vậy hiện tại hoàng đấu điểm công kích liền chỉ có thiên lân cùng ngọc thiên hằng chỉ cần bên trong một cái rời đi cái kia một cái khác thế tất yếu đơn độc nâng lên chuyển vận trách nhiệm quay đầu ta nhất định phải dùng của ta long trào ở trên người hắn hảo hảo cào mấy lần ngọc thiên hằng còn tại cái kia nghĩ linh tinh lại nghe được lúc này một cái thanh âm lạnh lùng chuyển đến ngọc thiên hằng ngươi nói muốn cào a i đ ộ c cô nhạn lạnh như băng nhìn về phía ngọc thiên hằng bình thường đối với mình vị hôn phu này nàng từ trước đến nay là muốn gì được đó nhưng điều kiện tiên quyết là không cần dính đến thiên lân mấy năm này đ ộ c cô nhạn cái gì cũng tốt chính là biến thành đệ khống vì hồi báo thiên lân đối với nàng cùng nàng ra ra ấn cứu mạng nàng thế nhưng là đem thiên lân xem như thân đệ đệ một dạng yêu thương đoàn chiến đấu hồn thời điểm độc cô nhạn dưới đại bộ phận tình huống sẽ còn hạ thủ lưu t ì n h nhưng một khi thiên hằng hoặc là thiên lân một người trong đó t h ụ t h ư ơ n g nàng liền sẽ lập tức bạo c ẩ u bích lân giao độc toàn lực phong ra nhiều lần đều kém chút đem đối thủ hóa thành nước đặc ách nhạn nhi ta chỉ là chỉ đua một chút ngươi biết ta căn bản đánh không lại tiểu tiên ngọc thiên hằng vội vàng giải thích nói hắn sợ nhất chính mình vị hôn thế này b ã nổi đường đường lam điện bá vương long gia tộc người thừa kế bây giờ lại có một tia thê quản nghiêm khí chất các ngươi có nghe hay không liền hoàng đấu đội trưởng đều nói đánh không lại ta ta mã hồng tuấn quả nhiên không cùng lầm người mã hồng tuấn dương dương đắc ý đối với bên cạnh áo tư tạp nói r a huy bàn tử ngươi nói cái gì ngươi kêu người nào lao đại đâu cổ nhiên đột nhiên chỉ vào mã hồng tuấn cả giận nói mã hồng tuấn bị hắn giận này mình cũng may linh vinh vinh mở miệng nói tốt cổ nhiên hồng tuấn hắn đã đáp ứng gia nhập ta thất bảo lưu ly li tông ngươi tức giận như vậy làm gì chứ huống hồ bình thường ngươi coi như nhìn thấy có đàn ông khác truy linh, linh tỷ cũng không gặp ngươi tức thành bộ dáng này a đại tỷ đầu cái này không giống mới mập mạp này lại dám cùng ta đoạt lao đại lao đại số một tiểu đệ ghế xếp là ta cổ nhiên ai dám đoạt lao tử nhất định làm cổ nhiên dùng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khi nói cấp thấp nhất lời nói nói bóng gió thiên lân trong lòng hắn so diệp linh linh còn trọng yếu hơn gia hỏa này đ ư ờ n g thiên lân tiểu đệ đương n h i ệ n không có cách nào thiên lân cho hắn quá thật tốt đồ vật thật sự là hương a hoàng đấu chiến đ ộ i mấy người bất đắc di vịn c á i chán bọn hắn ngược lại là đã thành thói quen chỉ cần mỗi lần cổ nhiên phát bệnh thời điểm giả bộ như không biết hắn là được có thể mang một bạch bọn người lại phi thường không hiểu cái này cổ nhiên thực lực không kém lại như thế chấp nhất tại đương thiên lân tiểu đệ thiên lân đến cùng là cho hắn bao nhiều chỗ tốt ra mà lúc này đám người thảo luận đối tượng thiên lân đang tập trung t Quyết p h á bởi vì nó muốn đem vô cùng cường đại hàn khí toàn bộ ngưng tụ tại bên trong đan dược chỉ cần luyện chế thời điểm đan dược xuất hiện một chút vấn đề trong khoảnh khắc liền sẽ để ngưng tụ hàn khí toàn bộ xói mòn đan dược liền sẽ biến thành phế đan cũng may nơi này là băng hỏa lưỡng nghi nhãn mượn nhờ băng tuyển liên tục không ngừng h à n khí có thể đem tuyết phách thần đ a n sát xuất thành công thêm đến tầng bảy cao như vậy sát xuất thành công thiên lân tin tưởng thượng thiên sẽ không như vậy không chiếu c ố hắn bây giờ thiên lân đã đến thời kỳ mấu chốt cuối cùng trong khoảng thời gian này hắn không ngủ không nghỉ một tấc cũng không rời canh giữ ở cạnh đan lô mấy ngày trước đây tổn thất h ư ở lực hắn cũng không kịp thông qua minh tưởng hoàn toàn khôi phục lại cái này khiến kim văn băng tầm có chút bận tâm tiểu tiên nghỉ n ơ i một chút đi dựa vào cái này tiên a bản nguyên đã k h ô phục cấp phổ cấp chút, dù cho không thể hồn thông nhưng không kém không thành h cung cốt, bậc một năm năm kém mấy t dù ngươi vạn vạn vấn vì i là đề.、Thiên、lân lắc đầu không đủ băng tầm ca đừng quên mục tiêu của chúng ta thế nhưng là thành thần cho nên không sai biệt lắm cái từ này là không thể xuất hiện lúc tu luyện một mực không sai biệt lắm không sai biệt lắm đến chân chính thời khắc mấu chốt liền sẽ kém một chút nói hay lắm tiểu thiên chỉ bằng ngươi câu nói này ca liền không có chọn lầm người kim văn băng tầm thưởng thức nói ca hôm nay liền mỗi ngươi một mực chờ đến thần đan ra lò ngày tiên lân mỉm cười mặc cho kim văn băng tầm ngồi xuống bên cạnh mình một người một đại đục t r ủ n g tử cứ như vậy đối với đan lô nhìn một ngày một đêm luyện đan ngày thứ bảy đông nhiên vô cùng mãnh liệt hàn khí từ trong lò luyện đan chuyển đến ra toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống ngay cả một bên hỏa tuyển trừ vùng đất trung tâm bên ngoài bốn phía đều kết lên băng thiên lân hai mắt tỏa sáng kích động đứng dậy cái này phô thiên cái địa hạt khí tuyết phách thần đan thành chương một trăm hai mươi hai đột phá trăm vạn năm thần kiếp giáng lâm chương một trăm hai mươi hai đột phá trăm vạn năm thần kiếp giáng lâm loa thật là đáng sợ đang dược cường đại như thế hạt khí cho dù tại băng trên thân ta đều không có nhìn thấy qua kim văn băng tầm kinh hãi không thôi nó biết thiên lân một mực tại luyện chế một loại lợi hại đan dược nhưng không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này ai trong miệng nó băng băng thế nhưng là thập đại hung thú một trong băng bích đế hoàng hạt có được cực hạn chi băng siêu cấp hồn thú đó là tự nhiên vì luyện chế viên đan dược này ta không chỉ muốn ngàn năm tuyết tầm làm t h u ố c dẫn càng đem toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn tất cả tuyết tầm toàn bộ đầu nhập vào đi vào còn có ta dùng qua bắt g á p huyền băng thảo cực hạt chi băng làm phụ trợ phối hợp cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng tuyển đủ loại ưu thế toàn bộ cộng lại mới có thể luyện Viên này tuyết p h á ca h h hiệu, t ậ m chí vượt nay liền bồi ngươi là c m điên chế một ạ n n h h lần kim văn băng tầm không chút do dự một ngụm đem tuyết phách thần đan dùng mất xuống tuyết này phách thần đan vừa tiến vào thân thể của nó dược hiệu liền bắt đầu phát huy kim văn băng tầm toàn bộ thân thể bắt đầu phát ra tuyết trắng quang mang hoa không nghĩ tới băng thuộc tinh ca lại có một ngày cũng sẽ cảm giác được r ấ t lạnh nhưng là lạnh ta sảng khoai a kim văn băng tầm một thanh nhảy vào băng tuyền bên trong nó muốn lợi dụng băng tuyền năng lượng trợ giúp nó hoàn toàn tiêu hóa viên thần đàn này thời gian từng giây từng phút trôi qua trong bầu trời chẳng biết lúc nào trở nên mây đen dày đặc mà lại những mây đen này chỉ tụ tập tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn một chỗ cũng không hướng ra phía ngoài khuyết tắm ảnh đông nhiên băng tuyền toàn bộ chấn động lên một đầu tuyết trắng đại n ụ c trùng từ từ trong suối nước này ra trên người quan g mang còn tại lớp l õ e y nguyên tuyết trắng nhưng tăng thêm điểm màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt lộ ra càng thêm cao quý màu vàng hôn lực đây là trăm vạn năm hồn thú tiêu chí chỉ bất quá mỗi cái trăm vạn năm hồn thú màu vàng đều là khác biệt băng thuộc tính kim văn băng t ầ m là bạch kim nếu như đ ổ i thành ám thuộc tính hồn thú chính là ám kim thủy thuộc tính thì bình thường là làm kim chỉ gặp kim văn băng trên ầ m t thân lúc này đã mọc ra đạo thứ mười kim văn đồng thời nói bản nguyên đã toàn bộ bổ túc ha ha ca rốt cục trở thành xưa nay chưa từng có trăm vạn năm hồn thú từ hôm nay trở đi ca muốn cho chính mình một lần nữa lấy một cái vang ộ i danh tự liền cứ gọi thiên mộng b Tiểu、thiên i ể u t về sau ta đổi gọi ta Thiên mộng ca đi, băng tầm ngần gật gật người ngần h đầu nhìn lên trời phát hiện nguyên bản bình tĩnh mây đen tại nó sau khi xuất quan thế mà bắt đầu lôi vân quay cuồng mà lại thiên mộng băng tầm thế mà từ đó cảm thấy thần lực lượng ta dựa vào trăm vạn năm thần kiếp nhanh như vậy liền đến không nên a thiên mộng băng tầm ý thức được cái gì tiểu tiên h người viên thần đạt kia đến cùng cho ta tăng lên bao nhiêu tu vì à tuyệt đối không chỉ một vạn năm không phải vậy thần kiếp hẳn là một ngàn năm đằng sau mới có thể đến cái này ta cũng không biết bất quá tuyết phách thần đàn phương pháp l u y ệ n chế đến từ cao cấp hơn thế giới ngươi một vạn năm tu vi tại thế giới kia căn bản không tính là cái gì cho nên ta đoán chừng tối thiểu tại năm vạn năm trở lên thiên lân lung túng gãi đầu một cái h ắ n cũng biết chính mình gây họa hồn thú trăm vạn năm có thể thành thần nhưng điều kiện tiên quyết là muốn vượt qua trăm vạn năm thần kiếp không độ được liền sẽ thân tử đ ạ o tiêu trăm vạn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát nói câu không dễ nghe thiên v ọ n băng tầm căn bản không có khả năng vượt qua đến một lần nó cho dù đột phá trăm vạn năm năng lực chiến đấu hay là dáng vẻ đó yếu đáng thương thứ hai lấy hiện tại thần giới đối với hồn thú áp bách bọn hắn là căn bản sẽ không cho phép hồn thú tùy tiện thành thần thế tất tăng lớn thần k i ế p độ khó bang hỏa lưỡng nghi nhãn dị tượng cũng đưa tới đương kim thế giới mạnh nhất năm cái gia hỏa chú ý võ hồn điện thiên đạo lưu s á t lục chi đô s á t lục chi vương đường thần hải thần đạo đại tế ti ba tài tây mạnh nhất hải hồn thú thâm hải ma kỳ vương cùng mạnh nhất hải hồn thú thâm hải ma kỳ vương cùng mạnh nhất lục đ hồn thú kim nhãn hắc long vương đế t h ê n ánh ắ t của bọ mặc dù có người thành thần cũng chuyện không liên quan tới hắn dù sao hắn hiện tại không phải đường thần chỉ là một cái bị khống chế khôi lỗi mà thôi thần khí tức làm sao có thể thiên đạo lưu đã rất nhiều năm không ra cung p h ụ c điện nhưng chuyện ngày hôm nay quá mức trọng đại hắn không thể không ra ngoài nhìn xem của bọn họ thiên sứ c h i thần còn không có đạt được truyền thừa lại có không biết nơi nào đi ra ra h ỏ a lại để cho thành thần nếu như vị kia sắp thành thần thần minh muốn cùng võ hồn điện l à địch vậy nhưng tuyệt đối là thai họa ngập đầu thiên địa d ị biến nhất triều thành thần ba tái tây tự mình lẩm bẩm đường thần cái này thành thần người sẽ là ngươi sao nếu như ngươi thành công còn sẽ tới gặp ta sao làm sao có thể tại sao có thể có hồn thú trước ta một bước đột phá trăm vạn năm thâm hải ma kình vương tự xưng là mạnh nhất hồn thú bây giờ lại bị người khác bao trùm tới cái này khiến nó làm sao tiếp nhận chủ thượng có hồn thú muốn thành thần trong tinh đấu đại s â m lâm tâm đế thiên đ ỗ n g nhiên đứng lên dự định đi tìm tòi hư thực lúc này một cái thanh n g mở mịt ngăn trở nó không cần đi quản đế thiên cái kia trăm vạn năm hồn thú hẳn là kim văn băng tằm nó thực sự quá liều lĩnh lỗ mãng tùy tiện đột phá trăm vạn năm căn bản không có khả năng vượt qua thần tiếp thần giới những cái kia hèn hạ ra hỏa cũng sẽ không để nó thành công trong lòng bọ chúng ta hồn th chính là hèn m ọ n nhất tồn tại căn bản không có tư cách cùng bọn h ắ n m ì n h khởi bình t o ọ n mà ta hiện tại ngươi cũng bị thương nặng cho dù muốn cứu nó cũng là hưu tâm vô lực trong thanh em này bao hàm nồng đ ầ m đáng tiếc thật vất vả có chỉ tu l à như thế cao hồn thú lại bởi vì chính mình lỗ mãng muốn thân tử đạo tiêu đồng thời nàng đối với thần giới tựa hồ cũng có được nồng đ ầ m không gì sánh được cừu hận a tiểu thiên ngươi hại chết ca đáng sợ như vậy thần kiếp ca chơi xong rồi băng hỏa lưỡng nghi nhãn thiên nộ băng tầm kêu rên đứng lên thiên lân chặn lại nói thiên nộ ca có lỗi với là ta chủ quan hiện tại muốn hóa giải cái này thần kiếp phương pháp chỉ có một cái. nghe vậy thiên mộng băng tầm khôi phục tỉnh táo tiểu thiên ngươi xác định sao ta còn chưa kịp h á p x ú t h ồ n lực chỉ cần lại cho ta thời gian hai ba tháng chờ ta phong ấn thật lớn bộ phận lực lượng cho dù ngươi chỉ là một cái vừa cấp một ư ơ i tiểu hồn sĩ ta cũng có thể cam đoan thành công nhưng bây giờ q u á sớm trăm vạn năm hồn hoàn không có tốt như vậy tiếp mức độ nguy hiểm cực cao thiên lân gật đầu bất đắc dĩ ta tự nhiên biết nhưng là thần kiếp sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian hơn không nên do dự thiên mộng ca nếu không thần kiếp một khi giáng lâm vạn sự đừng vậy tốt vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi vốn là muốn chờ ngươi đến cấp năm mươi tại hiến tế cho ngươi thanh kiếm kia nhưng hiện tại xem ra không còn kịp rồi thiên m ộ n g băng t h m cũng kiên định quyết tâm muốn hóa giải thần kiếp duy nhất phương pháp chính là lập tức hiến tế thần kiếp đã mất đi mục tiêu tự sẽ tán đi ân tới đi thiên ngộ ca trở thành ta thánh linh châu mai thứ nhất hồn hoàn cũng là sử thượng mai thứ nhất trí tuệ hồn hoàn thiên lân thả ra thánh linh châu đồng thời cũng mở ra tinh thần c h i h ả i của mình tiểu tiên ca bản nguyên đã hoàn toàn khôi phục lần này cùng lúc đem hồn hoàn hồn cốt hiến tế cho ngươi trăm vạn năm năng lượng không phải tốt như vậy tiếp nhận ca sẽ hết sức giút ngươi áp chế Thiên, thiên lân mẫu thân mặc lan ngay tại vì thiên lân may một kiện quần áo mới nàng theo thụa từ trước đến nay là toàn thôn tốt nhất nhưng lần này nàng lần thứ nhất phát sinh sai lầm không cẩn thận đâm tới ngón tay của mình làm sao rồi lan quân tiên h hải lo âu hỏi một bên xuất ra thuốc bột vì chính mình thê tử bôi lên không biết trong lòng đột nhiên rất bất an có phải hay không tiểu tiên h xảy ra chuyện gì cái gọi là mẹ con đồng lòng nàng thân làm ẫ u thân cho dù chỉ là một cái không có hồn lực người bình thường cũng có thể cảm nhận được thiên lân lúc này thống khổ không biết hắn hiện tại thế nhưng là thất bảo lưu ly li tông đệ nhất thiên tài có nhiều như vậy phong hào đấu la bảo hộ hắn tại sao có thể có sự tình quân tiên h hải sờ lên thê tử tóc an ủi mặc lan gật gật đầu nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở vừa mới chỉ là ảo giác của mình kỳ thật lúc này không chỉ có là nàng thất bảo lưu ly tông bên trong đang tu luyện nhân kiếm hợp nhất trần tâm lại là đột nhiên mở mắt ra tất cả kiếm khi tàn đi để hắn hôm nay tu luyện thất bại trong gang tấp tiểu tiên trần tâm ngự kiếm bay đến không trung nhìn xem phương xa nữ mày nói tiểu tiên ta không biết người đến cùng đang làm cái gì nhưng là tuyệt đối không nên quá mức miễn cưỡng chính mình thái tử điện hạ nên dùng nữa thiên đấu trong hoàng cung rất nhiều cung nữ mang đến từng bản mỹ vị món ngon cho tuyết thanh hà sử dụng tuyết thanh hà vừa xử lý xong chính vụ đứng vậy b ỗ n nhiên một trận tim đập nhanh nhịn không được bưng kín tim thái tử điện hạ ngài làm sao rồi bên cạnh thị nữ quan tâm nói tuyết thanh hà xưa nay đối đãi người thân dày cho nên tất cả mọi người rất kính yêu hắn gặp hắn bộ dáng này tránh không được một trận lo lắng bản cung vô sự hôm nay bản cung thân thể khó chịu cũng không cần thiện tất cả đi xuống không nên quay dày bản cung nghỉ ngơi là thái tử điện hạ phải chăng cần vì n g à i truyền thái ý đi h ĩ không cần bản cung nghỉ ngơi một chút l i ề n tốt tuyết thanh hà phất phất tay các cung nữ hiểu ý tất cả đều ngoan ngoan lui ra ngoài lúc này tuyết thanh hà rốt cục ngay cả hóa hình đều không thể duy trì biến trở về đẹp như tiên nữ thiên nhận tuyết bộ dáng sáu cái mỹ lệ cánh tại nàng trên lưng gián ra, ra. lục dự thiên sứ thiên tuyết chi lực thế mà tại hướng ta cảnh báo tiểu thiên gặp gỡ nguy hiểm hắn đến cùng phát sinh cái gì sa thúc thiên nhận tuyết la lên một tiếng lúc này một người nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở gian phòng nơi hẻo lánh hắn chính là lúc trước chém đức áo nhị phu một cái khác lỗ hai xà mâu đấu la xà long thiếu chủ ngài không có sao chứ sa long quan tâm nhìn xem biến thành nguyên dạng thiên nhận tuyết nếu không có xảy ra đại sự gì nàng không có khả năng ở chỗ này hiện ra chân thân ta không sao sa thúc nhờ ngươi một sự kiện đi một chuyến thất bảo lưu ly tông tìm hiểu một chút tiểu thiên tin tức ta hoài nghi hắn hiện tại chính sử tại trong nguy hiểm trí mạng thiếu chủ xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng ngài đối với cái k i a thiên lân thực sự quá mức quan tâm ngài đừng quên hắn là địch nhân chúng ta mấy năm này ngài mặc dù dùng hết thủ đoạn hướng hắn lấy lỏng nhưng theo ta thấy tim của hắn như cụt tại thất bảo lưu ly tông mà không phải trên người của ngài xa mâu đấu la nhắc nhở ta biết nhưng là xa thúc thiên lân cùng ta võ hồn dung hợp chi lực cực kỳ trọng yếu mượn nhờ cùng hắn đồng thu ta mấy năm này tốc độ tiến bộ cùng hồn lực tinh khiết đến mức nào ngươi hẳn là đều nhìn ở trong mắt đi hắn đối với ta còn có giá trị lợi dụng ngươi yên tâm đi nếu có một ngày chúng ta không thể không là địch thời điểm ta sẽ không hạ thủ lưu tình Thiên nhận tuyết nói đến chém đinh chặt sát, nhận chém đinh nhưng, xà lòng, nhưng từ trong giọng nói đến xà long n g thầm nghĩ l ấ y nhưng không có hỏi ra lời chỉ là nhàn n h ạ t trở về thiên nhận tuyết một câu thiếu chủ minh bạch l i ề n tốt nếu như thế xin mời thiếu chủ chậm đợi thuộc hạ tin tức nói xong xà mâu đấu la thân ảnh lập tức biến mất tại đông cung bên trong chính như mấy người bọn họ dự cảm đến lúc này thiên lân đang trải qua lớn lao thống khổ trăm vạn năm hồn hoàn cùng trăm vạn năm đầu hồn cốt đồng thời hấp thu cái tiết trong lúc đó tăng vọn t h u tính đơn giản muốn đem linh hồn của hắn cùng n h ụ thể xe rách thiên mộng băng tầm cố gắng phong ấn chính mình hồn hoàn niên hạn chỉ là bởi vì thần kiếp giáng lâm quan hệ lần này hiến tế thực sự quá mức vội vàng không giống nguyên tắc như thế đã làm tốt mười phần chuẩn bị sau lại hành động hiện tại chính nó cũng không biết có thể phong ấn bao nhiêu cũng may thiên lân trước đó dựa vào tiên phẩm dược thảo luyện thành kim thân tăng thêm ngoại phụ hồn cốt cung cấp khổng lồ tinh thần lực hiện tại hắn mới có thể miễn cưỡng trèo trống nhưng là cũng không biết còn có thể c h ố n g bao lâu đoán chắc hết thảy chính là không có đoán ra tuyết phách thần đan cho thiên mộng băng tầm tăng lên quá mức vậy mà sớm đã dẫn phát nó thần kiếp khiến cho thiên quanh q u ầ n tiên h lân thê lương tiếng kêu thiên mộng băng tầm lo l n g nói tiểu thiên ngươi nhất định phải chống đỡ à, ca hiện tại cùng ngươi đã không thể chia cắt ngươi vừa chết đây chính là nhất thi lưỡng mệnh à. thật có lỗi thiên mộng ca là ta hại ngươi lần này ta chỉ sợ là thật không chịu nổi thiên lân ấ y nay nói xong đã dần dần bắt đầu mất đi ý thức tính toán đây cũng là ca mệnh đi tiểu thiên ngươi không cần nói xin lỗi nói đến nếu không phải ca để cho ngươi tới cứu ca ngươi cũng sẽ không gặp phải hiện tại loại tình huống này chỉ là lần này ca muốn cùng ngươi làm một đôi đồng mệnh n g lương thiên n g băng tầm thở dài nó cũng nằm ngựa dứt khoát ngay cả phong ấn hồn hoàn sự tình cũng lười làm tiếp t i ể u công chúng dạng này liền từ b ỏ sao còn có n g ư ơ i rất đa dụng từ đều không đúng a n g ư ơ i cùng tiểu thiên hẳn là tính cá mẹ một lứa đồng mệnh n g uyên lương chỉ là vợ chồng nhưng vào lúc này một cái thanh â m ôn nhu quanh quẩn tại thiên lân tinh thần c h i hải cái này có thể dọa thiên mộng băng tầm kêu to một tiếng nó hiện tại thế nhưng là đường đường trăm vạn năm tinh thần hệ hồn thu a lại có thể có người có thể trực tiếp câu thông linh hồn của nó còn không cho nó phát hiện đây là cấp bậc gì thần đều làm không được chẳng lẽ lại trên đời này còn có ngàn vạn năm hồn thú không thành ai cho ca đi ra không cần hù dọa ca thiên a k ô n g p h ả là lớn. bị dọa t h i mộng băng tầm lấy dũng khí nói nhưng này nơm nớp lo sợ n g ư a khí ai cũng có thể cảm giác được nó sợ sệt đừng sợ ta không có ác ý thiên lân thánh linh châu lập lòe ra một trận k i m quang lúc này một đầu người thân rắn nữ tử mỹ lệ xuất hiện ở thiên lân tinh thần c h i hải loài rắn h ồ n thú ngươi là cái gì h ồ n thú ta làm sao chưa bao giờ thấy qua còn có ngươi tại sao lại xuất hiện ở tiểu thiên trong tinh thần c h i hải thiên mộng băng tầm liên tục đặt câu hỏi n ữ tử chỉ là cười nhạt một tiếng hôn thú ta cũng không phải các ngươi hồn thú bộ tộc ta chính là nữ hoa tộc xác thực nói là một vị nữ hoa hậu nhân tiểu thiên trong tay viên kia thánh linh châu là chúng ta nữ hoa tộc thánh hồn quy ý chỗ mà ta chính là ngủ say tại thánh linh châu bên trong cổ xưa nhất linh hồn nữ hoa là cái gì tới thần minh sao thiên m n g b a n g tầm hỏi xem như thế đi chính là so với các ngươi nơi này thần minh hơi mạnh một chút nữ hoa nương nương đại khái chỉ cần dùng một phát tiên thuật liền có thể hủy các ngươi nữ hoa hậu nhân nói đến một nửa liền nghe thiên m n g b a n g tầm ngắt lời nói ngươi là muốn nói một chiêu liền có thể phá hủy toàn bộ đại lục đúng không loại này hoang đường sự tỉnh ca vậy mới không tin đâu thiên mậu băng tầm xem thường không thôi nó ghét nhất loại này nói mạnh mọi người n chương h n lại là không có s một trăm hai n n mươi bốn thánh linh lĩnh vực trăm vạn năm hồn hoàn hồn cốt chương một trăm hai mươi bốn thánh linh lĩnh vực trăm vạn năm hồn hoàn hồn cốt ngươi ngươi đang nói đùa sao ngươi biết thần giới là dạng gì tồn tại nơi đó thế nhưng là có mấy vị thần vương hơn một mươi vị chủ thần cùng vô số cấp hai thần cấp ba thần bọn hàn yếu nhất đều so trên đại lục cực hạ đấu la cường đại gấp trăm lần thiên mộng băng tầm nơm nớp lo sợ mà hỏi thật sự l à n à y nữ hoa hậu nhân nói quá mức khủng bố để nó không thể tin được c từ khi ta đi theo thánh linh châu đi vào thế giới này đằng sau cũng đại khái cảm nhận được ngươi cái gọi là thần vương cấp khí tức ta cũng chính bởi vì minh bạch mới có thể làm ra phán đoán như vậy ta tuy nói là nữ hoa nương nương hậu nhân nhưng ta thời kỳ toàn thị n h lực lượng cũng kém xa nương nương một góc của băng sơn dù vậy nói thật ta y nguyên cảm rất trong miệng ngươi thần vương cấp lực lượng cũng không thế nào nữ hoa hậu nhân nói rất lạnh ạ t nhưng nàng n ữ khí lại làm cho thiên mộng băng tầm không tự chủ tin tưởng nàng thật sự là nàng quá tự tin loại kia hoàn toàn không đem thần vương để ở trong mắt khí chất là trang không ra được nói như vậy ngươi có thể cứu tiểu tiên còn có tiểu tiên đạt được các ngươi thánh linh châu có phải hay không có thể trưởng thành đến ngươi nói nữ hoa nương nương loại cấp bậc kia thiên mậu băng tầm chờ mong mà hỏi nếu như là thật vậy nó có thể kiếm lớn có thể nữ hoa hậu nhân lập tức cho nó rót một chậu nước lạnh lắc đầu nói đạt tới nữ hoa nương nương cấp bậc cái kia không có khả năng thánh linh châu chỉ là nương nương pháp khí một trong m ạ n thôi cho dù khai phát đến cực h ạ n cũng không đến được nàng chỗ cảnh giới ngay vậy thiên mậu băng tầm có chút thất vọng nhưng sau đó nữ hoa hậu nhân m ư t câu lại đưa nó từ thất lạc bên trong kéo lại ngươi cũng đừng thất vọng rõ ràng như vậy tiểu thiên mặc dù trưởng thành không đến có được nương nương vĩ đại như vậy lực lượng nhưng là đạt tới cấp bậc của ta vẫn là có khả năng thánh linh châu từ khi đi vào thế giới này đằng sau đã thích hứng thế giới này quy tắc bắt đầu tự hành ngưng tụ thần vị mà ta chính là tiểu thiên tương lai có thể hay không thành t i ể u thần vị khảo hạch giả cùng c h ỉ dẫn giả thần vị này so ngươi nói thần vương thần vị còn cao cấp hơn nhiều ngươi không cần lo lắng chính mình bên giới sai chú quá tốt rồi vậy kính xin ngài xuất thủ cứu tiểu thiên đi thiên mậm băng tầm một lần nữa dấy lên hy vọng nó vốn cũng không lòng tham thiên lân tương lai có thể kế thừa một cái cấp một thần thần vị cũng đủ để cho nó hài lòng hiện tại có cái dự bị siêu thần vương cấp thần vị nó còn có cái gì có thể lo lắng nữ hoa hậu nhân mỉm cười nói t ố t bất quá ta có thể trợ giúp hắn cũng liền lần này đúng rồi tiểu côn trùng chuyện của ta tạm thời đừng nói cho tiểu tiên đại hắn chính thức bắt đầu khảo hạch thời điểm ta tự sẽ hiện thân cùng gặp mặt hắn t ố t ta biết thiên ngộ băng tầm liên tục gật đầu nó cũng không dám làm trái vị này sâu không lường được nữ hoa đại thần hậu nhân không phải vậy nếu như bị nàng làm thành nướng tằm bà bảo, bảo vậy nhưng quá luồng nữ hoa hậu nhân thân ảnh lần nữa dung nhập vào thánh linh châu bên trong lúc này thánh linh châu phát ra hào quang trói sáng thánh tức kết giới bắt đầu cải biến không chỉ có càng thêm thần thánh mà lại phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn toàn bộ đều bị bao phủ đi vào những dược thảo kia ở đây kết giới vây quanh bên l i n giới bắt đầu ra tốc trưởng thành có chút vốn đang cần một hai năm mới có thể giải tốt dược thảo lúc này lại lập tức tiến nhập thành thuộc giai đoạn đây thật là thật mạnh sinh mệnh l ự c h à tiểu thiên cái này thánh tức kết giới tiến hóa thành thánh linh lĩnh vực thiên mộng tầm vui vẻ nói tiểu công c n g ta hiện tại đã đem của còn thiên mộng i băng ư tầm lung tùng nói nó vừa mới phá trăm vạn năm còn cái gì cũng không kịp học đâu vậy ngươi liền nhắc nhở tiểu tiên chăm chỉ tu luyện theo hắn chờ cấp đề cao hồn hoàn liền có thể dần dần giải phóng hoặc là tìm chút những biện pháp khác đem cố này dư thừa lực lượng lợi dụng nếu không những này tràn lan năng lượng cũng chỉ có thể lãng phí cùng tiểu thiên cùng đi đến thế giới này trừ kiếm cùng linh châu bên ngoài c lúc này tại thánh nó linh lĩnh h vực phụ trợ bên dưới thiên lân thân thể cùng trên linh hồn thương tích đều tại lấy cực nhanh tốc độ chữa trị nguyên bản đã hôn mê thiên lân từ từ mở mắt ra lẩm bẩm nói thiên ngộ ca chúng ta đã chết rồi sao thiên mộng tầm băng hung hăng tại lân i chi hải ngươi cái ngươi rơi tiến cái tiếp phải Thiên Thiên n hồn hắn chấn động, chết cái đầu à, kết rơi tiến hóa thành lĩnh vực, còn đang chờ cái gì? nhanh lên tiếp tục nhập định, lần này chúng ta nhất định phải nhất hồn hoàn hồn mộng h chết hóa chờ khí hấp thu hết vực, tục cổ tác cốt. Tốt, thiên mộng ca. đầu gì, kết ta Tốt, à, l mặc dù không biết vì cái gì hắn thánh linh châu đ ô n g nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy nhưng cái này đích sắc là cái cơ hội tốt vận chuyển minh tưởng c h i pháp toàn lực hấp thu hồn hoàn hồn cốt mặc dù y nguyên phi thường thống khổ nhưng lúc này cũng đã tại thiên lân trong phạm vi chịu đựng một chút như thế đau nhức hắn nhị được trong t rừng rậm vô số hồn thú đều bị luồng tinh thần lực này dọa đến hồn phi phách tán cho dù là mười vạn năm hệ tinh thần hồn thú cũng chưa chắc có như thế khổng lồ tinh thần lực đi bọn chúng đều đang suy đoán có phải hay không tinh đấu xâm lâm con nào đó hôn thú tới đây thị sát thiên m ọ u băng tằm vô cùng kích động ha ha tiểu thiên ngươi thành công ba trăm vạn năm hồn hoàn cùng trăm vạn năm hồn cốt đã hoàn mỹ cùng ngươi hòa thành một thể từ nay về sau ngươi nhất định có thể cùng ca cùng một chỗ trở thành mạnh nhất tồn tại không sai đa tạ ngươi thiên mộc ca thiên lân nhìn về phía bầu trời mấy ngày nay là hắn đời này thống khổ nhất thời điểm bây giờ khổ tận t â m lai một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt tuột xuống tiểu thiên ngươi làm sao rồi có phải hay không bởi vì mấy ngày nay quá mức thống khổ đây là trở thành cường giả nhất định phải k i n h lịch kỳ thật ngươi bây giờ hẳn là vui vẻ mới là、à? ngươi biết tinh thần lực của ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu sao mặc dù bởi vì đẳng cấp hạn chế đại bộ phận cũng không thể vận dụng nhưng làm bình thường hồn đế thậm chí tinh thần lực yếu một ít hồn thánh cùng ngươi bây giờ mà nói có thể nói phi thường dễ dàng thiên mộng băng tầm quê lớn thiên lân lắc đầu không phải thiên mộng ca những thống khổ kia còn không đáng cho ta rơi lệ chân chính để cho ta thoải mái là cho tới nay đặt ở trên bả vai ta n u i lớn võ hồn điện ta một mực lo lắng cho mình tương lai không cách nào từ trong tay bọn họ bảo vệ người nhà của mình bằng h ư u nhưng bây giờ ta đã một chút không sợ võ hồn điện cũng tốt hai đại đế quốc cũng được đều cứ tới đi tiểu tiên những cái kia có gì phải sợ đừng quên chúng ta có càng lớn mục tiêu thiên n g ọ băng tầm hoàn toàn không đem v õ hồn điện những n à y để vào mắt dù sao nó thế nhưng là biết cái k i a thánh linh châu bên trong ẩn giấu đi một vị vượt qua thần vương cấp linh hồn cho dù nàng không thể trợ giúp thiên lân xuất thủ nhưng lại có thể chỉ dẫn thiên lân thành thần một khi thiên lân thành công kế thừa thần vị đấu la đại lục thậm chí thần giới đều cũng tìm không được nữa bất kỳ lực lượng nào đến ngăn cản hắn thiên ngọc a ngươi nói không sai là ta cách cục nhỏ thiên lân lau khô nước mắt m ỉ m cười hắn đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh lập tức k h a n h chân ngồi xuống bắt đầu trải vớt thể nội hồn lực trăm vạn năm hồn hoàn hôn cốt như thế nào lại để hắn h hắn phát hiện mình đã đột phá cấp năm mươi chỉ là xác thực bao nhiêu cấp còn muốn tại săn bắt thứ năm hồn hoàn đằng sau mới có thể biết được Trưng một trăm hai mươi lăm trăm vạn năm hồn kỹ một đêm trôi qua thiên lân đón triều dương mở to mắt đồng thời mở ra tay trái thánh linh châu lẳng lặng phiêu phủ ở trên bàn tay một vòng màu bạch kim quang hoàn vây quanh hạt châu xoay tròn nếu không nhìn kỹ cái này nhìn liền cùng mười năm hồn hoàn không khác nhưng người nào lại có thể nghĩ đến đây là trên đại lục xưa nay chưa từng có trăm vạn năm hồn hoàn đâu tiểu tiên chỉ một đêm trong thân thể ngươi hồn lực liền toàn bộ ổn định nguy minh tượng pháp thật sự là lợi hại thiên n g ọ băng tầm nói đó là đương nhiên đây chính là nữ hoa nương nương bộ tộc minh tư pháp à đúng rồi ngươi còn không biết nữ hoa nương nương là ai đi ta cho ngươi biết đó là một vị phi thường lợi hại thần minh thiên lân cười nói thiên n g ọ băng tầm không có trả lời nó không chỉ có biết hơn nữa còn cùng vị này nữ hoa đại thần hậu nhân đã gặp mặt chỉ là nó hiện tại còn không thể nói ra v ì phòng ngừa chính mình không cẩn thận nói lộ ra miệng nó đành phải nói tránh đi đúng rồi tiểu tiên ta hồn hoàn hồn cốt đều cho ngươi cung cấp kỹ năng gì a thiên lân im lặng thiên n g ọ ca ngươi cho ta cung cấp hồn hoàn hồn cốt chính ngươi không biết nói nhảm hồn cốt ta còn có thể đoán một chút hồn hoàn thế nhưng là căn cứ mỗi người võ hồn khác biệt sinh ra khác biệt hồn kỹ ta đây làm sao đoán được không cần câu ca khẩu vị mau nói tốt ta ngươi trăm vạn năm tu vi hoàn toàn chính xác lợi hại hồn hoàn hồn cốt tất cả cho ta cung cấp bốn cái hồn kỹ lại đều tương đương hữu dụng thiên lân không còn thừa nước đục thả câu nói rõ đứng lên đầu tiên là trăm vạn năm s ư ơ n g đầu cho ta cung cấp bốn cái kỹ năng theo thứ tự là đọc hồn nhất tâm tinh thần quá y n h i u lĩnh vực cùng biết trước tương lai đọc hồn là một loại so đọc tâm càng bá đạo hơn hồn kỹ đọc tâm chỉ có thể biết đối thủ suy nghĩ cái gì nhưng đọc hồn lại có thể đem đối thủ cả đời qua lại toàn bộ đọc đến tới thậm chí còn có thể xuyên tạc đối phương ký ức bất quá chiêu này chỉ có thể ở đối phương tinh thần hư nhược tình huống dưới sử dụng nếu không sẽ lọt vào đối phương chống cự xác suất thành công liền không có cao như vậy nhất tâm tên như ý nghĩa là khống chế đối thủ hồn kỹ chúng chiêu này người trong thời gian ngắn sẽ hoàn toàn biến thành ta khôi lỗi mà tinh thần q u á y ế u nhiều lĩnh vực thì là phạm vi lớn phụ trợ kỹ năng tại lĩnh vực này bên dưới đối phương sẽ bởi vì tinh thần bất ổn tạo thành công kích mắt chuẩn cái cuối cùng biết trước tương lai xem như đang sợ nhất nó có hai loại cách dùng loại thứ nhất giống như danh tự, dự đoán tương lai sẽ phát sinh sự t ì n h sớm chuẩn bị sẵn sàng loại thứ hai cách dùng thì là đem công kích thiết t r í đến tương lai tỉ như ta đem chính mình mà kiếm đệ nhất còn kỹ sớm tại một cái địa điểm thiết t r í tốt phát động thời gian là tương lai ngày thứ ba vậy cái này chiêu liền sẽ tại ta thiết t r í điểm thời gian bên trong công kích hai loại cách dùng cùng một chỗ dùng uy lực lớn nhất đương nhiên chiêu này cũng có nhược điểm không có khả năng liên tục sử dụng sử dụng hết một lần liền muốn làm l ã n h rất lâu thời gian cụ thể y theo biết trước phạm vi đến định thiên lân nói xong thiên mộng băng tầm trận mắt hốc mồm nhìn hắn một hồi bốn cái tất cả đều là phụ trợ kỹ năng cùng nó không am hiểu chiến đấu điểm ấy rất giống nhưng là cái này bốn cái kỹ năng không khỏi quá mức đáng sợ một chút đi ha ha không hổ là ca trăm vạn năm hồn cốt thật sự là quá tuyệt vời thiên mộng băng tầm vô cùng đắc ý tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói đừng ngừng nói tiếp vậy ta hồn hoàn đâu lại cho ngươi cung cấp kỹ năng gì thiên lân gật gật đầu hồn hoàn à nó mở ra ta tiên pháp mặc dù không phải ngũ linh tiên thuật nhưng bởi vì tinh thần của ngươi năng lực lại mở ra càng thêm chân quỹ âm dương tiên pháp cái gọi là thân thể thuộc tính về ngũ linh. thứ i n、so、linh linh hai là ngũ linh tịch tà đây là khu trục tà khí kỹ năng đối với tà hồn sư có cực mạnh áp chế lực thứ ba là tụ tức phản hồn hiệu quả phục sinh có thể cho vừa mới chết không lâu người phục sinh lại đại giới chỉ là tà hồn lực chiêu thứ tư cũng không phải là thiên thuật mà là triệu thần chi thuật võ thần truyền thuyết nữ hoa nương nương từng hàng phục qua võ thần đem nó lực lượng phong ấn tại thánh linh châu bên trong chiêu này chính là mượn dùng của ngươi hồn hoàn đến tạm thời giải khai phong ấn này mở ra phong ấn võ thần thực lực cùng ta trước mắt thực lực móc đ ố i bằng vào ta hiện tại tiêu chuẩn triệu h á n cái này võ thần lực lượng hẳn là tại hồn đế cấp trở lên so với ta mạnh hơn một cái đại giai đoạn tạ hữu về sau theo chính ta càng ngày càng mạnh lực lượng của hắn cũng sẽ càng lúc càng lớn lại là bốn cái biến thái tới cực điểm hồn kỹ trước hai cái coi như xong thiên hậu còn có thể tiếp nhận nhưng cái này tụ tức phản hồn là cái quỷ gì nghịch phản thế giới pháp tắc kỹ năng a phải biết cho dù là thần minh muốn để cho người ta phục sinh đều được bỏ ra cực kỳ to lớn đại giới có thể cái này tụ tức phản hồn đại giới lại vẹn vẹn thiên lân hồn lực còn có chiêu kia võ thần triệu h á n tương đương vài phút để thiên lân thực lực tăng thêm còn nhiều gấp đôi hiện tại thiên mộng băng tằm triệt để tin tưởng vị kia nữ hoa hậu nhân lời nói nữ hoa nương nương thực lực nhất định vượt qua thần vương ngàn và lần cũng bởi vậy cho dù chỉ là nàng còn sót lại một kiện pháp bảo cũng viễn siêu thế giới này cái gọi là siêu thần khí nguyên lai mở ra ngũ linh tiên pháp chìa khóa chính là thánh linh châu ả ta làm sao quên tiên kiếm tam hoàng bên trong luận pháp thuật tuyệt đối là nữ hoa nương nương mạnh nhất đây là chuyện đương nhiên sự tình. thiên lân âm thầm đoán trách chính mình ngu dốt bất quá nếu tiên thuật mở ra chi pháp đã tìm tới cái kia đường tam bên kia phật nộ đường liên cũng liền không giá trị gì dù sao chân chính trọng yếu ngược lại là những cái kia phổ thông á m khí chỉ cần có tiền có vật liệu thì một nhóm thợ rèn liền có thể đại lượng chế tác phụ c h ú lại chỉ có thể thiên lân chính mình đến thiên lân không có khả năng đem tất cả thời gian đều dùng ở trên đây đợi mở ra mặt khác ngũ linh tiên thuật hắn cũng chỉ làm cao đ ẳ n g p h ụ chú liền có thể tốt thiên hộ ca ta hồn kỹ ngươi bây giờ đều có chỗ hiểu rõ đi vậy chúng ta cũng nên rời đi cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn ta hồn lực bởi vì trợi đột phá cấp năm mươi vậy thì thật là tốt ngay tại cái này lạc n h ậ t s â m lâm nội s ă n b ắ t ma kiếm thứ năm hồn hoàn đi theo ý ngươi ta hiện tại cực hạn là bao nhiêu ta thánh linh lĩnh vực tuy nói không có một lần nữa thoái hóa thành kết giới nhưng uy lực cũng rất giống không có trước đó lớn như vậy thiên hậu băng tầm âm thầm im lặng đó là đương nhiên trước mấy đêm rồi là vị kia nữ hoa hậu nhân giúp ngươi cưỡng ép tăng lên hiện tại chỉ bất quá khôi phục bình thường mà thôi tiểu tiên mặc dù ngươi thế nhưng là hấp thu ca trăm vạn năm xương đầu cho dù khối này hồn cốt chín mươi phần trăm đều dùng tại gánh chịu trăm vạn năm hồn hoàn tam phúc nhưng là c hai o dù chỉ có còn l người đầy giao lưu hoàn tất thiên lân hài lòng đi ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn lần này hắn không cần bất luận kẻ nào trợ giúp bình thường vạn năm hồn thú căn bản sẽ không là hắn hiện tại đối thủ n h i lạc nhật sâm lâm nội cũng cơ hồ tìm không thấy mười vạn năm cấp bậc tồn tại ở chỗ này hắn đại khái có thể đi ngang ngay tại thiên lân xuất phát thời điểm tắc tắc thành sử lai khắc học viện phất lan đ ứ c triệu vô cực cùng sử lai khắc thất quái bọn người cũng thu thập xong bọc hành lý chuẩn bị rời đi nơi này tân minh đặc biệt chạy tới nơi này đương nhiên không chỉ là nhìn một chút lao sư của mình bọn họ đơn giản như vậy hắn mục đích thực sự là vì cho phất lan đ ứ c chỉ một con đường sáng bởi vì sử lai khắc học viện không cách nào tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu nguyên nhân tân minh đề nghị bọn hắn gia nhập một cái cao cấp hồn sư học viện nếu không đ á n tiểu quái vật liền sẽ mất đi cái này tốt đẹp lịch luyện cơ hội bất quá lần này hắn không tiếp tục mời bọn hắn gia nhập thiên đấu hoàng gia học viện bởi vì cho dù bọn hắn tiến vào cũng chỉ có thể trở thành một đội sau đó cử đi trận chung kết tiền hồng kỳ không cách nào ra sân đây là mọi người cùng nhau đề nghị trận này học viện giải thi đấu mục đích quan trọng nhất là để tất cả tuổi trẻ hồn sư không ngừng tại đấu hồn bên trong lịch luyện cùng các loại không đồng loại hình hồn sư giao thủ sau đó trưởng thành nếu như trực tiếp cử đi trận chung kết cái k i a tham gia giải thi đấu này trọng yếu nhất ý nghĩa liền không có bởi vậy lúc đó tân minh vì hoàng đấu chiến đội tranh thủ là hai đội vị trí Về chương một trăm hai mươi sáu ma kiếm thứ năm hồn hoàn quang lân phi ngư chương một trăm hai mươi sáu ma kiếm thứ năm hồn hoàn quang lân phi ngư tiểu tiên ngươi cũng tìm hai ngày ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì dạng hồn thù a tại lạc nhật s â m lâm lắc lư hai ngày thiên mộng băng tẩm đã hơi không kiên nhẫn nó hiện tại đã thành trí tuệ hồn hoàn không cần phải lo lắng bị người phát hiện bởi vậy phi thường muốn đi bên ngoài thế giới nhân loại nhìn xem dù sao số tuổi nó mặc dù lớn nhưng cái này mấy chục vạn năm không phải đang ngủ chính là đặc mệnh hoặc là bị người trở thành sạc dự phòng căn bản không có một ngày tự do ta muốn tìm thủy thuộc tính hồn thú ta trong ma kiếm nguyên tố chi lực có chút mất cân bằng thủy thuộc tính quá nhỏ yếu nhất định phải tiến hành bộ túc mà lại ta thứ năm hồn kỹ cũng cần thủy thuộc tính này nó thế nhưng là việc quan hệ tương lai của ta mười vạn năm hồn hoàn đâu thiên lân cười nói m ngươi vẫn còn đang đánh cái tia đại địa b ị mông chủ ý a bất quá ca ngược lại là cảm thấy hứng thú vô cùng ngươi thứ năm hồn kỹ là dặn gì mới có thể giúp ngươi săn bắt mười vạn năm hồn hoàn thiên ngộng băng t ầ m bị khơi gợi lên hứng thú liền không còn thúc d i ụ c kỳ thật mấy ngày nay bọn hắn cũng đã gặp rất nhiều thủy thuộc tính hứng thú nhưng là niên hạn tại thiên lân xem ra đều không đủ cao nhất đều chỉ có hơn một vạn năm lấy thiên lân hiện tại thể c h ấ t đủ để tiếp nhận bốn đến sáu vạn năm tả hữu hồn hoàn đáng t i ế p cái tia thánh linh lĩnh vực chẳng biết tại sao lực lượng đại giảm mặc dù cũng không một lần nữa thoái hóa thành kết giới vẫn có thể bảo trì nhưng là cũng vô pháp tái phát vùng ra đêm đó đáng sợ như vậy lực lượng nếu không vô luận bao nhiêu niên h ạ thiên lân cũng dám hút đối với cái này thiên lân một mực rất n g h i hoặc thiên mộng băng tầm ngược lại là biết nguyên nhân đêm đó thánh linh châu lực lượng là nữ hoa hậu nhân cưỡng ép kích phát ra tới nếu không thiên lân một cái chỉ là chuẩn hồ n vương làm sao có thể có được cường đại như thế l i n h vực đâu đáng tiếc nó còn không thể nói cho thiên lân tạm thời cũng chỉ có thể tùy ý thiên lân tiếp tục nghi hoặc đi xuống dạng này tìm cũng không phải biện phấp đúng rồi tiểu thiên ca biết một loại hồn thú rất thích hợp ngươi bây giờ ngươi tới trước vạn năm hồn thú tụ tập hồ nước bên cạnh đi, tại cái kia thiên mộng băng tằm nói ra đối với cùng mình đã hòa làm một thể thiên mộng băng tằm thiên lân cũng không có gì không tín nhiệm địa phương đem một tấm ẩn nấp phủ rán tại trên thân liền chạy đến bên hồ ngồi xếp bằng dựa vào cường độ t h ấ p minh tưởng tu luyện hồ lực màn đêm buông xuống lúc này lạc nhật xâm lâm yên lặng như tờ thiên lân mở to mắt thiên mộng ca đêm xuống ngươi nói vạn năm hồn thú là cái gì thiên mộng băng tằm nhắc nhở ngươi cẩn thận quan sát mặt hồ thiên lân hướng trên nước hồ nhìn lại đột nhiên phát hiện đêm xuống nước hồ có vài chỗ địa phương thế mà loe từng đợt quan mang phát ra quan mang kia hồn thú gọi là quan lân phi、ngư. bọn chúng có thể mượn nhờ á n h trăng tiến hành tu luyện lúc này bọn chúng lân phiến tại á n h trăng chiếu rọi lại phát ra ánh sáng l o n g lánh mà quang mang lóa mắt trình độ chính là bọn chúng niên hạn bình phán tiêu chuẩn thiên hậu băng tầm giải thích nói tiểu tiên h tại ngươi trái phía trước chỗ kia hẳn là có chỉ niên hạn tại bốn vạn năm ngàn năm trở lên quang lân phi ngư n g h ĩ biện pháp đem nó dẫn tới vậy rất đơn giản nếu nó là mượn nhờ á n h trăng tu luyện vậy ta không để cho nó tu luyện không phải tốt thiên lân cười nhạt một tiếng giơ lên ma kiếm đem cái kia một mảnh nhỏ phạm vi ánh trăng toàn bộ hấp dẫn tới quang thuộc tính tuy không phải ngũ linh thuộc tính một trong ma kiếm không cách nào mượ nhưng chỉ là đem nó thu nạp qua một lúc nhưng vẫn là không có vấn đề theo nguyệt quang c h i lực bị ma kiếm dẫn dắt vùng nước hồ kia dưới ánh sáng ảm đạm xuống lập tức liền thấy mặt hồ sinh ra từng vòng từng vòng g ợ n sóng nghĩ là con ca kia coi là nơi này chiếu xạ không đến á n h trăng chuẩn bị đ ổ i chỗ nhưng vô luận nó di động ở đâu thiên lân đều sẽ lập tức đem nguyệt quang c h i lực thu lấy đánh gãy tu luyện của nó cho dù cái này q cũng biết khẳng định là có người lại cho nó quấy dối không phải vậy vì cái gì khác quang lân phi ngư cái kia không có việc gì liền nó bơi tới chỗ nào đều không dùng bánh thiên ứ c quang lân cũng rốt cuộc gặp được quan lân phi ngư bộ dáng cái kia duyên dáng thân hình sáng chói lân phiến quả thực phi thường kinh diễn đoa thật là tốt đẹp xinh đẹp cá chuẩn cái này hồn thu tuyệt đối không sai thiên lân ca ngợi nói tiểu thiên chớ xem thường ra hỏa này nó mặc dù dáng dấp rất, rất xinh đẹp nhưng là lực công kích tuyệt đối không kém tốc độ cũng rất nhanh bốn vạn năm ngàn năm thu vi Thực lực của Nự ó đ kiếm phi hành đã tới hồn vương cấp hồn lửa sau thiên lân rốt cuộc có thể sơ bộ nắm giữ ngự kiếm phi hành bí quyết nhìn thấy thiên lân ngự kiếm chạy trốn quang lân phi ngư không chút do dự liền đổi tới thực lực của nó tuy mạnh nhưng trí thông minh nhưng không có tử hỏa kim tình thú cao như vậy bị thiên lân hơi dẫn một cái liền nổ cá này chính như kỳ danh cũng biết bay chỉ thấy nó thật chặt đuổi tại thiên lân sau lưng một bên tìm lại được một bên đánh trong miệng không ngừng phun ra cột nước tiến hành công kích rất tốt cứ tới đi thiên lân tránh đi một lần công kích sau trở lại lại khiêu khích một phen vừa mới nơi đó là vạn năm hồn thú căn cứ cho dù hắn đánh bại con cá này ở nơi đó hấp thu hồn hoàn không ai hộ pháp l ờ i nói cũng rất nguy hiểm bởi vậy cần đem con cá này dẫn tới địa phương khác đi rất nhanh thiên lân liền đem quang lân phi ngư dẫn tới trong một vùng t u n g lũng nơi đó chính là thiên lân lúc trước hấp thu tật phong kim sĩ、si、ưng hồn hoàn địa phương hoàn cảnh nơi này cực kỳ tăng ố c bình thường không có hồn thú sẽ đến nơi này so ra mà nói tương đối an toàn đuổi ta đuổi đến đủ lâu đi nên ta phản kích hôm nay liền để ngươi xem một chút trăm vạn năm hồn c ố t uy lực thiên lân tự tin cười một tiếng hồn c ố t kỹ n h i ế tâm thiên lân cái chán tinh quang loại lên một đạo quan g mang bắn thẳng đến nhập cá chuẩn tinh thần bên trong cá chuẩn lập tức đình chỉ công kích như là mất đi linh hồn khôi lỗi bình thường không n ú p nhích tự mình hại mình đi thôi thiên lân ra lệnh một tiếng quan g lân phi ngư ngoan ngoan h ư ớ n g phía vách núi bay đi sau đó lấy chính mình đầu đột nhiên vào đem chính mình đụng thất điên bắt đảo một mực đụng bảy tám lần đằng sau quan g lân phi ngư thân thể đã t h ụ thường không nhẹ thiên lân nhắm ngay thời cơ hạ xuống ma kiếm đệ tứ hồn hoàn lòng lánh đứng lên liệu quang chu t i ế n trảm ba thuộc tính ma kiếm kỹ là thiên lân trước mắt công kích mạnh nhất kỹ năng một thanh thông thiên hữu c ử kiếm từ trên hướng xuống phép trảm một chiêu liền đem lúc này yếu ớt quan g lân phi ngư chém thành hai nửa quá tuyệt vời thế nào tiểu thiên ca cho ngươi cung cấp hồn quất đủ mạnh đi ngay cả hơn bốn vạn năm hồn thú ngươi cũng có thể thao túng thiên mộng băng tầm dương dương đắc ý nói ra không sai ta cảm giác bằng vào ta hiện tại có thể vận dụng tinh thần lực hồn đế cấp bậc căn bản không phải đối thủ của Ta chương ó t ể trở nên mạnh n h vậy, c thiên một ngươi. h lân trăm h i ê n mộng hai mươi bảy siêu cấp tu luyện máy gian lận thứ năm hồn kỹ nguyên thủy kinh lôi chương một trăm hai mươi bảy siêu cấp tu luyện máy gian lận thứ năm hồn kỹ h u y ê n thủy kinh lôi bởi vì cái này trăm vạn năm xương đầu quan hệ thiên lân cùng một bộ vị họa diễm kim âu cũng đã nhận được tăng lên bây giờ cái này ngoại phụ hồn cốt chất lượng hẳn là cũng tiếp cận mười vạn năm cấp bậc bất quá một canh giờ thiên lân liền nhẹ nhõm đứng dậy hắn không chỉ có hấp thu hồn hoàn trải vớt tốt hồn lực ngay cả hồn ngự ký cũng đã hoàn toàn nắm giữ tiểu thiên n g u y i n một mực tâm tâm nghiệm nghiệm thứ năm hồn ngự ký đến cùng là cái gì còn không biểu hiện ra cho ca nhìn xem thiên nội băng tầm hiếu kỳ nói biểu hiện ra thì không cần đây là một cái phụ trợ hồn kỹ dung hợp đệ tứ hồn hoàn lôi cùng thứ năm hồn hoàn thủy hình thành ma kiếm kỹ huyên thủy kinh lôi hiệu quả là phạm vi lớn toàn thể toàn thuộc tính t ă n g phúc t ă n g phúc trình độ theo ta tâm ý mà định ra thiên lân nói toàn thể t ă n g phúc cái này đối ngươi tới nói có chút g ầ n gà a ngươi không phải cùng ta nói qua ngươi là cái gì thất bảo lưu ly li tông sao nơi đó không đều là phụ trợ hệ hồn sư thiên nội băng tầm có vẻ hơi thất vọng nó còn tưởng rằng thiên lân cho kỳ vọng cao t ứ năm hồn kỹ sẽ là cái gì ghê gớm việt ký đâu nghe nói ọ n điệu này thiên lân biết nó là hiểu lầm thiên n ộ ca huyện thủy kinh lôi cũng không phải n g ư ờ i nghĩ đơn giản như vậy chiêu này cũng không phải là giống thất bảo lưu ly li tháp như thế tăng lên bị tăng phúc người công thủ thuộc tính mà là trực tiếp tăng lên tu vi của bọn hắn tỉ như một cái ba mươi một cấp hồn sư ta bây giờ có thể trong nháy mắt đem hắn tu vi tăng lên tới ba mươi bảy tả h ư u đẳng cấp tăng lên như vậy công phòng tốt hồn các loại năng lực tự nhiên cũng liền tăng lên đây chính là ta toàn thuộc tính tăng lên thiên lân giải thích nói chiêu này có hai cái chỗ tốt thứ nhất nó tăng lên phương thức cùng thất bảo lưu ly li tháp khác biệt bởi vậy có t h ể ra dưới tình huống bình thường cùng loại loại tăng phúc một cái hồn sư một lần chỉ có thể tiếp nhận một loại k h ô Nếu g phải vậy, n là t h ấ t b ả o lưu l y tông tất cả t h ấ t b ả o lưu l y tháp t ă n g phúc có thể một hơi toàn bộ phong t ớ i t r ầ n t â m t r ê n thân, bọn hắn c ò n sợ cái d á m v õ h ồ n đ i ệ n à, t r ầ n t â m một hơi thực lực t ă n g vọt m ấ y c h ụ c l ầ n dù là thiên đạo lưu đ ế n đều m u ố n b ị đ á n h nổ. Thin ê lân c h i ê u n à y l ớ n n h ấ t ý nghĩa một t r o n g c ũ n g l à b ở i v ì t ă n g phúc phương t h ứ c k h á c b i ệ t có thể đ i ệ tang t ă lên, phối hợp ninh phong c h í c ự u b ả o lưu l y tháp, có thể l à m cho kim ế đ ấ u la c ố t đ ấ u la suy đâu, tinh hoặc gật, gật đâu, tân ngược nói này, vậy cái này chìu kung không tinh không có ý nghĩa, cái cái cái thứ hai chỗ tốt đâu là cái gì cái thứ hai chỗ đâu ta vậy thì không phải là đơn giản như vậy ta vừa mới nêu ví dụ là ba mươi mốt cấp hồ n sư nhưng ta như tăng phúc không phải ba mươi mốt mà là ba mươi chín cấp đâu đem hắn đột phá đến cấp bốn mươi như vậy một cái đạt tới bình cảnh hồ n sư sẽ đi làm những gì thiên lân thần bí hướng phía thiên mộng băng tầm hỏi đột phá cấp bốn mươi đó là đương nhiên muốn đi săn giết hồn thú tấn cấp thái chờ chút n g ư ờ i nói là thiên mộng giật mình nếu như là thật kia thiên lân chiêu này chiến lược ý nghĩa thật sự là quá lớn không sai ta h ồ n kỹ là hàng thật giá thật tăng lên tu vi bị ta tăng phúc đến có thể tấn cấp hồ n s ư đều có thể giống chân chính đột phá hồ n s ư như thế đi săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn cho dù ta đến lúc đó thu hồi chính mình tăng phúc phần lớn người cũng sẽ bởi vì hồn hoàn cung cấp hồn lực chính thức đột phá cấp bốn mươi dù là có ít người bởi vì săn bắt hồn hoàn không mạnh mà không cách nào đột phá một lần nữa lui về ba mươi chín cấp cũng không quan hệ lấy được đệ tứ hồn hoàn vẫn là ở chỉ là tạm thời sẽ biến thành màu xám không cách nào vận dụng nhưng bọn hắn bình cảnh đã bị đánh phá còn lại chỉ là hồn lực tích lũy dù là một cái phế vật chỉ cần chịu tốn chút tâm tư tu luyện liền có thể thuận lý thành trương phá cảnh nói cách khác từ nay về sau, phồn thị ta chỗ phù hộ người bao quát c h í n h ta ở bên trong sẽ không có bình cảnh nói chuyện thiên lân hăng hái nói ca hôm nay xem như hoàn toàn phục thiên ngộ băng tầm sống mấy chục vạn năm quả nhiên là chưa bao giờ thấy qua thiên lân biến thái như vậy không chỉ có chính mình mạnh có hắn ở địa phương thậm chí có thể kéo theo toàn bộ thế lực phát sinh k ỳ biến có thể nói đạt được thiên lân vậy cái này tông môn muốn không quật khởi cũng khó khăn bất quá tiểu tiên h lấy ngươi bây giờ phụ trợ năng lực so mạnh nhất phụ trợ hồn sư cũng còn phải giống như cái công cụ hình người a bởi vì ngươi rất nhiều năng lực đều là phụ trợ người khác mạnh lên thiên lân nghe vậy mỉm cười công cụ hình người, liền công cụ hình người đi dù sao ta cho tới bây giờ đều không phải là tự mình một người ta có huynh đệ có người nhà có yêu người có tô n g môn chỉ cần là vì người trọng yếu công cụ hình người này ta làm cam tâm tình nguyện tốt thiên hậu ca ta cũng đi ra thật lâu nên trở về đi xem một chút nói không chừng thiên hằng bọn hắn cũng muốn từ tắc thắc thành trở về nói đến ta một mình rời đội còn phải cùng bọn hắn xin lỗi mới được nói xong thiên lân ngự kiếm mà lên hướng lên trời đấu thành phương hướng bay đi bất quá hắn không có trước tiên trở lại học viện mà là quyết định về trước tô môn lại không nghĩ rằng khi hắn trở lại tô môn thời điểm những đệ tử kia lập tức vô cùng kích động quân á tốt rồi, Thiên ra, này, rồi, l thiên ế u r hải rốt cùng c trở t r về, mạc lan thật sự là không yên lòng liền tới đến tông môn hỏi thăm thiên lân sự t ì n h từ trần tâm cái kia biết được trần tâm thế mà cũng có một dạng dự cảm bởi vậy trong khoảng thời gian này tất cả mọi người phi thường lo lắng mẹ con đồng lòng có đôi khi câu nói này cũng không chỉ nói là nói thậm chí trần tâm mấy lần thử qua trực tiếp vận dụng đấu chuyện tinh di p h ụ tìm tới thiên lân lại một mực thất bại thiên lân lúc này mới chú ý tới chính mình hồn đạo khí bên trên tọa độ thế mà biến mất ai xóa đi tiểu thiên chính là ca ngay tại ngươi hấp thu hồn hoàn thời điểm ta phát hiện có người ý đồ thông qua tọa độ chạy đến sợ ngươi q u ấ y dày ta liền đem ngươi tọa độ xóa đi thật có l ỗ i a tiểu thiên ta không biết đó là ngươi sư phụ một tới lúc này thiên mộng băng tầm nhảy ra thừa nhận không có việc gì thiên n g ca tâm tư của ngươi rất nhãi mị ta sẽ không trách ngươi thiên lân gật gật đầu tọa độ đằng sau thiết trí cái mới đi lên liền tốt đây chỉ là việc nhỏ không trải qua biết sự tình trải qua thiên lân vội vàng xông vào t h ô n g môn mấy ngày nay cha mẹ của hắn một mực ở chỗ này bởi vì lo lắng không gặp được thiên lân chuẩn xác tin tức bọn hắn căn bản là không có cách gan tâm rời đi thiên lân tìm tới cha mẹ mình lúc này q u ỳ xuống phụ thân mẫu thân là ta bất hiếu để cho các ngươi lo lắng không có việc gì liền tốt mấy ngày trước đây ta một mực rất bất an hiện tại nhìn thấy ngươi không có việc gì cũng yên lòng mặt lan ôm thật chặt thiên lân nàng cũng không biết mấy ngày trước đây thiên lân là thật tại trước quỷ môn quan đi một lượn nàng còn tưởng rằng trước đó cảm ứng chỉ là ảo giác đâu thiên lân cũng không có khả năng nói cho nàng chân tướng sự tình miễn cho nàng lo lắng nhưng là một bên trần tâm nhưng khác biệt cao tới chín mươi tám cấp hắn liếc mắt liền nhìn ra thiên lân lúc này bất p h ẳ m hắn đồ đ ệ này đi ra ngoài một chuyến thế mà liền không hiểu thấu trở thành hồn vương hơn nữa nhìn hồn lực của hắn đẳng cấp cũng không phải là chỉ có vừa năm mươi mức cấp t r ừ n g ă m mươi lăm cấp đến năm mươi sáu cấp tả h ư u lại hồn lực không gì sánh được cố đ ộ n cũng không phải là bởi vì cái gì bảng môn tả đạo cưỡng ép tăng lên thiên lân t u y ệ t sẽ không cùng tà hồn sư thông đồng làm vậy đối với mình đồ đệ nhân phẩm trần tâm điểm ấy tự tin vẫn phải có hiện tại mạc lan bọn người còn tại hắn không tiện hỏi nhiều thẳng đến ban đêm thiên lân thu xếp tốt phụ mẫu cũng bồi tiếp bọn hắn thẳng đến nằm ngủ mới quay trở về thất bảo đại điện trừ ân dương bên ngoài thất bảo lưu ly li tông m ặ t k h á c ba cái phong hào đấu la cùng tông chủ ninh phong trí sớm đã tại bậc này lấy hắn ninh thúc thúc c ố t r a r a sư phụ lao quái vợt thiên lân tiến lên từng cái chảo chỉ nghe trần tâm nhàn hỏi, Tiểu thiên, chẳng lẽ ngươi cũng không có cái gì sự tỉnh phải hướng vi sư giao phó sao c h ư một trăm hai mươi tám ninh phong trí đá người kinh hãi c h ư một trăm hai mươi tám ninh phong trí đá người kinh hãi nghe được trần tâm tra hỏi thiên lân có chút c h ầ n trở hắn đã sớm đ o á n được hắn có thể lừa gạt được người khác nhưng không giấu giếm được trần tâm lấy trần tâm tu vi hiện tại hắn che giấu mình thực lực chân chính phụ trú chẳng có tác dụng gì có đ ồ nhi lần này xuống núi hơi có chút kỳ ngộ bởi vậy mới miễn cưỡng đột phá cấp năm mươi cũng đạt được một viên bốn vạn năm ngàn năm hồn hoàn thiên lân tránh nặng tìm nhẹ hồi đáp quả nhiên nghe được câu này ninh phong trí cùng trần tâm còn không có phản ứng đọc cô bắc củng cổ rong lại dẫn đầu kích động đọc cô bắt nói thứ năm hồn hoàn bốn vạn tốt n g ư ơ i cái tiểu quái vật nói ngươi một tiếng quái vật lão phu thật đúng là không có gọi sai lão kiếm nhân đồ đệ của ngươi b ậ t hạc lao phu có chứng cứ cổ dông nhìn xem trần tâm hâm mộ không gì sánh được hắn đồ đệ tuổi tác do、so、thiên lân lớn sáu tuổi đ ẳ n g cấp lại thấp cấp mười tranh lệch này không khỏi cũng quá lớn đồ đệ của ta đẩy người đều là treo ngươi nói chính là cái nào trần tâm phủi cổ dông một chút trả lời đối với đồ đệ b ậ t hạc điểm ấy hắn kẻ làm sư phụ này nhưng từ không có phủ nhận qua khi tất cả mọi người đắm chìm tại trong vui sướng thời điểm chỉ có ninh phong trí ý nguyên như có điều suy nghĩ một lát sau hắn bỗng nhiên hạ lệ, tiểu thiên, đem ngươi cái thứ hai võ hồn phóng xuất cho chúng ta nhìn xem、Ngày. thiên lân nghe vậy một trận kinh ngạc ngươi ngược lại là sẽ nói sang chuyện khác để cốt thúc bọn hắn đều chỉ chú ý tới ngươi c h ấ n ma kiếm thứ năm hồn hoàn nhưng lại không để ý đến một cái rất trọng yếu nhân tố ngươi xuống núi thời điểm là cấp bốn mươi lăm ngươi là thế nào trong thời gian ngắn như vậy một hơi t h ă n g liền nhiều như vậy cấp đột phá hồn vương ngươi đã từng nói trong cơ thể ngươi dược lực đã q u a t h ử a trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lại phục vụ thiên hảo như vậy ta duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp chính là ngươi đã bắt đầu là thứ hai võ hồn tăng thêm hồn hoàn đi sau đó mượn nhờ hồn hoàn lực lượng làm đẳng cấp tăng vọn thiên lân trong lòng căng thẳng quả nhiên hắn lừa gạt một chút cổ rong vẫn được muốn lừa gạt vị này cơ chí ninh tông chủ đó là người xin nói mộng cái gì trần tâm nghe vậy phẫn nộ lại lo lắng nhìn về hướng thiên lân bọn hắn đã thông báo rất nhiều lần không thể tùy ý là thánh linh châu tăng thêm hồn hoàn cái này không chỉ có là chủng lãng phí càng là vì thiên lân an toàn lớn hắn là sợ thiên lân cùng lịch sử cái thứ nhất song sinh võ hồn người sở hữu như thế bạo thể mà chết ta càng làm hắn lo lắng hơn chính là có thể làm cho thiên lân thăng liền cấp mười đạt tới gần năm mươi năm cấp như vậy thiên lân không có khả năng chỉ hút một viên vạn năm hồn hoàn trần tâm không khỏi đối thiên lân thân thể cùng tương lai lo lắng. đây là tự vị trưởng thành hành vi a phía dưới thiên lân bị ninh phong trí cùng ba vị phong hào đấu la nhìn gần cũng không có cách nào tiếp tục giấu diếm may mắn trước mắt mấy người đều là đáng giá h ắ n tín nhiệm bại lộ cũng không quan hệ thiên lân nâng lên tay trái lộ ra chính mình thánh linh châu một viên tuyết trắng hồn hoàn hiện hiện nhìn thấy cái này cổ rong tính tình nóng n ả y này triệt để nhịn không được mười năm hồn hoàn tiểu thiên ngươi đang làm cái gì chúng ta dặn đi dặn lại lời nói ngươi cũng như gió thoảng bên t hai sao vì nhất thời mạch lên h ủ y tương lai của mình tiểu quái vật có thể nói cho ta biết tại sao không ta biết ngươi không phải như vậy người lô mang a đ ộ c cô bác cũng có chút đau lòng như góc hắn là muốn che chở thiên lân trưởng thành đến mạnh nhất nhưng hắn chỉ có thể phòng ngự ngoại địch lại không cách nào ngăn cản thiên lân hành vi của mình coi như thiên lân chuẩn bị giải thích thời điểm ninh phong trí bông nhiên đưa tay đánh gây hai người cốt thúc đ ộ c cô thúc các ngươi không nên gấp gáp đây không phải là mười năm hồn hoàn một viên phổ thông mười năm hồn hoàn làm sao có thể đem thiên lân hồn lực đẩy lên hồn vương cấp bậc mà lại các ngươi quên sao ta kiểu bảo lưu ly li tháp mạnh nhất trừ phụ trợ năng lực bên ngoài chính là dám bảo năng lực ta tháp nói cho ta biết tiểu thiên viên này hồn hoàn là trước nay chưa có c h ứ n quý ninh phong trí nói xong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên lân hồn hoàn h ắ n từ đó thấy được bất phạm viên này như là m ư ờ i năm màu trắng hồn hoàn bên trên thế mà lại tràn ra điểm điểm kim quang ninh phong trí mỉm cười thì ra là thế chân chính nhan sắc là màu vàng sắc từng nói là bạch kim căn cứ ta thất bảo lưu ly tông đã từng một vị tông chủ ghi chép quan g mang màu vàng ở trên đại lục từng xuất hiện hai lần lần đầu tiên là trên đại dương ba o la đó là lam kim sắc lần thứ hai là võ hồn điện thành lập trước đó đó là màu hoàng kim t i ể u thiên ngươi cái này hồn hoàn cùng thần có quan hệ đi cái này ninh phong trí lại nhìn k ị c bản thiên lân ở trước mặt hắn một chút bí mật đều không đạt được hắn đoán đã t a m chín phần mười hồn thú trăm vạn năm thành thần thiên mộng băng tằm mặc dù không có vượt qua thần kiếp có được thần vị cũng không có gì sức chiến đấu nhưng nó tu vi không hề nghi ngờ đạt đến phổ thông thần minh cấp bậc thần ba vị phong hào đấu la giật mình cùng nhau nhìn về hướng thiên lân đây chính là biểu tượng bọn hắn đấu la đại lục mạnh nhất một cái tử sẽ cùng thiên lân như thế một đứa bé dính liễu quan hệ sao ta dựa vào tiểu thiên nhà ngươi này tông chủ cũng bậc thật sao ngươi là thực lực bậc、hợp. hắn là đầu g ó bậc song ca lần này là không dối g thiên ngộ băng tằm lập tức kêu rên đứng lên không có chuyện gì thiên ngộ ca nếu như là người khác phát hiện vậy chúng ta hoàn toàn chính xác xong nhưng phía trên đều là ta tốt nhất thân nhân thiên lân mở lời an ủi nói n i n h thúc thúc nếu ngài phát hiện vậy ta cũng không còn dầu diếm ta viên này hoàn h o à n cũng không phải là thần hoàn mà là xuất từ một cái chưa vượt qua thiên k i ế p trăm vạn năm hồi thú kỳ danh là thiên ngộ băng tằm thiên lân đem trải qua mấy ngày nay gặp gỡ làm sơ sửa chữa chậm rãi nói ra chỉ che giấu linh châu thần kiếm cùng hung thú sự tỉnh ngay cả như vậy cũng thẳng nghe thấy nhiều biết rộng bốn người đều trận mắt hốc một trăm vạn năm h ồ thú không nghĩ tới loại truyền thuyết này bên trong đồ vật thế mà thật tồn tại ninh phong chí cười khổ nói xem ra ta cùng kiếm thúc cốt thúc nguyên bản chế định kế hoạch cần hơi sửa đổi một chút nguyên lai、like、tưởng rằng ngươi ít nhất phải bốn mươi năm mới có thể tấn cấp phong hào đấu la hiện tại xem ra đoán chừng hơn hai mươi tuổi còn kém không nhiều lắm trần tâm gật gật đầu ân tiểu thiên không chỉ có thiên phú đáng sợ gặp gỡ cũng là trước nay chưa có hắn khả năng vốn là gánh chịu khí vận mà sinh nhất định thành thần tồn tại ha ha vậy chúng ta mấy cái chính là thượng thiên ban cho hắn người hộ đạo có đúng không đọc cô bác cười ha ha một tiếng hắn giờ phút này là thật may mắn chính mình gia nhập thất bảo lưu ly tông lấy thiên lân cái kia có ân tất h báo tính cách đại hắn thành thần này chính mình cũng tất nhiên có thể phân đến một chén canh các ngài mấy vị trước không cần vội vã vui vẻ ta thánh linh châu tạm thời là không có khả năng vận dụng không phải vậy bị bên ngoài thế lực người phát hiện lời nói ta coi như chết chắc bởi vậy ta hiện tại hay là chỉ có thể dùng chấn ma kiếm cho nên các người hay là trước hết nghe xong ta chấn ma kiếm đệ ngũ hồn kỹ đằng sau lại vui vẻ đi thiên lân nhắc nhở l i n h phong trí bọn người lúc này mới nhớ tới thiên lân lần này không chỉ có là thánh linh châu đạt được mai thứ nhất hồn hoàn h á n gái này c h ấ n ma kiếm cũng đã nhận được đệ ngũ hoàn vừa mới nhất thời bị trăm vạn năm hồn hoàn làm choáng váng đầu góc còn không biết thiên lân kiếm này đệ ngũ hồn h n g k ĩ là cái gì đây chương một trăm hai mươi chín thất bảo lưu ly li phó tông chủ ninh phong trí hứa hẹn chương một trăm hai mươi chín thất bảo lưu ly li phó tông chủ ninh phong trí hứa hẹn tối nay thất bảo lưu ly li tông phi thường bình tĩnh trên bầu trời trăng sáng sa o thừa vốn nên là cái an t ĩ n h ban đêm nhưng lúc này thất bảo trong đại điện ninh phong trí bọn người nhưng lại bị thiên lân hù dọa bởi vì thiên lân hướng bọn hắn giảng giải chính mình ma kiếm thứ năm hồ kỹ huyện thủy kinh lôi nhìn xem bi tại h ha ha, chính là bộ này. Lúc đó ca nghe được hồn kỹ này hiệu quả thời hắn không i cười nói, người điểm, sai biệt ê n mộng răng này, này cũng cùng bọn bộ lúc ca được to t đó là lắm. kỹ quả cá nhân mà nói trăm vạn năm hồn hoàn đối thiên lân tăng lên tự nhiên lớn nhất nhưng tại tông môn mà nói tên này là h u y ễ n thủy kinh lôi thứ năm hồn kỹ mới thật sự là thần kỹ lấy thiên lân thực lực hôm nay có thể nói dưới sáu mươi cấp hồn sư không còn bình cảnh lời nói này đợi thiên lân tương lai đột phá đến cảnh giới cao hơn cái này h u y ễ n thủy kinh lôi thậm chí khả năng có thể đánh vỡ bắt mười chín cấp đến chín mươi cấp bậc cửa nếu như thiên lân sớm đi xuất hiện cái kêu ân dương cũng sẽ không bị đỉnh phong hồn đấu la cảnh giới này vây khốn mười lăm năm tốt tiểu thiên lại cho chúng ta kinh hỉ hiện tại chúng ta thiếu chỉ là thời gian chỉ cần tiểu thiên thành lớn lên sẽ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản chúng ta tông môn cấp tốc phát triển cổ d i ô n g vui vẻ nói lúc này ninh phong trí lại hỏi một vấn đề tiểu thiên ngươi cái này thứ năm hồn kỹ có phải hay không cũng cùng trước mấy cái hồn kỹ một dạng phi thường bá đạo bá đạo đến người khác không thể cự t u y ệ t tình trạng nghe được vấn đề này thiên lân lập tức biết ninh phong trí cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi đó là tự nhiên ninh thúc thúc tà phúc không phải muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt phổ thông tăng phúc loại hồn kỹ chỉ cần bị tăng phúc một phương hồn lực đủ mạnh là có thể cưỡng ép đem tăng phúc hiệu quả bài trừ tỉ như trần tâm nếu như hắn hiện tại không muốn tiếp nhận ninh phong chí tăng phúc cái k i a cho dù là cựu bảo lưu ly li tháp q u âm a n g cũng sẽ bị hắn vô cùng cường đại hồn lực đánh sơ sát tốt t i ể u thiên ngươi hồn kỹ này hiệu quả so ta tưởng tượng càng lớn xem ra chúng ta thất bảo lưu ly li tông về sau không cần là hồn thú sự tình lo lắng săn giết hồn thú tính an toàn cũng sẽ gia tăng rất nhiều ninh phong chí kích động nói phong chí a ngươi mạch não lại lệnh đi nơi nào lão phu nghe không hiểu t i ế u thiên hồn cùng hồn thú có quan hệ gì cổ r o n g khó hiểu nói cốt thúc tiểu thiên hồn kỹ này là trực tiếp gia tăng tu vi đối với hồn sư mà nói tu vi chính là đẳng cấp mà đối với hồn thú mà nói tu vi thì là niên hạn a ngươi suy nghĩ một chút nếu chúng ta tông môn người đi thu hoạch đệ tam hồn hoàn chỉ cần tùy tiện tìm một cái mười năm sẵn g i ế t đánh cho tàn phế đằng sau lại cho hồn thú một k í c h cuối cùng trước để tiểu thiên dựa vào h u y ễ n thủy kinh lôi đem nó để thăng làm ngàn năm hồn thú vậy sẽ là tình huống như thế nào đừng quên hồn hoàn thành hình là nhìn nó từ vong lúc trạng thái tiểu thiên tăng phúc cũng không tại hồn hoàn bên trên, dù cho đằng sau thu hồi đối với thi thể tăng phúc đối với đã thành hình hồn hoàn cũng không có ảnh hưởng ninh phong trí cái này trái ngược hỏi để trần tâm cổ dòng độc cô bác ba người rơi vào trầm tư điều này đại biểu về sau bọn hắn thất bảo lưu ly tông có thể tùy ý thao túng hồn thú niên kỳ hạn vô luận muốn bao nhiêu niên hạn hồn hoàn chỉ cần tại thiên lân cực hạn tăng phúc phạm vi bên trong tùy quân lựa chọn cái này chiến lược ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt tiểu tiên phong trí nói có đúng không là có thể làm đến trần tâm không xác định hỏi một câu thiên lân cười gật gật đầu đương nhiên có thể bằng vào ta hiện tại hơn năm mươi cấp đẳng cấp đối với hồn thú cực hạn tăng phúc niên hạn là năm năm nói cách khác ngài nếu có thể tìm tới một cái chín mươi lăm phẩy không không không năm hồn thú săn giết ta trong khoảnh khắc liền có thể đem nó để thăng làm mười vạn năm hồn thú mà niên hạn này là sẽ theo cấp bậc của ta tăng lên mà tăng lên ta suy đoán chờ ta thành t i ể u phong hào đấu la huyện thủy kinh lôi cực hạn tăng lên liền sẽ đạt tới hai vạn năm ngàn năm đến ba vạn năm tả h ư u đến lúc đó chúng ta tông môn đạt được mười vạn năm hồn thú hồn hoàn hồn cốt tỷ lệ liền sẽ tăng lên trên diện rộng nghe được thiên lân xác nhận ba vị phong hào đấu la đại hỉ lúc này thiên mộng băng t ầ m rốt cục cũng chú ý tới thiên lân mục đích tiểu thiên ta rốt c u ộ c biết ngươi dự định làm sao đối phó cái kia mười vạn niên bị mông cự thú có hồn kỹ n à y tại ngươi thậm chí có thể đơn giết nó chỉ b ấ t quá có chút h è n hạ thiên lân không có vấn đề nói h è n hạ là người thành công giấy thông hành ta từ trước đến nay cũng không phải là người tốt lành gì mà lại ta đây không phải vừa vặn vì thiên mộng ca ngươi báo thù sao đừng quên bọn chúng trước đó là thế nào đối với ngươi ngươi đối với ta có ân vô luận là vì chính ta vẫn là vì báo đáp ngươi ta cũng sẽ không t h n g tha cái kia ám kim khủng t r à hùng cùng bị mông cự thú ha, ha đầy n g h khí ca ưa thích Mà lúc ạ a c này g ninh ấ y đ phong trí rời đi chỗ ngồi đi vào thiên lân trước mặt vô vô bờ vai của hán trịnh trọng nói tiểu tiên ngươi quả nhiên là thượng tiên ban cho chúng ta tông môn bảo vật đợi ngươi đột phá bảy mươi cấp ta quyết định hướng thế nhân tuyên bố chính thức bổ nhiệm ngươi làm ta thất bảo lưu ly li tông phó tông chủ hắn mặc dù lập tức liền muốn như thế bổ nhiệm nhưng lúc này thiên lân thực lực còn chưa đủ hơi lộ hàng phong mang không có vấn đề nhưng quá tiêu ngạo lại không được vừa vặn bảy mươi cấp chính là một cái đường dành giới đến lúc đó thiên lân đem có thể đạt được võ hồn chân thân lấy thiên lân thực lực vượt cấp khiêu chiến tuyệt không vấn đề cho dù những tông môn khác muốn phái người ám sát hắn chỉ sợ cũng không kịp mà lại đối với có được cực hạn thuộc tính thiên lân tới nói một khi qua bảy mươi cấp hắn liền sẽ tiến vào tu luyện ra tốc kỳ khi đó tốc độ tu luyện của hắn sẽ so hiện tại còn nhanh hơn gấp đôi không cần bao lâu liền có thể tiến vào phong hào đấu la lĩnh vực đến lúc đó hắn sẽ không còn địch thủ đạt tạ ninh thúc thúc bất quá so với cái gì phó tông chủ vị trí ta càng muốn làm hơn là ngài hạ nhiệm vị tông chủ kia vị hôn phu thiên lân không chỉ có không có cự tuyệt ngược lại được voi đòi t i ê n đứng lên nhưng đối với hắn hành động như vậy ninh phong trí không những không giận mà còn lấy làm mừng cười nói ha ha t ố t các loại giới này hồn sư đại thi đấu kết thúc ta trước hết vì ngươi cùng vinh vinh c ử hành đính hôn đ i ệ t lễ thiên lân mặc dù là bình dân xuất sinh nhưng lấy hắn thực lực hôm nay tiềm lực cùng đối với tông môn tầm quan trọng hoàn toàn xứng với ninh vinh vinh tăng thêm hai người lại lưỡng tình tương duyện hắn tìm không thấy nửa điểm lý do cự tuyệt hoặc là nói để ninh vinh vinh cùng thiên lân trở thành vợ chồng căn bản là hắn thích nghe ngóng sự tình một bên khác thiên đấu trong hoàng cung xà mâu đấu la đã trở về hắn là đến báo cáo thiên lân tin tức mấy ngày nay hắn một mực đóng tại thất bảo sơn phụ cận nhưng không có tiến vào thất bảo lưu ly tông dù sao nơi đó còn có ba cái phong hào đấu la đâu hắn tùy tiện đi vào bị phát hiện làm sao bây giờ may mà hôm nay hắn thấy được thiên lân ngự kiếm vào thành hình ảnh liền lập tức về tới thiên nhận tuyết bên người thiếu chủ cái kêu gọi thiên lân trở về hắn đã tiến vào thất bảo lưu ly tông mà lại là bay vào đi xem ra trong khoảng thời gian này tu vi của hắn lại tinh tiến k h n g đã có thể cùng nó sư kiếm đạo trần tâm mở dạng ngự kiếm phi hành có đúng không tiểu thiên t r â n rất cố gắng a thiên nhận tuyết lộ ra nụ cười thản nhiên xác định thiên lân không có việc gì nàng cũng yên lòng nàng đã qua vài ngày không có xử lý qua chính vụ làm cho các vị đại thần đều cho là nàng có phải hay không thân thể khó chịu ngày mai cuối cùng là có thể khôi phục bình thường nhìn thấy thiên nhận tuyết cái này mừng rỡ khuôn mặt xà mâu đấu la lộ ra lo âu nồng đậm tên h i thiếu chủ này lúc trước mặt dù nói về sau cùng thiên lân là địch thời điểm tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tỉnh nhưng ngài bộ dáng này ngài xác định ngài tương lai sẽ không thả lỏng chương một trăm ba mươi ninh vinh vinh trở về mang đến tông môn màu mới chương một trăm ba mươi ninh vinh vinh trở về mang đến tông môn màu mới thiên lân tại thất bảo lưu ly li tông chờ đợi mấy ngày cái nào đều không có đi chính là buổi tiếp cha mẹ mình mấy năm này hắn vì tu luyện đã không chú ý hắn bọn họ quá lâu làm nhi tử thật sự là có chút bất hiếu vừa vặn bọn hắn hiện tại đi tới tông môn thiên lân liền tạm thời quên đi tất cả thật tốt làm bạn bọn hắn trần tâm cũng thông tình đạt lý cho hắn thả ba ngày nghỉ tu hành vốn cũng hẳn là khổ nhàn kết hợp thàng đến một ngày thiên lân bị gọi đi thất bảo đại điện bởi vì ân dương đột nhiên trở về cùng hắn đồng thời trở về còn có ninh v ma hồng tuấn áo tư t ạ m cái thế long x à vợ chồng cùng cháu gái của bọn hắn mạnh y hiển nhiên bởi vì tần minh đề nghị sử lai khắc tiến về thiên đấu thành tìm kiếm thích hợp cao cấp hồn sư học viện gia nhập liên minh cùng nguyên tắc một dạng trùng hợp nhìn thấy lam bá học viện dán tại cửa thành bố cáo thế là liền gia nhập lam bá học viện thiên lân cảm thán nội dung cốt chuyện này sửa đổi lực chính là kinh người chỉ là khác biệt chính là sử lai khắc không có tại thiên đấu hoàng gia học viện học viện chịu đủ bởi vậy cũng không có phát sinh tần minh vẫn mà rời đi sự kiện hắn hiện tại vẫn là hoàng đấu lĩnh đội còn có đường tam hắn cũng không có bị độc cô b á t bắt đi thật tốt đ ợ i ở trong học viện tu luyện cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn là triệt để không có duyên với hắn thiên đấu thành cách thất bảo sơn rất gần hôm nay mấy người trở về tới mục đích thứ nhất là ninh vinh vinh đã đột phá hồ tôn có thể phục d ụ n g bổ thiên đan thứ hai thì là cùng ninh phong trí thương nghị cái thế long xà một nhà cùng m ã hồng tuấn gia nhập thất bảo lưu ly tông công việc đối với cái thế long xà vợ chồng gia nhập ninh phong trí biểu đạt nhiệt liệt hoang lên dù sao vợ chồng bọn họ liên hợp lại đủ để địch nổi một chút chín mươi mốt mười hai cấp phổ thông phong hào đâu la dạng này tức thời chiến lực không có bất kỳ cái gì tông môn sẽ hắn hiện tại cũng coi như long x à người của gia tộc dù sao hiện tại áo tư tạp vừa mới nhận biết linh vinh linh tình cảm căn bản không sâu không bao lâu cũng bỏ đi độc thân hắn biểu thị mỹ nhân kế thật sự là ngăn không được ca hắn vừa thất tình cái này mạnh y hệt nhiên lại như thế xinh đẹp cho nên gia hỏa này l u ô n hãng cực nhanh mạnh y hệt nhiên cũng đã làm tốt dị thú học viện nghỉ học thủ tục gia nhập hiện tại sử lai khắc học viện mặc dù thiên phú của nàng so ra kém sử lai khắc thất quái nhưng cũng sẽ không so nguyên tắc mấy cái kia dự bị kém miễn cương đúng quy cách vì áo tư tạp hạnh phúc phất lan đức cũng lựa chọn phá lệ tiếp nhận cái này xếp lớp ngược lại là đại sư gia hòa kia thế mà cảm thấy mạnh y hỷ nhiên thiên phú không đủ không xứng hắn dạy bảo kém chút khí long công xà bà nhị phật t h ă n g thiên nếu không có xem ở ngọc nguyên t r ấ n trên mặt mũi đại sư đoán chừng đã n g ộ i đại sư này một cái bị trục xuất cửa chính đại hồ n sư ở đâu ra lực lượng trào phúng một cái mười sáu tuổi liền đạt tới tam hoàn thiên tại a thiên lân lắc đầu chỉ cần không so sánh hiện tại h o à n đấu võ hồ điện xử lai khắt những này đỉnh cấp quái vợt mạnh y hỷ nhiên phóng tới cái nào đều gọi được một câu thiên tài chính là sao kiếm ca ca ta nói cho ngơi từ cái gì vật hữu dụng đều không có dạy ta chớ nói chi là ngươi muốn võ hồn dị thể dung hợp lý luận ninh vinh vinh nắm thiên lân tay ủy khuất quan trách ta đều trực tiếp cầm lý luận chấp đệ tử chi lễ đi cầu dạy qua hắn hắn lại nói hiện tại ta còn không thích hợp học cao như vậy sâu lý luận để cho ta từ cơ sở học lên hừ hắn cũng sẽ chỉ đối với đường tam t h i ê n vị n g h e đến đó thiên lân nhịn không được nói đã như vậy vinh vinh ngươi cũng đừng về học viện có ta ở đây tông môn thực lực sẽ chỉ càng đ ổ i càng mạnh không thiếu dạng này một đầu lý luận nói đúng là sao hắn hoặc là liền đem đầu này lý luận xem như hắn tông môn truyền thừa bí pháp vậy chúng ta đương nhiên sẽ không ngấp nghẽ nhưng hắn nếu phát ra cung cấp mọi người nghiên cứu thảo luận học tập hiện tại lại trở thành một tên giáo sư lại một chút không làm học sinh truyền đạo giải hoặc tính là gì lao sư mạnh y như nhiên cũng là hoán khí mười phần liền thiên lân dạng này tuyệt thế thiên kiêu đều nguyện ý xưng hô nàng một tiếng thiên tài nàng đối với cái này tâm hoài cảm kích ngược lại bối phận kia tử dừng bước đại hồn sư gia hỏa lại có cái gì tư cách c h à o p h ú n g nàng ngay cả mã hồng tuấn cùng áo tư tạp hiện tại cũng, cũng không làm sao tán thành hắn thật sự là hắn cái gì đều không dạy à mã hồng tuấn minh tưởng pháp là sư phụ phất lan đ ứ c chỗ thụ áo tư tạp thì học được từ đường đầu hồn thánh thiệu h âm dù là đại sư có thể lợi dụng lý luận của hắn chi thức cải tiến một chút bọn hắn minh tư n g pháp bọn hắn cũng có thể hơi chịu phục một chút võ hồn dị thể dung hợp lý luận sao nếu như lý luận này là thật đối với chúng ta thất bảo lưu ly tông trợ giúp hoàn toàn chính xác rất lớn chúng ta trực hệ đệ tử bên trong có được dung hoàn thiên phú trừ vinh vinh bên ngoài còn có không ít lý luận này xác thực có thể tăng cường tông môn thực lực ninh phong trí tương đối thiết thực hắn đầu tiên nghĩ đến c、like、ninh phong c h trí đoạn thời gian gần nhất hoàn toàn chính xác phi thường bận điệu mỗi ngày tự ra mình ở phòng tài liệu không biết đang nghiên cứu thứ gì ngay cả trong tông môn các hạng công việc đều giao cho cổ rong cùng trần tâm xử lý đối với thiên lân cùng ninh phong trí quan tâm ninh vinh vinh cảm giác tương đương ấm lòng nàng lắc lắc đầu nói không quan hệ ngay vậy thiên lân ánh mắt nghiêm túc tập trung vào mã hồng tuấn mã hồng tuấn bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng giải thích lao đại ta vừa mới bắt đầu là muốn lười biếng tới nhưng rất nhanh liền bị vinh vinh cho nhìn chết hiện tại ta thế nhưng là hết sức chăm chú tại thi hành nhân sinh của ngươi cách nôn gần nhất ta hồn lực tiến bộ rất nhanh đều tiếp cận ba mươi cấp ẩn dương gật gật đầu điểm ấy lao phu ngược lại là có thể làm chứng tiểu mập mạp này gần nhất tại vinh vinh giám thị bên dưới coi như được cố gắng bất quá cũng không cần đắc ý chỉ có ngần ấy trình độ chăm chỉ cùng tiểu thiên còn có cổ nhiên so còn kém xa lắm đâu tính toán vậy cũng tính miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thiên lân cũng không còn tiếp tục truy cứu hai tử ngươi gọi mã hồng t u â n đúng không võ hồn là hòa phượng hoàng lúc này ninh phong trí tiến lên ôn hòa mà hỏi đúng vậy tông chủ đối với ninh phong trí ninh thúc thúc phong trí mỉm cười nói hồng tuấn người hòa phượng hoàng võ hổn tuyệt đối là được trời ưu hái cực phẩm thú võ hổn mặc dù bây giờ hỏa diễm không tinh khiết nhưng uy lực cũng đủ để địch nổi làm điện bá vương long một khi tương lai người phượng hoàng hỏa diễm triệt để chiết xuất thậm chí có khả năng trở thành thần cấp võ hổn thượng tiên ban cho người thiên phú tốt như vậy ngươi liền nhất định phải cố mà chân quý bỏ ra so người khác càng nhiều cố gắng nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta cái k i ê n ninh thúc thúc ở đây cam đoan với ngươi ta định nghiêng ta sức lực cả đời cũng tất nhiên sẽ để cho ngươi võ hồn hoàn thành tiến hóa cuối cùng nhưng tất cả những thứ này mấu chốt hay là tại chính ngươi nếu không cho dù ta tìm được biện pháp thực lực ngươi theo không kịp lời nói chỉ sợ cũng vô phúc tiêu thụ nếu như nói thiên lân lão đại này là hát mặt đen cái k i ê n ninh phong trí chính là hát mặt trắng mã hồng tuấn nghe tràn đầy cảm động có tốt như vậy tông chủ hắn đối với tông m ô n lòng cảm mến cũng sẽ từ từ mạnh lên về phần ninh phong trí nói cam đoan cũng không phải nói đùa hắn là thật muốn trợ giút mã hồng tuấn hoàn thành võ hồn tiến hóa, dù sao. ai sẽ ghét bỏ nhà mình thần cấp võ hồn nhiều đây chương một trăm ba mươi mốt thực vật hệ hồn sư chân chính con đường chương một trăm ba mươi mốt thực vật hệ hồn sư chân chính con đường đối mã hồng tuân chấn an một phen sau ninh phong trí vừa nhìn về phía áo tư tạp đây là một cái tư chất không kém c ọ i ninh vinh, vinh vinh phụ trợ hệ thiên、ừ. yêu áo tư tạp ta chưa từng thấy giống ngươi xuất sắc như vậy thực vật hệ hồ n sư chân thành hoan nghênh ngươi cùng cái thế long xà hiền phu thê cùng một chỗ gia nhập ta thất bảo lưu ly tông áo tư tạp lúng túng gãi gãi đầu nơi này tất cả đều là mạnh nhất phụ trợ hệ hồ sư So、n ba vị trí đầu cái c đều không phải là nhưng là cái thứ tư đại sư cùng ta nói qua hắn chuẩn bị giúp ta tìm một cái có thể tăng phúc toàn thuộc tính hồn hoàn đây đối với chúng ta xử lai、like、khắc thất quái tác dụng sẽ phi thường lớn áo tư tạp đắp tốt khá lắm ngọc tiểu cương a vì mượn nhờ trận kia hồn sư đại thi đấu thắng lợi khai hỏa tên tuổi của hắn hắn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a ninh phong trí nghe xong bỗng nhiên v ẫ n nộ đám người không hiểu ý nghĩa bọn hắn chưa từng thấy ninh phong trí bộ dáng này phong trí làm sao rồi toàn thuộc tính t ă n g phúc không tốt sao cổ r o n g hỏi tốt thì tốt nhưng này muốn nhìn thích hợp dạng gì hồn sư áo tư tạp là thực vật hệ các người biết thực vật hệ hồn sư có thể nhất phát sáng phát n h i ệ t địa phương ở nơi nào sao ninh phong trí nhìn về phía đám người tiếp tục nói là chiến trường là quân đội mà không phải nho nhỏ đấu hồn đại một cái đẳng cấp cao thực vật hệ hồn sư có thể trợ giút ngàn người thậm chí vạn người tiếp tế áo tư tạp ba vị trí đầu cái hồn hao phí hồn lực nhỏ dễ bảo tồn lại phân biệt có khôi phục giải độc phi hành các loại diệu dụng đơn giản chính là quân đội di động co lương chiến lược ý nghĩa cực lớn mà một khi lựa chọn đi tăng phúc một đường tình huống kia liền sẽ hoàn toàn khác biệt ta nghiên cứu qua thực vật hệ hồn sư tăng phúc năng lực kết quả phát hiện khuyết điểm rất nhiều thứ nhất tăng phúc biên độ cực nhỏ ngay cả chúng ta thất bảo lưu ly thắp một phần năm cũng chưa tới thứ hai hao phí hồn lực cực lớn không cách nào đại lượng chế tác ba khó mà bảo tồn bình thường là nhất định phải tại chế tạo sau vài phút bên trong liền ăn hết mới có hiệu quả bốn khả năng rất nhiều còn có tác dụng phụ ninh phong trí liên tiếp nói bốn cái thiếu hụt thiên lân hồi tưởng một chút tựa hồ thật đúng là như vậy nguyên tắc bên trong áo tư tạp nghe đại sư đề nghị săn bắt thứ tư thứ năm hai cái hồn hoàn đơn giản chính là gân gà đệ tứ hồn hoàn kháng phân tràng bốn cái bên trong chiếm hai cái tăng phúc hiệu quả chỉ có mười phần trăm không cách nào bảo tồn nhất định phải trong vòng một phút ăn hết lại tăng phúc tiếp tục thời gian chỉ có năm phút đồng hồ xử lai khắc có thất bảo lưu ly thất tại thiếu ngươi cái này mười Cái kia ngũ hồn kỹ mặc lục chàng càng là cho cười, kia kỹ đệ ngũ hồn là trên thực tế thực vật hệ hồn sư là nhất không thích hợp xuất hiện tại bảy người đấu hồn loại này quy mô nhỏ đoàn chiến hồn sư bọn hắn phụ trợ cùng mặt khác võ hồn khác biệt nhiều quá nhiều trình tự đầu tiên muốn thực vật hệ hồn sư hô lên hồn chú chế tạo đồ ăn lại phân biệt ném cho các đồng đội cuối cùng đồng đội ăn vào phát huy hiệu quả nhiều thời giờ như vậy chỉ cần đối diện không đốc liền nhất định sẽ nhân cơ hội này triển khai công kích còn nữa nếu là áo tư tạp chế tạo xúc xích tại đấu hồn trên đài bị c ư ớ p nữa nha cái này chẳng phải trở thành tư địch hành vi từ nguyên tắc nhìn trừ x ử lai、like、khắc bên ngoài thiên lân liền không có gặp qua bảy người khác trong đội ngũ phối thực vật hệ phụ trợ nếu không có áo tư tạp chính mình không chịu thua kém thứ sáu hồn hoàn thu hoạch một cái n ị c h thiên kính trở thành xưa nay chưa từng có phụ trợ hệ chiến đấu hồ n s ư chỉ sợ hắn thật muốn chẳng khác người thường mà hắn thứ bảy thứ tám thứ chín tất cả đều là thần ban cho hồn hoàn trừ võ hồn chân thân bên ngoài hiệu quả cũng tất cả đều là cùng trị liệu khôi phục phương diện này có liên quan không có nửa điểm t ă n g phúc rất rõ ràng hải thân ý nghĩ ngược lại là cùng lúc này linh phong chí nhất trí linh phong chí đ ệ xuống áo tư tạp bà vai tận tình quyết nhủ áo tư tạp tin tưởng thúc thúc đã ngươi trở thành tông môn ta người Vậy tuyệt thúc thúc là tuyệt sẽ không hại là sẽ ngươi, một ặ c xúc xích cùng thất bảo liêu ly cùng cùng khác chúng có của thúc thúc hoạch, cần dù ngươi nhưng ngươi định vị lại là cùng vinh vinh hoàn toàn khác biệt. Ngươi đối với chúng ta tông môn tới nói, có hoàn toàn không giống lại ngang nhau ý nghĩa quan trọng, tương ngươi, ngươi không nghĩ hiện liêu lại biệt. đối với tới lại lai tại. thất thắp phụ hệ, chỉ trợ ta bảo ly lá là quy suy vị vì m ý sẽ ở trận hồn sư đại thi đấu thắng lợi đối với n g ư ơ i mà nói căn bản không có ý nghĩa quá lớn Cái này tháo tư tạm nghe vậy, có chút chân tháo hiểu này nghe hắn như thế nào nghe không vậy, tư tạp trở, thế nếu như sử lai khắc bởi vì hắn mà bại bắc hắn trong hội dây dứt cả đời đi nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì thiên lân nhắc nhở áo tư tạng ngươi căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy cho dù ngươi lựa chọn đại sư đường các ngươi sử lai khắc cũng là không có khả năng đạt được q u ằ n quân đừng quên tiền phương của các ngươi thế nhưng là có võ hồn điện cùng hoàng đấu hai ngọn núi lớn tồn tại chớ nói chi là hoàng đấu chiến đội bên trong còn có ta nói thiên lân trực tiếp thả ra ma kiếm vàng tím tím đen đen năm mai hồn hoàng t ấ n kinh trừ đã sớm biết linh phong trí cùng mấy vị phong hào đấu la bên ngoài toàn bộ người lão lão đại ngươi trở thành hồn v thật sao còn không phải vừa năm mươi mốt cấp sơ giai hồn vương đều đạt tới trung giai cổ nhiên trong lúc hiếp sợ tăng thêm mấy phần kính nghệ quả nhiên lao đại chính là lao đại bậc thật xưa nay không giảm đạo lý cái gì võ hồn điện hoàng kỳ một đời sát xuất lớn đã bị thiên lân vượt qua đi kiếm ca ca thật là lợi hại linh vinh vinh ái mộ lại sùng bái nhìn thiên lân thiên lân sùng ái vớt vớt đầu của nàng nhìn về phía áo tư tạp nói ra như thế nào áo tư tạp ngươi còn cảm thấy ngươi điểm này tăng phúc năng lực sẽ đối với ta hữu dụng sao áo tư tạp còn có thể nói cái gì đành phải cười khổ một tiếng làm sao có thể hữu dụng liền xem như thất bảo lưu ly tháp cũng vô pháp đem tiểu tam bọn hắn tăng phúc đến cùng ngươi địch nội cấp bậc quả nhiên là siêu cấp đại quái v ậ t bất quá như vậy cũng tốt ta cũng không cần hy sinh chính mình tương lai nói bóng gió áo tư tạp đã đồng ý không đi đại sư con đường kia đối với cái này linh phong trí vui mừng biểu thị áo tư tạp ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình chỉ cần ngươi có thể tới cấp bốn mươi ngươi yên tâm ta giúp ngươi tìm hồn hoàn không chỉ có đối với ngươi tương lai hữu dụng cũng có thể để cho ngươi lần này trên giải thi đấu cũng phát huy tác dụng của chính mình chúng ta thất bảo lưu ly tông người vô luận đi đến nơi nào đều tuyệt sẽ không trở thành cản trở tồn tại t a ơn ninh thúc thúc áo tư tạp đến tận đây triệt để quy tâm so với hy sinh hắn tương lai đại sư hay là ninh phong t r í càng đạt được công nhận của hắn ninh phong t r í gật gật đầu nhìn về phía thiên lân nói như vậy tiểu thiên đem chuẩn bị xong đồ vật lấy ra đi ninh thúc thúc ta cũng sớm đã mang ở trên người thiên lân mỉm cười từ bách bảo nang bên trong suất ra một cái hoa lễ hội nhìn thấy cái này linh vinh vinh mã hồng tuấn đều là không gì sánh được kích động bọn hắn chính là vì đồ vật bên trong mới chuyên trở về một chuyến chương một trăm ba mươi hai thiên lân đối với cổ nhiên khuyên bảo chương một trăm ba mươi hai thiên lân đối với cổ nhiên khuyên bảo l ã o đại trong này chẳng lẽ chính là mã hồng tuấn chờ mong nhìn thiên lân thật sự là hắn bị tà hỏa tra tấn quá lâu đối với có thể triệt để giải trừ tà hỏa kê quan phượng hoàng quỳ hắn mong đợi không phải một ngày hai ngày thiên lân cũng không sâu hắn khẩu vị trực tiếp mở ra bảo hạc bên trong có vài đoá hương thơm xông vào mũi hoa tươi cùng một chút tinh mỹ bình ngọc thiên lân xuất ra một đoá hoa hoa màu đỏ đây chính là c â quan phượng hoàng quỳ đại bổ thuần dương d ư ợ c thảo có thể trên phạm vi lớn chết xuất ngươi hòa diễm ta vốn muốn đem n ó luyện thành hòa thuộc tính tiên đ an chỉ là như vậy mặc dù dược hiệu sẽ tăng mạnh lại đã mất đi tinh khiết đặc điểm này cuối cùng từ bỏ tuy nói đoá hoa này có thể đưa ngươi thể nội tà hỏa khu trừ nhưng muốn để cho ngươi phượng hoàng võ hồn chân chính phát sinh chất biến hay là cần chính ngươi ngày kia cố gáng còn có an đoá hoa này đằng sau ngươi liền không có đường rút lui ngươi sẽ thành tông ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng thư giãn thích lý thời gian sẽ triệt để rời bỏ ngươi thẳng đến có một ngày ngươi có thể thành tựu phong hào mới thôi kê quan vượng hoàng quỷ sẽ không cho một tên phế vật đây là thiên lân đã sớm nhắc nhở qua mã hồng tuấn mã hồng tuấn đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý trịnh trọng nhẹ gật đầu yên tâm đi lao đại từ khi bắt đầu chấp hành ngươi lời nhắn nhủ thói quen sinh hoạt ta thời gian dần trôi qua có thể cảm giác được ngư ơ i dụng tâm lương khổ ta về sau là sẽ không bỏ mặc chính mình thời tiết tốt thời điểm phơi cái chăn mềm mỗi ngày kiên trì hai mươi ước hai điểm này nhìn như rất bình thản nhưng ẩn chứa ý nghĩa cũng rất tốt đầu thứ nhất bắt chuẩn mỗi cái thời cơ đầu thứ hai bồi dưỡng kiên trì không ngừng tâm lý rất tốt tiểu mập mạp này giống như ta có được phi hành loại thú võ hồ cứ yên tâm giao cho ta trông giữ chính là ân dương c ư ờ i to nói mặc dù mã hồng tuấn đã có sư thừa hắn không thể nhận mã hồng tuấn làm đồ đệ có chút đáng tiếc nhưng là hắn cũng không t i ế c tại vì tông môn dạy bảo thiên tài như thế vậy liền phiền phức ương ra ra thiên lân đối với cái này cũng không có cái gì ý kiến dù sao ân dương đằng sau muốn tiếp tục bảo hộ vinh vinh mã hồng tuấn giao cho hắn phù hợp kiếm ca ca ta đâu ninh vinh, vinh ôm thiên lân cánh tay làm n ũ nói quên ai cũng sẽ không quên ngươi à viên này bổ thiên đan cũng chở ngươi rất lâu thiên lân đem bình ngọc giao cho vinh vinh bên trong đựng chính là còn lại viên đan dược kia ninh vinh, vinh đem đan dược đổ ra không chút do dự một trận ánh sáng chín màu ở trên người nàng lóng lánh đứng lên ninh phong chí lúc trước còn không có dạng này dị tượng xem ra nàng đối với viên đan dược này hấp thu hiệu quả s o ninh phong chí còn tốt hơn nhìn thấy mã hồng tuấn cùng ninh vinh v i n h lại là tiên thảo thần đan lại là phong hào đấu la dạy bảo áo tư tạp lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ thiên lân thấy thế lại lấy ra hai viên đan dược phân biệt đưa cho áo tư tạp cùng mạnh y l i n h i ê n đây là các người cái này hai viên đan dược là dùng p h thúy ngọc thảo luyện chế p h thúy ngọc linh đan có thể phụ trợ tu hành gia tăng h i ệ lực mặc dù so ra kém tiên phẩm nhưng cũng tuyệt đối là khó gặp bảo vật quý giá. Chúng ta cũng có hai người hơi kinh ngạc bởi vì bọn hắn cùng mã hồng tuấn khác biệt mã hồng tuấn là chân chính nhập tông mà bọn hắn chẳng qua là trở thành tông môn phụ thuộc gia tộc một trong mà thôi đó là tự nhiên trực tiếp gia nhập chúng ta cũng tốt trở thành phụ thuộc gia tộc cũng được đều là người một nhà chỉ là hình thức khác biệt mà thôi không cần phân chia rõ ràng như vậy linh phong trí c ư ờ i nói nói xong hắn từ trong ngực xuất ra một quyển sách giao cho áo tư tạp còn có cái này chính là tông môn ta minh tượng c h i pháp trong môn công pháp này chính bình thản cực kỳ thích hợp phụ trợ hệ hồn sư tu luyện áo tư tạp ngươi nhưng cầm đi tham khảo đà tạ linh thúc thúc. Áo tư tạp cảm động tiếp nhận thư tịch long công thấy cảnh này nguyên bản trong lòng lưu lại một k i a không sáng sủa tiếp quét sạch s a n h xanh dù sao hắn là vì cháu gái sinh mệnh mới không thể không gia nhập tông môn bất quá bây giờ hắn lại là cam tâm tình nguyện bởi vì thất bảo lưu ly tông đối với người một nhà thật sự là quá hào phóng bốn người riêng phần mình nuốt tiên thảo hoặc đan dược sau bắt đầu tu luyện trần tâm cùng độc cô bác vì bọn họ hộ pháp ninh phong chí thì cùng cổ rong cùng một chỗ mời long công xà bà tiến vào thất bảo đại điện nội tâm t ì n h này thiên lân liền không có hứng thú đơn giản là gia nhập tông môn sau vấn đề đãi ngộ loại hình giao cho ninh phong chí đi quyết định liền có thể cổ nhiên cùng ta đi ra ta có việc cùng thiên lân chỉ chỉ bên ngoài hắn không muốn đánh nhiều ngay tại hấp thu dược lực mấy người đi vào bên ngoài cổ nhiên dò hỏi lão đại tìm ta có chuyện gì nghe cổ nhiên khoảng cách toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu còn có hơn một năm điểm thời gian một năm nay ta yêu cầu ngươi quên đi tất cả quốc gia ra dạy ngươi những cái kia tự sáng tạo hồn ký tạm thời cũng đừng quản hết sức chuyên chú tu luyện của ngươi hồn lực học viện giải thi đấu trước cần phải đột phá đến bốn mươi tám cấp tốt nhất bốn mươi chín cấp nghe rõ chưa thiên lân trịnh trọng nhắc nhở nói nghe rõ cổ nhiên đầu tiên là gật gật đầu đối với lão đại nói hắn từ trước đến nay sẽ không hoài nghi nhưng lòng hiếu kỳ hay là thúc đẩy hắn hỏi bất quá l a o đại vì cái gì đột nhiên gấp gáp như vậy để cho ta tu luyện nguồn lực n g ư ơ i đây tạm thời không cần để ý ta sẽ không hại ngươi l a o đại cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi đạt tới yêu cầu của ta như vậy học viện giải thi đấu trước ta nhất định đưa ngươi một món lễ lớn để cho ngươi ở trên giải thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người thậm chí đủ để chống lại võ hồn điện hoàng kim một đời thiên lân vô vô cổ nhiên b ả vai cho hắn một cái hứa hẹn cổ nhiên nghe vậy đại hỉ hắn biết mình mặc dù phục dụng thiết giáp mẫu đơn nhưng là luận tư chất hắn hay là kém hoàng kim một đời loại cấp bậc kia không ít hắn không phải bọn hắn bất kỳ một cái nào đối thủ hiện tại có cơ hội thật đạt tới bọn hắn loại trình độ kia hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội yên tâm đi lao đại ta tuyệt sẽ không để cho người thất vọng thiên lân cười gật gật đầu đối với cổ nhiên chăm chỉ hắn là công nhận bởi vì cổ nhiên tư chất là hoàng đấu bên trong kém nhất cho nên vì không rơi đội hắn liền muốn bỏ ra so với thường nhân càng nhiều cố gắng cũng bởi vậy dưỡng thành nó kiên cường tính cách tiên h thiên tư chất kém thì thế nào nếu hắn thành tâm thành ý đi theo thiên lân kia thiên lân liền nhất định phải tại đi hướng đỉnh phong trên đường đi kéo hắn một thanh thiên lân sở dĩ bên giới chỉ lệnh này chính là bởi vì h u y ễ n t h ủ y kinh lôi cái này để ngũ hồn kỹ chỉ cần cổ nhiên đạt tới đầy đủ cấp bậc hắn liền có thể mượn nhờ h u y ễ n t h ủ y kinh lôi cưỡng ép phá vỡ nó b ì n h cạnh chợ hắn trở thành hồn vương đến lúc đó hắn liền có chống lại võ hồn điện hoàng kim một đời vô liếng thánh linh lĩnh b ự c cùng h u y ễ n t h ủ y kinh lôi bí mật trừ ninh phong trí cùng mấy vị đấu la bên ngoài có tư cách biết đến cũng chỉ có ninh vinh vinh cùng cổ nhiên ba người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên đều là lẫn nhau có thể phó tháp phía sau l ư n g thân nhân thuộc về là chân chính người một nhà đối bọn hắn, có một số việc cũng không cần che giấu về phần mã hồng tuấn cùng áo tư tạc, một ặ c cảm mến còn chưa còn cho dù dù đã đối đủ gia tông nhưng tông lòng không thông với bởi thời sao nhập môn, môn mến này bọn hắn. thâm hậu, thể vậy mật tạm m là báo bí lúc lâu sau hấp thu xong dược lực mấy người lần lượt vừa tỉnh lại mã hồng tuấn thân thể bởi vì hỏa diễm chết xuất rõ ràng nhỏ một vòng lại hồn lực đã đột phá ba mươi cấp có thể đi săn giết hồn thú tấn cấp trọng yếu nhất chính là hắn sau này không cần lại vì tà hỏa sở lui mà vốn là trên ba mươi cấp áo tư tạp cùng mạnh ý dĩ nhiên cũng đều tăng lên tới cấp ba mươi lăm có lẽ hai người bọn hắn có hy vọng tại giải thi đấu trước hoặc trong giải thi đấu đột phá cấp bốn mươi cuối cùng ninh vinh khoa chứng nhất một viên bộ thiên đan mấy ngày chỉ c sau ân dương mang theo mã hưởng tuấn tiến đến liệp hồn xâm lâm thu hoạch đệ tam hồn hoàn mà áo tư tạc cùng mạnh y hiển nhiên thì quay trở về sử lai khắc học viện nhưng ninh vinh vinh lại bị thiên lân lưu lại nếu những người khác đi như vậy vinh vinh kiếm ca ca dẫn ngươi đi lạc n h ậ t s â m lâm săn giết hồn thú tấn cấp hồn tông đi ngày hôm đó thiên lân bỗng nhiên đối với ninh vinh vinh nói ra lời này nghe được ninh vinh vinh không hiểu ra sao kiếm ca ca ngươi không có phát xuất đi ta vừa mới đến ba mươi chín cấp còn muốn trải qua một đoạn thời gian tu luyện mới có thể đột phá cấp bốn mươi đâu hiện tại làm sao săn bắt hồn hoàn à. nghe ngươi kiếm ca ca sẽ không sai ta đối với lạc n h ậ t s â m lâm tương đối quen thuộc lần này liền do ta mang các ngươi đi thôi đọc cô bác đi tới trước mắt hai người là tông môn hy vọng ninh phong trí đương nhiên không có khả năng chỉ để bọn họ đơn độc đi săn giết hồn thú nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ tốt tạ ơn độc cô ra ra ninh vinh vinh cũng không nhiều hỏi nếu kiếm ca ca cùng độc cô bác đều nói như vậy vậy nàng tin tưởng bọn họ liền có thể lao quái vật kiếm của ta có thể mang không được nhiều người như vậy lần này chỉ có thể bị khuất ngươi ở phía dưới đi theo thiên lân cười nói độc cô bác nạo g k i ể u nói thử đối với ngươi cái này trọng sắc khinh bạn tiểu quái vật lao phu sớm có chuẩn bị tâm lý ngươi sẽ ngự kiếm phi hành thì thế nào lấy lao phu phong hào đấu l a tốc độ chẳng lẽ còn đổi không tiệ ngươi ng tức, vậy chúng ta đi trước một bước thiên lân triệu hồi ra m ạ kiếm đồng thời đem l i n h vinh vinh kéo đến bên cạnh nắm ở heo của nàng đ à n g không mà lên l i n h vinh vinh một chút không sợ từ nàng khi còn bé bắt đầu trần tâm liền thường xuyên sẽ ôm nàng ngự kiếm bay ở bầu trời chơi đ ù a nàng sớm đã thành thói quen ngược lại vui vẻ nói hoa kiếm ca ca ngươi ngự kiếm phi hành cùng kiếm ra ra giống nhau như lúc đ ầ u bất quá tốc độ giống như không có kiếm ra ra nhanh đó là tự nhiên dù sao ta chỉ là nho nhỏ h ồ vương mà sư phụ thế nhưng là phong hào đâu la bất quá đừng nóng đội chờ ta thực lực càng mạnh nhất định có thể vượt qua sư phụ đến lúc đó ta đáp ứng tất nhiên ngự lấy kiếm mang ngươi đi khắp đấu la đại lục mỗi một hẻo lánh thiên lân cười cam kết â n linh vinh vinh mừng rỡ tựa ở thiên lân trong ngực nụ cười trên mặt làm sao đều che giấu không được ngay tại phía d ư ớ i chạy độc cô bác biểu thị l i ề n loại này vung thức ăn cho cho kiếm xin mời lao phu đi lên lão phu đều không đi phía d ư ớ i tự mình một người vui vui sướng sướng chạy trước không tâm h sao À, không có mắt thầy à, độc thân băng tầm thật sự là không nhân quyền ai nếu là ta băng băng cũng tại liền tốt ca liền có thể giống ngươi cùng tiểu cô nương này một dạng cùng băng băng song túc song tê tinh thần c h i hải bên trong thiên mộng băng tầm cũng bị cho ăn đ ầ y miệng thức ăn cho chó cuối cùng thậm chí trực tiếp đem chính mình phong bế đứng lên không nhìn nữa ngoại giới đoán chừng là đi hồi ức mình cùng cái k i a băng băng mỹ hảo qua lại lại nói cái này băng băng không phải liền là trong truyền thuyết băng bích đế hoàng hạt sao cự bác tam đại thiên vương một trong ân cùng nhà mình thiên mộng ca hay là thật xứng lần sau tìm cơ hội đem nó cũng làm đến ân cứ như vậy quyết định ta cũng không phải thèm băng bích đế hoàng hạt hồn hoàn h ồ n cốt chỉ là đơn thuần nhìn thiên mộng ca cái này độc thân côn trùng đáng thương mà thôi đối với đúng là như thế thiên lân lần lừa mình tại phía xa cực bắc c h i địa b ă n g bích đế hoàng hạt lúc này đ ố n g nhiên dùng mình một cái không khỏi hơi nghi hoặc một chút nàng thế nhưng là có được cực hạn chi băng cường đại hồn thú lại có một ngày sẽ cảm giác được lạnh thật tình không biết thân thể của nó đã bị cái nào đó vô lương gia hỏa coi trọng không lâu sau đó ba người rốt cục đã tới lạc nhật s â m lâm lối vào ninh v i n h vinh lần này cần lấy được là đệ tứ hồn hoàn niên hạn nói ít cũng muốn năm ngàn năm cũng chỉ có tại lạc nhật s â m lâm c ó thể là tình đấu s â m lâm loại địa phương này mới có thể nhanh nhất tìm tới thích hợp phổ thông hiệp hồn xâm lâm rất khó thỏa mãn kiếm ca c ca độc cô ra ra các người đến cùng dự định g ú t đ ế ninh n ơ à y n i vinh vinh cũng có thể lại kích động lại mưng rỡ của nàng kiếm ca ca lại cho nàng một cái kinh hỷ lớn vinh vinh hiện tại kiếm ca ca có cái đề nghị cho ngươi ngươi tốt nhất nghe xong đang làm quyết định thiên lân trịnh trọng đối với ninh vinh vinh nói ra ta huyện thủy kinh lôi không chỉ có có thể tăng bước ngươi cũng có thể tăng phúc h ư n g thú cho nên nếu như chúng ta tìm tới một cái năm ngàn năm hồn thú ta có thể tại giết chết nó trước đó đem nó c ư ơ n g ép tăng phúc là v ạ n năm dạng này sinh ra hồn hoàn không chỉ có cùng phổ thông vạn năm hồn hoàn so sánh hoàn toàn không khác mà lại linh hồn y nguyên chỉ là ngàn năm cái tia hồn thú không cách nào đối với ngươi sinh ra linh hồn chấn động lại thêm ta thánh linh lĩnh vực cùng ngươi dùng qua bộ thiên đ à n ta cơ hồ có trăm phần trăm lòng tin xác định ngươi sẽ hấp thu thành công chỉ là quá trình sẽ có chút thống khổ vinh v i n h ngươi lựa chọn ra sao muốn hay không cái này siêu niên hạn hồn hoàn không cần để ý cự tuyệt cũng không quan hệ ta tùy ý tìm một cái mười năm hồn thú đem nó tăng phúc đến nhưng lần này là hắn xem thường ninh vinh vinh quyết tâm nàng không chút do dự nói đương nhiên muốn kiếm ca ca ngươi còn tưởng rằng ta là năm đó tiểu ma nữ kia sao ta là tông môn tương lai tông chủ không có khả năng cái gì đều để kiếm ca ca ngươi lai bối phụ ta cũng muốn ra bản thân một phần lực thiên lân mỉm cười nói hay lắm như vậy tông chủ của ta còn lại liền giao cho ta cùng lao quái vật đi ngươi chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị kỹ càng hấp thu hồn hoàn liền có thể không sai ngươi một mực đi theo chúng ta liền có thể tiểu quái vật vinh v i n h ba vị trí đầu cái hồn kỹ theo thứ tự là lực lượng tốc độ cùng hồn lực cái này ba phương diện tăng phúc đúng không vậy cái này đệ tứ hồn hoàn liền lựa chọn phòng ngự thế nào đ ộ c cô bác đề nghị thiên lân gật gật đầu có thể l i n h thúc thúc cũng là đề nghị như vậy trọng yếu hơn công kích tăng phúc cùng thuộc tính tăng phúc đặt ở đệ ngũ thứ sáu tương đối tốt cái này đệ tứ liền tuyển phòng ngự như vậy đi theo ta ta biết một loại phòng ngự hồn thú phải rất h á đ ộ c cô bắt chắp tay sau lưng đi tại phía trước hắn tại cái này lạc nhật s â m lâm sinh sống mấy chục năm nơi này đối với hắn mà nói liền cùng về nhà không sai biệt lắm thiên lân nắm vinh vinh tay đi theo phía sau hắn đ ộ c cô bắt mang theo hai người tới một mảnh trống trải khu vực nơi xa có đầu h ồ nhỏ một đám hồn thú ngay tại bên kia uống nước những này hồn thú lạ bản giáp tên yêu thiên lân nhìn qua tuyết thanh hà đưa tới hồn thú đồ giám trong đó có loại này hồn thú nghe nói đơn thuần lực p h o n g ngự bản giáp tên yêu thậm chí bao trùn qua kim cương m á n tượng chứ một trăm ba mươi bốn ninh vinh vinh vạn, vạn năm đệ tứ hoàn lao động vật cái này bản giáp tê như mặc dù không tệ nhưng là số lượng có thể hay không nhiều lắm một chút ta nhìn trong đó khả năng không thiếu rất nhiều vạn năm cấp bậc ngươi chuẩn bị làm sao đem chúng ta muốn cái này lộ tới ngươi tổng sẽ không muốn một hơi rết sạch bọn chúng đi thiên lân hỏi còn có những này dáng dấp đều không khác mấy ngươi làm sao chia phân biệt niên hạn a nơi này mấy chục cái bản giáp tên n h u đối với độc cô bác tới nói giết sạch cũng không khó nhưng là chỉ là săn bắt một viên hồn hoàn mà thôi không cần thiết làm đến loại trình độ này mà lại bản giáp tên n h u cực kỳ đặc thù tuổi của bọn nó hạn không thể hiện tại trên thể hình mà là bọn chúng bên ngoài thân lực phòng ngự nói cách khác trừ phi thật đánh nhau không phải vậy căn bản là không có cách chỉ từ bề ngoài phán đoán chính xác niên hạn hì hì kiếm ca ca đần qua a linh vinh bỗng nhiên nợ nụ cười tiểu quái vật ngươi đang luyện kiếm phương diện rất thông minh tu luyện hồn lực thiên phú cung cực cao nhưng vì cái gì ngay cả chút thưởng thức cũng không biết quả nhiên sách kỹ năng toàn điểm về mặt tu luyện phương diện khác dối tính dối mù đ ộ c cô bác rốt c ụ c phát hiện thiên lân không biết nhưng cơ hội này cực điểm trào phúng chi năng thiên lân bị hai người này làm cho không hiểu ra sao lúc này thiên mộng băng tầm truyền âm nói tiểu thiên quá mất mặt ngươi thế nhưng là ca ký chủ ca mặt mũi cũng là treo trên người ngươi tê giác là ưa thích sống một mình thú loại ngươi không biết sao liền xem như hồn thú cũng giống vậy hiện tại là bọn chúng uống nước thời gian các loại cái giờ này thoáng qua một cái bọn chúng liền sẽ tăng hẳn ra vậy đ phấn niên hạn hoàn i cơ toàn có thể căn cứ bọn chúng chiếm cứ vị trí cùng uống nước trình tự tiến hành sang chọn nhóm đầu tiên tất nhiên là tương đối ít thấy vạn năm hùng thú nhóm thứ hai thì là năm năm đến một vạn năm ở giữa huống hồ cho dù chọn sai cũng không quan hệ dù sao bọn chúng sống một mình t r ự n một lần nữa lại tuyển chính là các ngươi có phong hào đấu la tại sợ cái gì thiên lân bị ba người liên tiếp cở trách khỏe miệng co giật hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế c h à o phúng nhưng không có cách nào hắn là thật không biết ta tiếp trước hắn là cái sở t è m khoa trạch nam căn bản không thích nghiên cứu động vật gì chuyển thế đến nay hắn các loại trên hặc cũng không có phương diện này kiến thức chính là thiên nhận tuyết tặng hồn thú đồ giám hắn cũng chỉ nhớ cái gì hồn thú có được dạng gì thuộc tính đối với bọn chúng am hiểu cái gì sinh hoạt tập tính như thế nào giống như hoàn toàn không có giải qua tỉ mỉ nghĩ lại thiên lân cho tới bây giờ săn giết tất cả hồn thú liền không có một cái là chính mình tìm tất cả đều là tại người khác chợ giút bên dưới mới có thể làm đến hoản mỹ săn giết nói như vậy hắn lại là hồn thú phương diện học c h a đ ắ n g giận ta cũng không phải ngọc tiểu cương cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm bình thường lại muốn luyện kiếm pháp lại muốn luyện phân tâm không chế đồng thời còn muốn luyện đan vẽ bùa tu luyện hồ lực nào có nhiều thời gian như vậy học mặt khác thiên lân yên lặng trốn đến một bên nghĩ linh tinh nhưng vào lúc này bản giáp bầy tê rất động trong đó mạnh nhất mấy cái chiếm cứ tốt nhất uống nước vị trí giờ phút này đã ăn uống no đủ ai đi đường ấy quả nhiên như thiên mộng băng tầm lời nói bọn chúng chính là ưa thích sống một mình hồn thú vừa đi cái kia mấy cái đều là vào năm sau đó liền đến p i ê n ngàn năm một nhóm này đại khái tại năm năm đến một vạn năm ở giữa đi, chính là nó. đ ộ c cô bác chỉ vào một cái tương đối sang bên bản giáp tên như nói g i a hỏa này chiếm cứ không đến vị trí gì tốt ta đoán chừng niên hạn tại năm n g h n năm trên t h giới b ấ t quá xác thực bao nhiêu còn cần chiến đấu đến xác nhận nếu như thấp hơn sáu nghìn năm chúng ta liền định nó nếu không liền trở lại trọng tuyển đ ộ c cô bác vừa nói xong không bao lâu chỉ thấy nhóm thứ hai uống xong thủy tê g i á c cũng t ă n g hẳn ra đ ộ c cô bác lập tức võ hồn phụ thể nói chuẩn bị kỹ càng chiến đấu cái gì cũng đều không hiểu tiểu quái v ậ t ủng hộ ta hồn hoàn liền dựa vào các người đọc cô ra già còn có cái gì cũng đều không hiểu kiếm kk ninh vinh, vinh cười nói ta nói các ngươi gọi ta trước đó có thể hay không đem trước mặt tân tràng từ bỏ đi thiên lân ma kiếm nơi tay nhưng hắn lúc này hoàn toàn không có bình thường chiến y dân trào chỉ có một mặt xấu hổ không có thời gian nói xấu đ ạ o thủ đệ nhất hồn kỹ cự mãn chi lực đ ộ c cô bác đuôi rắn khổng lồ dối ra một thanh ngăn chặn cái kia lạc đàn bản giáp tên yu trực tiếp t u n g tới chỉ là một cái ngàn năm hồn thú trên lực lượng kém xa đ ộ c cô bác này phong hào đấu la cơ hồ một chút phản kháng chỗ c h ố n g đều không có đệ nhất hồn kỹ ngưng hàn tuyết thiên lân tiến lên một kiếm t r ạ n tại bản giáp tên yu thiết giáp phía trên phát ra đốt một tiếng nó thiết giáp cũng không vỡ vụn nhưng xuất hiện từ cái này bản giáp tê như lực phòng ngự quả nhiên không phải là dùng để chứng cho đẹp thế mà liền thiên lân đều không có một k í c h phá phòng bất quá hắn cũng không cần phá phòng bởi vì ma kiếm tổn thương đều là thật t h ư ơ n g không sử dụng hồn kỹ mà chỉ bằng hồn lực có thể là n ụ c thể ngăn cản căn bản là không thể nào bản giáp tê như toàn thân run dày lên đây là bị đông lạnh nó thiết bị căn bản ngăn không được thiên lân kiếm thân thể đã bị ngưng hàn tuyết hàn khí xâm nhập lao quét v ậ t vừa mới một kiếm kia ta dùng không sai biệt lắm bốn thành t à hữu lực đạo ngươi có thể đánh giá ra cái này bản giáp tê như niên kỷ hạ sao đọc cô bác gật gật đầu có thể có thể tiếp ngơi ư bốn thành công lực một kiếm cái này bản giáp tê như niên kỳ h ạ đại khái tại năm năm trăm năm đến sáu năm ở giữa phù hợp chính là nó t ố t như vậy vạn kiếm quyết thiên lân nghe vậy không tại do dự ma kiếm một hóa vạn đồng thời tất cả mũi kiếm đều chỉ hướng bản giáp tê như vừa mới bị thiên lân đánh ra vết dạ n kia bản giáp tê như cảm thấy nguy hiểm nhưng nó bị độc cô bác đôi rắn một mực trói lại không thể động đậy đành phải trơ mắt nhìn vạn kiếm rơi xuống lấy điểm phá diện tại thiên lân tiếp tục công kích đến bản giáp tê như cứng rắn sát ngoài triệt để vỡ vụn lộ ra bản giáp phía dưới thị mềm thiên lân tranh thủ thời gian thu chiều đây chính là muốn lưu cho vinh v i n h không có khả năng bị hắn g i ế t đi đệ ngũ hồn kỹ huyện thủy kinh lôi thiên lân thừa dịp này thời cơ đồng thời đối với ninh vinh vinh cùng bản giáp tê như thực hiện huyện thủy kinh lôi tăng phúc dựa vào phân tâm khống chế song phương tăng phúc trình độ hoàn toàn khác biệt vinh vinh là vừa vặn đạt tới có thể hấp thu hồn hoàn cấp bốn mươi tiêu chuẩn mà bản giáp tê như thiên lân c h ọ n vẹn cho nó tăng thêm bốn nghìn năm trăm năm tu vi khiến cho trở thành vừa qua khỏi vạn năm hồn thú đáng tiếc cho dù vạn năm đều không dùng nó bị thương sẽ không bởi vì tu vi để cao mà khôi phục dù là địa phương khác lực phòng ngự tăng nhiều nhưng bản giáp vỡ vụn rơi khối kia địa phương chính là nó vết thương trí mạng vinh vinh đậu tủ h thiên lân kêu lên tốt ninh vinh vinh không chút do dự tiến lên từ trong hồn đạo khí xuất ra một thanh trường kiếm hướng phía cái kia bản giáp tê nhu sát ngoài vỡ vụn c h ố n thẳng tắp đâm đi vào bản giáp tê nhu gào lên một tiếng rất nhanh t ắ t thở bởi vì nó trước khi chết là vạn năm tu vi bởi vậy đạn sinh hồn hoàn tự nhiên là màu đen thiên lân lôi kéo、ninh、vinh vinh tiến lên hai người ngồi xếp bằng vinh vinh đem hồn hoàn hấp dẫn tới mà thiên lân thì tại nó bên người mở ra tiến hóa thánh linh lĩnh vực vì đó cung cấp trợ giúp. Trước dẫn hồn, thối cốt chi 135, dẫn hồn thối cốt chi mấy ngày sau thiên lân cùng vinh vinh quay trở về tô n g môn vinh vinh đã thành công hấp thu vạn năm hồn hoàn tấn cấp hồ tông cho dù thiên lân đem huyện nước kinh lôi phụ trợ thu hồi nàng cũng không có lui về hồ n tôn bởi vì cái kia vạn năm đệ tứ hoàn trọn vẹn cho nàng cung cấp tiếp cận cấp ba hồ n lực lúc này nàng đã đạt tới bốn mươi hai cấp là trước mắt trong sử lai khắc thất quái mạnh nhất mặt khác ma hồng tuấn cũng thành công đạt được chính mình đệ t ă n hoàn kê quan vượng hoàn quỷ cho hắn tăng phúc hồn lực cũng toàn bộ hiện ra đi ra trước mắt đảng cấp ba mươi sáu hồn sư đại tái trước có hy vọng hồ tông ngày mai thiên lân liền chuẩn bị đưa mã hồng tuấn cùng ninh vinh vinh trở về nguyên lam bá học viện dù sao giải thi đấu sắp đến nếu bọn hắn g i a nhập x ử l ạ i khác như vậy thì nên gánh chịu trách nhiệm của mình huống hồ hắn cũng kém không nhiều nên trở về hoàng đấu không có khả năng luôn luôn thoát đoàn a trước khi đi một đêm thiên lân tìm tới ninh phong trí sẽ từ đường tăm cái kia cầm tới bốn loại á m khí bản vẽ chế tạo giao cho hắn ninh phong trí nhìn sau vui mừng quá đỗi thứ này vợt liệu đơn giản lực sát thương còn có thể lấy bọn hắn thất bảo lưu ly li tông tại phú có thể đại lượng chế tác sau đó phân phối cho trực hệ đệ tử đêm đó n Đại l sáng sớm ngày thứ hai thiên lân sớm rời giường hướng sư phụ cùng ninh phong chí chào từ biệt lại nhìn thấy đỉnh hai tấm mắt của tâm ninh phong chí ninh thúc thúc n g à i đây là đường đường hồn đấu la cho dù suốt cả đêm không ngủ cũng không nên bộ dáng này mới đối phong chí một mực tại vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật dự định tại ngươi về học viện cho lúc trước ngươi vì cái này hắn đã không ngủ không nghỉ đã mấy ngày Trần Tâm g i ả i thích n ó i Cổ r o n g gật gật đầu đúng vậy à trước mấy ngày vì không để cho tông môn đệ tử nhìn ra ảnh hưởng chính mình hình tượng hắn thậm chí dùng chính mình thị thiếp phấn l ó t đến đóng mắt còn thơm bất quá ngươi hôm nay đi vội vàng phong trí ngay cả trang điểm cũng không kịp cái này ninh thúc thúc vì ta thực sự để ngài phí tâm thiên lân mặc dù không biết ninh phong trí chuẩn bị cho hắn cái gì nhưng dụng tâm như vậy vô luận là cái gì đều làm hắn tâm hoài cảm kích ha ha không có gì đây là ta đã sớm đáp ứng ngươi đồ vật i n h phong trí từ trong ngực xuất ra một cuốn sách ngươi còn nhớ rõ sao tiểu thiên ta từng đáp ứng ngươi cho dù nghèo ta sức lực cả đời cũng nhất định phải giải quyết ngươi song sinh võ hồn tai h hại bây giờ ta rốt cuộc hoàn thành cái gì thiên lân hơi kinh ngạc song sinh võ hồn tai h hại nguyên tắc chỉ có đường tam cùng bị bị đông hai người hoàn thành mà hai người bọn hắn đều làm ư ợ n t h â n thảo ninh phong chí lại còn nói hắn dựa vào chính mình làm được chuyện này thiên lân tiếp nhận ninh phong chí quyển sách trên tay trên trang bịa sách sáu cái chữ lớn dẫn hồn thối cốt chi pháp đây là ninh phong chí bút ký quyển sách này mỗi một chữ đều là ninh phong chí tự tay viết môn công pháp này ta nghiên cứu nhiều năm từ khi biết được ngươi song sinh võ hồn ngày đó cũng đã bắt đầu ninh phong chí nói nguyên bản không cần vội vã như vậy nhưng không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền bắt đầu là thứ hai võ hồn tăng thêm hồn hoàn còn vừa lên đến chính là trăm v ạ n năm ta cũng chỉ có thể tăng tốc tiến độ t a ơn ngài ninh thúc thúc cái này tựa hồn là dẫn đạo hồn hoàn lực lượng một loại phát môn thiên lân lật vài tờ hơi nhìn ra điểm môn đạo không sai song sinh võ hồn lớn nhất hai hại chính là tại vì thứ hai võ hồn tăng thêm hồn hoàn thời điểm hồn hoàn kèm theo thuộc tính vượt qua nhân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất từ đó làm cho bạo thể mà chết cho dù toàn thân hồn cốt có đôi khi cũng là không đủ bởi vì trừ bỏ n o ạ i phụ hồn cốt bên ngoài mặt khác hồn cốt niên hạn cùng hồn hoàn một dạng đều là cố định cũng có vượt qua hạn mức cao nhất khả năng. l i n h phong trí Chí nói chính là phi thường có đạo lý tuy nói thiên lân đã có một khối cao tới trăm vạn năm hồn cốt nhưng hắn cũng tương tự có một viên trăm vạn năm hồn hoàn, chỉ là vì gánh chịu viên kia hồn h cốt tiếp nhận hạn mức cao nhất về sau mặt khác hồn cốt tiếp nhận hạn mức cao nhất về sau mặt khác hồn cốt vị có thể tăng thêm hồn cốt vẫn còn có dòng giã mười hai cái trong đó tất nhiên sẽ còn xuất hiện mấy viên mười vạn năm trở lên hồn, hoàn. hồn cốt căn bản không đủ dùng tiểu thiên ta và ngươi nói một chút môn công pháp này lai c h đi ngươi cũng biết ta thất bảo lưu ly tông lịch đại tông chủ cả đời đều tại vì một sự kiện cố gắng Đó chính là trong i loại ngoại bại, lại ế kết n phương. chúng dùng không nhưng là, nhưng cũng vì ta tông hóa thất tháp, Pháp thất ta qua, ta bảo quả lưu ly lệ là là, lưu đều đều đều đủ mặc dù vì ấ t tài t nhiều chân quý tài phú. quý r đó một vị tông chủ hắn phát minh một loại rất đặc thù công pháp đem kèm theo hồn hoàn thời điểm hồn hoàn là hồn sư cung cấp tất cả cường hóa thân thể lực lượng toàn bộ dẫn đạo đi ra gian luyện võ hồn để mà hoàn thành võ hồn tiến hóa mà trên tay n g ư ờ i môn này chính là ta thông qua vị tông chủ kia công pháp diễn biến mà đến chỉ bất quá từ g i n luyện võ hồn c kinh tài tuyệt diễm thiên lân nhịn không được kính nghề lên lịch đại thất bảo lưu ly li tông tông chủ quả nhiên mỗi một cái đều là lý luận mọi người nhất là vị tia sáng chế cái này thần kỳ công pháp cùng đem công pháp này hoàn thiện linh phong trí hai người chỉ là đáng tiếc thiên lân lật vài tờ sau phát h i ệ ninh một c á rất l ớ sơ ở h o à n t o à g chí biết thiên lân nhìn ra môn công pháp này vấn đề không phải tai hại mà là c h ư ơ nghiên cứu đến cực hạn hồn sư đang hấp thu hồn hoàn thời điểm chia làm hai cái thời kỳ cái thứ nhất là tiếp nhận hồn hoàn truyền đến công kích nhịn không được liền sẽ bạo thể mà chết cái thứ hai chính là thành công vượt qua kỳ nguy hiểm sau lợi dụng hồn hoàn lực lượng rèn luyện thân thể tăng cường thân thể các hạng thuộc tính cùng sinh ra hồi kỹ bất quá dù vậy môn công pháp này y nguyên có được vượt thời đại ý nghĩa một khi lưu truyền ra đi sẽ gây nên toàn bộ đại lục rung động câu này nhìn như chỉ thích hợp song sinh võ hồn hồn sư bởi vì đơn võ hồn hồn sư căn bản là không có cách tài đại khí thô đem hồn hoàn lực lượng rút ra dùng đến địa phương khác đi dù sao hồn sư tự thân mới là hết thể căn bản thân thể không mạnh mặt khác đều không có ý nghĩa mà lại tỷ lệ này cũng rất thua thiệt t ỷ như một viên mười vạn năm hồn hoàn toàn bộ năng lượng đều dùng tại rèn luyện hồn cốt cũng chỉ có thể gia tăng hồn cốt hai vạn năm niên hạn tỷ lệ năm s o u một trừ phi là hồn hoàn niên hạn cao đến không chỗ tiêu song sinh võ hồn hồn sư không phải vậy ai nguyện ý làm loại thua thiệt này b ả n mua bán nhưng là có một chút nếu như cái này rèn luyện hồn cốt biện pháp bị t à ác một điểm tông môn đạt được đâu bọn hắn sẽ làm như thế nào tất nhiên là đem người từ nhỏ tẩy nao sau để bọn hắn từ nhỏ bắt đầu tu luyện môn công pháp này sau đó cho bọn hắn cung cấp hồn cốt tiếp lấy lại để cho bọn hắn sẽ tấn cấp hấp thu hồn hoàn lúc tất cả lực lượng đều dùng đến rèn luyện hồn cốt cuối cùng một lần nữa giết người lấy xương đây không phải liền có thể đại lượng chế tạo cao niên hạn hồn cốt sao dù sao dạng này hồn sư bởi vì đã mất đi hồn hoàn cung cấp năng lượng thân thể yếu đuối cùng người bình thường không có gì khác nhau căn bản không có sức chiến đấu giết cũng không cần thiết đau lòng ninh thúc thúc môn công pháp này trừ hai người chúng ta bên ngoài tuyệt đối không có khả năng lại để cho bất luận kẻ nào biết thiên lân trịnh hài lòng gật đầu xem ra thiên lân cũng biết pháp này tầm quan trọng nói không sai t i ể u thiết cho nên ta cho ngươi một ngày thời gian đem công pháp triệt để học thuộc lòng sau đó liền chút cho bùi cũng đừng lưu lại ninh phong chí cũng không có ý định giữ lại môn công pháp này công này một khi tiết ra ngoài ra ngoài đại giới thực sự quá lớn đó là tên là nhân mạng đại giới to lớn hắn con không dạy nổi trách nhiệm này là ninh thúc thúc thiên lân lập tức đáp ứng nói lúc này vui sướng nhất lại là thiên mẫu băng tàm bị nó chỗ phong ấn hai mươi vạn năm hồn hoàn năng lượng đã nhanh muốn đẻ nén không được tràn lan mắt thấy sắp lãng phí nó còn cảm giác sâu sắc tiếp hận lại không nghĩ rằng ninh phong chí lý luận này quái vợt bỗng nhiên đưa nó như thế một món lẽ lớn chương một trăm ba mươi trở lại thiên đấu thành đại lực thần thái thản chương một trăm ba mươi sáu trở lại thiên đấu thành đại lực thần thái thản tiểu tiên h thứ này quá tuyệt vời thật sự là rất thích hợp ngươi bây giờ ngươi cho ca tìm địa phương bế quan ca nguyên bản còn lo lắng hồn hoàn trong kia chút bị phong ấn lực lượng ngươi chịu không được sớm muộn muốn tiêu tản ăn rơi nhưng lần này ca cho ngươi cung cấp trăm vạn năm hồn hoàn liền hữu dụng thiên mộng băng tầm kích động truyền âm nói nó đã từng đối thiên lân nói qua bởi vì lúc trước hiến tế quá mức đột ngột mà trăm vạn năm hồn hoàn lực lượng lại quá mức khổng lộ dẫn đến nó đối với hồn hoàn rất lớn một bộ phận năng lượng phong ấn đều không phải là rất kiên cố nhưng thiên lân hiện tại thân thể nhưng lại căn bản là không có cách tiếp nhận trăm vạn năm hồn hoàn cường đại thuộc tính bởi vậy bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những năng lượng kia tràn lan cái này không khỏi thật là đáng tiếc một chút hiện tại có môn công pháp này thiên lân liền có thể đem những cái kia tràn lan lực lượng toàn bộ dẫn đạo tiến hồn cốt bên trong rèn luyện gia tăng hồn cốt niên hạn hồn cốt vì cái gì so hồn hoàn chân quý hơn không chỉ có là bởi vì nó hy h ữ càng quan trọng hơn là nó với thân thể người tăng lên hoàn toàn là vô hại nếu như đem một cái bình thường hồn sư thân thể số liệu hóa nó thân thể trị số hạn mức cao nhất là mười nghìn khi hắn hấp thu quá nhiều hồn hoàn gia tăng thuộc tính đạt tới mười một nghìn thời điểm người liền sẽ bạo thể mà chết mà hồn cốt sẽ không bởi vì nó đang gia tăng thân thể người tố chất đồng thời còn có thể để cao hạn mức cao nhất này đây cũng là vì cái gì cho dù cấp thấp hồn sư cũng dám hấp thu vạn n ă m cao cấp hồn cốt nguyên nhân ta minh bạch thiên hậu ca hồn sư đại thi đấu trước kia ta biết tìm địa phương hào hào tu luyện thiên lân cũng rõ ràng việc này tầm quan trọng bất quá ở trước đó hắn dù sao cũng nên cùng hoàng đấu các bằng hữu lên tiếng kêu gọi rời đi thất bảo lưu ly tông thiên lân mang theo đã thu hoạch được tân hồn hoàn mã hồng tuấn linh vinh, vinh vinh về tới thiên đấu thành hắn muốn trước hộ tống hai người hồi lam bá học viện dựa theo địa chỉ ba người đi tới học viện cửa chính nhưng lúc này cửa chính tiêu chí đã không còn là lam bá hai chữ mà là đổi thành sử lai、like、khác xem ra cùng nguyên tắc một dạng liễu nhị long đem học viện đưa cho phất lan nước đối với việc này thiên lân không quan tâm lam bá học viện là ai cùng hắn không hề có một chút quan hệ hiện tại là bên trên tiết lý thuyết thời gian cái giờ này vốn nên là học viện an tĩnh nhất thời điểm trừ giáo viên giảng giải bên ngoài không có thanh âm khác mới đúng nhưng hôm nay bên trong lại đặc biệt náo nhiệt l ầ u dạy học cửa ra vào vây quanh một đám người từ khi hấp thu trăm vạn năm xương đầu thiên lân tinh thần lực trở nên cực mạnh còn chưa tới gần hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại hồn lực bên trong có cái hồn đấu la còn tại phóng thích hồn lực của mình cái gì hồn đấu la ninh vinh vinh cùng mã hồng tuấn có chút kỳ quái hồn đấu la như thế nào khắp nơi có thể thấy được lại nói hắn không hiểu thấu đến bọn hắn x ử lai khắc l ò m g ì đẩy ra đám người ba người rốt cục nhìn thấy là một cái to con láo giả đang dùng chính mình cường đại hồn lực á c bách đường tam xem ra thiên lân là vượt qua kịch bản bởi vì đường tam không có bị độc cô bắc bắt đi bởi vậy sớm đắc tội thái long bây giờ bị ra ra thái thản đã tìm tới cửa bất quá không có băng hỏa luyện kim thân cùng ngoại phụ hồn cốt tám l i ệ n mâu lúc này thân thể đường tam lực lượng cũng liền so phổ thông hồn tôn mạnh lên một chút đối mặt to lớn như vậy áp lực hắn căn bản chống đỡ không nổi phất lan đức cùng liễu nhị long tựa hồ không tại hôm nay tại học viện chấn dư chỉ có triệu vô cực có thể đối mặt đại lực thần thái thản hắn căn bản không dám ra tay dù sao lúc trước mà đắc tội quá hắn bị hắn truy sát rất lâu lần này gặp lại còn không thù mới hận cũ cùng tính một lượn thái thản lực lượng địch nổi phong hào đấu la. Hắn c một, một thanh g kinh thiên cự kiếm chém về phía thái thản mới đầu thái thản còn không để vào mắt nhưng khi cự kiếm tới gần một khắc này hắn lại cảm thấy nguy hiểm to lớn đệ nhị hồn kỹ bạo liệt cự lực thái thản là thuần lực lượng bộ tộc cho dù là phong ngự cũng muốn dựa vào lực lượng để hoàn thành thái thản không hổ có đại lực thần danh sưng vậy mà lấy tay không đoạt b ạ c h nhận phương thức vững vàng đón đỡ lấy thiên lân cự kiếm thiên lân v ậ n đủ h ồ n lực tiếp tục ép xuống chỉ gặp thái thản dưới chân sàn nhà triệt để băng liệt ra thái thản trên bàn tay càng là bắt đầu dường máu bởi vì thái thản mục tiêu chuyển hướng thiên lân nguyên bản bị chèn ép đường tam lập tức cảm giác thân thể nhẹ b ẫ n g tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi tính tỏa khôi phục hồn lực cái này quái lực gì à ta đường đường đại lực thần thế mà không cách nào về mặt sức mạnh trong nháy mắt vượt trên một thiếu niên người này đến cùng là ai thái thản cắn răng tiếp tục như vậy mặt của hắn cần phải mất hết đệ ngũ hồn kỹ lực chi thiên lân lập tức ở vào hạ phòng thái thản một quyền đập n ệ n tại ma kiếm trên lưới kiếm lực lượng khổng lồ đem thiên lân đẩy lui ra ngoài lần đụng c h ạ m này là thái thản thắng nhưng hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn hắn đường đường một cái hồn đấu la lại để cho toàn lực dùng ra đệ ngũ hồn hữu kỹ mới có thể chiếm một thiếu niên thừa phòng mà lại vẹn vẹn đem hắn bước lui mấy bước ngay cả một chút thương đều không có cái này khiến mặt mũi của hắn để nơi nào tiểu tử ngươi là ai tại sao muốn nhúng tay ta cùng tiểu tử kia sự tỉnh thái thản chất vấn tại hạ quân thiên lân thất bảo lưu ly tông đệ tử sư thừa kiếm đấu la gặng miễn cho như năm đó như thế tự tìm phiền phước nguyên lai、like、là đại danh đỉnh đ ỉ n h kiếm q u ân làm sao tiểu tử kia là bằng hữu của ngươi ngươi muốn vì hắn ra mặt xem như thế đi thái thản tiền bối không biết hắn như thế nào đắc tội ngài dẫn tới ngài làm to chuyện nói thật đường tam vẫn còn không tính là thiên lân bằng hữu chỉ là một cái có thể lợi dụng đối tượng mà thôi nhưng vô luận trong lòng nghĩ như thế nào ngoài miệng hay là nên nói như thế nào thì nói ngược lại là không có đắc tội ta chỉ là hắn đánh cháu của ta ta làm ra ra cũng nên là cháu trai ra m ặ đi thái thản bao che khuyết điểm cùng đường hạo một cái đức hạnh lấy lớn hiếp nhỏ nói đến như vậy tới mát thoát tục thiên lân cười, cười. nói n g u xong thái là thản liền chuẩn bị quay người rời đi nhưng vào lúc này thiên lân cứ gọi lại hắn hỏi chờ chút tiền bối tại hạ vừa rồi một cách kia so tiền bối chủ nhân năm đó như thế nào thái thản dương bước thiên lân là kiếm đấu la đệ tử biết đường hạo cùng hắn sự tình không kỳ quái chỉ là không nghĩ tới hắn đ ô n g nhiên sẽ hỏi một vấn đề như vậy thái thản là cái người thành thật từ đối với lực lượng cái từ này tính sợ dù là hắn lại thế nào sùng bái đường hạo cũng sẽ không tại lực lượng phương diện này nói láo thành thật nói chủ nhân lúc còn trẻ lực lượng kém sang ngươi chương một trăm ba mươi bảy dẫn đối đại sư chương một trăm ba mươi bảy dẫn đối đại sư có đúng không đa tạ tiền bối khích lệ thiên lân nhàn nhạt cảm t ạ một câu không nhiều lời cái gì hắn đối với thái thản hưng thu không phải quá lớn gia hỏa này là đường hạo tử trung rõ ràng gia tộc của hắn bởi vì đường hạo mà tao nộ hai họa thật lớn hắn lại một chút không thèm để ý trung thành đến trình độ như vậy thiên lân cũng không có cái gì nắm chắc thu phục hắn hỏi cái này a một câu chỉ là muốn biết ngang cấp bên d ư ớ i hạo thiên chủ y so sánh ma kiếm uy lực vị này đối với lực lượng hiểu rõ nhất thái thản tuyệt đối là nhất quyền uy bình phán kỳ thật đơn thuộc tính tứ đại gia tộc thiên lân chân chính cảm thấy hứng thú chỉ có phá chi nhất tộc đến một lần phá chi nhất tộc đối với hạo thiên tông cùng võ hồn điện cựu hận xấu nhất thứ hai tốt nhất thu phục dương vô địch cùng thất bảo lưu ly li tông không có hiềm khích mà lại của hắn tâm tâm nhiệm nhiệm hữ h tiêm h mặc dù đẳng cấp chỉ có tám mươi hai cấp nhưng nó chân thực sức chiến đấu lại vượt xa tám mươi lăm cấp thái thản phía trên thậm chí đủ để địch nổi bình thường phong hào đấu la đây cũng là thiên lân tạm thời không muốn để cho thái thản cùng đường tam nhận nhau nguyên nhân nguyên tắc đường tam sở dĩ có thể thuận lợi như vậy thu phục đơn thuộc tính tứ tông đ ộ c đều là bởi vì hắn đáp cầu rắt mối quân minh đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ lúc này đường tam trải qua minh tưởng khôi phục một chút hộ lực đứng dậy nói cảm tạ không sao tiện tay mà thôi mà thôi thiên lân cũng không muốn nhận lấy phần này cảm tạng dù sao hắn lại nho nhỏ hố đường ta một chút làm hắn tạm thời đã mất đi một vị hồn đấu la cấp bậc thuộc hạng lần này ta là mang v i n h vinh bọn hắn trở về sau đó ta liền muốn hồi thiên đấu hoàng gia học viện bất quá ở trước đó ta muốn gặp mặt lao sư của ngươi gặp lao sư ta đường ta mặc dù không biết thiên lân tại sao muốn gặp đại sư nhưng đây chỉ là một chuyện nhỏ hắn cũng lời hỏi nhiều lao sư ta ngay tại phòng giáo vụ xin mời đi theo ta thiên lân cùng sử lai、like、khắc thất quái cùng một chỗ đi vào phòng giáo vụ, mở cửa lớn ra một cái hình dạng phổ thông đầu đinh nam tử trung yên ngay tại bên kia ch ta đại sư tính tình tao ngạo nếu không có tuyệt đỉnh thiên tài hắn là sẽ không đi lãng phí thời gian dạy bảo xem ra ngươi đã quên ta thiên lân khinh thường cười một tiếng gia hỏa này trong lòng chỉ có lý luận của hắn một số phương diện ngay cả đường tam cũng không bằng chí ít đường tam còn nhớ do hắn ân nhân cứu mạng này tính toán ta hôm nay tìm ngươi cũng không phải là có việc hướng ngươi thỉnh giáo mà là t h ô n g chi ngươi một tiếng vinh v i n h hồng tuấn áo tư tạp cùng mạnh y hiển nhiên bọn hắn là ta người của thất bảo lưu ly li tông rồi về sau bọn hắn hồn hoàn lựa chọn chúng ta sẽ vì bọn hắn giữ cửa ả i còn x i n ngươi không cần tự tiện quyết định ngươi nói cái gì đại sư nghe vậy tức giận đứng vậy ngươi lai、like、ngươi là thất bảo lưu ly li tông bất quá thì tính sao ngươi đừng quên bọn hắn hiện tại cũng là học sinh của ta hồn hoàn tự nhiên nên do ta làm chủ chẳng lẽ ta sẽ còn hại bọn hắn phải không đường ta ngươi đương nhiên sẽ không những người khắc liền không nhất định thiên lân nói không chút khắc khí đối với đại sư hắn vốn là hào cảm kiế phụng để á o tư tạp đi tăng phúc một đường càng là làm hắn trong lòng giận lên quân minh ngươi đây là ý gì chất vấn lao sư ta sao đường tam tức giận chất vấn lên thiên lân để ý thiên lân thế mà từ đường tam trên thân cảm thấy để ý mặc dù vừa mới chính mình cứu hắn cũng hoàn toàn chính xác không có ý tốt nhưng cứu được hắn nhưng cũng là sự thật không nghĩ tới cũng bởi vì chính mình hỏi lên như vậy đường tam liền đối với hắn lộ ra để ý cái này thật đúng là làm người sợ run bất quá không quan trọng dù sao hắn cùng đường tam bản cũng chỉ là lợi ích quan hệ hợp tác cũng không phải là bằng hữu chân chính mà lại tìm tới tiên thuật mở ra chi pháp sau đường tam giá trị đã càng ngày càng nhỏ lúc này chẳng hề để ý đ ô i nói chất vấn thì như thế nào ta thân là tông môn hộ tông đấu la đệ tử đi truyền hạ nhiệm tông chủ vị hôn phu càng là ninh thúc thúc thân phong tương lai tông môn phó tông chủ quan tâm tông môn đệ tử con đường tu luyện chuyện đương nhiên ta quyết không cho phép có người vì một trận hồn sư đại thi đấu thắng lợi bắt ta tông môn đệ tử tương lai khi thẻ đánh bạc ngươi nói ta bắt bọn hắn tương lai khi thẻ đánh bạc vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta làm cái gì cho bọn hắn lựa chọn sai lầm hồn h o à sao đại sư bình tĩnh ngồi xuống hắn đối với mình lý luận có lòng tin tuyệt đối chẳng lẽ còn vinh vinh cùng hồng tuấn không có gì có thể nói bọn hắn ngươi cũng không còn được thất bảo lưu ly tháp đường chỉ có một đầu đó chính là t ă n g phúc đại sư muốn cho vinh vinh tuyển đường khác đều làm không được mà mã hồng tuấn hắn phượng hoàng là trời ban cực phẩm cường chiến loại võ hồn chỉ cần không đốc ai cũng biết hắn hồn hoàn nên lựa chọn như thế nào huống hồ mã hồng tuấn sư phụ là phất l a nước còn chưa tới phiên đại sư một người làm chủ nhưng là áo tư tạp cùng y hiển nhiên coi như không nhất định thiên lân quay đầu nhìn về phía hai người nói các ngươi nói một chút vị này đại sư cho các ngươi đằng sau chọn đường là cái gì ta là tam phúc hắn nói thức ăn của ta hệ tăng phúc là có thể cùng ninh vinh vinh thất bảo lưu ly tháp tăng phúc được ra dạng này có thể đi vào một bước tăng cường chúng ta xử lai、like、khắp thất quái thực lực ta là để cho ta x à trượng bên trên tăng thêm mang theo tê liệt độc tố một loại hồn hoàn có thể gia tăng đối chiến biến hoa tính áo tư tạp cùng mạnh y di hẻ nhiên tiến lên nói xong đại sư mỉm cười đã nghe chưa ngươi cho là ta chọn đường sai ở đâu chỉ cần dựa theo lý luận của ta bọn hắn không chỉ có thể ở trên giải thi đấu có tốt biểu hiện tương lai cũng hữu dụng chỗ nghe vậy thiên lân cười lạnh một tiếng t á dụng ha ha ngược lại là hoàn toàn chính xác hữu dụng nhưng là cái kia chẳng lẽ là công lào của ngươi đây không phải bởi vì bọn hắn hai người nguyên bản võ hồn liền đầy đủ ưu tú sao ngươi chỉ là đem bọn hắn lúc đầu có thể điểm tối đa con đường kia đổi đến sáu mươi điểm đầu kia trong mắt ngươi trừ đường tam bên ngoài những người khác chỉ cần đạt tới tuyến hợp lệ không sai biệt lắm là có thể đúng không áo tư tạp xưa nay chưa từng có thực vật hệ tiên tiên mãn hôn lực chỉ cần hắn chuyên chú vào tiếp tế một đường cái kia khi hắn thành tựu i phong hảo hắn đối với quân đội có thể là đại tông môn chiến lược ý nghĩa sẽ cao khó có thể tưởng tượng hắn tại tông môn địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên về phần tam phúc ngươi cảm thấy chúng ta thất bảo lưu coi là thật thiếu cái k i a m ộ t chút xíu phụ trợ sao còn có ý kỳ nhiên lộ tuyến của nàng nay đã xác định là cương công nàng trước đó chọn độc cũng đều là trí mạng kịch độc ngươi bây giờ đ ỗ n g nhiên để nàng chuyển tê liệt một cái là bởi vì ngươi lo lắng nàng độc tố quá mạnh tại hồn sư đại thi đấu bên trên ngộ sát người khác từ đó hại s ử lai、like、khắc tư cách dự thi một cái khác thì là bởi vì chuyển tê liệt độc tố đằng sau nàng liền có thể cùng chúng ta chiến đội độc cô nhạn một dạng lấy độc đến khống chế từ đó trở thành đường tam dự bị tiền kỳ thi dự tuyển liền có thể để nàng thay thế đường tam ra sân tốt hơn l n tàng thực lực đường tam đúng không ngươi làm hết、thể. Căn cả bản tất cả đều lúc à tại Tam vì đường, đường, đường, đường p h nói lời này hắn trong tay áo vô thanh tụ tiễn đã lặng lẽ thăng đường đường tam người n ề u muốn đánh vô luận là đấu hồn hay là lợn võ ta đều phụng đổi tới cùng nhưng việc này việc quan hệ tông môn ta đệ tử tương lai thành cựu ta là một bước cũng sẽ không n g ư ợ n bộ thiên lân ánh mắt gấp trăm trăm đường tam chỉ cần hắn vừa có gì động chính mình cũng sẽ không chút do dự xuất thủ dùng đấu la đại lục võ hồn so đấu cũng tốt hay là t h u ộ c sơn đối với đường môn cũng được thiên lân chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn bất kỳ một cái nào hắn đều có lòng tin nghiền ép đường tam tốt tiểu tam nếu vị này kiếm quân không tín nhiệm ta vậy liền tính toán dù sao lý luận của ta không bị người tán thành cũng không phải một ngày hai ngày việc này liền đến này là ngừng đi đại sư thanh âm trầm thấp không gì sánh được nhìn t ự như thế nhân đối với hắn không hiểu làm hắn cảm thấy vô cùng không cam lòng rất có một bộ thế nhân đều say ta độc tình cảm giác diễn ký này khó trách có thể đem bị bị đông cùng liễu nhị long hai cái nhị hóa nữ nhân lừa gạt ngũ mê tam đạo bất quá thiên lân hết lần này tới lần khác không mua hàn t r ư ớ n g nói thẳng ngươi nếu muốn thế nhân thừa nhận lý luận của ngươi bài kia trước liền đem ngươi hạch o tâm lý luận trong kia chút hay cũng biết thưởng thức bỏ đi còn có công bố lý luận thời điểm chỉ nói cái lý luận tên ngươi để cho người ta như thế nào t i n ngươi không muốn công bố liền xem như bí ký giấu đi muốn công bố liền nói rõ ràng chút không cần như vậy lại làm lại lợ quân thiên lân đường tam cũng nhịn không được nữa gọi thằng thiên lân tên đầy đủ ngày xưa ngươi thật sự đối với ta có nho nhỏ ân huệ nhưng ta cũng cho ngươi ta đường môn ám khí xem như báo đáp qua ngươi giữa chúng ta sớm đã thanh toán xong còn lại hợp tác cũng dừng ở đây hôm nay ngươi nhục lao sư ta sự tỉnh ngày khác đường ta mắt tới thất bảo lưu ly li tông hướng ngươi lấy lại công đạo thanh toán xong thiên lân bị đường tam cái này thần kỳ dùng từ làm cho không lời nào để nói ngươi tốt nhất xem trước một chút tiểu vũ trong túi kim hồn tệ tạp lại nói lời này đó là ngươi tặng rõ ràng chính là ta xuất tiền mua tùy ý thiên lân mỉm cười mang theo vinh linh bọn người rời đi hắn đang muốn tìm cơ hội giải trừ phần này quan hệ hợp tác đâu đường tam lựa g i ậ n đúng với lòng hắn mong muốn trước đây hắn là bởi vì không có mở ra ngũ linh tiên thuật bởi vậy không pháp chế làm tính công kích phụ c h ú mới không thể không nhu cầu phật nộ đường liên những am khí này nhưng bây giờ thánh linh châu thu hoạch đệ nhất hồn h o à n sau tiên pháp cửa lớn đã mở ra mặc dù trước mắt chỉ có không có lực công kích dương thuộc tính tiên pháp nhưng cái này cũng đại biểu thánh linh châu chính là thành kia mở ra tiên pháp triệt hóa sau đó ngũ linh tiên thuật cũng nhất định sẽ mở ra tương lai có c ử hỏa liệu tiên tinh trầm địa động những này đại vi lực phụ trú ta thiếu ngư một viên phật nộ đường liên đối với hiện tại thiên lân tới nói đường tam đã không có giá trị gì muốn nói còn có cái gì dùng chính là lợi dụng hắn h ả o thiên đấu la truyền nhân thân phận hấp dẫn võ hồn điện cửu h ợ n thiên lân sau khi rời đi đại sư rốt cuộc lười nhác n g v y trang s ắ c mặt tức giận không thôi không sai thiên lân nói đều là đúng trong lòng hắn sử lai khắc thất quái những người khác cũng chỉ là là đường tam phục vụ bọn hắn tất cả hồi kỹ chỉ cần có thể đến giúp đường tam bận bịu liền có thể bởi vì đường tam là hắn đồ đệ là hoàn thành hắn lý luận tốt nhất chứng minh chỉ có đường tam có thể trở thành cái kia duy nhất một trăm điểm hồn sư những người khác đạt tới sáu mươi điểm kịp cách tuyến là đủ rồi lao sư ngài đừng nóng giận ngài lý luận tuyệt đối là chính xác ta sẽ thay ngài chứng minh mặc dù ta hiện tại còn không phải k i ế kiếm quân đối thủ nhưng ta sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua hắn đường tam vị ngọc tiểu cương toạ hạ giọng căm hận nói nói không sai tiểu tam cái k i ế kiếm quân mặc dù bây giờ rất mạnh nhưng tiềm lực kém xa ngươi đừng quên ngươi thế nhưng là song sinh võ hồn mà lại thứ hai võ hồn hay là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn hạo thiên chủ y chờ ngươi trưởng thành hắn không phải là đối thủ của ngươi đại sư rất nhanh khôi phục lại đ ờ i này của hắn đều đang bị người vũ nục chế dễ ước sớm đã thành thói quen hạo thiên chủ y lao sư đây chính là ta thứ hai võ hồn danh tự sao đường tam nghi ngờ nói bởi vì thái thản bị thiên lân sớm bỏ lại nguyên nhân đường tam còn không biết chính mình cái này thứ hai võ hồn chân tướng đại sư nghĩ nghĩ nếu đường tam muốn lấy kiếm quân làm mục tiêu cái kia có một số chuyện cũng nên nói cho hắn biết tốt tăng cường lòng tin của hắn thế là đại sư liền đem hạo thiên tông cùng hạo thiên đấu la sự tỉnh toàn bộ cáo chi đường tam đường tam sau khi nghe xong thật lâu không có hoàn hồn không nghĩ tới lai lịch của mình bất p h à m như thế thiên hạ đệ nhất đại tông truyền nhân hạo thiên đấu la t h â n tử có được thiên hạ đệ nhất khí võ hồn tùy theo chính là tràn đầy tự tin k i ế m quân không phải liền là ỉ vào thiên hạ đệ nhị tông môn cùng kiếm đấu la hiện tại thân phận của mình một chút không thể so với hắn kém tiềm lực càng là tại phía xa trên hắn chờ mình tương lai thực lực vượt qua thiên lân lại lợi dụng thiên lân cho tiền vốn sáng lập đường môn cũng chỉnh hợp tốt hạo thiên tông mang theo hai tông chi lực tất nhiên có thể từ trong tay hắn đem bọn hắn đường môn am khí bản vẽ đòi lại thuộc về hắn am khí của đường môn không có khả năng một mực rơi vào tông môn khác trong tay đến lúc đó nhìn qua bản vẽ tia thất bảo lưu ly tông nguyện ý trở thành đường môn phụ thuộc tông môn liền thôi nếu không hắn cũng chỉ có thể bốn hoàn toàn không biết đường tam thời khắc này vào tưởng thiên lân mang theo vinh, vinh bọn người đi ra lầu dạy học nói vinh, vinh hôm nay ta đắc tội đại sư kia lấy tính cách của hắn đoán chừng sẽ không đem gì thể dung hợp lý luận chuyển cho ngươi không bằng ngươi liền theo ta đi thiên đấu đi còn có hồng tuấn áo tư tạp y hỉa n h i ê n các ngươi cũng là lão đại ta đã không đi mặc dù ta không thích người đại sư kia nhưng là lao sư của ta mới là sử lai khắc chân chính người sáng lập sử lai khắc là tâm huyết của hắn ta muốn giúp hắn khai hỏa học viện danh hảo mã hồng tuấn cùng thiên lân một dạng không vâng ân thiên lân hài lòng gật đầu đây là mã hồng tuấn phải làm liền không còn miễn cưỡng ta cũng là viện trưởng bồi dưỡng l ớ lên mặc khắc thiệu hâm lão sư cũng đối với ta có đại ân cho nên, vẫn là chờ giải thi đấu kết thúc ta lại về tông môn đi ta đi theo áo tư tạp áo tư tạp cũng lựa chọn lưu lại hắn cũng đối xử lai、like、khắc có tình cảm mà mạnh y hiển nhiên tự nhiên là đi theo người trong lòng kiếm ca ca vậy ta cũng lưu tại đây đi ta làm kế nhiệm tông chủ vừa vặn nhìn xem hồng tuấn cùng áo tư tạp hai tên này tiết kiệm bọn hắn tu luyện lười biếng ninh vinh, vinh cười nói xong lại dắt mạnh y hiển nhiên tay mà lại ta cũng không bỏ được y h n nhiên tỉ tỉ chúng ta bây giờ thế nhưng là tốt nhất tỉ mười a đã sớm từ thiên lân cái kêu biết được đường tam trân chính tính cách ninh vinh, vinh liên đối cùng tiểu vũ cũng không muốn quá nhiều kết giao mà chu trúc thanh cùng mang một bạch thân phận kỳ thật nàng cũng đã đoán được bởi vậy hiện tại n i n h vinh v i n h cùng sử lai k h ắ p thất quái chung hai cô gái k i a quan hệ bình thường ngược lại cùng đã gia nhập nhà mình tông môn mạnh y y h ệ nhiên thành khuê mật tốt tốt à vậy các ngươi đều phải cẩn thận chiếu cố chính mình dù sao có ứng ra gia tại tại này thiên đấu thành hẳn là cũng không có chuyện gì thiên lân vây tay từ biệt mấy người rời đi sử lai k h ắ p học viện hắn cũng muốn trở lại thuộc về hắn đ o à n đội c h ư một trăm ba mươi chín thiên lân cùng tuyết thanh hà c h ư một trăm ba mươi chín thiên lân cùng tuyết thanh hà thiên đấu hoàng gia học viện hoàng đấu chiến đội mặc dù chỉ là lệ thuộc vào thiên đấu nh nhưng ba vị giáo hủy không phải là đ ồ n g đốc bọn họ cũng đều biết những hải tử này chỉ là vì nhiều chút lịch luyện mới lựa chọn hai đội vị trí thật đánh nhau một đội ngay cả bọn hắn vừa đối mặt đều nhịn không được bởi vậy toàn bộ học viện tốt nhất bắt t r ư ớ c ngụy trang tu l u y ệ n địa cùng đấu hồn sân huấn luyện đều là vô điều kiện để bọn hắn sử dụng tiểu t ử thúi ngươi còn biết trở về à nói xong chỉ là đi trước tắc thắc thành tìm kiếm đường kết quả chờ chúng ta đến ngươi lại trượt còn có hay không điểm đoàn đội ý thức ngọc thiên hằng rốt c u c đợi đến thiên lân trở về nhịn không được đại thổ nước đắng ngươi biết ngươi trong khoảng thời gian này không tại ta là thế nào qua sao Hiện tại hoàng đấu bên trong, cổ nhiên từ công kích vị chuyển đến phòng thủ phản kích vị như thiên lân không tại tinh khiết hệ cường công lại chỉ biến thành ngọc thiên hằng một cái tắc tắc h thành bên trong tất cả đoàn chiến đấu hồn đều là ngọc thiên hằng một người kéo cả c h i đội ngũ chính diện chuyển vận quả nhiên là áp lực lớn như núi đúng vậy à, tiểu tiên h ngươi lão là thoát đoàn không thể được học viện giải thi đấu sắp đến chúng ta được thật tốt bồi dưỡng ăn ý diệp linh Linh cũng tới trước khuyên thật có lỗi thiên hằng diệp học tỷ ta cũng không phải cố ý nhưng là lần này thoát đoàn là có nguyên nhân thiên lân vừa định giải thích liền bị tần minh cười ngắt lời nói tốt tiểu thiên chúng ta đều biết cổ n h i n nói với chúng ta ngươi lại có kỳ ngộ. đã đột phá hồn vương cảnh giới đúng không chúc mừng ngươi phóng nhãn toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng tìm không thấy cái thứ hai thiên tài giống như ngươi chính là ngươi thế nhưng là đội ngũ chúng ta đoàn sủng chúng ta kỳ thật cũng không có sinh khí chỉ là thiên h à n g t i ề n kia ước ao ghen tị m à thôi áo tư la hai huynh đệ tốt bình thường ôm thiên lân bả vai nói tiểu tiên h có ngươi tại xem ra chúng ta lần này hồn sư đại thi đấu đã là mười phần chắc chín áo tư la không thể chủ quan tranh tài là đoàn chiến cho tới bây giờ đều không phải là tiểu thiên một người trách nhiệm nhìn thấy áo tư la cái này cả lơ phất phơ bộ dáng tần minh nhịn không được mở miệm răn dậy hắn lo lắm nhất chính là những người khác quá nhiều ỷ lại thiên lân rõ ràng hiện tại mỗi cái đều có phong hào đấu la chi tư nếu là vì vậy mà phía đi đó chính là hắn lao sư này thất trách nói không sai không phải liền là hồn vương sao ta cũng nhất định có thể rất nhanh đ ặ t tới ngọc thiên hằng quyết định dù cho so ra kém thiên lân hắn ít nhất cũng phải bảo trụ thân là đội trưởng tôn nghiêm tiểu tiên h mặc dù ngươi bây giờ hơi rất trước nhưng nhạn t ử tỷ ta cũng nhất định sẽ rất nhanh đổi kịp tới ta nhưng không có quên lời hứa của mình làm tỷ tỷ muốn bảo vệ đệ đệ chúng ta thân là học trưởng cũng muốn bảo hộ học đệ độc cô nhạt cùng huynh đệ thạch ra đấu trí cũng không yếu nhìn thấy đám người này tấm trạng thái tần minh cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu hoàng đấu c h í n người rốt c ụ c tề tụ vì học viện giải thi đấu một vòng mới đặc hấn hắn muốn bắt đầu chuẩn bị vào đêm kết thúc một ngày huấn luyện thiên lân trở lại ký túc xá gặp được một cái không tưởng được nhưng lại trong dự liệu người tuyết đại ca sao ngươi lại tới đây thiên lân tiến lên hỏi hắn trở về tuyết thanh hà tất nhiên sẽ đến cái này hắn là phi thường xác định nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đến nhanh như vậy đương nhiên là tới nhìn ngươi một chút ngươi mấy ngày trước đây đến cùng đi làm cái gì chuyện nguy hiểm thiên tuyết chi lực đều tại hướng ta cảnh báo tuyết thanh hà cau mày nói trong giọng nói lộ ra lo âu nồng đậm bởi vì hai người quanh năm tu luyện thiên tuyết chi lực quan hệ lẫn nhau ở giữa cảm ứng càng ngày càng sâu kỳ thật có đôi khi thiên lân cũng có thể cảm ứng được tuyết thanh hà thế nhưng là thiên nộ băng tầm sự tình là không thể nói hắn đành phải tránh nặng tìm n h ẹ nói mấy ngày trước đây có chút kỳ nộ g đột phá làm hồn vương nhưng là ta thứ năm hồn hoàn niên hạn vượt qua quá nhiều bởi vậy kém chút bạo thể mà chết tuyết thanh hà nghe vậy nhất thời quên đi bảo trì chính mình khí độ nhịn không được cả giận nói ngươi thực sự quá lô mãng loại tình huống này đã không phải là lần đầu tiên đi không được ngươi dạng này thực sự quá không cho người mất lo lần sau ngươi thứ sáu hồn hoàn ta tự mình cùng ngươi đi hoa、wow, tiểu tiên h ngươi tốt diễm phúc trước mắt ngươi người này mặc dù nhìn như thân nam nhi thực tế lại là cái nữ h ả i tử mà lại đẹp như tiên nữ à, so ngươi vinh vinh còn muốn đẹp hơn mấy phần hhh <cười> điểm ấy hóa thân c h i pháp còn không thể gạt được ca trăm vạn năm tinh thần lực thiên mậu băng tầm truyền âm nói mà lại ca có thể cảm giác được nàng là thật tại quan tâm ngươi muốn chân quỷ à, tiểu tiên h thiên, thiên mậu ca ta vẫn luôn biết đến b ă n g vào dùng qua vọng xuyên thu thủy lộ ngoại phụ hồn cốt hỏa diễm kim âu thiên lân kỳ thật vẫn luôn có thể nhìn tấu tuyết thanh hà chân thực diện mạo bởi vì tại thiên đấu hoàng gia học viện học tập quan hệ hãn cùng, cùng một chỗ thời g kỳ thật không thể so với cùng linh vinh vinh cùng một chỗ thiếu đây cũng là hắn sẽ nói chính mình không bằng mã hồng tuấn nguyên nhân mỗi ngày đều cùng dạng này một cái xuất sắc tới cực điểm nữ t ử sớm c h i ề u ở chung lại nàng còn đối với mình cẩn thận muốn làm đến hoàn toàn không động tâm thật rất khó từ một loại ý nghĩa nào đó nói nàng năm đó bắt cóc thiên lân kế hoạch xem như thành công một nửa thiên lân mặc dù sẽ không bởi vì nàng mà phản bội thất bảo lưu ly tông nhưng nếu muốn hắn hiện tại đối với nó ra tay thiên lân đoán chừng cũng hạ không được quyết tâm này thái tử điện hạ không xong nhưng vào lúc này một thị nữ bỗng nhiên ở ngoài cửa lo lắng hô thái tử xuất hành tự nhiên phải có tùy hành hạ nhân bất quá không có thái tử mệnh lệnh nàng cũng không dám tùy ý tiến đến tuyết thanh h ạ vốn là vì tiên h lân sự tình lo âu tâm phiền ý luận nói lại xảy ra chuyện gì vào nói thị nữ đi vào gian phòng phát hiện không khí nơi này tựa hồ cũng không l ớ n tốt từ trước đến nay ôn nhu đối xử mọi người thái tử điện hạ giờ phút này tâm tình tốt giống rất tệ lại nhìn thấy bên cạnh trầm mặc không nói tiên h lân chẳng lẽ đôi huynh đệ này cãi nhau tại những thị nữ này trong mắt đôi huynh đệ này luôn, luôn là tốt so vợ chồng còn muốn thân mật bọn hắn nhận biết nhiều năm như vậy tựa hồ còn chưa bao giờ có tranh chớp từ trong lúc miên man suy nghĩ lấy lại tinh thần thì nữ lúc này mới nhớ tới nàng còn có chuyện quan trọng phải bầm báo thái tử điện hạ không xong tuyết băng điện hạ hắn hắn ở trong học viện giết người người nói cái gì tuyết thanh hà cùng thiên lân nghe vậy kinh hãi chỗ này trong học viện đều là quý tộc cho dù tuyết băng là hoàng tử đây cũng không phải là một chuyện nhỏ hai người tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài đi vào tuyết lợ lầu ký túc xá làm hoàng tử tuyết băng cũng không phải một người một gian phòng như thế giản đáp cái này cả tòa lâu đều chỉ có một mình hắn ở lại muốn làm cái gì thì làm cái đó lúc này lầu ký túc xá bên này đã bị phong bế đây là ba vị giáo hủy t h ủ bút bọn h ắ n hiệu trung thiên đấu hoàng thất tự nhiên muốn tránh cho loại này hoàng thất bê bối tiết ra ngoài tham kiến thái tử đ i ệ n hạ mộng thần cơ mang theo bạch bảo sơn cùng trí lâm tiến lên hành lễ ba vị giáo hủy không cần đa lễ ta cái kêu bất thành khí đệ đệ đang làm gì đó tuyết thanh hà hỏi cái này mộng thần cơ muốn nói lại thôi tựa hồ là kiện rất xấu hổ sự t ì n h làm hắn cái này hồn đấu la đều khó mà mở miệng chương một trăm bốn mươi hoàng thất quý tộc cùng bình dân chương một trăm bốn mươi hoàng thất quý tộc cùng bình dân gặp ba vị giáo hủy nói không nên lời tuyết thanh hà dứt khoát trực tiếp đi vào tuyết băng ký túc xá bên trong chỉ thấy lúc này tuyết băng một mặt không quan trọng ngồi tại hành lang trên ghế bắt chéo hai chân một bộ c à lơ phất p sơ dáng vẽ tuyết băng ngươi đứng lên cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra nói cho ta rõ tuyết thanh hà hướng thẳng đến tuyết băng gầm t h é t đứng lên đối với cái này chính mình trên danh nghĩa đ ệ đệ hắn là đánh trong đáy lòng xem thưởng nếu không có tuyết băng không có làm sơ nhị hoàng tử tam hoàng tử như thế mới có thể sớm bị tuyết thanh hà xử lý a i u hoàng h y a ngươi đừng tức giận như vậy chẳng qua là làm việc nhỏ ngươi nhìn những này ngạc nhiên thị nữ làm sao còn đem người tìm tới tuyết băng nhìn như kiệt ngạo bất tuyết a đùa chỉ cẩn chơi chết một cái bình dân, có không thận bình là dân, gần gì ghê một đ â Người nói cái gì? cái t u thanh hà đẩy ra cửa gian phòng nhìn thấy một thiếu nữ khoe miệng giấm máu áo rách quần m a n h nằm tại tuyết băng trên giường trên mặt đất là một đầu áo gai vải thô đích thật là bình dân sẽ mặc quần áo thiếu nữ này hẳn là bị tuyết băng giành được mà lại tuyết băng là cố ý đưa nàng giết chết bởi vì hắn hôm nay đạt được tuyết thanh hà đến học viện ti n t ứ c thiên lân lạnh lùng nhìn tuyết băng một chút hắn đương nhiên biết tuyết băng hoàng tử cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy nhưng là nếu chỉ là vì biểu hiện mình hoảng cố hắn làm sao đến mức này nguyên tắc tuyết băng tựa hồ cũng không đạt tới trình độ như vậy a bất quá chuyện này kỳ thật đứng tại tuyết băng góc độ cũng không có gì lớn bởi vì hắn cũng sẽ không vì vậy mà nhận bất kỳ trừng phạt nào dù sao tuyết băng là hoàng tử lại là hồ n sư hắn giai cấp thực sự cao nhất cái thiếu nữ bình dân nhiều lắm thiên đấu hoàng gia học viện lại là một cái sa đọa quý tộc khắp nơi trên đất học viện dù cho chuyện này c h u y ề n đi còn lại mấy cái bên kia hoàng cố không chỉ có sẽ không vì vậy mà trách cứ tuyết băng tàn nhẫn ngược lại sẽ còn nói hắn hùng phong kinh người phóng khoáng ngông n ê n về phần trong dân chúng nghị luận tuyết băng căn bản không quan tâm thanh danh của hắn vốn là đủ kém huống hồ tại thế giới nguyên dân tâm không có trọng yếu như vậy được dân tâm người được thiên hạ tại đấu la đại lục cũng không áp dụng lực lượng mới là hết thảy duy nhất ảnh hưởng chính là sẽ khiến ba vị giáo hủy bất mãn đi bất quá ba vị này giáo hủy vốn là tuyết thanh hà tử trung hắn tuyết băng trong lòng bọn họ đánh giá vốn là số không lại hàng còn có thể biến thành phụ không thành nhìn thấy thiên lân hàn ý trận trận ánh mắt tuyết băng mãn không thèm để ý lại là một cái đại ca hắn tử trung có thể bắt hắn thế nào tuyết băng ngươi quỷ xuống cho ta tuyết thanh hà ra khỏi phòng nhìn hàm hàm tuyết băng nói thái tử điện hạ làm gì tức giận như vậy đâu chẳng qua là cái bình dân m ạ thôi nhưng vào lúc này tuyết tinh thân vương chậm rãi đi tới t ứ hoàng tử chẳng qua là hơi quá mức điểm cho tiện nha đầu này người nhà một chút bồi thường tiền lại hơi dăn dậy tuyết băng một phen cũng liền đủ chuyện này nháo đến bệ hạ vậy đi ai cũng không chiếm được lợi ích thái tử điện hạ được bên bệ hạ đối với ngươi khuyên bảo nhị hoàng tử tam hoàng tử chết cùng tuyết thanh hà có quan hệ chuyện này không thể gạt được cao tầng bởi vì tuyết thanh hà năng lực xuất sắc tuyết giả đại đế cũng liền lười nhát truy đến cùng bất quá hắn từng mặt bên khuyên bảo qua tuyết thanh hà hiện tại hắn thái tử vị trí đã triệt để ổn định sau cùng tuyết băng đừng lại đậu tuyết thanh hà còn chưa triệt để nắm giữ thiên đấu đế quốc đại quyền nếu không có tuyết dạ đại đế câu nói này hắn chẳng lẽ còn thực sẽ bởi vì tuyết băng chỉ là cái ăn chơi thiếu ra liền bỏ qua hắn không thành vậy liền p h i ề n p h ứ c h o à n thúc đem tuyết băng mang về cực kỳ dạy bảo chuyện như vậy cần phải không thể tái phạm tuyết thanh hà sắc mặt không gì sánh được khó coi nói ai xem ra ta lại phải bởi vì chuyện nhỏ này bị giam mấy ngày cầm đoán tuyết băng rất bất đắc dĩ thở dài mang theo ý cười đi qua tuyết thanh hà cùng thiên lân bên người nhưng vào lúc này một bàn tay đột nhiên rút tới bóc lấy tuyết băng cổ trực tiếp đem hắn nhắc lên quân tiên lân ngươi làm cái gì? Phạm hắn không nghĩ tới thiên lân lại đột nhiên xuất thủ theo hắn gầm thét bốn phía vệ binh đều đỉnh thương chỉ hướng thiên lân tiểu tiên h mau thả xuống tuyết băng tuyết thanh hà cũng bị thiên lân động tác này giật nảy mình theo bản năng ngăn cản nói kỳ thật như tuyết băng chết tại thiên lân trên tay đối với nàng mà nói có thể lợi ích tối đại hóa đã trừ tuyết băng cái thai hòa này lại có thể để thất bảo lưu ly tông cùng thiên đấu hoàng thất trở mặt đối với nàng võ hồn điện trăm lợi mà không có một hại nhưng là nàng không hy vọng chuyện này dây dẫn nộ là thiên lân nếu như đổi thành những người khác nàng mới có thể vui thấy kỳ thành thiên lân không để ý đến bọn hắn, lạnh giọng đối với tuyết băng nói tuyết băng, Tứ h o à người, người t ệ suy nghĩ nhiều ta nói chính là sự thật ta từ suất đạo đến nay chém giết sơn tặc các bá tà hồn sư vô số đừng quên ta kiếm quân danh hảo là thế nào tới ta sẽ giết người ngươi cho rằng là đùa dân sao thiên lân dùng sức hất lên đem tuyết băng bung ra một bên trên vách tường lập tức đem tuyết băng rơi thất điên bắt đảo sau đó cũng không quay đầu lại rời đi phản thật sự là phản hắn thất bảo lưu ly li tông lại dám khiêu khích ta thiên đấu hoàng thất tuyết tinh thân vương cả giận nói nhất môn tứ đấu la là, làm sao không dám tuyết thanh hà hỏi lại hoàng thúc ta khuyên ngươi một câu chuyện này dừng ở đây dùng ngươi vừa mới lời nói nói chuyện này truyền đến phụ hoàng vậy đi các ngươi cũng không chiếm được lợi ích thấy thiên lân không có động thủ thật giết tuyết băng tuyết thanh hà nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không làm được một bước kia lấy tuyết thanh hà bây giờ còn thế hoàn toàn túi được đẩy phân phó hậu táng nữ tử kia lại phái người cho nữ tử người nhà đưa một mươi kim hồn tệ còn muốn bảo vệ bọn hắn miễn cho bị người khác tuyết thanh hà đối với một bên thị nữ hạ lệnh sau đó quay đầu nhìn về phía tuyết băng tuyết băng ngươi tốt tự lo thân đi nếu có lần sau nữa ta chưa hẳn ngăn được tiểu thiên đáng giận đáng giận tuyết thanh hà sau khi đi tuyết băng cũng không nén được nữa phẫn nộ không ngừng đánh chạm đất mặt tuyết băng ngươi đến cùng làm sao rồi gần nhất càng ngày càng bạo ngược tuyết tinh kỳ q u á i nhìn qua tuyết băng ta biết ngươi lần này hành vi là s ô n g đại ca ngươi đi nhưng chỉ là trang hoàn khố mà thôi thật muốn làm đến trình đội như vậy sao thúc thúc ngài đừng lo lắng ta tự có phân tức tuyết băng đứng gậy đi thẳng tới một gian khác gian phòng ai cũng không có chú ý tới hắn hôm nay tình huống cùng thường ngày rất không g i ố n g v ớ i trong mắt tràn ngập từng k i a từng k i a hắc khí rời đi túc xá lâu tuyết thanh hà rất nhanh đuổi kịp thiên lân vừa mới sự tỉnh cảm ơn ngươi tiểu thiên hắn lúc này đã hiểu thiên lân vừa mới làm như thế nguyên nhân thiên lân tuyệt không phải lỗ mãng như thế làm về người đây là đang giúp hắn hôm nay chuyện này căn bản là hướng về phía hắn tới tuyết thanh hà hoàn toàn chính xác tại trong dân chúng thanh danh vô cùng tốt nhưng là tại trong quý tộc lại là phong bình dần dần kém hoàn thất quý tộc bình dân quan hệ trong đó tựa như cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con tôm tuyết thanh hà nhiều lần giúp bình dân ra mặt đã xúc phạm rất nhiều quý tộc lợi ích hôm nay việc này một khi truyền đi nếu như tuyết thanh hà không vương tha muốn xử trí tuyết băng tất nhiên sẽ gây nên quý tộc cùng tuyết dạ đại đế bất mãn bởi vì trong mắt bọn hắn bình dân vận mệnh vốn không có mặt mũi của hoàng thất trọng yếu mà tuyết thanh hà như đơn giản vương tha tuyết băng vậy hắn tại bình dân bên kia danh vọng liền sẽ trở nên kém cho bọn hắn lưu lại, bên người thân không cần đạo lý, quan lại bao che cho nhau ấn tượng như vậy nhưng thiên lân cuối cùng như thế nháo trọ tình huống liền rất là cải biến ai cũng biết thiên lân là tuyết thanh hà bằng hưu tốt nhất không biết nội tình bình dân xem ra cái này nhất định là thái tử chỉ điểm thái tử kỳ thật rất muốn vì bọn hắn ra mặt chẳng qua là có lòng giết tặc vô lực hồi thiên mà biết nội tình quý tộc thì tương phản bọn hắn minh bạch thiên lân thân là phong hào đấu la c h i đồ cho dù là thái tử cũng chỉ huy không động hắn cái này hẳn là hắn tự tác chủ trương vì một cái bình dân mà công kích một nước hoàng tử đây là đang phản bội mình giai cấp có thể nói nguyên bản chỉ hướng tuyết thanh hà đầu mâu hiện tại cũng chỉ hướng thiên lân đây cũng là vừa mới dưới tình huống đó thiên lân duy nhất có thể vì tuyết thanh hà làm hắn có thể đối phó võ hữu điện nhưng lại sớm đã không cách nào hạ quyết tâm đối phó mỹ trang thành tuyết thanh hà thiên h 141. Cùng thiên r ư Cùng nhận tuyết thổ lộ tâm tình, cộng tồn thổ tuyết tâm lộ tri đấu ạ đạo. o Trước thiên nhận tuyết thổ lộ tâm tình, cộng tồn tri、đạo. Thiên Cùng cộng 141. nhận lộ đ hoàng gia học viện đình viện rất đẹp mà lại bây giờ là ban đêm tại ánh t r ă n g huy sái bên dưới càng là hiện lên một phần yên tĩnh cùng tường hỏa thiên lân nhìn về phía một bên tuyết thanh hà nhịn không được dùng da hỏa d i ễ m kim mâu xem t h ấ u nàng chân thân màu vàng mái tóc theo gió phiêu lãng tuyệt mị gương mặt khỏe miệng mỉm cười bởi vì thiên lân vì nàng ra mặt nàng cảm giác thật cao hứng tiểu tiên ngươi biết lý tưởng của ta là cái gì không tuyết thanh hà bỗng nhiên nhìn xem hắn hỏi là cái gì thống nhất đại lục yếu bất quý tộc quyền lợi cho tất cả bình dân an ổn hòa bình sinh hoạt tuyết thanh hà đáp án cũng không ra thiên lân dự kiến thống nhất toàn bộ đại lục tựa hồ từ thiên đạo lưu bắt đầu chính là thiên sứ nhất tộc nguyện vọng từ nhỏ đi theo thiên đạo lưu thiên nhật tuyết không thể nghi ngờ kế thừa đ i ề u tâm nguyện này cũng vì chi cố gắng phấn đấu cả đời tuyết đại ca lời này của ngươi chỉ cùng ta nói không quan hệ một khi chuyển đến bên ngoài ngươi sẽ bị tất cả quý tộc căm thủ thiên lân nhắc nhở không quan hệ ta tin tưởng ngươi tuyết thanh hà cười nhìn về phía thiên lân ngươi có biết hay không vì cái gì ta thân là thái tử vẫn đứng ở bình dân bên này thiên lân biết, lại không thể nói. đành phải lắc đầu bởi vì ta tín ngưỡng ngươi nghe nói qua thiên sứ sao tuyết thanh hà t r a hỏi để thiên lân một trận thiên sứ hắn đương nhiên biết võ hồn điện chuyển thừa võ hồn nhưng là tuyết thanh hà trong miệng thiên sứ tựa hồ lại có chỗ khác biệt thấy thiên lân không trả lời tuyết thanh hà cũng không thèm để ý tiếp tục nói ta đã từng nghe qua một cái cố sự tại trước đây thật lâu có một cái người vĩ đại hắn nhìn thấy nhân loại trên thân gánh v á c tật bệnh cùng tội ác quyết định trợ giúp nhân loại chém trừ thống khổ đem quang minh cùng hy vọng lưu cho nhân gian hoàn thành hết thể tất cả sau hắn bị mọi người phụng làm thiên sứ tri thần ý vị chiếu sáng mọi người tiến lên phương hướng cùng con đường. không sai b t lắm tại đấu la đại lục bên trên bình dân số lượng so hồn sư cùng quý tộc nhiều hơn nghìn lần và lần đợi ta thống nhất đại lục liền sẽ bằng vào ta thần thánh lực lượng thống ngự bọn hắn cho bọn hắn hạnh phúc an khang sinh hoạt như hôm nay tuyết băng chuyện như vậy sau này sẽ không bao giờ lại phát sinh sau đó ta có thể mượn trợ tín ngưỡng của bọn họ tiến hành tu luyện đặt tới trước nay chưa có cảnh giới tuyết thanh hà kể rõ lý tưởng của mình cũng tình huống thật mặc dù hơi có khác biệt bất quá cũng hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm các nàng thiên sứ nhất tộc đối với tín ngưỡng cực kỳ coi trọng cho dù không phải chân chính thiên sứ c h i thần phổ thông thiên sứ võ hồn cũng có thể mượn nhờ tín ngưỡng tu luyện nhanh hơn tiến độ đây cũng là vì cái gì võ hồn điện thành lập tới nay lại là miễn phí giúp bình dân thức tỉnh võ hồn lại là cho bọn h ắ n hồn sư trợ cấp nguyên nhân mục đích liền cùng lôi kéo nhân tâm không sai biệt làm tiểu thiên ngươi có thể hay không cảm thấy lý tưởng của ta mang theo rất nặng mục đích tính cùng hiệu quả và lợi ích tính tuyết thanh hà có chút lo lắng hỏi nàng lo lắng nhất chính là thiên lân sau khi nghe xong xem thường nàng bởi vì nàng nói bóng gió nếu có một ngày quý tộc cùng số lượng hồn sư quá nhiều bình dân vậy nàng liền sẽ đứng tại quý tộc bên này nghe vô cùng gió chiều nào che c h i ề u ấy bất quá kỳ thật nàng căn bản không cần lo lắng điều ấy hồn sư quý tộc số lượng nhiều qua bình dân là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh bởi vì tài nguyên vĩnh viễn nắm giữ tại số ít người trong tay bởi vì nàng thân phận thật còn không thể nói cho thiên lân cũng chỉ có thông qua phương pháp như vậy mới có thể cùng thiên lân thổ lộ tâm tính thiên lân cười nói đương nhiên sẽ không mặc dù mang theo mục đích tính cùng hiệu quả và lợi ích tính là thật nhưng trừ thanh nhân ai làm việc là không có bất kỳ cái gì mục đích đây này mặc cho ai cũng không thể phủ nhận giấc n g ộ n g này vĩ đại tuyết đại ca nếu ngươi trở thành toàn bộ đại lục vương tam u ố n nhân dân sinh hoạt sẽ đạt được tốt hơn cải thiện nghe ngươi nói như vậy đại ca thật cao hứng cái kia làm đại ca về sau vì mộng tưởng triển khai hành động thời điểm hy vọng ngươi nguyện ý đến t r ợ đại ca một chút sức lực đại ca cam đoan đến lúc đó ngươi chính là dưới một người trên vạn người tồn tại tuyết thanh hà nói rất thành khẩn thiên lân cũng biết nàng nói đều là thật đáp ứng nói t u t tuyết đại ca đến lúc đó ta nhất định ra một phần lực tới giúp ngươi nghe được câu trả lời này tuyết thanh hà hài lòng cười vậy chúng ta hai huynh đệ như vậy đã hẹn sắc trời đã tối đại ca hôm nay trước hết về đồng cùng trong khoảng thời gian này có thời gian liền nhiều tới tìm ta chúng ta cũng thật lâu không có đồng tu thiên tuyết chi lực nhìn xem tuyết thanh hà bóng lưng rời đi thiên lân mang áy náy tự lẩm bẩm có lỗi với lựa ngươi giúp cho ngươi điều kiện tiên quyết là không làm thương hại đến ta thất bảo lưu ly li tông bất chi bất giác ngươi đã trong lòng ta chiếm cứ địa vị rất trọng yếu nhưng là thiên lân trong đầu lần lượt hiện lên mấy người hình dạng phụ thân mẫu thân ninh vinh trần tâm ninh phong trí như là bọn hắn quan trọng hơn nếu như ngươi cái gọi là thống nhất đại lục cần bắt ta thất bảo lưu ly li tông làm đá đặt chân như vậy ta tình nguyện mảnh đại lục này cứ như vậy tiếp tục phân liệt đi xuống đi huống hồ ta thất bảo lưu ly li tông từ trước tới giờ không làm ác không có như vậy k h o a n tay bị các ngươi võ hồn điện diện môn lý do thiên lân trong lòng rất rõ ràng ninh phong trí nhìn như ôn hòa nhưng hắn tâm tính kiên định cũng là xa không phải thường nhân nhưng so sánh hắn tuyệt không có khả năng đầu hàng võ hồn điện bởi vì đến lúc đó thất bảo lưu ly li tông vẫn là ban đầu cái tia thất bảo lưu ly li tông sao chỉ sợ trong tông môn sự vụ lớn nhỏ thậm chí tông, tông m đều muốn bị v thắng điện đi, h mạnh mạnh đến tuyết thanh hà bóng lưng biến mất thiên lân mới quay trở về chính mình ký túc xá một thanh nào lên trên giường nói thật hắn bảo hộ tông môn quyết tâm mặc dù không có biến nhưng là tuyết thanh hà cái tia lý tưởng vĩ đại hay là hơi xúc động hắn thiên mộ ca ta có phải hay không quá ích kỷ vì mình tông môn phát triển tổn hại đại lục lợi ích kỳ thật ta rất rõ ràng nàng thành công thống nhất đại lục lời nói đối với toàn bộ đấu la đại lục tới nói đều là một chuyện tốt ân hơi có chút ích kỷ nhưng lại không có sai trên đời này ai có thể nói bảo vệ mình người nhà cùng người yêu xem như sai đâu chỉ cần ngươi thủ vững bản tâm đối mặt người vô tội lúc không hành vi á c sự t ì n h không làm trái lương tâm tiến hành không phát vọng đội c h i ngôn cần gì phải chấp nhất tại lập thân nơi nào dạng này ngươi không hề có lỗi với bất luận kẻ nào thiên mộ n g băng t ầ m quê lớn chỉ cần chính ngươi không muốn làm cái gì anh hùng vậy liền không có bất kỳ người nào có để cho ngươi bản thân hy sinh tư cách thiên mộ n g băng t ầ m không hổ là sống mấy trăm ngàn năm hồn thú gia hỏa này trí thông minh mặc dù chẳng ra sao cả nhưng nhân sinh kinh lịch nhưng còn xa không phải thiên lân nhưng so sánh nhìn so với hắn càng thêm thông thấu cái gọi là một câu đánh thức người trong ngộ thiên lân minh nộ tới thiên ngộ băng tầm nói đúng hắn không để cho thất bảo lưu ly tông vì đại lục hy sinh lý do hắn chính là muốn tông môn tiếp tục đồng bột phát triển ai có thể làm gì được hắn cảm ơn ngươi thiên ngộ ca ngươi nói đúng bất quá ngươi nói nếu là tông ta cùng võ h ô n điện có cộng tồn biện pháp liền tốt tiểu thiên a c ậ u tồn phương pháp kỳ thật liền bày ở trước mắt ngươi thiên phú của ngươi toàn điểm về mặt tu l u y ệ n sao thực sự không được ngươi có thể hay không để cho nhà ngươi tông chủ đem hắn đầu g ó c cắt một chút cho ngươi thiên mộng băng tầm chỉ t i ế c rèn sắt không thành t h é p nói cái gì có phương pháp thiên lân đột nhiên ngồi dậy thiên mộng ca đầu g ó c vật kia là trời sinh không có cách nào phân ta nhiều lắm là liền so sư phụ ta thông minh một chút vô luận như thế nào cũng không sánh nổi n i n h thúc thúc ngươi cũng đừng bán ta cái nút phương pháp này rất đơn giản đối với người khác tới nói khả năng đợi này đều làm không được nhưng đối với ngươi mà nói lại không phải không thể hoàn thành đó chính là mạnh lên thiên mộng băng tầm thay đổi ngày xưa lô mãng ngựa khí không gì sánh được chăm chú mạnh lên mạnh đến mức nào thành thần sao thiên lân nghi hoặc thành thần hắn liền muốn đi thần giới còn thế nào bảo hộ tông môn không đủ ngươi muốn trở thành mạnh nhất thần mạnh đến không nhìn quy tắc thậm chí để thần giới vì ngươi sửa chữa quy tắc tình trạng thành thần về sau không thể lại giáng lâm đại lục nhưng chỉ cần ngươi mạnh đến thần giới bị b à n đều không thể ước thúc ngươi ngươi lui tới l ư ỡ n giới g bọn hắn lại có thể lại ngươi như thế nào đến lúc đó bởi vì ngươi này áp chế lực tồn tại cho dù ngươi trợ giúp tiểu cô nương kia thống nhất đại lục võ hồn điện cũng không thể không dung hạ thất bảo ngươi cũng sẽ là thất bảo lưu ly tông ước chế lực nếu không mất đi ước chế lại một nhà độc đại tông môn chắc chắn bởi vì sa đọa mà lâm vào hát c h á m thiên mậu băng t ầ m nói rất có lý thiên lân không thể không thừa nhận phương pháp của hắn có thể thực hiện ma kiếm cùng thánh linh châu chính là hắn lực lượng chỉ cần hắn có một ngày so thần giới tất cả thần mình cộng lại đều mạnh thần giới quy tắc với hắn mà nói có ý nghĩa gì bất quá tiểu thiên ta không thể không nhắc nhở ngươi dù cho thật đến một ngày như vậy trừ bảo hộ tông môn an toàn cùng ước chế tông môn sa đọa bên ngoài trên đại lục vô luận sự tình gì đều không cần còn nhiều dù là xuất hiện so thất bảo lưu ly tháp càng mạnh phụ trợ tôn g môn thay thế địa vị của các ngươi cũng không cần để ý tới bởi vì vậy đại biểu đại lục tại tiến bộ nếu không lâu dài cao cao tại thượng sẽ để cho ngươi thần tính vượt trên nhân tính từ từ ngươi sẽ coi con người như kiến hôi xem nhân mạng là có rác đến lúc đó trước hết nhất g i a đoạn không phải tôn g môn mà là chính ngươi ngươi có thể áp chế tôn g môn nhưng đến lúc đó ai có thể áp chế ngươi đây thiên hậu băng tầm không hổ sống mấy trăm ngàn năm hán k h u nhủ đều trực kích thiên lân nội tâm nguyên tắc thành thần sau đường tam có thiên mãi mãi hay h là lân g l cười nói thiên mộng băng tằm nghe vậy vui mừng không gì sánh được nói hay lắm tiểu tiên h vậy bây giờ liền bắt đầu vận hành nhà ngươi tông chủ truyền thụ cho ngươi công phát đi thừa dịp hiện tại hồn hoàn bên trong những cái tia buông lỏng hai mươi vạn năm năng lượng còn chưa bắt đầu t h à n lan ở trước đó l hơn toàn một năm g rèn thời gian cái i đuổi vội vàng mà qua bây giờ ở trong học viện thiên lân lại bị một bộ phận người cô lập bởi vì lúc trước hắn đối với tuyết băng làm sự tình đã bị người hữu tâm truyền khắp học viện phần lớn người cho là thiên lân đây là đ a n g khiêu khích quý tộc cùng hồn sư giai cấp huy nghiêm bình dân vốn là nên quý tộc cùng các hồn sư muốn gì cứ lấy công cụ vì bọn hắn ra mặt chính là đang phản bội chính mình giai cấp có thể lại trở ngại thiên lân kiếm đấu la đệ tử thân phận tăng thêm hắn cũng không có thật đối với tuyết băng ra tay chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì mà thiên lân thực lực lại quá mạnh bọn hắn muốn tìm thiên lân phiền phức lại đều không dám bởi vậy cô lập thiên lân cũng là bọn hắn duy nhất có thể làm đối với những người này thiên lân biểu thị hoàn toàn không quan trọng hoặc là nói đang cùng ý hắn hắn vốn cũng không muốn cùng những hoàn khố này có quá nhiều gặp nhau ngược lại là còn lại cái tiêm một phần rất nhỏ cho là hắn làm đúng quý tộc thiên lân ngược lại là nguyện ý đi kết giao một phen xem ra quý tộc không người tốt câu nói này cũng không phải hoàn toàn chính xác mỗi cái giai cấp đều có thiện ác chi phân bình dân bên trong cũng có á c bá trong quý tộc cũng có thể ra lương thiện còn có hoàng đấu chiến đội đám người tất cả đều toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn cũng bởi vậy thiên lân ở trong học viện đạt được một nhóm chân chính hào hữu khoảng cách học viện giải thi đấu thời gian càng ngày càng gần tuy nói thiên mộng băng tầm một mực hy vọng thiên lân tìm địa phương bế quan tu luyện nhưng thiên lân thủy trung vẫn là cự tuyển dù sao hắn không phải một người hắn còn có đồng đ bây giờ các giải thi đấu bắt đầu đã chỉ còn không đến thời gian một tháng theo tốn nhiều thời giờ như vậy thiên lân cuối cùng là hoàn thành tật phong ma lang đùi phải x ư ơ n g rèn luyện trăm vạn năm hồn hoàn bên trong không ngừng tràn lan hồn lực cuối cùng không có một tia lãng phí toàn bộ sử dụng đêm khuya thiên lân mở mắt ra một cái thuấn di từ ký túc xá đi tới thiên đấu sơn chân núi tiểu thiên người tật phong ma lang đ u ổ i phải x ư ơ n g rốt cục trở thành mười vạn năm cấp bậc hồn cốt thuấn di khoảng cách cũng trên phạm vi lớn tăng lên không nghĩ tới có thể từ học viện một hơi lại tới đây thiên mộng băng t ầ m hưng phần nói có khoảng cách xa như vậy tuấn di hồn kỹ thiên lân bảo mệnh năng lực liền trên phạm vi lớn được tăng lên thiên lân đồng ý nói ân cái này còn muốn đa tạng ư ơ i trăm vạn năm hồn hoàn cùng linh thúc thúc chuyển cho công pháp của ta mà lại bởi vì này đ u ổ i phải xương tấn cấp đến mười vạn năm quan hệ cũng ra đợi một cái hồn kỹ mới bất quá hồn kỹ này có chút đặc thù tên là cụ phong chân không chạm có thể nói hạn chế kỹ năng cũng có thể nói là cường công kỹ năng nói thế nào thiên mộng băng tằm không hiểu thiên lân không biết được giải thích như thế nào liền trực tiếp phi thân lên dùng chân vẽ một cái lớn đường v ò n g cùng một đạo hình nguyệt nha phong nhận bắn ra tại trên vách núi đá lưu lại một đạo rất sâu vết đ a o lực công kích không sai có thể cái này không phải liền là công kích hồn kỹ kí sao hạn chế điểm ấy ở đâu thiên mộng băng t ầ m vẫn không có nhìn ra mánh khỏe lúc này thiên lân chỉ vào vừa mới phong nhận xẹt qua địa phương nơi đó có một cái con t h ỏ nhỏ vừa mới đạo phong nhận này rõ ràng không có đánh chúng nó nhưng nó lúc này lại phảng phất hít thở không thông bình thường phi thường khó chịu bộ dáng đây chính là đòn công kích này hạn chế tác dụng cũng là chân không hai chữ hàm nghĩa phàm là đạo phong nhận này xẹt qua địa phương liền sẽ hình sẽ t h à n h một c á i cỡ n h ỏ c h â n không kết giới. trong giới, cười hướng đó không khí triệt làm con thỏ nhỏ kia phất phất tay biểu thị ấy náy vậy thật đúng là không tầm thường cho dù là phong hào đấu la cũng vô pháp tại chân không hoàn cảnh bên dưới lâu dài sinh tồn còn có thể dùng một lát thiên mộng băng tầm đối với chiêu này đánh giá coi như có thể nhưng cũng không có quá mức kinh hỷ dù sao cái này hình thành chân không kết giới thực sự quá nhỏ lấy phong hào đấu la tốc độ trong khoảnh khắc liền có thể rời đi chỉ sợ đối với càng mạnh đối thủ hạn chế năng lực lại càng yếu đối với phong hào đấu la có cái không phải mấy giây thế là tốt rồi bất quá cái này dù sao chỉ là hậu tiên đản sinh hồn kỹ có thể làm được trình độ như vậy cũng đủ rồi thiên lân cũng không tính quá thất vọng lại một lần nữa thuấn di trở lại học viện thiên lân bắt đầu đã lâu minh tưởng một năm này hắn mỗi ngày đều là rèn luyện hút cốt hồn lực phương diện tiến độ ngược lại rơi xuống Cũng tại, hán, cũng cấp, đấu, sớm, chứ ũ n g may tại trong tâm môn liền xem như học viện hắn bình thường cũng sẽ không tiến vào chiều sâu minh tưởng vĩnh viễn bảo lưu lấy một phần đối với ngoại giới cảm giác thiên lân mở cửa phòng người bên ngoài chính là cổ nhiên làm sao rồi cổ nhiên sáng sớm lão đại ta thành công ta tối hôm qua đột phá rốt cục đạt đến ngươi yêu cầu bốn mươi tám cấp cổ nhiên hưng phấn hướng phía thiên lân báo tin vui t hắn i nhiên cái này tin vui tiêu trừ buồn ngủ, làm rất tốt, cổ nhiên, đi, chúng ta bây giờ liền đi xin đại người. ê n Lân cũng này buồn ngủ, chúng tần nghỉ, phần muốn tặng làm lao lúc lễ bây cổ cổ cam có cho bị phép theo h trừ rất tốt, ta tìm ta kết, ta một vật đầu dựa sư là thật vì chính mình tiểu đệ cảm thấy cao hứng một năm này cố gắng không có hồn phí trong khoảng thời gian gần nhất này cổ nhiên tại hồn lực bên trên tốc độ tiến bộ không k é m c õ i tư chất vượt xa quá hắn thiên hằng cùng độc cô nhạn hắn có thể nói là chuyện gì khác đều không làm chính là hết sức chuyên chú tu luyện hồn lực đem thiên lân lúc trước khuyên bảo quản triệt đến cùng trước mắt hoàng đấu bên trong trừ thiên hằng cùng độc cô nhạn đẳng cấp cao nhất bốn mươi chín cấp cách cấp năm mươi còn kém một đường nhưng theo cổ nhiên đột phá thiên lân chẳng mấy chốc sẽ để hắn trở thành hoàng đấu chiến đội bên trong cái thứ hai hồ vương thiên lân mang theo cổ nhiên v ọ t thẳng hướng về phía sân huấn luyện đây là bọn hắn hoàng đấu chiến đội mỗi ngày tụ tập địa phương làm lão sư tần minh đương nhiên là trước thời gian đến nhìn thấy hai người tới người nói không tệ à tiểu tiên cổ nhiên không nghĩ tới hôm nay là hai người các ngươi trước hết n h ấ t đến lão sư là như vậy ta hy vọng cùng cổ nhiên cùng một chỗ hướng ngươi xin phép nghỉ hai chúng ta sư phụ dặn dò qua chúng ta tại giải thi đấu bắt đầu thi đấu trước một tháng cần phải về một chuyến tô n g môn bọn hắn còn có chút tuyệt kỹ muốn truyền thụ cho chúng ta thiên lân thỉnh cầu nói à nguyên lai、like、là hai vị miệng hạ muốn cho các ngươi thiên vị a đi ta cho phép đi thôi tân minh gật gật đầu kỳ thật ta hiện tại cũng không có ý định tại an bài các ngươi huấn luyện cái gì chiến thuật sau cùng một tháng vốn là để cho các ngươi tự mình tu luyện chỉ cần các ngươi theo kịp giải thi đấu trước đó trở về là được yên tâm đi lão sư chúng ta sẽ đúng giờ trở về thiên lân cam kết sau đó hắn liền cùng cổ nhiên cùng một chỗ tạm thời rời đi thiên đấu hoàng gia học viện chương một trăm bốn mươi ba lạc nhật s â m lâm săn bắt cổ nhiên đệ ngũ hồn hoàn c h ư một trăm bốn mươi ba lạc nhật s â m lâm săn bắt cổ nhiên đệ ngũ hồn hoàn rời đi hoàng gia học viện đằng sau thiên lân cũng không có mang theo cổ nhiên trở về thất bảo lưu ly tông mà là hướng phía lạc nhật s â m lâm đi đến mấy ngày sau liền đã đến rừng rậm lối vào lão đại ngươi không phải đối với tần minh lão sư nói chúng ta muốn trở về tông môn sao làm sao tới nơi này cổ nhiên nghi ngờ nói đồ đần đây chẳng qua là tùy tiện mượn cớ mà thôi ta hiện tại muốn dẫn ngươi đi săn giết hồn thủ thu hoạch ngươi đệ ngũ hồn hoàn mặc dù ngươi không có đạt tới lý tưởng nhất bốn mươi chín cấp nhưng bốn hẳn là có thể giúp ngươi ổn định lại hồ n lực thiên lân giải thích đệ ngũ hồn hoàn a đến giờ phút này thiên l sao săn bắt c á i gọi là đệ ngũ hồn hoàn a đến giờ phút này thiên lân mới đưa chính mình đệ ngũ hồn hoàn bí mật lớn nhất nguyễn thủy kinh lôi hoàn toàn cáo chi tại cổ nhiên hắn là thất bảo lưu ly li tông bên trong trừ ninh v i n h v i n h bên ngoài trước hết nhất biết được bí mật này thế hệ trẻ tuổi cái này cũng đại biểu thiên lân tín nhiệm với hắn lao đại ngươi đệ ngũ hồn kỹ không khỏi cũng quá biến thái điểm đi lời như vậy có phải hay không chỉ cần ta tu luyện về sau căn bản cũng không có bình cảnh thuyết pháp này ngươi cũng có thể nhẹ nhõm giút ta nhạy tới cổ nhiên b ấ thiên quả muốn bí mật t này ngươi vững, giữ có ể tuyệt đ ố không n tiết lân ộ ra biết thời h bao nhắc à n bọn g h nhở nói chờ trở lại hoàng đấu thời điểm ngươi liền đem nổi toàn đắp lên cốt ra ra trên đầu là được các ngươi cùng là cốt loại võ hồn hắn có cái gì đặc thù bí pháp giúp ngươi hoàn thành đột phá cũng không phải không có khả năng cho dù có người muốn thám tính bí mật cốt ra ra cũng không phải dễ chê ờ biết lão đại cổ nhiên cũng biết việc này tầm quan trọng một khi tiết ra ngoài rất có thể cho thiên lân mang đến họa sát thân thiên lân gật gật đầu tốt như vậy ngươi trước hết nghĩ tốt muốn cái gì dạng đệ ngũ hồn hoàn đi ta đề nghị niên hạn tại tám n g h n đến chín n g h n nằm trên dưới liền có thể đến lúc đó ta sẽ dùng huyền thủy kinh lôi đem bọn nó niên hạn cưỡng ép tăng lên tới siêu việt cực hạn của ngươi dạng này hấp thu hồn hoàn không chỉ có uy lực không giảm hấp thu đứng lên tính an toàn cũng càng cao lộ tuyến của ta sư phụ đã giúp ta thiết lập tốt giống như hắn công kích q u ỷ dị phòng ngự kinh người từ khi dùng qua lão đại ngươi cho ta thiết giáp mẫu đơn cùng thu được tử vong bạo lòng thân thể xương lực phòng ngự của ta đã không thể so với thạch ma thạch m ạ huynh đệ kém nhưng công kích của ta chiêu thức đều quá mức chính diện b ta đệ ngũ hồn n g kỹ muốn một cái công kích quỷ dị chiêu số cổ nhiên kể do nói trốn ở thiên lân tinh thần c h i hải thiên mộng băng t ầ m nghe nói như thế nhịn không được nói h ô h ô tiểu thiên a ngươi tiểu đệ này vẫn rất có ý tưởng sao công kích quỷ dị hồn hoàn cũng không phải tốt như vậy tìm Tiêu thiên Thiên tiểu tử theo tử vong thuộc tính ngươi hỏi lại ngươi hải chiến liền quốc nếu nghị hồn, hệ không, mộng lân ngấm này lượng cùng vong đúng mang vong này, mã gì ca, có ca lực sao? đề đệ đệ là à, vậy võ dễ chúng ta bây giờ căn bản không phải yêu linh đối thủ coi như đánh thắng nó cổ nhiên cũng không hấp thu được nó hồn hoàn a thiên lân im lặng này thiên mộng băng tầm tìm hồn thú cũng quá không đáng tin cậy trừ phi trấn yêu kiếm trên tay hắn có lẽ mới có thể cùng yêu linh dây vào đụng đô đần thiên phú của ngươi coi là thật toàn điểm về mặt tu luyện đánh không lại yêu linh đánh cái cùng nó đồng loại hình niên h hạn thấp điểm giá hỏa không được sao thiên lân lại bị cái này đại nục trùng từ rất khinh bị bất quá nó nói đúng đánh không lại yêu linh, đánh cái đồng loại hình không phải tốt lúc này thiên mộng băng tầm tiếp tục nói nhớ kỹ tiểu tiên mang theo tử vong thuộc tính võ hồn nếu như muốn truy cầu quỷ dị hồn、kỹ. như vậy đường đơn giản hai đầu một đầu là cùng u linh có liên quan kỹ năng một đầu khác chính là người liền rủa u linh nguyền r ù a có đúng không thiên lân sờ lên cầm như có điều suy nghĩ hắn giống như nhìn qua tài liệu tương quan tại thiên nhận tuyết đưa tới hồn thú đồ g i á m bên trong có một loại mã loại hồn thú gọi là u minh linh mã thuộc tính là ám nhưng là bởi vì ma kiếm không cần thuộc tính này hắn liền không có làm sao nhìn kỹ bất quá nghe nói u minh linh mã thích ăn ác quỷ c h i linh bị nó ăn ác quỷ cũng sẽ không bị nó tiêu hóa mà là giấu tại trong bụng thời khắc chiến đấu nó liền có thể đem những ác quỷ này toàn bộ thả ra cắn xé địch nhân công kích quỷ dị có t hạ ể đưa người vào c quyết Cái có c giản này nghe đơn h tâm sau thiên lân liền dẫn cổ nhiên hướng phía trong rừng rậm đi đến ưu minh linh mã ban ngày cũng sẽ không xuất hiện bởi vậy hai người chỉ có thể chờ đợi đến tối lão đại ngươi nói kia cái gì ngựa hành tung lơ lửng không cố định lại không có cụ thể tụ cứ điểm chúng ta làm như thế nào tìm kiếm a cổ nhiên nhìn xem lưng tựa đại thụ một mặt bình tĩnh thiên lân dò hỏi đường nóng đội ta nghĩ đến một cái biện pháp chúng ta tìm không thấy nó vậy liền đem nó dẫn ra liền có thể thiên lân mỉm cười nói đến cổ nhiên đối với ta sự suất tử vong của người k h í t ứ c cái gì lão đại ngươi nên không phải nói của sao của ta tử vong k h í tức sẽ đem ngươi đánh cho hồn thể tách rời cổ nhiên cũng không dám động thủ nếu là tại cái này hại thiên lân hắn m u ô n lần chết khó từ tội lỗi không cần do dự đây là biện pháp duy nhất nếu cái này u minh linh mã thích g n linh hồn cái kêu bằng vào ta linh hồn cường độ tất nhiên có thể khiến nó ăn no nê ngươi yên tâm chỉ cần nó vừa xuất hiện ta liền kịp thời linh hồn trở về cơ thể liền không có vấn đề nhanh lên xuất thủ thiên lân nghiêm túc ra lệnh nhìn xem quyết định thiên lân cổ nhiên không d á m chống lại cái k i a lao đại ngươi nhất định phải coi chừng ta muốn ra chiêu cổ nhiên hài cốt chiến mã phụ thể miệng há mở mánh liệt khí tức màu đen bắt đầu ngưng tụ đệ tam hồn kỹ khí tức tử vong khí tức tử vong c h ú n g mục tiêu không chút nào phản kháng thiên lân trong nháy mắt thiên lân linh hồn liền từ trong thân thể bị đánh đi ra rất tốt ngay tại lúc này thiên lân đem linh hồn tri lực của mình hướng ra phía ngoài quyết tán đầy đối với u minh linh mã tôi nói cái này giống nướng song đồ an đối với an thị tính hồn thú như thế có lực hấp dẫn giọt giọt giống không bao lâu đằng sau một tiếng tê minh thanh âm cùng một tiếng long hống đông nhiên từ trong rừng rậm chuyển đến kèm theo còn có chạy tiếng vó ngựa cùng cái gì quái vật khổng lồ tiến lên chấn động thanh âm xem ra tới không chỉ là ư u minh linh mã linh hồn của ta có thơm như vậy sao đem những vật khác đều đưa tới thiên lân tranh thủ thời gian linh hồn trở về cơ thể nói cổ nhiên chú ý chuẩn bị chiến đấu bằng vào chúng ta hiện tại vị trí nơi này bản tụ sát xuất lớn là năm n g h n năm đến một vạn năm n g h n năm ở giữa hồn thú không thể chủ quan Tử 144, tử theo ử vong bạo lòng cùng n m i Linh làm lựa lòng Linh làm lựa Minh Giống. chọn? vong cùng chọn? h Mã Mã gì gì Trước tử t bạo một tiếng long hống đầu tiên xuất hiện là một cái tử vong bạo long lại là gia hòa này cổ nhiên ngươi cùng nó thật đúng là rất hữu duyên à, bất quá nơi này không hổ là lạc nhật xâm lâm cái này tử vong bạo long so với lần trước gặp phải mạnh hơn rất nhiều có chừng một vạn năm trên dưới thiên lân không sợ hai chút nào cười nói cái này tử vong bạo long xuất hiện cũng tốt nó kỳ thật cũng là phi thường thích hợp cổ n h i n hồn thú nếu như hấp thu nó cổ nhiên nhìn g c có có sát xuất lớn, có thể đạt lớn viên cường lực công kích hồn hoàn, liên quan trên người hắn đệ tam hồn hoàn, kích được một cùng tam đệ thân thể xương, cũng sẽ bởi c ù g tăng cường lão đại. Bên này, cái này cũng loại lao đạt đại, cái tới. hồn thú chút nhiên nhìn bên này này một mà được Cổ về phía một phương hướng khác một cái màu đen nhánh ngựa chính nhanh chóng hướng phía bên này chạy mà đến đúng là bọn họ nguyên bản muốn tìm u minh linh mã làm sao bây giờ cổ nhiên mặc dù u minh linh mã có thể cho ngươi mang đến một cái quỷ dị công kích m ộ n kỹ nhưng trước mắt cái này t ử vong bạo long đối với ngươi thực lực gia thừa cũng phi thường lớn ngươi muốn lựa chọn cái nào quyết định nhanh một chút thiên lân lớn tiếng nhắc nhở ta đây cổ nhiên không quả quyết ma bệnh bắt đầu phạt vào hai cái đều rất không tệ làm hắn khó mà lựa chọn có thể cái này hai cái hồn thú cũng sẽ không chờ hắn nhất là tử vong bạo long nó đã mở ra miệng to như chậu máu hướng phía cổ nhiên cắn tới đệ tứ hồn kỹ h a i cốt chi vực cổ nhiên phương diện khác l ằ n g nhà l ằ n g nhằng một chút nhưng chiến đấu phương diện từ trước tới giờ không nập mở trong nháy mắt liền phát khởi p h ả n kích to lớn cốt lâm trực tiếp khốn trụ tử vong bạo long có thể vạn năm tả hữu á long trùng hồn thú bằng vào cường hoành lực lượng cơ thể nó vớt rồng vung vẩy nuôi rồng quét ngang đang không ngừng đột phá cốt lâm phong tỏa một bên khác u minh linh mã đã chuẩn bị chạy trốn một là nơi này vừa mới cái kia cố mê người linh hồn khí tức đã không có thứ hai là bởi vì trước mặt tử vong bạo long nó cũng không phải cái này tử vong bạo long đối thủ a còn muốn chạy đệ nhất hồn kỹ ngưng hàn tuyết thiên lân ma kiếm quét qua một c ỗ mánh liệt hàn khí hướng phía u minh linh mã quét tới trong nháy mắt đem nó tứ chi đông lạnh u minh linh mã lực lượng cơ thể không mạnh trong lúc nhất thời khó mà rẽ rụa ra thiên lân cực hạn chi băng hai c ô đen kịt năng lượng ở giữa không trung hoàn toàn cầm cự được nhưng cổ nhiên rõ ràng ở vào hạ phong một vạn năm tử vong bạo long thực lực không sai biệt lắm tiếp cận nhân loại cao giai hồn vương cấp bậc cùng cổ nhiên thực lực sai biệt to lớn bất quá thấy vậy thiên lân lại là hai mắt tỏa sáng hắn có một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đệ nhị hồn kỹ băng hỏa phong thần đệ ngũ hồn kỹ huyền thủy kinh lôi thiên lân tuần tự xử xuất thứ hai đệ ngũ hồn kỹ một bên là lấy băng hỏa phong thần trọng thương tử vong bạo long đồng thời phong ấn nó một bộ phận thực lực đem nó thực lực giảm xuống đến ngàn năm cấp bậc một b ê n khác thì là lấy huyền thủ toàn lực dưới nguyễn thủy kinh lôi trực tiếp đem cổ nhiên hồn lực tăng lên tới tiếp cận năm mươi ba cấp cái này vừa tăng vừa mất thế cục trong nháy mắt lịch chuyển nhanh cổ nhiên toàn lực xuất thủ đem t ử vong bạo long linh hồn đánh ra đến thiên lân kêu lên cổ nhiên ngay vậy không có chút gì do dự hải cốt chiến mã hé miệng toàn lực xuất kích đem toàn thân hồn lực đều ngưng tụ ở trên một k í c h này bởi vì cái này b ộ c phát một kích t ử vong bạo long khí tức lập tức bị đẩy ngược trở về đồng thời nó cũng bị cổ nhiên khí tức quách c ú n g linh hồn bị rút ra ngay tại lúc này hồn kỹ nhiếp t ô n lúc này thiên lân xử suất trăm vạn năm xương đầu hồn kỹ lấy nhiếp tâm xâm nhập U Minh linh mã ý thức. sau đó hạ lệnh u minh linh mã s ử suất tuyệt kỹ của nó phệ linh trực tiếp đem tử vong bạo long linh hồn hút vào trong bụng thiên lân cũng thửa dịp này lúc quan sát cái này u minh linh mã chữ a linh không gian không nhỏ nhưng còn xa không đến vạn năm cấp bậc niên hạn đại khái tại bảy n g h n năm trăm nhiều năm đ h i ệ m đủ cổ nhiên giết nó ta sẽ lấy nguyễn thủy kinh lôi vì đó gia tăng bốn nghìn năm trăm năm tu vi đến lúc đó tuổi của nó hạn chính là một mươi hai nghìn năm đến một mươi hai nghìn năm trăm năm hơi siêu đệ ngũ hồn h o à n cực hạn lấy thể chất của ngươi cũng không có vấn đề mà lại nó hiện tại thôn phệ tử vong bạo long linh hồn cái này linh hồn chi còn chưa bị nó tiêu hóa đến lúc đó cũng sẽ bị ngươi hấp thu đối với ngươi vô cùng có trợ giúp Tốt, lão đại hồn cốt kỹ nộ hoàng t u y ệ t thiên quyền cổ nhiên nâng lên cánh tay trái to lớn hồn lực bắt đầu hội tụ lúc trước đ ộ c cô bác t ử võ hồn điện nơi đó lấy ra hồn cốt có hai khối một khối độc hệ xương đầu bởi vì không có thích hợp mà tạm thời chứa đựng một khối khác lực lượng hệ cánh tay trái xương liền đưa cho cổ nhiên khối này hồn cốt kèm theo kỹ năng là một kích trọng quyền có thể trong nháy mắt tăng lên cổ n h i n lực lượng mấy lần xem như không sai hồn cốt kỹ cổ nhiên để thiên lân cho hắn một quyền này lấy cái danh tự thiên lân liền lấy tên nộ hoàng tuyệt thiên quyền tiên kiếm trong thế giới ma quân khương thế ly lúc tuổi còn trẻ tuyệt học mặc dù cổ nhiên khẳng định không thể cùng khương thế ly so nhưng hắn tốt xấu muốn lấy cường giả làm mục tiêu h a m hở tiến lên a cổ nhiên một quyền đem u minh linh mã đầu đánh nổ tại h u y ê n thủy kinh lôi tăng phúc bên dưới một viên màu đen hồn hoàn hiện hiện bị cổ nhiên dẫn dắt đi qua viên này hồn hoàn cùng lần trước vinh vinh hấp thu có chút khác biệt bởi vì bên trong l n chứa linh hồn chấn động bất quá không phải u minh linh mã mà là vạn nằm tử vong bạo long linh hồn phệ linh cùng tán một cái thì là đem trong cơ thể mình ác linh toàn bộ thả ra như là bách quỷ dạ hành bình thường công kích đ ị c h nhân bởi vậy nó cái này hồn hoàn ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh hồn chi lực bởi vì dùng qua thiết giáp mẫu đơn quan hệ cường độ thân thể thượng tiên h lân không lo lắng chỉ cần cổ nhiên tinh thần năng chống đỡ ở liền có thể đối với cái này thiên lân cũng là có chút lòng tin đến một lần hắn ngay tại bên người không được thời điểm lấy thánh linh lĩnh vực phụ trợ liền có thể thứ hai cổ nhiên trên người có tử vong bạo long thân thể xương cũng cho hắn cung cấp cực kỳ cường đại linh hồn phòng ngự hôn hoán bắt đầu hấp thu không bao lâu cổ n h i n sắc mặt liền khó coi tùy theo cái kia thân thể xương tại cổ nhiên trên thân như ẩn như hiện giúp hắn chống cự lấy linh hồn t r ù n g kích thấy vậy thiên lân biết không thành vấn đề dù sao cái này hồn hoàn niên hạn mới siêu mấy trăm năm một chút như thế đều không chống đỡ được lời nói cổ nhiên cũng quá ném người của hắn thời gian từng giây từng phút trôi qua lúc này thái dương vừa mới lộ ra một cái đầu cổ nhiên đứng dậy hưng phấn la lên lao đại ta thành công mà lại ta hiện tại có năm mươi tư cấp nhiều hai vàng hai tím một đen năm mai hồn hoàn bao quanh cổ nhiên rung động thiên lân thấy thế đầu tiên là thu hồi chính mình nguyễn thủy kinh lôi tăng phúc dạng này kéo dài cho người khác tăng phúc đối thiên lân tiêu hao cũng là rất lớn Cổ nhiên h một trăm h ê n lân đơn giản bốn mươi lăm hoàng đấu chiến đội vị thứ hai hồn vương chương một trăm bốn mươi lăm hoàng đấu chiến đội vị thứ hai hồn vương Trước 145, cổ nhiên g cùng miêu tả nói này hồn hoàn mang đến cho ta một kỹ tên là quỷ thần tri cốt chính là đem những linh hồn kia toàn bộ bám vào ta hải cốt chiến mã phát xạ trên xương cốt góc độ công kích theo ta thao túng đồng thời bởi vì phía trên tre kín quỷ mị chi khí bị xương cốt đâm bị thương người sẽ tạm thời lâm vào như là ác quỷ phụ thân bình thường c u ồ n g loạn trạng thái phi thường quỷ dị công kích thiên lân sau khi tự hỏi nói ra cổ nhiên hồn ký này cùng đường tam thủ pháp ám khí bức dực luân hồi có chút tương tự nhưng là càng cường đại hơn bức dực luân hồi là đường môn thủ pháp ám khí một trong ném ra ám khí theo góc độ lực đạo khác biệt sẽ theo người sử dụng tâm ý công kích đến muốn công kích địa phương nhưng là những ám khí này một khi bắn ra đằng sau lộ tuyến liền đã xác định không có cách nào sửa đổi mà cổ n h i n khác biệt thẳng đến hồn lực hao hết trước đó hắn đều có thể tùy ý điều khiển bất quá ngơi nói từ vong bạo long hoàn trình linh hồn là thế nào một chuyện ngươi vừa mới nói hồn hẳn kỹ không có thể hiện điểm ấy hắc hắc lão đại ta biểu thị cho người xem cổ nhiên cười hắc hắc tại chỗ phô bày chính mình đệ ngũ hồn kỹ quỷ thần c h i cốt mấy trăm cây bén nhọn xương cốt bao vây lấy hắc khí bắn ra hoặc tại trong rừng cây g h é qua hoặc chính xác trong công kích trên cây là cây đây là phô bày cổ nhiên nói cái thứ nhất đặc điểm tâm tùy ý động quỷ thần c h i cốt tụ nhưng vào lúc này cổ nhiên hai tay hợp lại tất cả xương cốt toàn bộ tụ tập đứng lên khoác lên cùng một chỗ thế mà tạo thành một cái cự đại tử vong bạo long không xương lão đại đây chính là tử vong bạo long linh hồn cách dùng cái này to lớn cốt long phụ lên nó linh hồn đằng sau không cần ta đến điều khiển nó liền sẽ tự động triển khai chiến đấu chứ không có huyết n ụ c bên ngoài tử vong khi tước bạo lòng chi c h ả o những này chỉ cần tử vong bạo lòng có n ó toàn bộ đều có mà lại bởi vì tử vong bạo lòng trong linh hồn ý chí đã tại ta hấp thu hồn hoàn thời điểm bị ta mất diện cái này mới ý chí là chính ta hoàn toàn nghe ta mệnh lệnh cái này đây quả thực là vong linh ma pháp bên trong cốt long triệu hoán không nghĩ tới cổ nhiên lại có cơ duyên như vậy hẳn cái này đệ ngũ hồn hoàn năng lực chiến đấu cường đại chỉ sợ bình thường hồn đế cũng không sánh nổi thiên lân trong lòng thâm than tương lai, lúc này thiên mới cốt lân h bỗng nhiên nghĩ c quỷ dị, phòng n g đến cái gì đi đến tử vong bạo long nhục thế trước bộ này to lớn thân rồng bên trong đã không có linh hồn cho nên hiện tại nó liền phán phất người chết sống lại bình thường không ních h động chút nào thu thiên lân mở ra trên đai lưng hồn đạo khí đem tử vong bảo long thu vào đây là ninh phong trí đưa cho hắn tối như y bách bảo không gian không đủ lớn thế là thừa dịp một lần thiên lân sinh n h ậ t cơ hội ninh phong trí liền bỏ ra nhiều tiền vì thiên lân đặt hàng một đầu mới chữ a vật hồn đạo khí đai lưng không chỉ có không gian cực lớn mà lại cùng tối như y bách bảo một dạng có thể chứa đựng vật sống so đường tam hai mươi b ố kiểu minh nguyện dạ chân quý nhiều a lao đại ngươi thu cái này tử vong bảo long thi thể làm gì cổ nhiên khó hiểu nói cái này tử vong bảo long không chết đâu nó mặc dù không có linh hồn nhưng trái tim còn tại nhảy lên huyết dịch cũng đang chạy có thể không tính tử vong ngươi quên tần minh lão sư nói qua sao muốn giết chết loại này hồn thú liền phải đem thân thể cùng linh hồn toàn bộ mẫn d i ệ t nếu không bộ này thể xác theo thời gian trôi qua rất nhanh sẽ sinh ra bước phát triển mới linh hồn thiên lân cười nói cho nên hiện tại chỉ cần có người có thể đánh nát đ ụ c thân của nó đồng dạng có thể đạt được một viên vạn năm hồn hoàn mà lại là không có linh hồn chấn động vạn năm hồn hoàn thiên hằng cùng nhạn tử tỷ cũng nhanh đột phá đến cấp năm mươi đi cái này hơn vạn năm á long trùng hồn thú chẳng phải là vừa vạn phù hợp bọn hắn không cần lãng phí lưu cho bọn hắn làm lễ vật đi hay là lão đại nghĩ chú đáo t một, một, li một bên trần tâm chịu không được hắn dạng này đáp ý trả lời một câu đồ đệ của ngươi có thể lợi hại như vậy còn không phải đồ đệ của ta cho mở treo nếu như không có đồ đệ của ta đoán chừng cổ nhiên lúc này nhiều lắm là ngay tại khoảng cấp bốn mươi quanh quẩn một chỗ thậm chí sát xuất lớn không đến cấp bốn mươi chân tâm một câu để cổ dông á khẩu không trả lời được sự thật khó mà cãi lại a tuy nói là sự thật nhưng ngươi để cho ta đắc ý một chút cũng không được sao cổ dông bất mặt nói ta hiện tại cũng đã bỏ đi để cổ nhiên đuổi kịp thiên lân ý nghĩ bởi vì vậy căn bản là chuyện không thể nào ừ ngươi biết l i ề n tốt chân tâm hoàn toàn tiếp nhận cổ dông yếu thế đôi này kiếm cốt đấu cả một đời ai cũng không có để qua ai bất quá tại đồ đệ trong chuyện này cổ dông xem như triệt để thua độc cô bác nhìn xem đấu võ mồm khoe khoang đồ đệ hai người có chút hâm mộ hắn cũng rất muốn để thiên lân lại cho nhà mình nhạn nhi mở t e o nhưng hắn cũng biết hiện tại còn không phải thời điểm h u y ễ n thủy kinh lôi cùng thánh linh lĩnh vực bí mật tại thiên lân bảy mươi cấp trước kia không có khả năng tiết lộ cho bất kỳ một cái nào ngoại nhân mặc dù độc cô n h ạ n là cháu gái của mình nhưng bây giờ dù sao cũng là ngọc thiên hàng vị hôn thê không sai biệt lắm xem như lam điện bá vương long gia tộc nhân thiên lân nhìn ra độc cô bác vẻ hâm mộ tiến lên ă n ủi lao quái vật ngươi yên tâm nhạn tử tỉ đối với ta vô cùng tốt ta sẽ không quên nàng đệ ngũ hồn hoàn khả năng không có cách nào nhưng là về sau nàng thứ sáu đến thứ chín hồn hoàn ta căn đoan nhất định đều phụ trợ nàng đạt được tốt nhất ha, ha vậy đa tạ tiểu quái vật độc cô bác cười nhạt một tiếng thiên lân nói đúng. hắn làm gì nóng lòng nhất thời lấy thiên lân tính cách hắn là tuyệt sẽ không quên bất kỳ một cái nào người đối tốt với hắn tại thất bảo lưu ly tông ở hơn nửa tháng sau hai người mới lại lần nữa khởi hành về tới thiên đấu hoàng gia học viện nhìn thấy đột phá cấp năm mươi còn được đến hồn hoàn trở về cổ nhiên đám người kinh ngạc không gì sánh được cái này tình huống như thế nào nguyên bản bọn hắn trong đội ngũ thực lực trung hạ cổ nhiên lập tức đến trước người thứ hai dựa theo thiên lân trước đó khuyên bảo cổ nhiên đem nổi toàn chùm lên lão sư của mình cổ rong c h i n đầu nói là cổ rong dùng hắn một mình sáng tạo bí pháp trợ giúp tự mình hoàn thành đột phá nhưng bí pháp này chỉ thích dùng cho xương cốt loại võ hồn hồn sư đám người cũng không có quá nhiều hoài nghi dù sao mạnh như vậy bí pháp nếu như thích hợp với toàn bộ người cái kia thất bảo lưu ly tông cũng quá nghịch thiên một chút bọn hắn cũng sẽ không nhiều năm như vậy khuất tại đại lục thứ hai thông môn bất quá cái này có thể kích thích thiên hằng hắn đường đường lam điện bá vương long gia tộc người thừa kế thế mà liên tiếp bị thất bảo lưu ly tông kiếm cốt đầu truyền nhân vượt qua cái này muốn chuyển đi hắn có thể làm sao lăn lộn a thế là ngọc thiên hằng tại sao cùng mười ngày bắt đầu điên cuồng khổ tu thế muốn nhanh chóng đuổi kịp cổ nhiên hoàng đấu người mới trước khi chiến đấu động viên khoảng cách toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu chỉ còn lại không tới ba ngày ngày hôm đó tần minh mang theo đám người ngồi vây c h ù n g một chỗ kể rõ năm nay giải thi đấu một chút tình huống mặt khác hắn còn mang đến một vị bạn mới cho bọn hắn nhận biết đó là một người dáng dấp rất đẹp nữ hồn sư so độc cô nhạn cùng diệp linh linh cũng chỉ là hơi kém một bậc tuổi tác hơi hơi lớn một chút hẳn là học tỷ bất quá thiên lân luôn cảm giác nặng có chút quen mắt tần lao sư vị học tỷ này là làm đội trưởng nữ g ọ tử hướng đám người đi một cái quý tộc lễ hoàng đấu các vị tốt cựu ngưỡng đại danh ta gọi huyền âm võ hồn thất huyền cổ cẩm cấp bốn mươi không chế hệ chiến hồ tông hai mươi ba tuổi so với các ngươi lớn hơn một chút gọi ta học tỷ là có thể không chế hệ đám người nghe vậy nhìn về hướng độc cô nhạn rất rõ ràng người này là để thay thế nàng chúng ta hoàn đấu tại mất công phòng ngự cường công ba cái phương diện đã không có vấn đề duy chỉ có khống chế hệ hồn sư chỉ có nhạn tử một cái cho nên còn cần một cái cùng nàng tiến hành thay phiên đến một lần có thể rất tốt giữ lại nhạn tử thực lực thứ hai nhạn tử độc các ngươi cũng biết thực sự quá mức bá đạo thi dự tuyển loại kia đội yếu tương đối nhiều không chừng người nào liền sẽ bị nàng hóa thành nước đặc cho nên ta dự định tại vòng chung kết trước kia tận lực đem nhạn tử tuyết tàng đứng lên nhạn tử cùng thiên hàng hai người khổ luyện nhiều năm võ hồn dung hợp kỹ cũng đem làm đòn sát thủ không thể tùy tiện vận dụng tân minh giải thích nói có đạo lý vừa vặn bởi vì nhạn tử tỷ võ hồn hoàn toàn kế thừa ra ra của nàng phạm vi lớn công kích ta còn một mực lo lắng chúng ta không có chơi đâu dạng này liền không có vấn đề vị học tỷ này hoan n g h ê n ngươi gia nhập hoàng đấu thiên lân hướng phía cái kia học tỷ hoan n g h ê n nói hắn kiểu nói này những người khác cũng đều không có ý kiến đến gì cũng đúng độc cô n h ạ n cái kia kinh khủng kịch độc một k h u y ế t tán đâu còn có bọn hắn chơi phần a hì hì đã sớm nghe ta bạn trai nói qua thiên lân học đệ là hoàng đấu đoàn sủng hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả cảm ơn ngươi hoan n ê n h u y ễ n âm k h é cười một tiếng nói bạn trai ngươi nhiều ê n ngự n sở. Nhưng này, n g vào lúc phong bạn gái tầm thân phận này hoàng đấu đối với viễn âm gia nhập càng thêm hoang đen nhân số tăng thêm đến mười người tại thay phiên bên trên cũng nhiều chút biến hóa sau đó tần minh vì mọi người giảng giải một chút lần này giải thi đấu quy tắc đối với cái này thiên lân nghe có chút hoảng hốt trên thực tế đối với lần này học viện giải thi đấu h a n g hái của hắn đã không có năm đó cao như vậy bởi vì từ khi hấp thu thiên mộng băng tầm hồn hoàn hồn cốt cho dù không sử dụng thánh linh châu thực lực của hắn đều đủ để địch nổi hồn thánh học viện trên giải thi đấu người căn bản không thể nào là đối thủ của hắn nhìn ra thiên lân lười nhác tần minh quát lớn tiểu tiên h không nên khinh t h ư ờ n g lần so tài này đối với ngươi cũng rất trọng yếu ngươi biết giải thi đấu cuối cùng phần thưởng là cái gì không là ba khối khác biệt bộ vị hồn cốt mặc dù chuyện này còn chưa đối ngoại tuyên bố nhưng đây làm ộ n g thần cơ giáo ủy tiến đến võ hồn điện tham nghị l cơ bản thân minh quét mắt một vòng hỏi ngọc thiên hằng lắc đầu hắn làm sao lại biết võ hồn điện suy nghĩ cái gì thứ nhất có lẽ bọn hắn đối với tiểu thiên là tồn tại kiên kỵ nhưng tiểu thiên dù sao chỉ có một người mà võ hồn điện hoàng kim một đời có c h ọ n vẹn ba người năm đó tiểu thiên có thể đánh thắng bọn hắn rất lớn trình độ là bởi vì đối phương khinh địch cùng tình báo không đủ lần này bọn hắn tất nhiên sẽ chuẩn bị kỹ càng nhằm vào tiểu thiên bí sách thứ hai đánh bại tiểu thiên đằng sau trong mắt bọn hắn những người khác căn bản không đủ gây sợ bao quát chúng ta hoàng đấu thành viên đây là tới từ đám bọn hắn đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin tân minh một phen t r i ệ để dẫn nổ hoàng đấu ngọc thiên hàng độc cô nhạn tức giận bất bình võ hồn điện cũng quá xem thường người. cho là chúng ta trừ tiểu thiên bên ngoài liền không có người sao ừ võ hồn điện nhất định không biết ta cũng đột phá hồn vương đến lúc đó xem ta lợi hại làm tiểu đệ cổ nhiên tự nhiên muốn trợ thiên l ầ n một chút sức lực tiểu thiên cổ nhiên các ngươi cứ việc xông về phía trước liền tốt vô luận bị thương bao nhiêu sử dụng bao nhiêu hồn lực ta đều sẽ cho các ngươi hồi phục đến trạng thái tốt nhất diệp linh Linh mở ra c ử u tâm hải đường thiên hạ đệ nhất hệ trị liệu võ hồn chính là nàng lực lượng bảo hộ học đệ là học trưởng chức trách ca ca chúng ta không thể đem hết thể đều để tiểu thiên đến có phụ hắn giút chúng ta đủ nhiều ân đó là đương nhiên đệ đệ hóa thành mạnh nhất thuật đi thạch ma thạch mạc huynh đệ thật thà cam kết h ắ c h ắ c tiểu tiên đến lúc đó ta giúp ngươi chia sẻ một cái hoàng kim một đời đối thủ ta thiếu tiền của ngươi liền xóa bỏ thôi áo tư la ôm lấy thiên lân cổ đánh lấy thương lượng con hàng này thiếu lâu như vậy tiền còn không có trả hết nợ bất quá hoàng kim một đời lưỡng cường công một không chế nơi nào có hắn thích hợp đối thủ chính như năm đó tần minh lo lắng áo tư la cái này mẫn công không nghĩ c ắ t đối phương xếp sau phụ trợ thật sự dự định cùng đối phương cường công chống đỡ được thôi thiên lân nhìn tần minh một chút không nghĩ tới từ trước đến nay đảng hoàng tần minh còn có thủ đoạn như vậy hắn biết tần minh là cố ý nói như vậy vì chính là gây nên hoàng đấu hỏa khí từ khi dùng qua thiên lân tặng thiên h ả o thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác tiến bộ rất nhanh nhưng là cũng tạo thành bọn hắn trở nên có chút tự đại mà trên thực tế bọn hắn hiện tại kỳ thật cũng không có kiêu ngạo tư cách dù sao nếu như không có thiên lân bọn hắn cộng lại cũng tuyệt đối đánh không thắng võ hồn điện hoàng kim một đ ờ i võ hồn dung hợp kỹ yêu mị cho dù cổ n h i n đã đột phá cấp năm mươi cũng giống như vậy hôm nay tần minh lại lần nữa gọi lên quyết tâm của b sau đó chính là chuẩn bị cẩn thận tranh tài liền có thể chương một trăm bốn mươi bảy giải thi đấu khai mạc thức tàn vọng tự n i ê n chương một trăm bốn mươi bảy giải thi đấu khai mạc thức tàn vọng t h ờ i n i ê n ba ngày sau thiên đấu đế quốc thủ đô thiên đấu thành toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu thiên đấu đế quốc khu thi đấu khai mạc thức tại thiên đấu thành cử hành thịnh đại khai mạc đế lễ làm hồn sư giới thịnh đại nhất hồn sư đại thi đấu hấp dẫn không chỉ là các hồn sư chú ý từ hoàng thất quý tộc đến bình dân mỗi một cái thiên đấu thành dân chúng đều đem cuộc so tài này trở thành thịnh đại nhất ngày lễ khai mạc thức tại thiên đấu thành trung thiên đấu đại đấu hồn trường bên trong cử hành sớm tại một tháng trước khai mạc thức vé vào cửa liền đã đặt trước không còn phải biết những vé vào cửa này giá tiền là cùng thiên đấu đại đấu hồn tràng chủ đấu hồn trung tâm ra trận giá cả một dạng có thể thấy được mọi người nhận tình trình độ đến cùng cao bao nhiêu làm thiên đấu phân khu chủ đấu trường thiên đấu đại đấu hồn trường từ một tháng trước liền đã đình chỉ tất cả đấu hồn tranh tài Tiến tạo tất trường trong trường trung tâm hợp 2 là 1, hình thành một nội cải đại cái đại hành hồn bên phân cùng hồn hình không chủ hợp là bộ cả cự đem đấu đấu đấu gì sáng h thi được đấu đó sân sau n t ở r o một thời gian đắn, tất cả thiên thi tuyển phân khu gian đắn, đấu cả đều dự sớm ẽ tại tiến nơi này tiến hành. Sáng s thái dương còn không có mọc lên từ phương đông cải tạo sau thiên đấu đại đấu hồn trường đã n g h ê n đón là người ta tấp nập khán giả sở dĩ tới sớm như vậy tự nhiên không phải là vì có thể sớm vào sân bởi vì mỗi một tờ vé vào cửa đều có châu ngồi đặc biệt hảo bọn hắn vì cái gì là có thể tại cái này khai mạc thức ngày đầu tiên Khoảng cách gần nhìn gần các các các các theo ấ y những c khai mạc thức bắt đầu từng nhà học viện ở trước mặt mọi người nao nao h biểu diễn đi ở trước nhất đương nhiên là thiên đấu đế quốc bề ngoài thiên đấu hoàng gia học viện một đội hai đội một đội tại thi dự tuyển cùng tấn cấp thi đấu đều không cần ra sân bọn hắn có thể trực tiếp cử đi vòng chung kết lúc đầu cái này tỉnh thời tỉnh l ự c phương án nên hoàng đấu nhưng bị tần minh cự t u y ể n thà rằng muốn một cái hai đội vị trí hắn dẫn đầu chiến đội này tham gia giải thi đấu vốn cũng không chỉ là vì quán quân vị trí càng là vì để bọn hắn ở trên giải thi đấu cùng đủ loại hồn sư giao thủ đạt được tinh luyện mà thành giải hoàng đấu chiến đội đằng sau chính là nổi tiếng ngũ nguyên tố học viện cùng với khắc một chút uy tín lâu năm đội mạnh mỗi một sở học viện ra sân đều sẽ mang đến đại lượng gieo họ thằng đến sau cùng sử lai khắc ra sân mới xảy ra biên hóa đầu tiên là triệt để thẻ ngắt tiếp theo chính là không có chút nào d a n h giới cuối cùng chế d ê ước không có cách nào sử lai、like、khắp học viện đồng phục thực sự quá có đặc sắc cái k i a thì lục sắc q u ầ n á o áo khoác bên trên còn t h e o lên thành chiêu quan danh quảng cáo vài cái chữ to có người kém chút tại chỗ chết cười hàng năm chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy học viện một vòng du lịch tại khán giả xem ra cái này sử lai k h ắ c tất nhiên chính là năm nay phá o hôi thế nào vinh vinh đại tỷ đầu nhìn thấy lao đại rồi sao mã hồng tuấn giật giật ở trong đám người tìm kiếm lấy thiên lân thân h n h ai nhà ngươi người mập mạc còn ngại không đủ mất m ặ sao cái này muốn để kiếm ca nhìn thấy ta bộ dáng này t vinh vinh ra, ra bởi vì phía sau bạo động thiên lân cũng chú ý tới xử lai、like、khắc thất khoái mấy người ninh vinh vinh một bộ không dám nhìn bộ dáng của hắn đây là sợ nàng trong lòng mình hình tượng bị hao tồn a may mắn ca năm đó không có lựa chọn cùng đoàn liền sông đồng phục này quả nhiên vẫn là hoàng đấu tốt Thiên lân trong lòng cười trên Bất trong khác nghĩ đến. Bất quá, cái này xử、like、khắc trong hơn cười nỗi người cái lai lân lòng đến. này của đau quá, xử m ộ t n ă m cũng k h ô nhất g có n à hàng nhưng bọn hắn người tiến bọn bên trong phần lớn người rối, mỗi m đều đều đã có bộ, đi hảo, bởi vậy, toàn viên hồn tông đội tiến bởi viên toàn tông hồn ngũ hảo, vậy, là thu thập không đủ. Cấp bậc Cấp đủ. ủ c an b ọ hắn căn bổ ả n không thiên đan linh vinh v i n h giờ phút này đã có cấp bốn mươi năm tiếp theo là tuổi tác lớn nhất đ ớ i một bạch cùng ngăn kê quan phượng hoàng q u ỷ mã hồng tuấn tất cả bốn mươi một cấp còn lại thì tất cả đều là hồng tôn tiểu vũ ba mươi tám cấp chu trúc thanh ba mươi sáu cấp áo tư tạp cùng mạnh y hiển nhiên n ế m qua thiên lân cho đ a n g dược lúc này ngược lại có ba mươi chín cấp đẳng cấp này không thấp dù sao lúc này ngay cả nhân vật chính gốc đường tam đều chỉ có ba mươi chín cấp xem ra hắn vẫn là bị thiên lân lúc trước viên kia huyền nguyên đan cho hố không phải vậy không đến nổi ngay cả cấp bốn mươi đều không đột phá nổi cuối cùng thì là bốn cái dự bị cấp ba mươi lăm đến cấp ba mươi bảy ở giữa nói thật thực lực như vậy thiên lân đã hoàn toàn không coi trọng bọn hắn đừng nói quán quân có thể hay không tiến vào vòng chung kết còn phải xem vận khí đâu khai mạc thức đầu tiên phải hoàn thành báo danh cùng dự thi thành viên đăng ký hoàng đấu báo danh kết thúc về sau cũng không lập tức rời đi không bao lâu sử lai khắc học viện đi ra báo danh hội t r ư ở n g tần minh lập tức nên đón tiếp lấy viện trưởng triệu lao sư hắn là chuyên môn tại giá đẳng lao sư của một mươi nhân tiểu tần không sai hồn lực của ngươi lại tiến bộ hiện tại nhanh bảy mươi cấp đi triệu vô cực vỗ vỗ tần minh bả vai tán dương tần minh may mắn hẳn là nhưng tại trong một năm thu hoạch được võ hồn chân thân t ầ n minh k i ê m tốn nhưng lại tự tin nói phất lan đ ứ c hài lòng cười cười t u t tần minh không cần khách khí như vậy ngươi bây giờ đã sớm xuất sư lần này chúng ta càng là đối với tay liền để viện trưởng ta xem thật kỹ một chút ngươi dạy học trình độ như thế nào đi ngay tại t ầ n minh cùng phất lan đ ứ c hàn liên thời điểm thiên lân tìm tới ninh vinh vinh ta tốt vinh vinh làm gì che mặt không nhìn ta hả, chẳng lẽ lại không muốn nhìn thấy kiếm ca ca ai nha kiếm ca ca ngươi chẳng ghét biết rõ chuyện gì xảy ra ninh vinh vinh r ú i đầu vào thiên lân trong ngực vừa lộ cũng không dám lộ kiếm ca ca ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp à ta là thất bảo lưu ly li tông hạ nhiệm tông chủ ta rất thế nhưng là toàn bộ tông môn mặt ta đây nhưng không có biện pháp mỗi sở học viện đều có quy củ của mình ta người ngoài này cũng không tốt còn nhiều về phần tông môn mặt mũi vinh vinh cứ việc yên tâm ta sẽ toàn bộ tìm trở về thiên lân giang tay ra biểu thị thúc thủ vô sách đây là nơi nào tới một đám con cóc ghẻ tới này tinh anh giải thi đấu mất mặt xấu hổ lúc này một cái không cân đối thanh âm từ bên cạnh chuyển đến cái kia quen thuộc đồng phục bọn hắn thấy qua là thương huy học viện người ngươi nói ai là con cóc ghẻ lực chi nhất tộc thái long tính tình nóng n ả y một chút nhẫn mại đều không có liền vọt ra ngoài ai mặc thị lục sắc quần áo người đó là con cóc ghẻ đáng tiếc các ngươi không mang đồng dạng màu sắc cái mũ không phải vậy liền hoà mỹ ha ha thương huy người dễu cợt nói đáng giận lao tử để cho ngươi biết ai là con cóc ẻ mắt thấy thái long muốn xuất thủ thương huy học viện cũng làm xong ứng chiến chuẩn bị nhưng vào lúc này một cái cứng cắp hữu lực lại mang theo vài phần thanh âm âm lanh vang lên các người đang làm gì nghe được thanh âm này thương huy học viện học viên cũng không dám lại làm cản vội vàng từ hai bên tách ra bọn hắn phía sau một người tuổi trường lục tuần lão g i ả đi tới một thân màu trắng hồn sư giả dạ dạng sắc mặt lạnh lẽo nhìn thấy người này phất lan đức cùng triệu vô cực biến sắc tranh thủ thời gian ngăn tại nhà mình học sinh trước mặt người này cũng không phải dễ chê ờ hắn chính là khó đối phó nhất hồn thánh một trong tàn động thời niên 148, trận ư ớ c 148, t r đấu thứ nhất tan ngộng thời niên lạnh lùng nhìn xử lai khắc cùng hoàng đấu hai nhóm người một chút liền dẫn thương huy người rời đi nhìn xem thời niên bóng lưng vô luận là phất lan nước hay là tân minh đều như cũ có chút cảnh giới xem ra này thời niên ở trên đại lục tên tuổi cũng không phải là rất chính diện a kiếm các c a n g ư ơ i biết cái này thời niên sao ta nhìn các lao sư đều rất kiêng kỵ hắn ninh ninh vinh hiếu kỳ nói thiên lân gật gật đầu có chỗ nghe thấy nghe nói cái này thời niên võ hồn phi thường đặc thù tên là tan ngộng có thể sinh ra các loại huyễn cảnh để cho người ta tại trong huyễn cảnh mê hoặc đến chết vô luận công thủ đều khá quỷ dị cho dù là cùng ngang cấp hồn sư đều rất không muốn cùng hắn giao thủ mà lại người này tính cách đâm động có thủ tất báo mấy năm trước hồn lực đã đạt hồn đế đ ỉ n h phong lúc này cũng đã đột phá bảy mươi c ấ p nghe thiên lân giới thiệu đám người hai mặt n h ì nhau n thế mà còn có dạng này võ hồn hoàn toàn chính xác ai nguyện ý cùng một cái đối thủ ở đâu cũng không biết quỷ dị ra hỏa đối chiến đâu bất quá thiên lân lại là nghĩ đến thứ gì dựa theo nguyên tắc lúc này thời niên cũng đã cầm tới khối kia vạn năm bảo thạch loại tinh thần huyễn cảnh xương đầu khối này hồn cốt về sau thế nhưng là thuộc về vinh linh xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp cho hắn hạ cái thức ăn ngoài đơn đặt hàng thiên lân có được trăm vạn năm tinh thần xương đầu tăng thêm con mắt loại ngoại phụ hồ n cốt người khác sợ hắn huyễn cảnh thiên lân cũng không sợ đối thiên lân mà nói này thời niên đối hắn uy hiếp lực thậm chí còn không bằng hồ n vương bất quá lại cho thời niên mười cái lá gan chỉ sợ hắn cũng không dám đối với kiếm đấu la chi đ ồ độc thủ cho nên chốt đơn người đề xuất còn phải là đường tam chỉ bất quá thiên lân chuẩn bị nửa đường tiệt hồ rơi mà thôi tốt chân chính khai mạc thức muốn bắt đầu chúng ta đi vào đi phất lan đ ứ c viện trưởng mời tới bên này tân minh thân là thiên đấu hoàng gia học viện giáo sư có một ít đặc quyền hắn vì quan sát đối chiến sân bãi đã sớm tới qua nơi này mấy lần đối với cái này hết sức quen thuộc thiên lân bọn người lập tức đi theo nhà mình lao sư sau lưng khi hắn đi qua đường tam bên cạnh thời điểm đường tam sắc mặt hơi có chút khó coi nhìn không thấu hắn cho dù đã vận khởi từ cực ma đồng cũng hoàn toàn nhìn không thấu thiên lân lúc này thực lực điều này đại biểu sự tranh lệch giữa bọn họ lại bề lớn hắn hiện tại đã sinh ra tương lai thu phục hạo thiên tông cùng thành lập đường môn lại bằng vào hai đại tông môn c h i lực hợp nhất thất bảo lưu ly li tông g i tâm dù sao thất bảo lưu ly li tông tiền hắn đã lấy được đường môn ám khí liền không thể một mực rơi vào trong tay người khác cho dù là cơ sở nhất nếu thất bảo lưu ly li tông cầm vậy tương lai hoặc là, chính là hoặc là chính là diệt vong không quan hệ ta có được song sinh võ hồn hắn chỉ là tạm thời so với ta mạnh hơn luận tiềm lực ta vượt xa hắn đường tam thầm nghĩ lên đại sư khuyên bảo hồi phục một chút lòng tin nhanh chân đi theo đám người tiến vào nội bộ to lớn mà khoáng đặt t r u n g quanh quảng trường là vô số hò hét hoan hô người xem ở trung ương sân bãi ngay phía trước là một tòa lấy màu vàng làm bối cảnh đài chủ tịch đài chủ tịch hậu phương chính là cải tạo sau khu khách quý rộng lớn sân bãi đường kính vượt qua một trăm năm mươi mét phía trước tiến vào học viện đã ở đây trong đất sắp xếp tốt chỉnh tề trận hình mỗi một cái học viện ra trận trên đài hội nghị đều có chuyên môn người chủ trì tiến hành giới thiệu hoàng đấu vào sân gây nên gieo họ mà xử lai、like、khắc thì tiếp tục nên đón một mảnh v u i cười thiên lân ánh mắt nhìn về phía ghế khách quý trung ương nhất ngồi là một cái uy nghiêm trung nhân nhân diện mục có chút giàn mua nhưng nó khí chất lại cao quý không t ả n nổi thân mang trường bảo màu vàng đầu đội kim toàn diệu thiên quan cũng chỉ là như thế ngồi ở c h ỗ đó liền phản g phất hết thảy đều là lấy hắn làm trung tâm l i ê n thất bảo lưu ly li tông tông chủ ninh phong trí phong hào đấu la cổ rong c ù ngoài tuyết tinh thân vương, đều chỉ có thể thấp một trí, thân biết, tất thiên tuyết đều đấu này đế đế. ngồi hơi điểm người nói nhiên giả vương, bên cạnh hắn hơi thấp một điểm vị trí. Người này thân phận không cần nói cũng biết, tất nhiên là thiên đấu đế vương, n chỉ vị đại có là ra tuyết dạ đại đế một bên khác ngồi là một toà núi thịt cùng một vị áo bào đỏ người toà kia núi thịt chính là tượng giáp tông tông chủ hô diên c h ấ n chẳng biết tại sao hắn sớm đã tới nơi này mà áo bào đỏ kia người thiên lân nhìn thấy trên đầu của hắn bạch kim mang theo cập thân bên trên trang phục liền có thể nhìn ra hắn là võ hồn điện nhân mà lại là võ hồn điện bạch kim chủ giáo cấp bậc đại nhân vật võ hồn điện trên mặt nổi trừ giáo hoàng cùng phong hào đấu la cấp trưởng lão ngoài ra tôn quý nhất chính là tứ đại bạch kim chủ giáo người này hẳn là thiên đấu thánh điện điện chủ tắt lạp tư một vị trên tám mươi cấp hồn đấu la cừng giả lúc này ninh phong trí ánh mắt vừa vặn nhìn về hướng thiên lân hai người khẽ gật đầu một cái sau đó chính là một đoạn không có dinh dưỡng khai mạc từ phân biệt do tuyết giả đại đế cùng ninh phong trí tuần tự lên đài phát biểu kết thúc về sau hai người ngồi trở lại trên chỗ ngồi tuyết giả hướng phía ninh phong trí hỏi ninh t ô n g chủ lần này ngươi coi trọng nhất con nào đội ngũ đâu tự nhiên là thiên đấu hoàng gia học viện hoàng đấu chiến đội thân là đế quốc bề ngoài ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đánh ra đặc sắc chiến đấu ninh phong trí cho đủ tuyết g i mặt mũi tuy nhìn phi thường hài lòng. thế ư ờ n lòng. g hài h t vậy cổ r o n g â m đâm đâm nghĩ đến không sai hoàng đấu chiến đội phần thắng là lớn nhất nhưng này phần thắng là thế nào tới còn không phải chủ yếu dựa vào chúng ta thất bảo lưu ly tông cùng các ngươi hoàng gia có cái cái dám quan hệ mà đổi thành một bên tắt lạc tư cũng là khoe miệng khánh b ế t đó cũng không phải là nụ cười vui vẻ mà là chế dễ ư hoàng đấu thì thế nào với hắn mà nói cũng liền một cái quân thiên lân đủ nhìn nhưng này cũng chỉ có một người mà thôi những người khác tại võ hồn điện hoàng kim một đời trước mặt như là sâu kiến hắn nhưng là biết bởi vì mấy năm trước kích thích hoàng k í c một đời vì rửa sạch n ụ c nhã tu luyện có bao nhiều cố gắng bọn hắn hiện tại cũng không chỉ là vừa đột phá hồn vương đơn giản như vậy hồn lực cường đại đã đủ để khinh thường cùng bấy bây giờ võ hồn điện cùng hai đại đế quốc quan hệ mặc dù trên mặt nội còn có thể lẫn nhau chịu đựng nhưng vụ trộm sớm đã thủy hỏa bất d u n g vừa mới tuyết dạ đại đế diễn thuyết hoàn tất sau cái này tắt lạp tư thậm chí trực tiếp làm ra mời chào tất cả học viện thiên tài cử động võ hồn điện gia tâm đã càng ngày càng không thêm vào che giấu đấu hồn tràng bên này quá trình bị người chủ trì từng bước một t i ế n lên lấy rất nhanh liền đi tới trận đấu thứ nhất câu hoàng đấu chiến đội cải thứ nhất liền muốn lên trận mà bọn hắn Linh phong quét tắt lạp riêng riêng phong cùng Diên chấn chấn hô chút, khó trách hô trí quét tắt tư một sớm sẽ đối ế n này rõ ràng là võ hồn điện tận an không thắng, nay cái lực bài, mục đích thực lực.、Quy、tắc, bài, phải thiên là là mà là Quy rõ võ lân vì hôm đ xét do với võ hồn điện tới nói chẳng qua là có thể tùy ý điều khiển đồ chơi mà thôi dù sao đối với võ hồn điện học viện tới nói thiên lân là bọn hắn duy nhất uy hiếp bởi vậy đương nhiên muốn nắm giữ tốt tình báo của hắn thuận tiện hoàng kim một đ ờ i biết người biết ta lấy tượng giáp học viện thực lực cho dù không thắng được hắn chí ít dò xét cái đấy không có vấn đề vừa lên đến chính là uy tín lâu năm cường đội đối với đoạt giải quán quân lôi quân chiến đấu sao thật sự là thú vị phân lan đức nhiều hứng thú đi đến thính phòng t ò a h ạ n với hắn mà nói đây cũng là một cái thu thập hoàng đấu tư liệu cơ hội tốt đấu hồn dưới đ à i tần minh ngay tại tự hỏi cái gì hắn cũng đã nhìn ra tượng giáp chính là hướng phía thiên lân tới nhưng bọn hắn hoàng đấu cũng không phải chỉ có bảy người kia hắn hoàn toàn có thể lựa chọn tại bổn u tràng tranh tài đem thiên lân giữ lại cho dù chỉ là học viên khác đối phó một cái tượng giáp cũng không có vấn đề gì lúc này thiên lân bỗng nhiên nói tần lão sư không cần do dự ta vẫn là lên đi ta nghĩ ta đột phá hồn vương tình huống võ hồn điện sớm co suy đoán dấu diếm cũng không có ý nghĩa gì mà lại những đại tông môn này người đều có thể nh tượng giáp chính là hướng ta tới nếu như ta không lên đó chính là tranh chiến ta cũng không muốn trên lưng một người nhát gan sợ p h i ề n phức tên tuổi t ầ n minh gật gật đầu nói cũng đúng nếu như ngươi không lên v õ hồn điện nhất định cũng sẽ tìm m ắ t khắc các loại biện pháp buộc ngươi xuất thủ vậy chúng ta dứt khoát cũng không che giấu ngươi liền lên đi c h ấ n nhiếp toàn trường đi còn có nhớ kỹ thiên lân đánh gãy tần minh nghĩ linh tinh yên tâm tần l ã o sư ta biết ngươi phải nói cái gì ta sẽ không thua thiên lân nói xong liền cái thứ n h ấ t nhảy lên đấu hồn đài chỉ để lại tần minh lắc đầu bất đắc gì nói kỳ thật ta muốn nói chính là tiểu tiên hạ thủ nhẹ một chút hoàng đấu đối tượng giáp chương một trăm bốn mươi chín hoàng đấu đối tượng giáp tiểu tiên h ngươi sông cũng quá gấp đừng quên chúng ta là một cái trình thể ngọc thiên hằng mấy người cũng theo sau hoàng đấu bảy người đã chuẩn bị sẵn sàng bổn trang tranh tài hệ cường công hồn sư v ì thiên lân cùng ngọc thiên hằng loại hình phòng ngự là thạch ma thạch mạc huynh đệ mẫn công thì là áo tư la cùng ngự p h ò n g khối cùng khống chế giao cho h u y ê n lâm không có thượng phụ trợ hệ diệp linh linh, đó có thể thấy được hoàng đấu lần này tại phe tấn công mặt quyết tâm trái lại đối diện tự giáp học viện lên bảy toàn đối thịt mỗi cái đều tại hai trăm cân trở lên toàn hệ phòng ngự hồn sư không gì sánh được cực hạn hóa đội ngũ c hồ、so、diên chấn tiếng á p t đặc s ắ như hồng trung tăng thêm hắn không che giấu chút nào không chỉ có hàng thứ nhất mấy người nghe được liền cháu ngồi phía sau tuyết tinh thân vương cùng hậu thần cơ giáo hủy mấy người cũng đều nghe được rõ ràng tuyết dạ đại đế mỉm cười hồ diên tông chủ có cháu như vậy thật đáng mừng b ậ y hạ quá khen rồi chúng ta t ư n giáp học viện mục tiêu lần này là tổng quyết tái ba vị trí đầu trừ quý quốc hoàng gia học viện cùng võ hồn điện ngoài học viện đánh bại tất cả đối thủ hồ diên chấn mặt ngoài khiêm tốn nhưng kỳ thực tùy tiện không thôi hắn kỳ thật biết trận đấu này là thất bại nhưng thua cũng không quan hệ có thể đi vào tấn cấp thi đấu học viện lại không chỉ một nhà dù sao hắn lương tâm mình d ứ t liền chưa từng lên qua đoạt được quán quân dạng này dạ tâm dù sao thất bảo lưu ly tông kiếm quân cùng võ hồn điện hoàng kim một đời hai ngọn núi lớn ngăn tại tất cả học viện phía trước mặc cho ai đều không thể tùy tiện vượt qua mọi người tốt ta là bằng hữu một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ hồn sư mở ra cánh bay lượn giữa không t r ú n g thi dự tuyển vòng thứ nhất t r ậ n đầu lập tức liền muốn bắt đầu xin mời song phương phóng thích võ hồn chuẩn bị sẵn sàng theo nàng tuyên bố tự giáp học viện bảy người đồng thời mở ra võ hồn thuần một sắc kim cương mạnh tượng trong đó ba vị hồn tông bốn vị hồn tôn đều là tốt nhất hồn hoàn phối trí mạnh nhất h ô diên lực đã đạt đến bốn mươi ba cấp đẳng cấp này phóng tới đội ngũ khác bên trong rất mạnh mẽ nhưng đối mặt hoàng đấu có thể hoàn toàn không đáng chú ý ngọc thiên hằng làm đội trưởng hét lớn một tiếng bắt đầu đoàn người võ hồn cụ thể lam điện bá vương long một đầu màu xanh đậm cự long phi long tại thiên nhìn xuống phía dưới bảy cái manh mã tượng trong mắt không có chút nào ý sợ hãi hậu phương q u ỳ báo huyền vũ quy phong linh đ i ể u thất huyền cổ cẩm cũng đều từng cái hiện ra so với tượng giáp học viện hoàng đấu bên này rõ ràng đội hình toàn diện nhiều các vị đưa đều có càng quan trọng hơn là toàn bộ hồn tông cấp dù là kém nhất h u y ê n âm cũng vừa tốt đạt đến cấp bốn mươi hoàng đấu quả nhiên là hoàng đấu thực lực bất p h ạ m A, phó đội trưởng độc cô nhạn cựu tâm hải đường diệp linh linh cùng cốt đấu la chi đồ cổ n ê n đồng đều chưa ra sân rất hiển nhiên bọn hắn còn bảo lưu lại tương đương thực lực đáng sợ phất lan đức sắc mặt nặng nề không gì sánh được nhưng vào lúc này thiên lân ma kiếm nơi tay một vàng hai tím hai đen năm mai hồn hoàn hiện ra làm cho ở đây tất cả mọi người con ngươi hơi co lại đã sớm nghe nói thất bảo lưu ly li tông kiếm quân từng vượt cấp hấp thu hồn hoàn đệ nhị hồn hoàn tức là ngàn năm nhưng không nghĩ tới hẳn cái này đệ tứ hoàn càng là vạn năm cấp bậc nghĩ như vậy tất cái này đệ ngũ hồn hoàn cũng sẽ không là thường quy một vạn hai ngàn năm đơn giản như vậy quả nhiên là hồn vương chỉ là cái này sóng hồn lực động hẳn là có năm mươi hai cấp trên dưới xem ra là đột phá hồn vương không bao lâu sau đó mượt nhờ siêu niên hạn hồn hoàn c tắt lạp tư một mặt không ngoài sở liệu biểu lộ lấy thiên lân tốc độ tu luyện đặt tới hồn vương sớm tại võ hồn điện trong dự liệu đương nhiên hắn cảm ứng được sóng hồn lực động hoàn toàn là sai đây là thiên lân mượn nhờ thiên mộng băng tằm hồn cốt đem tiết ra ngoài hồn lực hoàn mỹ ẩn tàng hắn muốn lộ ra bao nhiêu liền lộ ra bao nhiêu trừ phi hồn lực đạt tới chín mươi lăm cấp trở lên không phải vậy tuyệt đối không cách nào nhìn đấu muốn dò xét hàn đ ấ y không có đơn giản như vậy hồn sư đại thi đấu không cho phép sử dụng ngoài vật thuộc sơn phủ chú cũng tại cái này hạn chế bên trong bởi vậy thiên lân cũng không có ý định trái với gặp song phương đều đã chuẩn bị sẵn sàng đâu đâu lập tức nói đấu hồn bắt đầu đệ nhất hồn kỹ đồng tường tiếp h bích đâu đâu mới vừa nói xong t ư ợ n giáp g bên này liền cùng lúc xử x u ấ t đệ nhất hồn kỹ tăng cường lực phòng ngự đồng thời bảy người hiện lên một loạt đứng vững hướng phía hoàng đấu bên này tiến lên mà đến đây chính là tượng giáp tông am hiểu nhất chiến thuật lợi dụng bọn hắn thân thể khổng lồ lực lượng mạnh mẽ cùng phòng ngự không ngừng áp bách đ ị c h nhân mặc dù đối phương tốc độ tiến lên cũng không nhanh nhưng là võ hồn cụ thể đằng sau bảy người này thân hình càng thêm cường tráng chỉ là cái tia bày cái to con cũng có thể làm cho người cảm thấy áp lực thời điểm dĩ vãng bị bọn hắn dạng này tới、gần. đối phương hoặc là chính là triệt thoái phía sau hoặc là chính là chủ động tiến công nhưng hôm nay hoàng đấu người lại là cũng không n ú p đ í c h phản phất chính là đứng tại đó các loại công kích giống như cái này khiến am hiệu phòng thủ phán kích hô diên lực phi thường khó chịu nếu đối phương bất động vậy liền triển khai tập trung công kích mục tiêu quân thiên lân toàn bộ s ử x u ấ t đệ tam hồn kỹ áp sát dùng lực lượng của chúng ta để sợ hắn hắn còn nhớ rõ ra ra mình căn dặn trận chiến đấu này không cầu thắng lợi chỉ cần b ứ c gia thiên lân toàn bộ thực lực liền có thể trên khán đài tắt lạp tư kỷ quáy nhìn hô diên trấn một chút dùng ánh mắt hỏi ngu ngơ này thật là ngươi cháo hồ diên chấn cũng là bất đắc dĩ đỡ chắn mình cái này a l ự c thiên phú tu luyện mặc dù không tệ nhưng đầu góc thực sự không quá linh q u a n g ngươi báo cái hồn k ỹ danh tự là đủ rồi nào có đang xuất thủ trước còn đem công ký h a i hồn k ỹ này là thế nào sử dụng đều toàn bộ kêu đi ra hắn đây là sợ đối phương không có thời gian chuẩn bị sao ha ha chết cười ta đã các ngươi như thế khở vậy ta liền không k h á c h khí ngọc thiên h ằ n g cười to nói thạch ma thạch mặc giúp tiểu thiên phòng ngự áo tư la ngự phòng hai bên quấy nhiễu huyền âm học tỷ chuẩn bị huyền âm nhẹ gật đầu ngón tay đặt ở trên dây đàn nhưng cũng không lập tức đàn tấu đứng lên tựa hồ đang chờ đợi cái gì lúc này tượng giáp trong bảy người huynh đệ thạch ra bằng vào chính mình cường hoành lực p h o n g ngự tất cả lôi ra hai tên hồ n tôn mà cái kia gần với h ô diên lực hai tên hồ n tông thì bị hoàng đấu hai vị mẫn công hệ hồn sư không ngừng quánh nhiễu chỉ còn lại có h ô diên lực một người kim cương mánh tượng nâng lên chân trước hung h ă n g hướng phía thiên lân đẻ xuống mảnh hai cái chân lớn đồng thời đ á t đất chấn động toàn bộ hội trường lao đại không có sao chứ trên khán đài mã hồng tuấn lo lắng kêu lên một bên minh vinh vinh cười cười không có chuyện gì một chút như thế công kích còn không làm gì được kiếm ca ca khói bụi dần tắn đi chỉ gặp hô diên lực dưới chân hắn áp sát thế mà bị thiên lân dùng hai tay trực tiếp chống đứng lên nhìn nó cái này thành thạo điêu luyện g á n g v ẻ hoàn toàn không có để ở trong lòng chương một trăm năm mươi ba mươi giây ngọc thiên hằng hào nôn chương một trăm năm mươi ba mươi giây ngọc thiên hằng hào nôn ha ha lấy hình thể lực lượng cùng tiệc đỉnh phòng ngự a xưng hùng tượng giáp học viện chỉ có điểm ấy trình độ sao thiên lân khẽ c ư ờ i nói tùy theo toàn thân phát lực đem hô diên lực toàn bộ dơ lên phải biết lúc này hô diên lực đã hoàn thành võ hồn p h ụ thể lại ngay tại sử dụng hắn đệ tam hồn ký áp sát giờ phút này nó mang tới áp lực tuyệt không chỉ ngàn cân đơn giản như vậy mà thiên lân lại chỉ dựa vào nhục thân đem nó dơ lên đồng thời còn một bộ vô cùng dễ dàng dáng vẻ chân chính manh mã tượng trọng lượng sẽ không thấp hơn sáu nghìn kg hô diên lực ngươi còn kém xa lắm đâu cho ta bay đi thiên lân dùng sức ném đi trực tiếp đem hô diên lực hướng phía bên ngoài sân ném đi đại ca hồ diên sơn tranh thủ thời gian dùng nó vòi voi c u ố n lấy hô diên lực hô diên lực t h ấ y thế cũng lập tức thu hồi võ hồn vụ thể trạng thái dạng này hắn thể trọng lập tức liền nhỏ rất nhiều hồ diên sơn rất nhẹ nhàng liền đem hắn quấn trở về loại thời điểm này ngược lại là thật thông minh bất quá kỳ thật ngươi thành thành thật thật bay ra ngoài lời nói vẫn còn tương đối tốt một chút thiên lân bay đầu nhìn về ph gia hiệu đã chuẩn bị hoàn thành vừa mới đám người làm nhiều như vậy cũng là vì cho nàng hồn ứng kỹ kéo dài thời gian đệ tam hồn kỹ hàn mai á n h tuyết huyện âm tú mỹ ngon tay bắt đầu đ ạ n đấu mỹ d i ệ u âm nhạc h u y ế t tán t o à n trường hoàng đấu mấy người trên thân h i ệ n lên một trận quan mang nhưng bọn hắn thực lực tựa hồ cũng không có một tia lên cao cái này khiến trên khán đài đám người hơi nghi hoặc một chút bao quát cốt đấu la cổ rong cùng những cái này hồn đấu la ở bên trong nếu là tác dụng tại người một nhà trên người hồn kỹ vậy dĩ nhiên là phụ trợ hồn kỹ thế nhưng là nào có phụ trợ hồn kỹ sử dụng hết đằng sau lại biến hóa gì đều không có các vị trong vòng ba mươi giây kết thúc chiến đấu. ngọc thiên hằng hạ đạt đội trưởng chỉ lệnh ba mươi giây đánh tan để phòng ngự nổi tiếng tượng giáp học viện đây là hắn đối với đồng đội thực lực tuyệt đối tự tin mà lại cùng l á đội trưởng hắn tự nhiên mà vậy tìm tới đối diện đội trưởng hô diên lực thiên lân cũng l ờ i cùng hắn tranh hướng phía hô diên sơn cùng hô diên bạt phóng đi đồng thời huynh đệ thạch ra áo tư la cùng ngự phong c ũ n g ứng thanh mạ động tất cả công về phía riêng phần mình đối thủ áo tư la cùng ngự phong tốc độ n h a n h nhất, sớm nhất công kích đến đối thủ đệ nhất hồn kỹ xí nhận đệ nhất hồn kỹ báo ảnh tập kích hai cái đều là vật lý công kích kỹ năng thấy vậy bọn hắn đối thủ k i n h thường cười một tiếng chỉ bằng công kích như vậy liền muốn đánh vỡ phòng ngự của bọn hắn không khỏi quá xem thường người đi có thể tiếp theo màn liền dọa đến bọn hắn tâm thần rung động chỉ gặp cái tia sắc bén cánh cùng vớt báo đảo qua bọn hắn ngực lúc phòng ngự của bọn hắn liền phản g phất giấy giống như một chút tác dụng không có theo đau đớn một hồi n g ự c lập tức máu thịt bé m é t mặc dù đây chỉ là vết thương da thịt nhưng y nguyên để cho hai người không gì sánh được giật mình ngay tại hai cái to con ngây người thời khắc áo t ư la đường vòng bọn hắn phía sau phân biệt hai cước đem bọn hắn đạp cho gió lốc đem bọn hắn thổi ra ngoài đồng dạng huynh đệ thạch ra cũng bằng và hồn ký huyền vũ c h ấ n c h ấ n phi bọn hắn đối thủ còn có thiên lân liền ma kiếm đều thu về hai cánh tay phân biệt bắt lấy hô diên bạt cùng hô diên sơn vòi voi một cái ném qua vai đem hai người đồng thời vung ra trận làm sao có thể mọi người là thế nào rồi chúng ta tự hào nhất phòng ngự đâu hồ diên lực không dám tin nhìn xem đã ra sân sáu vị đội viên hai mươi giây không đến làm sao đột nhiên cũng chỉ còn lại có một mình hắn bây giờ không phải là ngươi hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây thời điểm đối thủ của ngươi tại cái này ngọc thiên hằng hướng phía hắn bất ngờ đánh tới lóe ra lôi điện lòng trảo bắt lấy hô diên lực mặt không ngừng đem hắn hướng bên ngo lần này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn đồng đội thất bại nhanh như vậy cái này ngọc thiên hằng lại có thể không nhìn phòng ngự của hắn chắc hẳn những người khác cũng giống như nhau tình huống tượng giáp tông không có người phòng ngự đó cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào không nhìn phòng ngự ta hiểu được hoàng đấu cái kia cổ cầm hồ n sư nàng đệ tam hồ n kỹ hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì t ă n g phúc mà là cho toàn đội tăng lên một loại không nhìn trạng thái linh phong chí hiểu rõ hắn đã xem thấu chân tướng phong chí đây là ý gì cổ dông hỏi cái gọi là không nhìn tên như ý nghĩa chính là không nhìn đối phương hạng nào đó thuộc tính trạng thái rất rõ ràng lần này hoàng đấu một phương không nhìn chính là tượng giáp học viện lực phòng ngự đây cũng quá nhằm vào đi không nghĩ tới mới gia nhập tiểu cô nương mặc dù đẳng cấp không cao lại có được mạnh như vậy hồn kỹ cổ rong hơi kinh ngạc hồn kỹ này không chỉ có nhằm vào tượng giáp tông cũng nhằm vào hắn nếu như tiểu cô nương kia là cái phong hào đấu la có thể trong nháy mắt để cổ rong thực lực giảm xuống tầng bảy ninh phong trí lắc đầu không có đơn giản như vậy hồn kỹ này tuy mạnh lại phải cần một khoảng thời gian tụ lực nếu không có thiên lân cùng những người khác phía trước ngăn cản nàng liền sử xuất hồn kỹ cơ hội đều không có nói cách khác hồn kỹ này nếu như không có cường đại đồng đội duy trì so như phía kỹ bất quá bây giờ h u y ễ n âm tìm được thiên lân b ọ n người đủ để cho nàng tại trên sàn thi đấu phát sáng nóng lên hử lúc này hồ diên chấn mắt thấy hồ diên lực sắp bị đẩy đi ra nhịn không được đứng dậy miệng k h ẽ nhúc nhích hồ diên tông chủ làm như vậy tựa hồ có mất tranh tài công bằng đi ninh phong trí nhìn hắn một cái c a o mày nói ta không hiểu ninh tông chủ ý tứ ta nói cái gì sao hồ diên c h ấ n không lo lắng chút nào chuyến âm nhập mật chỉ cần không có bị loạt đến liền không có người có thể phát hiện đấu hồn trên đài ngọc thiên hằng đã đem hồ diên lực đẩy lên bên bờ lôi đài mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt lại tại một khắc cuối cùng thời điểm bị một trận to lớn lực phản chấn đánh bay thất bại trong trên đầu phảng phất mang tới một cái màu hoàng kim mũ giáp ba khí không thôi đ â y là xương đầu thính phòng sôi trào lên không nghĩ tới lần này giải thi đấu trận đấu thứ nhất liền có thể nhìn thấy hồn cốt mà lại là lục đại bộ vị bên trong sắp xếp thứ hai đầu hồn cốt huyễn âm hồn kỹ chỉ có thể không nhìn hồn sư bản thân phòng ngự lại không cách nào không nhìn hồn cốt tăng thêm mà ngọc thiên h à n g hào chết không chết công kích chính là h ô diên lực đầu kết quả trái lại bị bày một đạo các người đám hôn đàn này xem ta như thế nào、Ngày. hồ diên lực vừa mới chuẩn bị phản kích lại không chú ý tới thiên lân không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của hắn cùng sử dụng ma kiếm thân kiếm đánh vào bộ n g ự mình nhẹ nhõm đem chính mình đánh rất lôi đài mở hồn cốt không phản kích còn tại cái kia nói dọa ngươi rất nhà n sao thiên lân thế nhưng là sớm biết hô diên lực có được hồn cốt tự nhiên một mực phòng bị đáng thương hô diên lực đừng nói bước ra thiên lân chân chính thực lực còn không công bộc u lộ ra chính mình có được hồn cốt kết quả lại một chút tác dụng đều không có đưa đến muốn nói cái kia hồn cốt tác dụng duy nhất chính là kéo qua ba mươi giây để ngọc thiên hằng lời nói hùng hồn mất đi hiệu lực tiểu thiên đó là của ta con mồi ngươi tại sao có thể bật đầu người ngọc thiên hằng khó chịu nói trận đấu này thắng lợi huyên âm tự nhiên không thể bỏ qua công lao mấy người khác chí ít cũng mỗi người đều đánh rất một cái đối thủ thiên lân càng đem đối thủ ba cái hồn tông đều đặt xuống lôi đài duy chỉ có hắn người đội trưởng này thế mà tất công chưa lập lúc này thiên lân lại hoàn toàn không để ý hắn khó chịu nói đến ngồi trâm trọc đi đánh xì dầu đội trưởng đem sân thi đấu lưu cho tổ kế tiếp đối chiến đối thủ đi đúng a đánh xì dầu đội trưởng đêm nay ta muốn ăn xì dầu c ơ m chiên áo tư la cũng đi theo thiên lân bên cạnh cười nói tiểu tử hộ trướng các ngươi nói ai đánh xì dầu nếu không phải ta đem hô diên lực đẩy lên sân bãi b i ê n giới tiểu thiên có thể nhẹ nhàng như vậy đem hắn đánh xuống sao thiên hằng t cũng quá không tôn trọng hắn người đội trưởng này không phải cho điểm nhan sắc nhìn một cái không thể chương một trăm năm mươi mốt bốn vạn năm đế vương kim tượng đầu xương đây chính là bây giờ hoàng đấu chiến đội sao trừ vị kia cổ cầm hồn sư bên ngoài mấy người khác đều không dùng vượt qua đệ nhị hồn kỹ mà mạnh nhất ngọc thiên h à n g cùng quân thiên lân thậm chí liền đệ nhất hồn kỹ đều không có hiện lộ liền nhẹ nhõm chiến thắng rất tốt tuyết dạ đại đế hài lòng gật đầu quay đầu nhìn về phía mộng thần cơ mọi người ba vị giáo ủ y đa tạ các ngươi dạy dỗ ra xuất sắc như thế hải tử vì ta đế quốc làm vẻ vang mộng thần cơ tranh thủ thời gian bãi tạ vậy hạ quá khen vi thần không dám giành công ngày thường tại học viện thời điểm đều là học viện thiên đấu cấp giáo sư tần minh đang huấn luyện bọn hắn ta chẳng qua là vì bọn nhỏ cung cấp một chút tài nguyên thôi a thần minh có thể nuôi dưỡng được xuất sắc như thế bọn nhỏ thực lực của hắn hẳn là cũng không yếu đi tuyết dạ đại đế nghe vậy bị khơi gợi lên hưng thú đó là tự nhiên tiểu tần năm nay mới ba mươi b ố tuổi hồ n lực cũng đã đạt đến sáu mươi tám cấp lại chừng một năm thời gian hắn tất có thể tấn cấp hồn thánh tại đại lục trước mắt ghi chép ở trong trừ võ hồn điện giáo hoàng n g u n hạ cùng hạo thiên tông đương đại hạo thiên miện hạ bên ngoài chỉ sợ không có người nào có thể như vậy tương lai bọn hắn thiên đấu đế quốc mới có thể chính thức có được một tên thuộc về bọn hắn phong h ả o đấu la mà không phải chỉ có thể dựa vào thất bảo lưu ly tông giữ thể diễn ân sau khi cuộc tranh tài kết thúc để vị kia tần lão sư tới qatar ta muốn đích thân ban thưởng hắn vì ta thiên đấu hoàng gia học viện bỏ ra vất vả tuyết giả đại đế hạ lệnh hắn tuy nói không tính là gì thiên cổ danh quân nhưng điểm ấy chiêu hiền đ ạ i sĩ phong độ vẫn phải có huống hồ một vị tương lai phong hào đấu la đang ra hắn lôi kéo hử một bên hô duyên chấn nghe được tuyết dạ đại đế cùng mộng thần cơ không ngừng tán dương hoàng đấu mấy người cùng cái kia tần minh tức giận đứng dậy liền g á i bắt chuyện cũng không đánh liền rời đi tại tuyết dạ đại đế trước mặt cái này đã coi như là tương đương vô lễ cử động bất quá hạ tứ tông đầu nhập vào võ hồn điện sự tình mặc dù không nói mọi người đều biết nhưng những đại nhân vật này hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút bây giờ võ hồn điện cùng thiên đấu đế quốc trên mặt nổi mặc dù không coi trở mặt nhưng trong âm thầm thế nhưng là các loại thủy hóa bất d u n g cái này hô duyên c h ấ n l ư n g tựa võ hồn điện cử động như vậy tuyết dạ đại đế trừ khó chịu cùng phẫn nộ bên ngoài cũng vô pháp làm cái gì hạ tứ tông võ hồn điện bọn hắn quan hệ cùng hai đại đế quốc càng ngày càng kém ninh phong trí nhắm mắt lại trầm tư hiện tại đại lục càng là bình tĩnh bạo phát chỉ sợ càng thêm lợi hại đến lúc đó ta thất bảo lưu ly tông nên đi nơi nào xem ra lần so tài này kết thúc về sau tìm thời gian muốn cùng tiểu thiên hảo thương lượng một chút ninh phong trí làm tông chủ, suy nghĩ cho dù lúc trước lựa chọn duy trì thiên đấu đế quốc cũng chỉ là hy vọng mượn nhờ quốc gia lực lượng đến phát triển tông môn mà thôi bất quá trong bất chi bất giác hắn có quyết định trọng đại cái thứ nhất nghĩ tới từ trần tâm cổ dòng biến thành thiên lân cũng không phải là nói hắn đối thiên lân tín nhiệm vượt qua hai vị này hộ tông đấu la mà là trần tâm bọn hắn đánh nhau có thể nhưng muốn nói dở âm mưu kỳ kế cùng một chút c ầ n chơi tiểu thông minh địa phương bọn hắn thật đúng là không bằng thiên lân trận đ ầ u chiến thắng hoàng đấu chiến đội chúc mừng lấy đi ra hội trường đối diện vừa vặn gặp gỡ chiến bại tượng giáp học viện hô duyên lực không phục nhìn thiên l gia hỏa này hoàn toàn kế thừa ra ra hô duyên c h ấ n đối đầu tam tông địch ý tượng giáp tông người đều là vui g i ậ n hiện ra sắp g u ngơ vừa mới ra ra hắn ở bên kia ác tuyết dạ đại đế hắn bên này đối thiên lân hận cũng là không che giấu chút nào đây là rất sợ đối phương cảm giác không thấy địch ý của mình sao tiểu tiên h cái này hô duyên lực nhìn đối với ngươi rất khó chịu à, ca có thể cảm giác được tâm tình của hắn tràn đầy không phục cùng phẫn nộ thiên mộc băng tầm truyền âm nói thiên mộc ca mặc dù ta không có ngươi đối với người khác loại kia cảm giác lực nhưng là ngốc đại cá tử này tâm tư đều viết tại trên nét mặt mặc cho ai đều nhìn ra đi bất quá tượng giáp thiên nộng băng thăm đắc ý nói có thể đem đảo mệnh nói cùng du lịch một dạng tươi mát tóc tục thiên nộng ca ra mặt dày thật đúng là không phải là dùng để chứng cho đẹp ca nhìn cái kia hô duyên lực xương đầu hình dạng cũng hẳn là xuất từ một loại tượng loại hồn thú nếu như ca không có đoán sai hẳn là đế vương kim tượng không thể nghi ngờ đây chính là tất cả tượng loại hồn thú bên trong số một số hai tồn tại lực lượng kinh người phòng ngự vô địch thuộc tính là kim lại không chỉ có không sợ hỏa càng có thể trái lại khắc chế hỏa càng quan trọng hơn là hô duyên lực cái kia hồn cốt niên hạn hẳn là chi ít tại bốn vạn năm tả hữu tại mười vạn năm trở xuống hồn cốt bên trong được xưng ơ tụng thực phẩm bốn vạn năm đế vương kim tượng đ ầ u xương đồ tốt ta là để dành cho cổ n h i n đâu hay là đưa cho hồng tuấn đâu kỳ thật hai vị thạch đại ca đối với ta cũng rất tốt cho bọn hắn cũng không sao thiên lân vừa đi vừa nghĩ đến rất rõ ràng khối này hồn cốt bị hắn coi trọng hắn chắc chắn phải có được đằng sau nhất định phải làm ra săn hồn hành động thời điểm chính là thời cơ tốt nhất hô duyên lực bỗng nhiên cảm giác trên cổ một trận gió lạnh thổi qua một trận tim đập nhanh sẽ không phải là bởi vì hôm nay bại lộ hồn cốt quan hệ bị người nào để mắt tới đi không được hắn đến nhanh đi về hô duyên c h ấ n bên người không phải vậy một chút cảm giác an toàn đều không có đấu hồn vẫn còn tiếp tục hoàng đấu tranh tài kết thúc về sau lại đánh mấy trận thần phong xí hỏa lôi đỉnh các loại không hổ là uy tín lâu năm cường đội cơ bản đều là nhẹ nhõm thông qua sau đó rốt cục đến phiên sử lai khắc ra sân đại sư lần này không có cách nào giống nguyên tắc như thế giữ lại quá nhiều thực lực bởi vì bọn hắn đội ngũ chỉ có ba cái hồn tông a nếu như không cách nào bảo đảm ra biên hắn lưu lại nhiều vương bài có làm được cái gì bởi vậy lần này trừ làm đòn sát thủ ninh vinh vinh bên ngoài xử lai khắc thất quái lên sáu người do hệ trị liệu giáng châu thay thế ninh vinh vinh ra sân hai cái hồn tông năm cái cao giai hồn tôn phố i trí tại tất cả trong học viện chỉ có thể nói không t í n h kém dù sao ngũ nguyên tố học viện cơ bản đều chỉ ít có ba tên hồn tông đặt cơ sở làm cho người giật mình là tuổi của bọn hắn thực sự quá trẻ tuổi đều tại mười ba mười bốn tuổi trên thế Lớn chương ấ t một bạch cũng trăm tuổi năm mươi hai sử lai khắc đối với tự tinh hỏa phượng hoàng lực bộc phát chương một trăm năm mươi hai sử lai、like、khắc đối với t ử tinh hỏa phượng hoàng lực bộc phát sử lai khắc học viện b u ồ n c h à n g tranh tài đối thủ tên là tử tinh học viện cùng tượng giáp một dạng cũng có ba cái h ồ n tông chỉ bất qua đám bọn hắn ba cái h ồ n tông đẳng cấp không giống tượng giáp cao như vậy đều là vừa vạn cấp bốn mươi đến bốn mươi một cấp t à h ư u sử lai khắc một phương cũng đều mở ra võ hồn của mình nhưng lần này đường tam không tiếp tục gây nên bất luận kẻ nào chú ý dù sao chỉ là nho nhỏ làm ngân hảo đẳng cấp cũng chỉ có ba mươi chín còn hấp dẫn không đến ánh mắt của mọi người cơ hồn tất cả mọi người nhìn về hướng mã hồng tuấn đây là hòa phương hoàng gần với thần cấp võ hồn định cấp võ hồn hơn nữa còn đột phá h ồ n tông nho nhỏ sử lai khắc lại có loại t mộng thân cơ bạch bảo sơn bọn người cả kinh nói cùng nguyên tắc khác biệt bởi vì sử lai khắc không có đi qua thiên đấu hoàng gia học viện quan hệ bọn hắn còn không biết sử lai khắc thất quái tuyết dạ đại đế cũng là mắt không chấp nhìn xem mã hồng tuấn bọn hắn hoàng thất đích c h u y ể n thiên nga võ hồn cũng thuộc về phi hành loại thú võ hồn tại bình thường võ hồn bên trong được cho không sai nhưng so với hỏa phượng hoàng kém cũng không phải một chút điểm không biết tiểu từ này già sao lai lịch tất lạp tư nói ra rất rõ ràng hắn cũng đánh lên mã hồng tuấn chủ ý lúc này một bên ninh phong dồn mở miệm nói bậy hạ tất lạp mặt khác tiểu nữ trước mắt cũng tại s ử lai、like、khắc học tập chỉ là trận đấu này không có ra s â n a chẳng lẽ cái này s ử lai、like、khắc là quý tông âm thầm ủng hộ tuyết dạ đại đế khẽ cười nói mặc dù má hồng tuấn đã thuộc về thất bảo lưu ly tông hắn không có khả năng lôi kéo điểm ấy có chút đáng tiếc nhưng dù sao cũng tốt hơn thiên tài như vậy thuộc về võ hồn điện a một bên khác tắt lạp tư sắc mặt liền khó coi nhiều ninh phong dồn nói mình nữ nhi cũng tại s ử lai、like、khắc rõ ràng là nói cho hắn biết đường đi đánh má hồng tuấn cùng áo tư tạp chủ ý đối mặt tuyết dạ đại đế tra hỏi ninh phong dồn cười nhẹ hồi đáp đó cũng không phải xử la、like trước đó cùng tiểu thiên nháo cái khó chịu liền rời nhà trốn đi tùy tiện gia nhập một chỗ học viện vừa vặn chỗ này trong học viện có mấy cái thiên tài tiểu nữ liền mời bọn hắn gia nhập tôn g môn ninh phong r ồ n nói nhẹ nhõm bên này mấy người lại là không nói ra được hâm mộ cái này n i n h vinh vinh cái vận khí gì rời nhà trốn đi đều có thể tìm tới loại thiên tài này không nói này mã hồng tuấn cái k i ê u h á o tư tạp cũng là tuyệt đỉnh thiên tài lấy thực vật hệ tu luyện độ khó có thể ở vào tuổi của hắn đạt tới ba mươi chín cấp nó thiên phú độ cao có thể nói hoàn toàn không kèm cõi võ hồn điện hoàng kỳ một đời tuyết dạ đại đế quay đầu nhìn đệ đệ mình tuyết tứ đấu hồn trên đài tranh tài bắt đầu đ ớ i một bạch kêu lên các vị nhất kích lưu chiến thuật chuẩn bị sử lai khắc chi ít do、so、tượng giáp thông minh nhiều trước đó thương lượng sống các loại chiến thuật cũng làm tốt mệnh danh thời điểm chiến đấu báo danh tự liền có thể dù sao ai biết nhất kích lưu đến để nên làm như thế nào đâu nào giống tượng giáp công kích ai làm sao công kích đều tại trên sàn thi đấu ngay trước đối thủ mặt nói trí thông minh kia đơn giản nhìn đều để chua s ó t lòng người đệ nhị h ồ n kỹ chưa chỉ p h á p t r ậ n giáng châu đem quyền trượng dùng sức đánh m ặ t đất tạo thành một cái trị liệu pháp trận khuyết tán toàn trường cái này xử lai、like、khắc thật đúng là p h é p l ố i a bởi vì đối thủ trị liệu lấy cổ rong nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra giáng châu cái này một chiêu hồn kỹ mục tiêu nhưng thật ra là t ừ tinh học viện đây là sợ đối diện thương thế quá nặng mà dẫn đến bọn hắn mất đi tư cách tranh tại sao xem ra bọn hắn đối với mình chỗ này vị nhất kích lưu chiến thuật rất có lòng tin đệ tam h ù n kỹ lao tử có c áo tư tạp chế tạo ra hai cây ma cô c h ẳ n g phân biệt cho đến đới một bạch cùng đường tam n à y căn t r à n g mục đích cũng không phải là vì phi hành mà là gia tốc chu trúc thanh cùng tiểu vũ một cái tốc độ nhanh một cái khác có thuần gì, bởi vậy cũng không cần thật nhanh nhìn xem cấp tốc vọt tới sử lai、like、khắc bốn người thử tinh học viện liền phản ứng thời gian đều không đủ liền bị bốn người vây quanh đệ nhị h ồ n kỹ b ị hoặc đệ tam h ồ n kỹ u minh t r ạ m đệ tứ hồn kỹ bạch h ổ lưu tinh vũ đới một bạch chu trúc thanh tiểu vũ ba người đồng thời xuất thủ đới một bạch phạm vi lớn công kích hồn, hồn kỹ một hơi bao trùm năm người mà chu trúc thanh cùng tiểu vũ cũng phân biệt đánh lui một người cùng m ị hoặc ở một người vì tránh đi bạch hồ lưu tinh vũ tử tinh năm người hướng phía sau trệt hồi lúc này vừa vặn còn lại hai người một cái bị chu trúc thanh đánh bay tới một cái khác bị tiểu vũ m ị hoặc ngoan ngoãn nghe nàng lời nói đi tới lam ngân thảo quấn q a n h thừa dịp bảy người vây tại một chỗ đường tam lam ngân thảo biến thành một vòng tròn lớn một hơi đem bọn hắn toàn bộ trói lại thì ra là thế làn công kích này mục đích là bức bách tẩu vị cũng không cần thật chúng mục tiêu đối phương thiên lân nhìn ra m á n khỏe bởi vì hiện tại đường tam không có lam ngân tủ lùng cái này nguyên tắc còn thể hạn chế kỹ năng bởi vậy hắn muốn một hơi không chế lại toàn bộ đối thủ. vậy cũng chỉ có thể làm cho đối phương vây tại một chỗ hắn lại dùng lam ngân thảo đem bọn hắn toàn bộ trói lại cái gọi là nhất kích lưu cũng không phải là chỉ công kích một lần mà là tại dưới một kích cầm xuống thắng lợi mà một kích kia tất nhiên là xuất từ lực b u ộ c phát mạnh nhất mã hồng tuấn đệ nhị hồn kỹ g ụ c hỏa phượng hoàng đệ tam hồn kỹ phượng dực thiên t ư ờ n g quả nhiên mã hồng tuấn bắt đầu tụ lực h ắ n cái này hai chiêu đều là cường hóa hình hồn kỹ g ụ c hỏa phượng hoàng toàn phương vị phòng ngự đồng thời gia tăng hỏa diễm uy lực ba mươi phượng dực thiên tưởng gia tăng năng lực phi hành đồng thời lần công kích sau lúc hỏa diễm uy lực tăng lên trăm đồng thời phạm vi công kích tăng lên năm p đường Hoàng Khiếu tam i n có có cao h Cuối c ù mày c ư nói bất quá hai giây là đủ rồi ngay tại cái này hai giây bên trong mã hồng tuấn phượng hoàng khiếu thiên kích đi sau mà tới đầu tiên liền bị choáng rồi đối phương tiếp lấy dưới mặt đất vọt lên một cỗ bạo liệt nham tương tại phượng dực thiên tường tăng phúc bên d ư ớ i phạm vi bao trùm đến tất cả mọi người chỉ trong nháy mắt bảy người liền đều bị mánh liệt này một kích đánh bay mà ra ngã xuống đất không d ậ y nổi nếu không có giáng châu từ đầu đến cuối vì bọn họ mở ra lấy trị liệu chỉ sợ đối diện không chết cũng tàn thế hiện tại sao nghỉ ngơi mấy tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục một chiêu thất sát đây chính là cái gọi là nhất kích l ư u chiến thuật an kê quan phượng hoàng quỳ đằng sau mã hồng tuấn lực buộc phát chi khủng bố làm cho người lữ lưới tân minh trong mắt càng là thả ra con mang thực sự thật là đáng tiếc đứa nhỏ này đã là viện trưởng đệ tử không phải vậy. t một trăm năm mươi ba thiên lân đối với võ hồn điện thái độ chương một trăm năm mươi ba thiên lân đối với võ hồn điện thái độ cái kia tần lao sư không bằng tới ta thất bảo lưu ly li tông a hồng tuấn sau khi tốt nghiệp liền sẽ đến tông môn tu hành đến lúc đó ngươi có thể tùy tiện thao luyện h ắ n vào chỗ chết luyện đều được vì kéo người thiên lân không chút do dự liền đem mã hồng tuấn bán tìm nghiêm ngặt lao sư đến đốc xúc một chút cũng tốt thần minh cười nói có thể cân nhắc xí hỏa học viện vị trí hỏa vũ nhìn mình ca ca hỏa vô song nói ca này mã hồng tuấn lực buộc phát tựa hồ so ngươi độc giác hỏa bạo long còn mạnh hơn đâu nếu là hắn là học viện chúng ta liên tốt đến lúc đó long phượng đều xuất hiện nhất định không đâu được nổi h ỏ a vô song không có phủ nhận hắn cũng biết chính mình độc giác hỏa bạo long có thể còn kém rất rất xa đối phương hỏa phượng hoàng thiên thủy học viện đội trưởng thủy băng nhi cũng là nhìn về phía sử lai、like、khắc phương hướng tự lẩm bẩm hỏa phượng hoàng vì cái gì hắn có thể sử dụng như thế h o à n mỹ thủy băng nhi có được cùng mã hồng tuấn tương xứng băng p ư ợ n g hoàng võ hồn nhưng nàng cùng lúc trước mã hồng tuấn một dạng võ hồ thiếu hụt này đối với t h ủ y băng nhi chính mình không có bất kỳ ảnh hưởng gì mà là bởi vì võ hồn q u á cường thế bởi vậy một khi uy lực toàn bộ triển khai t h ủ y băng nhi chính mình cũng k h ô n g chế không nổi rất dễ dàng đối với người khác tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương nàng bản thân là cái cô gái hiền lành cho nên mỗi lần đấu hồn đều sẽ tận lực đem thực lực mình áp chế ở bảy tầng phía dưới nàng lớn nhất tâm nguyện chính là có thể tìm tới hoàn m ị k h ô n g chế phượng hoàng võ hồn biện pháp trên khán đài ninh phong chí mỉm cười hôm nay hoàng đấu cùng sử lai、like、khắc hai trận tranh tài không thể nghi ngờ đều phô bày bọn hắn t ấ t bảo lưu ly li tông tương lai vô luận là tuổi còn trẻ liên đạt tới hồn vương cảnh giới thiên lân lực bộ u c phát mười phần phượng hoàng hồn sư mã hồng tuấn hay là trăm năm khó gặp thực v ậ t hệ thiên tài áo tư tạp đều đã chứng minh tông môn nội t ì n h thâm hậu phải biết hắn thân nữ nhi ninh vinh vinh cùng cốt đấu la đệ tử cổ nhiên cũng còn không có ra sân đâu võ hồn điện thực lực của các ngươi là so ta thất bảo lưu ly li tông cường đại nhưng là các ngươi hoàng kỳ một đời cũng chưa chắc có thể xưng hùng thế hệ trẻ tuổi đừng nói tiểu tiên h mấy người khác cũng sẽ rất nhanh đuổi kịp tới ninh phong trí tự tin nghĩ đến một ngày tranh tài đến tận đây toàn bộ kết thúc tất cả mọi người riêng phần mình trở về chỗ của mình thiên lân cũng không có đi qua tìm vinh vinh bọn hắn trên lý luận tới nói bọn hắn hiện tại là đối thủ lúc này hẳn là tránh hiềm nghi thiên lân thậm chí hy vọng cho dù vinh vinh đằng sau đối mặt hắn cũng có thể xuất ra toàn lực trở lại thiên đấu hoàng gia học viện thiên lân mở cửa phòng chỉ gặp tuyết thanh hà lúc này chính bình tĩnh ngồi tại trước bàn sách của hắn u ố n g t r à gia hòa này càng ngày càng không đem chính mình làm ngoại nhân đến hắn cái này cùng về nhà một dạng hài lòng tiểu tiên ngươi trở về rồi chúc mừng ngươi thắng ngay từ trận đầu tuyết đại ca ngươi cũng không đến xem ta tranh tài tuyết i cười nói ê n lân cũng ta m ố n đến vì ngươi ủng nhưng hoàng tránh chính không năng không n đã đi đi, vì vụ tài, ai thái hộ phụ khả chỉ thể à, là lý xem xử ta tử có có tới. t u y thanh hà bất đắc dĩ nói bất quá mặc dù ta không có đi xem so tài nhưng ở cùng võ hồn điện hoàng kim một đời gặp nhau trước đó ta cũng không cho rằng có những người khác có thể ngăn cản cước bộ của ngươi ta nghe nói ngươi hôm nay đối thủ là tượng giáp học viện rất rõ ràng là sông ngươi tới h ô diên lực chỉ là được thả ra thu thập tình báo không sai tất nhiên là võ hồn điện không thể nghi ngờ xem ra bọn hắn hay là rất kiên kỵ ta ngươi nói ta có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh thiên lân rời cái ghế dựa ngồi vào tuyết thanh hà bên cạnh bắt chéo hai chân cánh tay tựa ở trên mặt bàn lộ nụ cười nhìn xem nàng nói ra từ khi hấp thu trăm vạn năm tinh thần xương đầu sau trước kia còn cần mở ra ngoại phụ hồn cốt mới có thể nhìn thấu nguy trang hiện tại chỉ cần thiên lân muốn nhìn thiên nhận tuyết tại thiên lân trước mặt liền bị nhìn một cái không s ó c gì ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy tuyết thanh hà mà hắn lại có thể nhìn thấy thiên nhận tuyết người nhà càng ngày càng cà lơ phất l ơ ngồi xuống nếu là kiếm đấu la miện hạ nhìn thấy ngươi bộ dáng này còn tưởng rằng là ta giáo của ngươi hỏng tìm ta tính sổ sách làm sao bây giờ thiên nhận tuyết như là một người tỉ tỉ một、dạng. đem thiên lân bài chính có quan hệ gì nơi này chỉ có chúng ta sư phụ sẽ không biết huống hồ tại ta tốt nhất tuyết đại ca trước mặt còn muốn trang giống như bình thường lời nói không khỏi cũng quá mệt mỏi thiên lân dối lưng một cái rất nhẹ nhàng nói chân tâm ninh phong trí bọn người là tương đối nghiêm túc bởi vậy thiên lân tại trước mặt bọn hắn một mực cũng là biểu hiện tương đối châm ổn mà đối với ngoại nhân thiên lân càng thêm sẽ không biểu hiện ra chân thực chính mình trên đời này có thể nhìn thấy thiên lân bộ dáng này trừ phụ mẫu bên ngoài cũng chỉ có ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết hai người đi a y tính toán tùy ngươi vậy thật bắt ngươi không có cách nào thiên nhận tuyết thở dài tiếp tục nói tiểu thiên mấy ngày kế tiếp ngươi hẳn là sẽ còn gặp gỡ mà h á c đối thủ lợi hại chỉ sợ mỗi trận đấu đều sẽ để cho ngươi triển lộ càng nhiều thực lực ngươi nhất thiết phải cẩn thận yên tâm đi đối với điểm ấy ta sớm có đ o á n trước mà lại ta cùng các bằng hưu tham gia trận này đại hội mục đích vốn là cùng các loại cường giả khác nhau giao thủ nhìn xem không bằng nói chính hợp ý ta thiên lân ma quyền sát trường rất là tự tin nhìn thấy hắn bộ dáng này thiên nhận tuyết xem như hoàn toàn yên tâm bất quá nàng lập tức nghĩ tới điều gì tiểu thiên võ hồn điện một mực nhằm vào như vậy ngươi ngươi có phải hay không phi thường chán ghét bọn hắn hiện tại ngoại giới cũng có rất nhiều người đối với võ hồn điện bá đạo bất mãn đâu nàng vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề này nàng sợ có một ngày chính mình thân phận chân thật bại lộ sau thiên lân cũng sẽ một dạng c h á n ghét nàng nhìn xem chân thực diện mạo bên dưới thiên nhận tuyết u buồn ánh mắt thiên lân thành thật lắc đầu kỳ thật ta một chút không căm ghét võ hồn điện thậm chí ta chưa bao giờ đem võ hồn điện xem như thế lực tà ác n h i n qua võ hồn điện miễn phí là bình dân thức tỉnh võ hồn chỉ là điều này liền đối với đại lục bình dân bách tính có rất lớn đất nước mà bây giờ sở dĩ phong bình càng ngày càng kém có hai cái nguyên nhân rất trọng yếu thứ hồn sư của võ hồn điện thực lực hoàn toàn chính xác cường đại nhưng dân chúng cơ số có thể kém xa hai đại đế quốc dư luận phương diện bọn hắn không phải hai đại đế quốc đối thủ thứ hai chính là đương đại giáo hoàng nàng mặc dù danh s ư n g từ trước ưu tú nhất giáo hoàng nhưng này chỉ là trên thực lực lãnh đạo phương diện căn bản không được cho nên mới sẽ tạo thành hiện tại rất nhiều võ hồn phân điện thậm chí điện chủ của thánh điện đều là xem mạng người như có r á c đồ vô sỉ tỷ như tắt lạc tư canh tân thành võ hồn chủ điện điện chủ các loại tuy nói trên đời này có ánh sáng liền sẽ có ám thống chi là võ hồn điện loại quái vật khổng lồ này to lớn phía dưới tất có bóng ma. Nhưng là, thiên tầm tật là có lỗi với nàng nhưng nàng vì cái ngọc tiểu cương đưa võ hồn điện nhiều năm bồi dưỡng tri ân tại không để ý cũng đồng dạng có lỗi với thiên tầm tật cùng võ hồn điện lại nói nàng sớm đã tự tay đem thiên tầm tật giết chết thủ có bao lớn hận đều nên báo nguyên tắc kết cục lúc nàng nói nàng mục đích là hủy võ h ô n điện hủy đấu la đại lục cũng hủy chính nàng thế nhưng là nàng chỉ là bị thiên tầm tật mạnh cũng không phải bị toàn bộ đại lục người cho l â n thiên tầm tật đã chết dẫn chó đánh m è o người khác làm gì thiên lân không biết nàng trước khi chết nói hủy diệt đại lục là thật tâm hay là chỉ là nhất thời nói nhảm nhưng thiên lân không dám đánh cược cũng không đánh cược nổi dù sao nếu như hắn thua cuộc vậy đối với đại lục tới nói chính là một trận tai nạn cho dù bị bị đông trước kia khả năng không có ý nghĩ này nhưng bị la sắt thần ảnh hưởng tâm tính sau coi như không nhất định cho nên cùng đi cự bị bị đông đến cùng phải hay không người điên hay là trực tiếp lựa chọn tâm tính tốt hơn thiên nhận tuyết điểm an toàn nếu có một ngày là thiên nhận tuyết đến thống nhất đại lục thiện đãi mách tính đồng thời cam đoan có thể không tổn hại thất bảo lưu ly li tông một viên ngói một viên gạch lời nói thiên lân tất nhiên sẽ như cam kết trước hết sức giúp đỡ đương nhiên đó cũng không thực tế bởi vì đối với bình dân tới nói thất bảo lưu ly li tông thì tương đương với quý tộc võ hồn điện thống nhất đại lục không có khả năng lưu lại dạng này một cái ngoại lệ đây cũng là thiên lân không cách nào tránh khỏi ích kỷ đại lục hạnh phúc chỉ có thể xếp tại người nhà mình hạnh phúc phía dưới h ắ n có thể làm được nhiều nhất chính là ướt thu không ý thế hiếp người không thịt cá b á c h tính muốn vì bọn hắn hy sinh lại không có khả năng cho nên lúc ban đầu thiên mộng băng t ầ m nói phương pháp đích thật là duy nhất cộng tồn c h i đạo hắn muốn biến thành võ hồn điện cùng thất bảo lưu ly li tông cộng đồng nước chế lực nhưng ở cái kia trước đó thiên nhận tuyết nhất định phải đoạt lại giáo hoàng vị trí mà lại cho dù đoạt trở về hai phe y nguyên còn phải trải qua một đoạn thời gian đối địch bởi vì dù cho hợp tác thiên lân cũng muốn là chủ đạo phía kia cho nên hắn đằng sau tất nhiên sẽ một lần lại một lần phá tan tương lai võ hồn điện tập kích đánh cho trọng thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng thẳng đến có một ngày thiên nhận tuyết chính mình ý thức được chỉ cần cùng thất địch nàng liền vĩnh viễn không có khả năng thống nhất đại lục sau đó chủ động thỉnh cầu hợp tác nếu như thiên nhận tuyết vĩnh viễn ngộ không đến điểm này này thiên lân cũng không có biện pháp chỉ có thể nói đại lục thống nhất thời cơ còn chưa tới hắn cũng chỉ có thể tận chính mình hết thể đến tiêu diệt võ hồn điện thiên lân lời nói để thiên nhận tuyết rơi vào trầm tư nhưng vào lúc này gia hỏa này trận cố ý nằm ngửa tính toán vậy căn bản việc không liên quan đến chúng ta dù sao ta là thất bảo lưu ly li tông người mà ngươi là thiên đấu đế quốc thái tử quản võ hồn điện nhiều chuyện như vậy làm gì nói xong cũng ngồi xuống bên giường tuyết đại ca tới tu luyện thiên tuyết chi đi trận chung kết trước có thể mạnh một phần là một phần t ố t ngươi nói đúng chuyện này không liên quan đến chúng ta việc cấp bách là tu luyện thiên nhận tuyết mặt ngoài đáp ứng nói trong lòng lại là nghĩ đến tiểu thiên nói không sai tiếp tục như vậy võ hồn điện sớm muộn sẽ hủy ở nữ nhân ngưỡng kia trong tay giáo hoàng vị trí vốn là ta thiên sứ nhất tộc thiên n i ra một ngày nào đó ta muốn đoạt lại đến chương một trăm năm mươi bốn đối thân phong hồn vương cổ nhiên chương một trăm năm mươi bốn đối thân phong hồn vương cổ nhiên các vị các ngươi hôm nay đối thủ đi ra là thần phong hoàng đấu phòng nghỉ tân minh mở cửa lớn ra đi đến sắc mặt không tính quá tốt liên tục gặp gỡ ngũ nguyên tố học viện bọn hắn hoàng đấu vận khí cũng quá kém mà lại thần phong hay là giới này ngũ nguyên tố trong học viện mạnh nhất ngầm thao tác muốn hay không rõ ràng như vậy lúc này so tần minh căm t ứ c hơn lại là phong tiểu tiên dù sao hoàng đấu đánh thần phong cũng bất quá chính là muốn so đánh học viện khác tốn nhiều chút khí lực mà thôi nhưng thần phong đánh hoàng đấu tỷ số thắng vô hạn tới gần bằng không cũng may thi dự tuyển năm người đứng đầu liền có thể tiến vào tấn cấp thi đấu thua một trận cũng không sao cái này nếu là chế độ đấu vòng loại thần phong cơ bản đã có thể thu thập hành lý thần phong a như vậy trận đấu này ta bên dư thiên lân đề nghị cái gì tần minh nghe vậy nghi ngờ nói tiểu tiên thần phong nhưng so sánh tượng giáp cường đại hơn rất nhiều vì cái gì ngươi đối mặt bọn hắn ngược lại lựa chọn lùi bước đây không phải lùi bước ta hồn lực đã tại trận đầu thời điểm hiện ra qua không ai sẽ cho rằng ta là sợ thần phong mới không lên trận huống h ổ cổ nhiên cũng cần lịt luyện từ khi đạt tới hồn vương sau hắn còn không có chân chính cùng người giao thủ qua không thể làm như vậy được thiên lân giải thích nói phong tiếu thiên người này ta biết có được tốt biến dị võ hồn tật phong song đầu lang lại là tiên thiên m ã hồn lực nếu không có hắn bỏ ra quá nhiều thời gian tại tự sáng tạo hồn kỹ tật phong ma lang tam thập lục liên trảng bên trên hắn hồn lực hẳn là sẽ không thấp hơn thiên hạng bao nhiêu cho dù là hiện tại thực lực của hắn cũng đủ để địch nổi bình thường cao giai hồ tông ta là hy vọng cổ nhiên có thể tại lần này trên đại hội đạt tới một mình đối mặt võ hồn điện trong một đời hoàng kim một người trình độ phong thiếu thiên cái kia quan vừa vặn làm đối với hắn thí luyện t ầ n minh gật gật đầu ngươi nói đúng tất cả mọi người là hoàng đấu một phần tử hẳn là đều có triển vọng đội ngũ xuất chiến tư cách huống hồ cổ nhiên đã đạt tới hồ n vương hắn thay thế ngươi ta cũng không có gì không yên lòng vậy ngươi liền lên đi cổ nhiên là lão đại tần lão sư ta sẽ không để cho các ngươi thất vào cổ nhiên hưng phấn đứng d trận trước hắn không thể lên trận có thể sớm đem hắn nhịn gần chết toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu vòng thứ hai đối chiến chính thức bắt đầu toàn bộ hai mươi tám tri đội ngũ hôm nay tề tụ tại t r à n g quán bên trong bởi vì hôm nay tranh tài bọn hắn không thể không coi trọng một cái là ngũ nguyên tố trong học viện trước mắt mạnh nhất thần phong một cái khác thì là đủ để cùng võ hồn điện học viện xoay cổ tay cường đại chiến đội hoàng đấu trận đấu này tất nhiên bạn chúng c h ú m g ụ tất cả mọi người muốn nhìn một chút vị t i ê u tuổi trẻ hồn vương thiên lân đối mặt thần phong còn sẽ có dạng gì bảng đối chiến hiện nhưng hôm nay bọn hắn nhất định thất vọng thiên lân căn bản là không có dự định ra sân lần so tài này hắn đã chẳng phải để ở trong lòng dù sao hắn thực lực bây giờ toàn bộ triển khai lời nói hồn thánh đều chưa hẳn có thể thắng được hắn võ hồn điện ba cái hồn vương hắn càng là có thể nhẹ nhõm mẫn diệt rơi linh hồn của bọn hắn cùng lãng phí chính mình thời gian không bằng đem càng nhiều lịch luyện cơ hội n ư ờ n g cho cổ nhiên bọn hắn nhìn xem đi đến đại hoàng đấu bảy người phong t i ế u thiên không chỉ có không có may mắn ngược lại là không gì sánh được phẫn nộ các ngươi hoàng đấu là có ý gì xem thường ta thần phong sao quân tiên lân đâu để hắn lên đến k chẳng lẽ trong mắt hắn thần phong còn không bằng tượng giáp hòa vũ cũng có chút khó chịu chứ đã xác định gia nhập võ hồn điện tượng giáp học viện bên ngoài ngũ nguyên tố học viện mặt khác bốn chỗ từ trước đến nay là đồng khí liên tri nặng cũng vì thần phong minh bất bình hòa vô xong dùng sức bắt lấy la can không ta muốn tại quân thiên lân trong mắt thần phong cũng tốt tượng giáp cũng tốt đều là giống nhau hắn căn bản không để vào mắt hôm qua ra sân đều chỉ là vì hiện ra một chút thực lực của mình tốt chấn nhiếp các đại học viện thiên thủy học viện bên kia thủy băng nhi cũng làm cùng hòa vô xong một dạng phán đoán nói cách khác tượng giáp chỉ là may mắn gặp dịp t r ư n g hợp gặp được thiên lân nguyện ý ra sân thời điểm nói không rõ bọn hắn đến cùng là may mắn hay là bất hạnh nghe được trên khán đài nhiệt liệt thảo luận cổ nhiên một câu đều không có nói lúc này bất kỳ phản bác nào đều là vô dụng hắn cần là hiện ra lực lượng lên đi cổ nhiên để đoàn người nhìn xem ta thất bảo lưu ly li tông tương lai một vị khắc hộ tông đấu là thực lực làm sư phụ cổ g o n g lúc này tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện chính mình đệ tử ồn ào quá cổ nhiên làm cho tất cả mọi người tất cả cầm m i ệ n đi thiên lân cũng là vây quanh hai tay mở miệng nói cổ nhiên hải cốt chiến mã phụ thể hôn hoàn từng vòng từng vòng hiện, hiện hai vàng, hai tím, một đen. không hề nghi ngờ hồn vương cấp cường giả làm sao có thể hoàng đấu trừ kiếm quân bên ngoài thế mà còn có một tên hồn vương lần này tắt lạp tư là thật bị kinh đến bọn hắn vo hồn điện toàn bộ tâm tư đều đặt ở ứng đối ra sao thiên l ầ n phía trên ai có thể nghĩ tới cái này bình thường không chút nào thu hút cổ nhiên thế mà đường rẽ vượt qua thậm chí trước chính phó đội trưởng ngọc thiên hằng cùng đọc cô nhạn một bước tiến nhập hồn vương cấp đ ổ i kịp bọn hắn hoàng kim một đời tắt lạp tư ngươi kích động như vậy làm gì hắn lao kiếm nhân đệ tử là hồn vương đệ tử của ta thì không thể sao chẳng lẽ ngươi xem thường ta cổ rong làm bộ ch Ta phong lúc n h ấ tiếu t á g i thiên t h i ma lang cụ thể thu liễm vừa mới phẫn nộ đối mặt với đối phương đội hình như vậy hắn nơi nào còn có nổi dẫn tư cách ra như vậy ngọc thiên hàng giao cho ta phong tiếu tiên h bên cạnh một cái tay cầm trường kiếm nam từ thấp giọng nói người này là thần phong học viện phó đội trưởng nhưng h ồ n lực của hắn đẳng cấp thậm chí không kém cỏi phong t i ế u thiên đồng dạng đạt đến bốn mươi tư cấp chỉ bất quá lúc trước tranh đoạt đội trưởng vị trí thời điểm hắn bại bởi t ậ t phong ma lang tam thập lục liên trạm cho nên mới khuất tại phó đội trưởng vị trí thanh kiếm kia không phải phong chi kiếm sao người này là phong kiếm tông ngọc thiên hằng nhìn thấy đối diện thanh kia thanh phong quấn quanh kiếm phòng đ o a n nói phong kiếm tông là đấu la đại lục hạ tứ tông một trong cùng thánh long tông tượng giáp tông hát hổ tông đạt song song bọn hắn võ hồn chính là phong chi kiếm phong thuộc tính trưởng kiếm mặc dù không tính hẳn là không sai không nghĩ tới lại gặp được một cái hạ tứ tông ngọc thiên hằng mỉm cười đây không phải là vừa v n sao trận trước chiến đấu tự giáp tông đầu người bị các ngươi cướp sạch ta chính nhẫn nhịn đầy bụng tức giận đâu lần này cái này phong kiếm tông ta chắc chắn phải có được ai cũng không cho phép g i à n h với ta nói đi ngọc thiên hằng làm điện bá vương long p h ụ thể cường đại lôi điện chi lực lốt bút vang vọng toàn trường ở đây bên ngoài đều có thể cảm giác được hắn chiến ý xem ra bởi vì ra sân chiến đấu một mình hắn đầu không có cướp được bị kích thích phong kiếm tông vsc làm điện bá vương long gia tộc phong kiếm tông v s làm điện b á vương lòng gia tộc phong kiếm tông liền để ngươi xem một chút ta làm điện b á vương lòng lợi hại làm thượng tam tông truyền nhân ngọc thiên hằng làm sao có thể k i ê n k ỵ một cái nhỏ nhỏ phong kiếm tông đệ tử chớ nói chi là hắn h ồ n lực so với đối phương cao dòng gia c ấ p năm cho dù không có sử dụng h ồ n kỹ hắn một kích cũng không phải bình thường hồn tông có thể tùy tiện ngăn cản nhưng này phong kiếm tông đệ tử c h ỉ là trường kiếm quất ngang thế mà hành không chế tạo ra một mặt tầng g i liền đem thiên hằng công kích hoàn toàn ngăn trở xuống tới hôn hoàn không có l o i sáng nói cách khác chiêu này tường gió cũng không phải là võ hồn h ồ n k ỹ mà là tự sáng tạo hồn h ồ n k ỹ đây chính là phong kiếm tông đích truyền tuyệt k ỹ phong chi kiếm thuật sao thiên lân nghe nói qua nghe đồn vừa mới hẳn là phong chi kiếm thuật thủ chiêu cùng hắn thủ sơn trong kiếm pháp nhất thức tiêu tương thủy vân có chút cùng loại mỗi cái tông môn đều có nhà mình đích truyền tuyệt k ỹ như hạo thiên tông hạo thiên cựu tuyệt thất bảo lưu ly tông phân tâm k ô n g chế lam điện bá vương long gia tộc long hóa các loại phong kiếm tông làm bảy điện bá vương long gia tộc long hóa các loại phong kiếm tông làm bảy điện bá vương long gia t c lúc này thần phong học viện hậu phương hai vị hồn tông đồng thời là phía trước phong tiếu thiên cùng phong kiếm tông đệ tử triển khai t ă n g phúc đều là phụ trợ hệ hồn kỹ thần phong c h i nộ rất rõ ràng tăng lên công thủ chi lực mà lôi lệ phong hành thì là tốc độ tại hai tên hồn tông ra trì bên dưới phong tiếu thiên cùng phong kiếm tông người kia thực lực thẳng bức cổ nhiên cùng ngọc thiên hằng sau đó ba tên hồn tôn hiện lên tam giác trận thế ngăn tại hai tên phụ trợ hồn tông trước đó hai ba hai trận hình xem ra bọn hắn là đem hết thẻ hy vọng đều ký thác đến phía trước trên người của hai người có đàm lượng vậy ta liền hào hào chiếu cố các ngươi các kinh đệ bậy nhị, nhị tam trận hình ngọc thiên hàng hạ lệnh là, hoang đấu tất cái ả quản mọi mỗi mình. người đội chi tôn xung trưởng lệnh, mỗi người quản lý chức vụ của c lý vụ gọi là nhị nhị tam cùng đối diện hai ba hai hơi có khác biệt kỳ thật chính là huyện âm tụ lực chuẩn bị phụ trợ h ồ n kỹ huynh đệ thạch ra bảo hộ nàng áo tư la cùng ngự phong t ừ hai bên xâm nhập tùy thời tìm cơ hội cắt đứt đối phương xếp sau phụ trợ một phương trọng công kích một phương nặng phòng ngự mà hai vị hệ cường công hồn sư thì chính diện vọt tới trước phá hư đối phương trận hình đại đấu hồn trưởng thời điểm ngọc thiên hằng một mực là như thế cùng thiên lân phối hợp chỉ là lần này đội thành cổ nhiên cổ nhiên cùng ta sông đừng ném lao đại ngôi mặt ngọc thiên hằng nhìn về phía cổ nhiên khích lệ nói yên tâm đi đội trưởng trên khán đài tượng giáp học viện hô diên lực không hiểu ra sao nguyên lai học viện khác đều là dạng này cái gì nhất kích lưu chiến thuật nhị nhị tam t r ậ n hình đều là tại lúc trước liền thương lượng xong lúc chiến đấu chỉ báo cái chiến thuật tên là được nói nhảm ngoại trừ ngươi ta liền không có gặp qua còn có người nào sẽ ở trên chiến trường đem chính mình chuẩn bị làm cái gì trực tiếp báo cho người khác nghe hô diên chấn chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói phong mạc hành đối diện tới coi chừng cảnh giới phong thiên nhắc nhở hự chú ý tốt chính ngươi đi đối thủ của ngươi thế nhưng là hữu n g trên phong trận n g đệ tử gọi p viện viện cổ nhiên cùng phong tiếu thiên ngọc thiên hằng cùng phong mạc hành đã bắt đầu giao thủ phong tiếu thiên đối mặt hồn vương cũng không dám chủ quan mở màn liền sử xuất chính mình đệ nhị hồn kỹ song lang p h ụ thể cùng đệ tam hồn kỹ tật phong song dực trên diện rộng nhất độ gia trì tự thân nhưng hắn tật phong ma lang tam thập lục liên trạm cần t ụ lực bởi vậy sơ giao thủ vẫn là cổ nhiên chiếm thượng phong phong thiếu thiên mặc dù liên tục bại lui nhưng trong mắt không thấy chút nào kinh hoàng trải qua hai vị hồn tông cùng tự thân hồn kỹ t ă n g phúc thực lực của hắn bây giờ cũng không yếu tại cổ nhiên vị này vừa cấp năm mươi hồn vương cổ nhiên trong thời gian ngắn muốn đánh bại hắn căn bản không có khả năng một bên khác kiếm trảo không ngừng tương giao ngọc thiên hằng cùng phong mạc hành ngoài dự liệu thiên hằng hoàn toàn ở vào hạ ph làm cho người khó mà chống đỡ đây chính là phong c h i kiếm thuật bên trong tật phong c h i trường phong c h i kiếm thuật tổng cộng có ba bộ phận phân biệt là nặng phòng ngự thanh phong c h i trường nặng tốc độ tật phong c h i trường cùng trọng lực lượng bạo phong c h i trường cái này phong mạc hành chí ít đã đem trong đó thanh phong tật phong hai bộ phận nắm giữ phi thường thuần t h ụ không bao lâu thiên hằng không chỉ có quần áo bị vạch phá trên thân còn nhiều thêm rất nhiều vết thương thật nhỏ lúc này phong thiếu thiên bên kia cũng bắt đầu phát động phản kích hán thế mà đã tụ lực hoàn thành so bình thường thực sự nhanh hơn nhiều công thủ n g h chuyện phong thiếu thiên hai tay cùng hai cánh rung hợp là một liên tục chạm kích lấy cổ nhiên lực lượng càng để lâu càng lớn cũng may mắn cổ nhiên lực phòng ngự kinh người nếu không chỉ sợ không chống được bao lâu chiêu kia phụ trợ h ồ n kỹ lôi lệ phong hành tựa hồ không chỉ có tăng lên phong tiếu thiên tốc độ di chuyển còn có thể gia tăng hắn hồn lực ngưng tụ tốc độ hoàng đấu bị bày một đạo a sử lai khắc học viện chỗ đại sư cảm thán nói hoàng đấu thế mà ở vào hạ p h o n g thần phong học viện không hổ là ngũ nguyên tố bên trong mạnh nhất quả nhiên không thể xem thường trên khán đài rất nhiều người kinh ngạc không thôi tắt lạp tư càng là túi xuống cười yếu đ t thần phong mặc dù không giống tượng giáp như thế hoàn toàn dựa vào lấy bọn hắn vo hồn điện nhưng làm sao cũng coi như dựa vào một nửa. áp chế thiên đấu đế quốc hoàng đấu chiến đội tự nhiên làm hắn mừng rỡ đệ tứ hồn kỹ kiếm hóa phân quang phong mạc hành liên tục kích thương ngọc thiên hằng sau cuối cùng nhắm ngay thời cơ dùng r a mạnh nhất hồn kỹ tụ lực một kích phong kiếm một hóa thành ba đồng thời đâm về ngọc thiên hằng thiên hằng lấy long c h ả o cấp tốc đánh tan trong đó hai thanh nhưng thanh thứ ba lại thẳng tắp đâm về phía ngọc thiên hằng lực phong mạc hành cười lạnh lam điện bá vương long gia tộc truyền nhân không gì hơn cái này có đúng không nhưng vào lúc này ngọc thiên hằng n g ừ n đầu phong mạc hành phát hiện kiếm của hắn thế mà làm sao đều không đâm xuống đi chỉ gặp đầu kiếm đ a、so、kìa, yếu, chơi, này, hắn, ngọc bị n g thiên hằng h bông ra phong tri kiếm cười nói không tin lại đến thử một chút ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi lần này ta nhắm mắt lại tiếp kiếm của ngươi nói đi ngọc thiên hằng thật nhắm hai mắt lại bình tĩnh đứng tại đó tật phong kiếm thuật tại khác biệt trên phương hướng liên tục bổ mười sáu kiếm kết quả lần này lại ngay cả ngọc thiên hằng trên tay ra đều không có đấm rách thậm chí không có để bước chân hắn di động nửa phần ngọc thiên hằng mở mắt ta nói qua ta từng tiếp nhận so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần kiếm pháp như thế nào hiện tại biết ta không có nói lao đi chương một trăm năm mươi sáu toàn thắng thân phong chương một trăm năm mươi sáu toàn thắng thần phong vì cái gì ngươi có loại bản sự này vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền lấy ra đến phong mạc hành hướng phía ngọc thiên hằng chất hỏi tới đây không phải đùa nghịch hắn sao ngọc thiên hằng lại là l ệ n h ngạt nói cái này còn không phải bởi vì võ hồn của ngươi là kiếm sao ta thế nhưng là mỗi ngày nằm mơ đều đang nghĩ lấy như thế nào vượt qua chúng ta trong đội ngũ tiểu thí hai kia bởi vậy vừa gặp bên trên có được kiếm võ hồn liền không nhịn được muốn quan sát kiếm kỹ của bọn hắn nghĩ đến chờ ta có một ngày có thể phá mất tất cả kiếm pháp thời điểm chính là ta lại lần nữa hướng thiên lân khiêu chiến thời điểm chỉ là hiện tại xem ra ngươi điểm này trình độ t h ô còn không đạt được lịch luyện ta trình độ cho nên ta hiện tại đã không có hứng thú vậy liền không sai biệt lắm nên kết thúc đi tiếp chiêu đi long hóa thiên hằng một tiếng gầm thét hai tay của hắn chân chính biến thành lóng t r ả o vừa mới chẳng qua là võ hồn phụ thể mà thôi căn bản là không có cách cùng chân chính long hóa tương xách so sánh nhau không chỉ có là tay bởi vì thiên hằng đã đột phá cấp bốn mươi quan hệ hắn hiện tại nhiều một chỗ long hóa bộ vị hai chân long hóa kỹ thần long thiên vũ ngọc thiên hằng xoay tròn lấy phóng tới phong mạc hành phong mạc hành lại lần nữa x ử x u ấ t thanh phong chi thuất ngăn cản nhưng lần này lại bị thiên hằng nhẹ n h ó n lấy điểm p h á diện đánh ra một lỗ hổng. cuối cùng bị một cước đạp lăn trên mặt đất bên này mặc dù bởi vì ngọc thiên hằng một cước mà lớn chiếm ưu như thế nhưng cổ nhiên chỗ kia nhìn lại phi thường khớp ổn lúc này t ậ t phong ma lang tam thập lục liền c h ạ m cơ hồ đã ngay cả đến tam thập n h ị chạm lại b ố n chém chiêu này uy lực liền sẽ triệt để bộc phát mà lúc này cổ nhiên tựa hồ chỉ có chống đỡ chi lực ba mươi ba ba mươi b ố ba mươi lăm phong t i ế u thiên một bên c h ạ m kích vừa đếm phản phất là tại đ ế m ngược cổ nhiên bại trận thời gian rốt cục cuối cùng một chém tới ngươi x o n thứ ba mươi sau chém và n h phong thiên cuối cùng này một kích uy lực đã không xuống phổ thông hồn vương thứ năm hồn kỹ Cổ nhiên bị mánh bị l ệ c này một k í cổ h đ nhiên ngã đã từ đ từ đứng lên đến trừ thân trên quần áo biến thành miếng vải bên ngoài hắn thế mà một chút vết thương đều không có chỉ lộ ra một thân cường trang cũng cơ bắp làm sao có thể hắn thế mà chỉ dựa vào mượn võ hồn cụ thể liền lang l đón phong đỡ ta tật tam thập ma ụ cổ liền lại Tiếu Thiên khó có thể tin nói, toàn trắng Phong nghe trạm thể mà bộ kích. khó có c nhiên ngự k hướng í chính đây là cổ nhiên cô ý nhận, vì cái gì? Chính là cổ cô cái nhiên nhận, tại ý vì gì, i c ô kích của hắn ma luyện phía ò n ngự g c mình năng lực. Ha ha, cái này kinh người ha ha, lực lực cái phong n ngự, hiện tại cổ nhiên, g giản chính tại trẻ cổ cốt tiếu thiên cười gần nói thần phong học viện chính phó đội trưởng đều bị áp chế bụng tràng tranh tài kỳ thật thắng bại đã phân trừ chính diện chiến trường bốn người mặt khác địa phương tựa hồ cũng muốn phân ra kết quả thần phong hậu phương năm người một mực tại bị hai vị mẫn công h ệ hồn sư quấy dối bởi vậy bọn h ắ n lực chú ý cũng chỉ đặt ở á o tư la cùng ngự phong trên thân hoàn toàn không có chú ý tới ở phía sau không ngừng tụ lực huyện âm đệ nhất hồn kỹ phá lỗ lệ đầu tiên là một bài kim qua thiết mã nhạc khúc vang lên thủ khúc này cũng là phụ trợ loại hồn kỹ gia tăng phụ trợ đối tượng lực công kích h a phạm vi công kích ba giờ phút này phía sau điểm này mới là mấu chốt huynh đệ thạch g i a đồng thời bắt đầu động tác đệ tứ hồn kỹ huyền võ trí hoán huynh đệ thạch g i a có được cùng hậu thế từ tam thạch một dạng đổi thành loại hồn kỹ bình thường một lần đổi thành chỉ có thể một người nhưng bây giờ hai người đồng thời s ử x u ấ t hồn kỹ lẫn nhau trợ giúp phía dưới phạm vi có chỗ lên cao lại thêm huyền âm phá l ỗ lệnh lại tiến một bước mở rộng lần này đổi thành thế mà đem đối diện hậu phương năm người toàn bộ đổi thành đến huyền âm trước mặt một đợt này làm cho bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị huyền âm học tỷ tụ lực lâu như vậy đương nhiên sẽ không là vì một cái đơn giản đệ nhất hồn kỹ mà là nàng mạnh nhất đệ tứ hồn kỹ huyễn âm có thể vẫn luôn không phải phụ trợ hệ mà là hệ k h ô n g chế nàng bốn cái hồn kỹ bên trong hai cái phụ trợ đồng đội một cái hạn chế đối phương cái cuối cùng thì là siêu cường âm ba công có thể phụ có thể không có thể công có thể dạng này hoàn m ị k h ô n g chế toàn trường mới xứng với hệ k h ô n g chế ba chữ đệ tứ hồn kỹ không sơn minh giản huyễn âm nhanh chóng đàn tấu dây đàn lần này là một bài cao kích đáng từ khúc vô cùng kinh khủng âm sát c h i pháp để thần phong năm người tinh thần chấn động tất cả đều b ị lấy lỗ thai kêu dây lên huyễn âm một chiêu này cũng là tụ lực càng lâu u y lực càng lớn lúc này lực phá hoại gần như không kém vừa mới phong tiếu thiên tam thập lục liên t r ạ n tranh h u y ê n âm một lần cuối cùng kích thích dây đàn thần phong năm tên hồn sư đã toàn bộ n g ấ t đi kế mã hồng tuấn một chiêu thất s á t sau h u y ê n âm một khúc ngũ s á t cũng không kém bao nhiêu tất cả mọi người không nghĩ tới hoàng đấu đẳng cấp thấp nhất cái kia vừa mới cấp bốn mươi nữ tử thế mà lại có dạng này công kích lực bất quá phần lớn người cũng nhìn ra được nữ tử này hồn kỹ mặc dù rất mạnh nhưng nếu như không có tốt đồng đội phối hợp hoàn toàn chính là gân gà dù sao ai sẽ cho nàng nhiều thời gian như vậy đi tụ được đâu thiên thủy học viện bên kia thủy băng nhi nhìn về phía đồng đội tuyết vũ tuyết vũ cái tia viên âm hồn kỹ cùng ngươi rất giống đều cần tụ lực mới có thể phát huy đi được đâu tuyết vũ gần gần đầu. không sai tụ lực đằng sau nàng thật rất mạnh mà lại ta không có thủ đoạn công kích điểm ấy ta so ra kém nàng nhưng là tinh khiết lấy phụ trợ mà nói ta thắng nàng mấy lần ngươi thật đúng là tự tin đâu có ngươi như thế một cái đồng đội thật khiến cho người ta an tâm t h ủ y băng nhi cười nói bất quá nói đi thì nói lại các ngươi một cái là đánh đàn một cái là khiêu vũ chỉ tiếc không tại một đội ngũ bên trong không phải vậy thật có thể tổ hợp xuất đạo đấu hồn a ạ i bởi vì năm cái đồng đội toàn bộ n g ã xuống cho dù là bình thường tỉnh táo thần phong chính phó đội trưởng lúc này đều có chút hoàng h ồ uy đội hưu của các ngươi đều đủ các ngươi cũng kém không nhiều có thể rút lui đi đệ nhất hồn kỹ lôi đình long trào đệ tam hồn kỹ tử h vong khí t ứ c còn chưa chờ phong tiếu thiên phong mạc hành hai người từ đồng đội toàn bại trong lúc kinh ngạc chậm tới ngọc thiên hằng cổ nhiên công kích liền đã đến đã mất đi hai vị phụ trợ hệ hồn tông gia trì lúc này phong tiếu thiên phong mạc hành lực lượng tốc độ đều bị trên phạm vi lớn suy yếu căn bản là không có cách cùng thiên hằng cổ nhiên đánh đồng lại thêm bọn hắn vừa mới lại hao phí nhiều như vậy thể lực giờ phút này là thật một chút phản kháng thủ đoạn cũng không có không đến mười giây đồng hồ liền nghe trọng tài tuyên bố trận đấu này do thiên đấu hoàng gia học viện hoàng đấu chiến đội chiến thắng chương một trăm năm mươi bảy r t hoàn hoàng đấu chiến đội một mươi k hai ắ c chiến một m t ơ i hai thắng không hề nghi ngờ thứ nhất sau đó sử lai khắc thần phong thiên thủy lôi đình xí hỏa mấy đại học viện sân thắng đều không c h á c mấy thuộc về kém hơn một bậc dẫn trước tập đoàn sử lai khắc thực lực hay là không kém cho dù không giống nguyên tắc như vậy dễ như chở bàn tay cũng học chí ngũ nguyên không tại ngũ đại học viện phía giới, thậm chí đồng dạng đánh y phía thậm tại đại dưới, bởi ạ lại bại i giáp, tượng bất quá, có một trận, thảm bọn hắn quá, b có cho、Sĩ、hòa. xí vì đã mất đi m i ệ n g dịch lửa đường tam lam ngân thảo bị khắt chế thực sự quá lợi hại hắn lại không có b á t chu mâu hạo thiên chủ y cũng không dám h i ệ n lộ kết quả bị cùng là hệ k h ố n g chế hỏa vũ treo lên đánh lam ngân thảo toàn bộ thiêu hủy đường tam khẽ đảo linh linh linh lại không có ra trận tình hung d ư ớ i những người khác phảng phất đã mất đi chủ tâm cốt bình thường hoàn toàn loạn trận hình đầu tiên là đới một bạch bị hỏa vô song kéo chặt lấy chu trúc thanh mấy lần muốn xông tới cùng hắn kết hợp xử suất dung hợp kỹ u minh bạch hồ nhưng hỏa vũ há lại sẽ để nàng tùy tiện đạt được một chiêu kháng cự hỏa h o à n đưa nàng cùng đới một bạch triệt để ngăn cách sau đó mẫn công hệ hồn tông hỏa liệt đột nhiên xuất thủ bằng vào tốc độ nhanh hơn nhẹ n h ó m đem chu trúc t h à n h đánh ra bên ngoài sân tiếp theo là áo tư tạp cái này phụ trợ hệ cũng bị hỏa hành đánh rơi không bao lâu đới một bạch cũng ảm đạm bại trận thực lực của hắn mặc dù cùng hỏa vô song tại sàn sàn với nhau nhưng vừa bốn mươi cấp hỏa vô song thâm hậu đánh tới cuối cùng sử lai khắc chỉ còn lại có mã hồng tuấn một người đang khổ cực trèo trống mặc dù hắn lửa muốn xa so với xa so với xí hỏa học viện c nhưng vẫn l đại sư cho ô n g là thi dự tuyển chỉ cần năm người đứng đầu cũng đủ để tấn cấp không cần thiết so đo một trận tranh tài thắng lợi hay là bảo tồn thực lực tương đối tốt đối với đường tam chiến đấu như vậy biểu hiện thiên lân rất không hài lòng hắn còn trông cậy vào đường tam hấp dẫn thời niên lực chú ý để thời niên đưa thức ăn ngoài đâu nhưng hắn điểm ấy trình độ thực lực làm sao có thể gây nên thời niên coi trọng nếu không có biết thời niên không có khả năng dám xuống tay với chính mình thiên lân đều muốn chính mình tới làm ngồi ngay tại buồn g i à u thời khắc đông nhiên màn hình lớn một vòng mới quá trình thi đấu đi ra t h i dự tuyển đã tiến nhập nửa đoạn sau hiện tại một lần sẽ biểu hiện hai trận tranh tài nội dung hoàng đấu chiến đội đối thủ theo thứ tự là hôm nay đối với sử lai、like、khắc ngày mai đối với tử tinh tử tinh loại kia học viện không cần để ý tới trọng yếu là sử lai、like、khắc thiên lân nhìn một chút sử lai、like、khắc đối chiến biểu hôm nay cùng bọn hắn sau khi đánh xong ngày mai đối thủ thế mà đúng lúc là t h ư vị thiên lân mỉm cười có biện pháp mà sử lai、like、khắp bên kia lúc này đại sư hắn ngay tại khuyên bọn họ nhận thua trận này là không thể nào thắng chiến đấu trừ phi đại sư xuất ra sau cùng át chủ bài mới có một tia hy vọng nhưng đại sư là muốn đem chiêu k i u lưu đến trận chung kết ninh vinh vinh rất im lặng đại sư này là lần thứ mấy khuyên bọn họ nhận thua trước đó gặp gỡ tượng giáp cùng xí hỏa thời điểm cũng khuyên qua bọn hắn nhận thua tuy nói năm người đứng đầu liền có thể tấn c ấ p nhưng này cũng muốn tiến năm vị trí đầu mới được ca mà lại hồn sư đại thi đấu càng quan trọng hơn là lịch luyện gặp gỡ cường địch liền nhà thua cái tia tham gia lần tranh tài này có ý nghĩa gì có thể cùng hoàng đấu mạ là rất có chỗ tốt cuối cùng tại mọi người kiên trì bên dưới sử lai khắc hay là quyết định đánh bất quá đại sư danh giới cuối cùng vẫn là đem linh vinh vinh giữ lại lần này linh vinh vinh ngược lại là không có ý kiến dù sao nàng cũng không muốn cùng mình kiếm ca ca đối địch huống hồ cho dù nàng lên cũng là hoàn toàn không có ý nghĩa người khác không biết nàng còn có thể không rõ ràng thiên lân đối với phụ trợ hệ hồn sư khắc chế trình độ sao chiêu kia phong thủy lưu chuyển quả thực là tất cả phụ trợ ác n g ộ n g hôm nay vòng thứ nhất sử lai khắc học viện đối chiến thiên đấu hoàng gia học viện đại đấu h ồ n trường người chủ trì lớn tiếng tuyên bố ra trận đội viên danh sách song phương thành viên ngẩng đầu mà bước đi vào giữa sân trong nháy mắt toàn bộ trên khán đài đã nhấc lên một trận nhiệt liệt gieo họ bởi vì đã vắng mặt gần mười cuộc chiến đấu thiên lân hôm nay thế mà lại một lần nữa ra trận cái này xử lai khắc có lợi hại như vậy sao kiếm quân vậy mà lại vì bọn hắn mà lại lần nữa đi đến đấu hồ n đài phong t i ê u thiên khó chịu nói rõ ràng bọn hắn thần phong thực lực rõ ràng vượt qua xử lai khắc đây cũng quá không cho bọn hắn n g ũ nguyên tố học viện đứng đầu mặt mũi đường h ì n h đây là chúng ta lần thứ nhất đối chiến đi còn xin chỉ giáo nhiều hơn thiên lân hướng đường tam ôm quyền cười nói đường tam bị thiên lân cái này thì lẽ làm cho ng g i a hỏa này thế mà còn đối với hắn có lễ phép như vậy bất quá đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đường tam trả lời cứ tới đi quân minh song phương đứng vững đồng thời phóng thích võ hồn sau tại trọng tài tuyên bố bên dưới tranh tài chính thức bắt đầu huyền vũ thốt trận tranh tài ngay từ đầu huynh đệ thạch ra liền làm một cái kỳ quái động tác hai người bọn họ liên thủ thả ra vô số mặt tâm c h á n đem hoàng đấu tất cả mọi người bao quanh bảo vệ đám người cảm giác kỳ quái hoàng đấu đây cũng quá sợ đi cũng còn không có bắt đầu đánh đâu liền co lên tới không tốt bọn hắn nhất định là tại tích xúc thời gian để cái kia cổm hồn sư tụ lực xác định vị trí đột phá đường tam sắc mặt biến đổi dẫn theo sáu người khác lập tức triển khai công kích trận chiến đấu này xử lai khắc không có phối trí phụ trợ mạnh y liên h i ê n thay thế áo tư t ạ m thái long thay thế giang châu toàn viên chuyên công kích đệ tam hồn kỹ xả nhận bắt liên kích mạnh y liên người đầu tiên xuất thủ nàng cái này đệ tam hồn kỹ kế thừa chính là nhân diện ma chu hồn hoàn mặc dù không có đạt được chu vong tuyệt kỹ cùng bắt chu mâu nhưng xả trượng hay là kế thừa đến chân nhện một chút đặc điểm nhưng tại trong nháy mắt liên thứ tám lần uy lực là nó đệ nhất h n kỹ xả nhận tám lần đinh, đinh đinh lấy điểm phá diện mạnh y liên tục đâm về một chỗ một khối trên tầm chắn rốt c đồng thời lỗi n h ỏ bên liên giới còn có chút điểm b ế t dặn cô gái này lực công kích cũng không tệ l ắ m a thế mà có thể hơi phá vỡ ta cùng ca ca phòng ngự chi trượt t h ạ c h mặc tán dương rất tốt ý ghi h nhiên học tỷ sau đó xem chúng ta a mã hồng tuấn vui vẻ nói có một lỗ hồng đám người liền có cường địa điểm công kích thái long thích quyền tiểu vũ thích kỹ tới một bạch q u a n ba chu trúc thanh đột thứ cùng mã hồng tuấn lựa toàn bộ đánh vào trên một điểm kia rốt cục tấm chắn triệt để vỡ vụn bộc lộ ra bảo hộ phía dưới hoàng đấu bảy người đệ tam một kỹ lam ngân rào sát đường tam lam ngân thảo từ chỗ lỗ hồng vươn vào mục tiêu trực chỉ huyện t ô cổ ra tay phi thường tàn nhẫn lam ngân rào sát phía trên độc thế nhưng là đủ để trí mạng chương một trăm năm mươi tám để mắt tới đường tam t h ờ i niên chương một trăm năm mươi tám để mắt tới đường tam t h ờ i niên đệ nhất h ồ n kỹ xí nhận l à m bạn trai ngự phong làm sao có thể dễ dàng tha thứ đường tam dạng này đối với h u y ê n âm trực tiếp một cánh đem lam ngân thảo chém thành hai đoạn tức giận nói ra cái này đường tam niên rồi sao chẳng qua là một trận tranh tài hắn lại dám hạ t ử thủ thiên lân không nhiều lời cái gì đây chính là đường môn tác phong bất luận cái gì thế giới đường môn đều cơ hồ mở dạng chỉ cần là đối thủ ra tay từ trước tới giờ không lưu tình vừa mới làm ngân g ả o sát nếu như chúng mục tiêu cho dù đường tam căn cứ vào quy tắc tranh tài lưu lại một điểm d ư lực để huyền âm không bị tử vong cũng tất nhiên sẽ độc tố nhập thể đối với nàng thân thể sinh ra cực lớn phá hư thậm chí ảnh hưởng đằng sau tu luyện đồ hôn trướng ngự phong đã quên đi thiên lân lúc trước kế hoạch bay thẳng suất quất trận mở ra cánh đệ tam hồn kỹ hát tám c h i p h o n g đệ tứ hồn kỹ phong hỏa liệu nguyên thứ ba thứ tư hai viên hồn hoàn đồng thời sáng lên ngự phong làm được một kiện ngoài dự liệu sự tình hắn lại có thể đồng thời phát ra thứ ba đệ tứ hồn kỹ chỉ gặp hắn hai cái cánh một cái hóa thành xanh đỏ chi s ắ c thổi ra nóng rực lại mang theo cắt chém năng lực của phòng một cái cánh khác hóa thành màu đen thổi ra có thể trực kích linh hồn gió lốc màu đen cái này ngự phong lai lịch gì liền xem như thất bảo lưu ly li tông phân tâm không chế cũng làm không được đem hồn lực của mình chia hai nữa r i ê n g phần mình xử suất khác biệt hồn kia đại sư mặt lộ hãi nhiên tình huống như vậy hắn đều chưa từng thấy cho dù là thất bảo lưu ly li tháp nhìn như là một hơi cho rất nhiều dưới người mấy tầng tám phút nhưng này cũng là trải qua thứ tự nhất định trước lực lượng lại tốc độ mà không phải đồng thời xử suất trong lúc này hay là có cái kia không phải mấy giây kém nhưng ngự phong lại là thật sự cùng nhau s ử x u ấ t điều này đại biểu hắn chỉ bằng mượn tự mình một người liền có thể s ử x u ấ t tổ hợp kỹ l a m q u y ề n thương khung không ra hắn sở liệu ngự phong thế mà thật sự xuất một mình tổ hợp kỹ song phong sát nhập uy lực tăng gấp bội s ử lai khắc nửa chẳng lúc này đã bị đồng thời mang theo đáng sợ vật lý công kích cùng công kích linh hồn cùng phong chỗ vây quanh uy lực này so với hồn vương đệ ngũ hồn kỹ không kém chút nào tất cả mọi người coi là hoàng đấu chính là dựa vào thiên lân cổ nhiên thiên hẳng nhãn tử mấy người bọn hắn kỳ thật mấy người khác cũng đều một chút không kém tần minh tiêu ngạo nói Cái ngự à là y một mình tổ ý, chính n hợp kỹ, phong độc môn từng u đấu quyết luận y mấy ệ t thời rốt tại trong cảm giác tồn tại khá thấp, nhưng là cố gắng trình độ, quyết không kém bất t học, hắn hoàng khá nhưng không phong cục mặc cảm giác cố bỏ bên ra gian năm mới nắm kém gắng nào. Ngự giữ, dù là độ, kẻ phục dụng phong hỏa thất d i ệ p hoa chính là phong hỏa hai loại thuộc tính chi lực phân biệt rõ ràng rồi lại hoàn mỹ dung hợp c ự c phẩm tiên thảo hắn bắt đầu từ ở bên trong lấy được linh cảm cũng chỉ có phục d ụ n g đoá hoa này ngự phong mới có thể hoàn thành cái này thần kỳ động tác sử lai k h c bảy người tất cả đều bị ngự phong cồn phong vây quanh không chỉ có thân thể bị phong nhận quát đau đớn ngay cả tinh thần đều trở nên hoảng hốt đứng lên công kích thật mạnh nhất định phải hạn chế hắn mới được đệ nhị h ồ n kỹ ký, ký sinh nhưng vào lúc này đường tam m i ễ n cưỡng giơ tay lên phát động đệ nhị h ồ n kỹ ngự phong trên cánh đột nhiên mọc ra lam ngân thảo đem hắn cánh cho khóa lại nguyên lai、like, ngay tại vừa mới ngự phong chặt đứt đường tam lam ngân thảo thời điểm đường tam cũng đem hạt giống lưu tại trên người hắn quả nhiên đường tam hay là cái k i a đường tam tâm tư kín đáo các vị không có sao chứ cùng phong rốt c u c đình chỉ đường tam bay đầu nhìn về phía đám người họ ca ta không sao tiểu vũ dù sao cũng là mười vạn năm hồn thú hóa hình tinh thần so với bình thường hồn tôn mạnh miễn cưỡng chống xuống tới đới một bạch mã hồng tuấn hai tên hồn tông vấn đề cũng không lớn nhưng chu trúc thanh mạnh y hiển h i ê n cùng thái long ba tên hồn tôn cũng đã hoàn toàn n g ấ t đi ngự phong gia hỏa này một chiêu đánh cho tàn phế bốn người đánh bất tỉnh ba người đem ta mồi nhử kế hoạch toàn làm dối loạn còn tốt đường tam còn tỉnh dậy sau đó ngươi cần phải nhìn kỹ thời niên ta thế nhưng là vì ngươi mới chuyên môn chuẩn bị cảnh diễn này a tiên lân liếc qua trên khán đài cái kia âm lãnh thời niên một chút sử lai khắc làm thương huy học viện kết quả đối thủ lĩnh đội hắn tự nhiên muốn đến điều tra tình báo huyện âm học tỷ ngươi chuẩn bị thế、nào? tiểu h ê n lân vũ trước mắt lúc này là mẹ của nàng đang đứng ở trước mặt nàng nắm tay của nàng đi vào đường tam bên cạnh sau đó đem tay của hai người giữ tại cùng một chỗ phía dưới là đại minh cùng nhị minh trúc phúc tại mẫu thân cùng bằng hưu chứng kiến bên liên giới cử hành cùng mình yêu nhất người hôn lễ là tiểu vũ c h u y ệ n vui sướng nhất đ ố i một bạch lúc này thì là đánh bại đ ố i duy tư ngồi ở hoàng đế trên bảo tọa bên cạnh trừ chu trúc thanh còn có hậu cung giai lệ ba ngàn rất khoái hoạt mã hồng tuấn mặc dù cũng là mỹ nữ vân quanh nhưng tình huống lại cùng hắn có chỗ khác biệt hắn là đang hưởng thụ bị rất nhiều mỹ nữ theo đuổi thoải mái cảm giác dù sao bởi vì hắn tướng mạo phần lớn thời gian vẫn là hắn đuổi theo nữ h à i tử nhiều mỹ nữ như vậy cho hắn tranh giành tình nhân lập tức liền thỏa mãn nó lòng hư vinh nhìn thấy một mặt Cái ngọc à à y h o n đấu đi, đến đâu. đem bất rất tiểu huyên thuật quá huy lâu thể phát tụ thật ta thừa tại, lại loại vi bởi hiện cô có có lực cũng lực Các nương mạnh như hồn như vẫn là là kém ha ha, vậy vậy, vì so ký, b dịp xa vị, n hắn ngoài. n đều đem ra g ọ thiên hằng dẫn đầu sông ra hướng phía đối diện bốn người p h ó n g đi thạch ma thạch mặc phân biệt húc bay tới một bạch cùng mã hồng tuấn mà thiên lân thì đem tiểu vũ đưa tiến trận còn lại sau cùng đường tam ngọc thiên hằng ngự phong áo tư la ba người cùng một chỗ xông về hắn nhưng ngay lúc giờ khắc này nguyên bản phảng phất cũng bị mê hoặc đường tam đột nhiên thanh tịnh lại thừa dịp ba người không chú ý lập tức khởi xướng p h ả n kích đầu tiên là một chiêu khống h ạ c cầm lòng tá lực đả lực đem bay nào mà đến áo tư la hướng phía ngự phong v u n g đi hai người đụng cái đầy c i lỏng tiếp lấy la m ngân thảo đồng thời trói lại hai người lấy thủ pháp á m khí phi tinh đối nguyện đem hai người quăng bay đi hướng ngọc thiên hằng cái gì ngọc thiên hằng cũng bị vừa va chạm này đâm đến trở tay không kịp hoàng đấu ba người thế mà đồng thời bị đường t a n một cái nho nhỏ hồn tôn ném ra trận thế mà không có chúng ta với thuật huyễn âm kinh ngạc nói với thuật đối với ta là vô dụng đường ta mở mắt ra con ngươi màu tím lóe ra không nghĩ tới đường huynh ngươi từ cực ma đồng đã luyện đến nhập vi đình phong cảnh giới bình thường huyễn t h u ậ t hoàn toàn chính xác đối với ngươi không dùng lần này là ta chủ quan thiên lân ảo nao nói biểu lộ còn lộ ra nồng đậm tự trách phản phất lần này chiến thuật sai lầm đều là chính mình làm hại đường tam thấy vậy mỉm cười đánh tới nơi này kỳ thật có thể sử lai khắc hiện tại chỉ còn hắn một cái không thể nào là hoàng đấu bốn người đối thủ nhưng hắn một c h ọ i ba sử lai khắc mặt mũi đã sẽ không ném đi dù sao trừ bọn hắn dù là mạnh như thần phong tượng giáp đều không có đánh nã hoàng đấu bất cứ người nào trận đấu này chúng ta nhận vua đường tam hài lòng đi xuống trận thất thua chiến đấu h ắ n đã không muốn tiếp t thật t ì n h không biết trên khán đài một tên đã hoàn toàn để mắt tới hắn t ử cực ma đồng chưa từng nghe qua h ồ p kỹ nhưng tựa hồ là huyễn thuật khắc tinh ra hỏa này chẳng lẽ không phải hoàn toàn khắc chế ta thương huy học viện trên thực tế thời niên đây là quá lo lắng không có vọng xuyên thu thủy lộ đường tam cái kia không đến giới t ử cảnh giới t ử cực ma đồng chỉ có thể nhìn mặc chút đơn giản huyễn thuật giống thương huy học viện thất tu la huyễn cảnh loại này thất vị nhất thể dung học kỹ hắn hiện tại căn bản nhìn không thấu bất quá đối với thời niên loại người này tới nói chỉ là suy đoán cũng đã đầy đủ để bảo đảm thắng lợi hắn thích nhất làm sự tỉnh chính là đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước nhất là giống đường tam loại này mặt ngoại không quyền không thế không cầm quyền hồ sư chính là hắn hàng đầu mục tiêu chương một trăm năm mươi chín lấy hồn cốt làm m g ồ i chương một trăm năm mươi chín lấy hồn cốt làm m g ồ i gặp đường tam nhận thua thiên lân liền xuống đ à i đỡ dậy bị nện choáng ngọc thiên hằng cái kia hai cái mẫn công hệ hồ sư huynh đệ thạch ra cũng một người nâng lên một cái hướng về nhà mình phòng nghỉ đi đến ai ngờ mới vừa đến trong phòng ngọc thiên hằng liền liền đẩy ra thiên lân tốt ngươi cái tiểu thiên hôm nay ta thế nhưng là vì ngươi ném đi đại nhân chính là a nếu để cho trong học viện học tỉ học mọi biết ca bị một cái hồn tồn đánh ra trận thật là có bao nhiêu mất mà ta áo tư la cùng ngự phong cũng từ huynh đệ thạch ra trên lưng nhảy xuống tới nhìn một chút việc đều không có rất hiển nhiên vừa mới ba tên này tất cả đều là trang bằng không đường tam một cái nho nhỏ hồ n tôn dựa vào cái gì có thể đánh thắng ba cái hồ n tôn g thậm chí huyện âm đệ nhị hồn kỹ cũng chưa tụ lực đến thực h ạ n ế u không chỉ bằng mượn đệ nhị trọng tử cực ma đồng có thể chưa hẳn có thể khám phá đây hết thệ cũng là vì nổi bật đường tam thực lực không kém còn có thể khám phá huế y thuật từ đó gây nên thời niên đối với đường tam chú ý hắn mới tốt cầm đường tam làm mùi dụ thừa dịp thời kỳ này đường hạo không tại là tốt nhất ra tay thời cơ thiên lân cười vỗ vỗ hai người bả vai an ủi được rồi ta sẽ cho các ngươi bồi thường thiên hằng đáp ứng ngươi một bình chân nguyên đan giải thi đấu đằng sau ta nhất định phái người đưa tới còn có áo tư l à ngươi còn thiếu ta cùng cổ nhiên tiền nợ thì miễn đi bất quá linh linh học t h bên k i a ta liền không làm chủ được chính ngươi tìm n à n g thương nghị cái này còn tạm được ngọc thiên hằng hài lòng gật đầu chân nguyên đan cùng thiên lân đưa cho đường tam huyền nguyên đan bề ngoài danh tự đều không khác mấy nhưng hiệu quả lại là khác nhau một trời một vực luận chế chân nguyên đan dược thảo tất cả đều là vật chân quý dược hiệu kinh người cũng bởi vậy chân nguyên đan tăng lên hồn lực không gì sánh được cô động lại không tổn hại căn cơ là phụ trợ chung đê giai hồn sư tu luyện bảo vật đan dược này đối với hiện tại tiếp cận hồn vương ngọc thiên h à n g tới nói không có tác dụng gì nhưng hắn có thể lấy về phụ trợ trong tông môn càng nhỏ hơn bối phận tu luyện a cùng tông môn phát triển so sánh hắn một điểm kia mặt mối tính là gì về phần áo tư la ném cá nhân liền có thể miễn đi kết xù nợ nần hắn cảm thấy phi thường đáng giá lúc này hắn rốt cuộc không nợ một t h â n nhẹ về phần diệp linh, linh bên kia hắn rất nhanh liền có thể trả rõ ràng dù sao nhà hắn coi như một cái tiểu quý tộc cho dù không giống thất bảo lưu ly tông như vậy tài đại khí thô. bất ăn bất mặc phía dưới mười mấy vạn kim hồn tệ hay là đụng được đi ra như vậy ta còn có chút sự tình muốn rời khỏi bên dưới hẹn gặp lại thiên lân đi ra hoàng đấu phòng nghỉ hướng phía sử lai khắc bên kia đi đến bằng vào tinh thần lực của hắn đã phát giác có cái thực lực không kém hệ tinh thần hồn sư chính tập trung vào sử lai khắc bên này không cần phải nói tất nhiên là thời niên không thể nghi ngờ chỉ bất quá để ý mặc dù rất nặng sắc ý lại không n ồ n g không thể làm như vậy được c lúc này sử lai khắc mấy người cũng đang muốn trở về thiên lân lập tức tiến lên phía trước nói đường hinh xin dừng bước a kiếm ca ca làm sao ngươi tới chúng ta cái này rồi ninh vinh vinh ngạc nhiên bổ nhào vào thiên lân trong ngực trong khoảng thời gian này vì tránh hiềm nghi thế nhưng là muốn chết nàng vinh vinh oan ta có chuyện quan trọng cùng đường vinh trò chuyện với nhau ngươi trước cùng phất lan đức viện trưởng bọn hắn trở về đi thiên lân hướng ninh vinh vinh trừng mắt nhìn ninh vinh vinh cùng thiên lân cùng một chỗ đã lâu như vậy lập tức liền phỏng đoán ra dụng ý của hắn đối với đã t r ở mặt người thiên lân từ trước đến nay là sẽ không lại cho sắc m ặ tốt t hiện tại đột nhiên lại tới gặp đường tam t a m m chín phần mười là muốn đến hô hắn mặc dù đường tam là bạn học của nàng nhưng bây giờ xa xa không gọi được bằng hữu hai chữ thiên lân trong lòng nàng địa vị có thể trọng yếu hơn thế là liền thuận thiên lân lời nói nói tốt ta yêu kiếm các ca ngươi nếu lại đến xem ta à. ân thiên lân hướng nàng gật gật đầu đi hướng đường tam đạo đường h i n h có thể cho chút thể diện t ì một m chỗ đơn độc trò chuyện một chút đường tam trần c h ờ một chút bất quá nghĩ đến sau này mình sớm muộn là muốn thu phục thất bảo lưu ly tông trước cùng thiên lân tâm sự cũng không sao lao sư đã như vậy các người đi về trước đi ta một hồi liền trở về tốt ta đừng ở bên ngoài đợi quá lâu đại sư dặn dò sau đó nhìn về phía thiên lân lời gì cũng không nói t ừ lệnh liền tiếng người hắn một Xem rời đi. quay ra công chuyện này đạo ó ghi hận h i t lại cho ta một cơ hội ta vẫn là sẽ nói như vậy về phần cùng ngươi hợp tác ngươi không muốn coi như xong ta hôm nay đến chỉ là trả lại ngươi người cuối cùng tình nói, không cần ngạc nhiên ta chẳng lẽ không biết ngươi cho ta bản vẽ thực tế giá cả tại phía xa những số tiền kia phía trên lúc trước cũng chỉ là bởi vì hợp tác mới bán khá là rẻ nhưng ta thất bảo lưu ly tông từ trước tới giờ không chiếm người tiện nghi thiếu người nhất định sẽ trả lại sau ngày hôm nay người ta triệt để thanh toán xong thiên lân chân thành nói ngay vậy đường tam ngược lại là đối thiên lân đổi cái nhìn không ít quả thật lúc trước nếu không phải vì phật nộ đường liên hợp tác coi như cho hắn năm triệu kim hộ tệ hắn đều không nhất định sẽ bán thiên lân ra hỏa này nguyên tắc tính vẫn rất mạnh khó trách mấy năm gần đây thất bảo lưu ly tông ở bên ngoài phong bình càng ngày càng tốt chính là dựa vào không ý thế hiếp người điểm ấy a chỉ t i ế c tại đường tam trong lòng thiên lân hay là quán non vô luận hắn cho mình bao nhiêu chỗ tốt trái tim của chính mình cũng sẽ không biến thuộc về ám khí của đường môn bản vẽ nhất định phải thu hồi lại nếu thất bảo lưu ly tông đã nhìn qua vậy liền liên tiếp toàn bộ tông môn cùng một chỗ thu phục đương nhiên đó là chuyện tương lai hiện tại vẫn là phải giả bộ một chút đã như vậy vậy ta liền không k h á c h khí đường tam yên tâm thoải mái tiếp nhận hộp mở ra bảo hạc bên trong lại là một khối hồn cốt chính là thiên lân trong tông môn khối k i a m ộ t mực không có người sử dụng độc thuộc tính xương đầu đường tam kích động hô hấp đều thô trọng lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được trong này hẩn chứa không kém độc thuộc tính cùng hắn độ phù hợp coi như không tệ thiên lân còn cảm g i á được lúc này tim đập rộn lên không chỉ đường tam một cái chỗ tối người kia cũng giống như vậy thiên lân xuất ra hồn cốt chính là vì tiến một bước hấp dẫn thời niên mặc dù hắn đã có một khối xương sọ nhưng không ai sẽ ghét bỏ nhà mình hồn cốt nhiều coi như không thể dùng hắn cũng có thể cầm lấy đi đổi thành khác bộ vị xương đầu so tứ chi càng thêm chân quý hay là có cơ hội đổi thành đến thích hợp tứ chi hồn cốt quân h u y n h vậy chúng ta ở giữa sự tình liền xóa bỏ cáo tử đường tam không kịp chờ đợi rời đi hắn hiện tại chỉ muốn tìm một cái địa phương an toàn thật tốt hấp thu hết khối này hồn cốt đây có thể cho hắn trực tiếp đột phá bốn mươi cấp thiên lân y nguyên ngồi ở phòng nghỉ bên trong k h o miệu d ư n g nhẹ thời niên đường tam ta hồn cốt cũng không phải dễ cầm như vậy các ngươi phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị a chương một trăm sáu mươi tàn mộng thời niên đường tam tuyệt vọng chương một trăm sáu mươi tàn mộng thời niên đường tam tuyệt vọng ra đại đấu h ồ n trường đường tam bước nhanh hướng phía sử lai khắp học viện phương hướng mà đi lúc này trong lòng của hắn liền nhớ tìm địa phương hấp thu hồn cốt đột phá bốn mươi cấp cũng may lần so tài này bên trên lấy được thành tựu lớn hơn hiện tại hay là buổi sáng ánh nắng tươi sáng ấm áp tia sáng chiếu xạ ở trên người cho người ta một loại ấm áp cảm giác đường tam nguyên bản rất ưa thích dạng này tắm rửa dưới ánh mặt trời một bên tự hỏi vấn đề tu luyện một bên hành tẩu cảm giác nhưng hôm nay hắn lại đặc biệt sốt ruột không có cách nào ai bảo hắn hai mươi b ố cầu m ì n h nguyện dạ bên trong hiện tại có cái bảo vật đâu không biết vì cái gì đường tam cảm thấy hôm nay đường tự a hồ hơi dài đi lâu như vậy trên cảm giác hẳn là cũng đã muốn tới học viện mới lạ có thể ngẩng đầu nhìn lên nơi này lại tự a hồ như khoảng cách học viện còn có một đoạn không ngắn đường chẳng lẽ là hôm nay đi chậm rãi đường tam nhũ nhũ mày lần nữa tăng tốc bước chân tiến lên đi tới đi tới đường tam bước chân đột nhiên thả chậm xuống tới trong mơ hồ hắn đã cảm thấy một tia không đúng ánh nắng rõ ràng rơi tại trên thân có thể sự ấm áp đó cảm giác lại sớm đã biến mất ngược lại có một tia nhàn nhà tâm l ã n h tựa hồ đang trong lúc vô hình từ bốn phương tám hướng lặng yên vào tới châm dần bước chân dừng lại đường tam đáy mắt quan mang lập tức trở nên cảnh r ấ c lên hết thể chung quanh tựa hồ cũng không có biến hóa gì qua lại người đi đường nối liền không dứt từ bên cạnh hắn trải qua từ nơi này khoảng cách x ử lai khắc học viện đã không tính rất xa chẳng lẽ là ta đa tâm đường tam quay đầu hướng mình đi qua đường nhìn lại ánh mắt lợi hại từ chung quanh người đi đường trên thân vào qua nhưng lại cũng không có phát hiện có cái gì không đúng hết thể tựa hồ cũng rất bình thường giống như lấy lại bình tĩnh đường tam lúc này mới lần nữa nhấc chân đi thẳng về phía trước huyền thiên công lại không tự giác ngưng tụ hắn rất tin tưởng mình cảm giác đường m ô n bên trong người giỏi về dùng độc có đôi khi cũng lo lắng cho mình sẽ bị độc hạ đ ư ợ c bởi vậy ý thức nguy cơ đều tương đối nặng trực giác bén nhẹ làm đường tam trong lòng cái t i a một tiêu bất an ngay tại không ngừng phóng đại lấy nhưng tâm tính trầm ổn lại làm hắn không có lần nữa bước nhanh mà là chậm dãi tiến lên đồng thời tận khả năng đem cảm giác của mình quyết tán tìm kiếm lấy chung quanh khả năng xuất hiện dấu vết để lại tiến lên một lát đường tam đột nhiên dưng bước sắc mặt đã trở nên ngưng trọng lên không đúng tuyệt đối có v mặc dù cảm giác của hắn không có phát hiện vấn đề gì nhưng đường tam tâm tư kỳ náo dựa theo hắn đi lộ trình sớm nên đến cửa học viện mới là nhưng bây giờ vô luận như thế nào đi hắn cách học viện vĩnh viễn còn có d à i như vậy một đoạn đường đơn giản như là quỷ đả tường đồng dạng tại quanh quẩn một chỗ không hổ là có thể đánh bại hoàng đấu ba người người quả nhiên bất phàm tính cảnh giác rất mạnh đáng tiếc ngươi phát hiện quá muộn lúc này một cái thanh âm âm l ã n h tại đường tam bên thai quanh quẩn một cái thân ảnh áo trắng từ xa mà đến gần người này đường tam đã qua chính là thương huy học viện sư phụ mang đội thợi niên nhìn thấy người này đường tam lòng không khỏi càng ngày càng nặng lặng lặng nhìn chăm chú lên thời niên nói nguyên lai là thương huy học viện lão sư không biết n g à i ở chỗ này ngăn lại ta có gì chỉ giáo thời niên cười nhạt một tiếng nói chỉ giáo đến không có gì chỉ là cần ngươi biến mất mà thôi đường tam lãnh đạo nói vì toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu thời niên khỏe miệng hiện ra một tia lanh ý đương nhiên không chỉ còn có ngươi hồn cốt thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu sao cái gì đường tam giật mình hồn cốt sự tình thế mà bị thời niên biết xem ra ngay tại hắn cùng thiên lân nói chuyện với nhau thời điểm người này toàn bộ nghe lén đi qua đối phương là một vị hồn thánh bọn hắn một cái hồn vương một cái hồn tôn như thế nào phát hiện được ngươi muốn giết ta đường tam trầm giọng hỏi thời niên hừ lạnh một tiếng chỉ trách ngươi quá xuất sắc thế mà có được khắc chế u y ê n thuật hồn kỹ vì học viện thắng lợi còn có hồn cốt ngươi không chết không thể đường tam cười lạnh một tiếng ngươi ngay ở chỗ này xuất thủ đừng quên nơi này chính là khu phố ngươi giết ta cũng đừng hòng tại hồn sư giới đặt chân thời niên cười nếp nhăn trên mặt đều trồng chất tại cùng một chỗ che lấp trong ánh mắt hàn mang lấp lóe ta nếu quyết định đậu thủ liền sớm đã có vạn toàn chuẩn bị ngươi nhìn kỹ một chút nơi này thật hay là thiên đấu thành khu phố a t r u n g quanh mông lung cảnh tượng đột nhiên trở lên rõ ràng đường tam giật mình phát hiện chính mình vậy mà đứng tại một mảnh giã ngoại hoang vu bên trong quay đầu nhìn lại mơ hồ có thể nhìn thấy thiên đấu thành đồ t ư ợ n g hắn lập tức liền đánh giá ra đây cũng là ngoài thành trong một rừng cây nhỏ hắn thế mà bất chi bất giác bị thời niên dẫn đạo đi tới nơi này ngươi đã xong không có thực lực không có thế lực từ ngươi mới vừa cùng kiếm quân nói chuyện đến xem ngươi cùng thất bảo lưu ly tông hiện tại quan hệ cũng chẳng ra sao cả ta giết ngươi không có một chút gánh vác nói xong thời niên thân hóa khói nhẹ hoàn cảnh bốn phía lại lần nữa cải biến thời niên thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến đường tam n g ư ơ i biết ta cả đời này niềm vui thú lớn nhất là cái gì không đó chính là nhìn ta đối thủ tại trong huyễn thuật nội điên cho đến chết đường tam toàn lực vận chuyển t ử cực ma đồng chỉ tiếc đã mất đi vọng xuyên thu thủy lộ hắn t ử cực ma đồng chỉ có tầng thứ hai còn nhìn không thấu hồn thánh huyết cảnh giờ k h ắ c này đường tam tỉnh mộng bị k i ế n sâu lại lần nữa về tới mình bị đường môn trưởng lao bức nhảy núi sườn núi tình cảnh nhưng từ thiên lân trong miệng biết được hắn cũng không bị trục xuất tông môn sau một màn này đối với hắn bóng ma tâm lý đã giảm mạnh hắn còn có thể miễn cưỡng chịu nổi tiếp theo màn lại làm cho đường tam khoe mắt muốn nứt ra mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu vũ đang bị hèn mọn bất lạc đại t h u ố c khi dễ tiểu vũ tuyệt vọng hướng hắn cầu cứu thấy chỉ tiếc hiện tại đường tam k h ẽ động đều không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn không ba đường tam thê lương kêu rên vang vọng rừng cây cách đó không xa trên n m ọ n cây thiên lân nghe được thanh âm này ngược lại là có chút băn khoăn cái này đường tam đến cùng thấy cái gì kêu thê thảm như vậy t ử cực ma đồng không dùng được cũng không có nguyên tắc bên trong chuyển bại thành thắng diêm vương thiếp xem ra hắn không chống được bao lâu ta cũng là thời điểm xuất thủ ngất đi làm người hai đời tinh thần lực của hắn đã coi như là rất mạnh mẽ như đổi thành người bình thường chỉ sợ sớm đã não tử vong à cũng không tệ l ắ m sao thế mà chỉ là té x ỉ u tính toán mặc dù không nhìn thấy ngươi tuyệt vọng mà chết điểm ấy rất đáng tiếc nhưng là vì tiết kiệm thời gian hay là do ta tự mình động thủ đi nói xong thời niên một bàn tay bóp đến đường tam trên cổ dự định hoàn toàn kết hắn nhưng vào lúc này một viên phi thạch đánh vào tay hắn trên lưng phi thạch bên trong g ầ n chứa to lớn hồn lực khiến cho m u bàn tay bị đau theo bản năng thu về không có ý tứ thời niên hắn còn có chút tác dụng ta không thể để cho ngươi giết hắn thiên lân tay cầm ma kiếm từng bước từng bước hướng phía bên này đi tới kiếm quân thời niên con ngươi co giúp lại không nghĩ tới hắn muốn giết đường ta một m màn này bị quân thiên lân cho thấy được lần này nên làm cái gì chẳng lẽ ngay cả kiếm quân cùng một chỗ giết vậy hắn nhất định sẽ bị thất bảo lưu ly tông truy sát đến chết c h ư một trăm sáu mươi mốt giết thời niên đạt được h u y ế n cảnh xương đầu c h ư một trăm sáu mươi mốt giết thời niên đạt được h u y ế n cảnh xương đầu kiếm quân chuyện này không có quan hệ gì với ngươi ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đ ộ n g thời niên sắc mặt khó coi không gì sánh được nói thiên lân giơ trường kiếm lên ta không quản tới thì như thế nào cái này đường tam đánh bại các ngươi hoàng đấu ba người cũng coi như để cho các ngươi hoàng đấu mặt mũi mất hết đi mà lại ta vừa mới nghe được ngươi cùng đường tam nói chuyện giữa các ngươi hình như có h i ể m k h í c h ta giết hắn ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt thời niên một bên nói một bên triệu thiên lân đến gần đồng thời đặt ở phía sau hai tay không ngừng tụ lực nếu như có thể hắn là thật không muốn cùng thiên lân là địch so với mặt n g o à i không quyền không thế đường tam thất bảo lưu ly tông hắn không thể chơi vào cho dù hắn có thể tại giết thiên lân đằng sau hủy thi diện tích nhưng thất bảo lưu ly tông chỉ cần điều tra một chút thiên lân hôm nay hành trình rất dễ dàng liền có thể cha được trên người hắn đến lúc đó dù là thất bảo lưu ly li tông không có chứng cứ cũng không quan trọng chỉ là không thể dùng pháp luật thẩm phán mà thôi bọn hắn còn không thể làm tập sát sao đối với những đại tông môn này tới nói chỉ là hoài nghi liền đủ định hắn tử hình dù sao đây không phải thiên lân kiếp trước loại kia xã hội p h á p trị chứng cứ cái gì căn bản không trọng yếu nhưng nếu như hôm nay thiên lân chết bắt chuyện này không thả vậy hắn cũng chỉ có thể hạ ngon thủ cùng lắm thì rết sau hắn lập tức trốn xa chính là đi sát lục chi đô cũng tốt gia nhập võ hồn điện cũng được bằng hắn hồn thành thực lực không tin tìm không thấy một đầu sinh lộ ha, ha nghe qua thời niên tiên sinh có thủ tật báo vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hôm nay gặp mặt quả là thế thiên lân cảm ứng được hắn tiểu động tác cười nhạt nói ra cùng ta đơn giản một cái dạng nói xong thiên lân trong mắt ánh lửa lấp lóe đối phương tại tụ lực hắn kỳ thật cũng giống vậy lúc này thiên lân thả ra cường đại sát khí làm cho người dùng mình hắn cầm đường tam làm mồi nhừ mục đích chính là vì thời niên hồn cốt lúc này làm sao có thể bỏ qua hắn đ ệ thất hồn kỹ ác ngộng cảm nhận được thiên lân đ ỗ n g nhiên tán phát khổng lồ sát ý thời niên hạ ý thức thả ra võ hồn chân thân to lớn vô cùng viễn cảnh bao phủ thiên lân thời niên g ọ n g căm hận nói t i ế n quân đã ngơi không biết tốt xấu vậy ta cũng chỉ đánh đối với ngươi hạ tại trong tuyệt vọng s á m hối đi tuyệt vọng nhìn tuyệt vọng là ai kim diễm trước hồn thiên lân trong mắt quang mang lấp lóe toàn bộ h u y ễ n cảnh không gian trong nháy mắt bị lừng ngực liệt hỏa vây quanh cái gì đây là lựa gì vì cái gì ngay cả ta h u y ễ n cảnh không gian cũng có thể thiêu đốt a ba thời niên thống khổ h ế t lên nếu như nói vừa mới đường tam tiếng gào thét tràn ngập tuyệt vọng vậy bây giờ thời niên thét lên thì là không gì sánh được thê lương đệ nhất h ồ n kỹ ngưng hàn tuyết thiên lân thừa cơ tiến lên chuẩn bị cắt lấy đầu của hắn nhưng vào lúc này thời niên nâng lên khuôn mặt g ữ tật kia trên trán hào quang lóe lên trong lúc bất trợn tinh thần lực của hắn tăng nhiều đồng thời thiên lân còn cảm giác được tinh thần lực của mình đạt được trình độ nhất định suy yếu đệ ngũ hồn kỹ h u y ế n thân bằng vào cái này một tăng một giảm tinh thần lực t r ê n h l ệ n h thời niên miễn cưỡng thoát khỏi hỏa d i ễ m thiếu đốt s ử xuất đệ ngũ hồn kỹ thoát đi thiên lân công kích thiên lân một kiếm chém giết chẳng qua là hắn một giấc n g ộ n g chi huyễn thân a đây chính là người giết thiên đấu sân đấu giá lớn nhân viên sau giành được vạn năm huyễn cảnh x ư ơ n g đầu sao thiên lân hài lòng nói thực là không tội vừa mới chiêu kia là huyễn chi không gian đi gia tăng chính mình tinh thần lực đồng thời sẽ còn suy yếu đối thủ tinh thần lực thậm chí đối với đối thủ sinh ra mê huyễn tắc dụng ngươi thế mà ngay cả chuy t h ờ i niên giật mình đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì ta hiểu được cái này đường tam là ngươi thả ra mùi câu hắn ở trên một trận trong trận đấu khám phá huế y thuật t đánh bại hoàng đấu ba người cái gì căn bản liền l à c ủ a ngươi kịch bản chính là vì hấp dẫn chú ý của ta để cho ta đem nó dẫn xuất thành ám sát hắn sau đó ngươi lại đến đánh giết ta đúng không không sai chỉ tiếp ngươi biết quá muộn thiên hậu ca chúng ta lên thiên lân la lên một tiếng thiên hậu băng tầm hiểu ý ta đã biết tiểu thiên chỉ là một khối vạn năm xương đầu đang còn muốn ngươi cùng ca trước mặt khoe khoang để hắn mở mang kiến thức một chút đi ca trăm vạn năm tinh thần xương đầu lợi hại tinh thần q á y ế u lĩnh v ự một cái xa so với h u y ễ n c h i không gian càng lớn lĩnh vực lấy thiên lân làm trung tâm quyết tán lĩnh vực này cùng h u y ễ n c h i không gian hiệu quả phi thường giống nhưng uy lực bên trên hoàn toàn không thể so sánh nổi dù sao có vạn năm cùng trăm vạn năm tranh lệch nguyễn c h i không gian bị áp chế lúc này thiên lân trên trán đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận hấp lực to lớn thời niên tinh thần không có chút nào sức chống cự liền bị hút tiến đến đây là một mảnh không gian đặc thù ở trước mặt hắn là một cái to lớn tuyết trắng nhục trùng cái này đây là vật gì thời niên kinh hãi không gì sánh được không nghĩ tới này kiếm quân tinh thần bên trong thế mà ở loại quái vật này dám dùng võ hồn chân thân khi dễ nhà ta thiên mậu ộ băng tầm nói ai biết được bất quá thiên mậu ca hắn nhưng khi dễ không được ta huyết cảnh loại võ hồn chân thân đối với ta căn bản vô dụng thiên lân biểu thị chính mình chỉ là muốn bất việc mới khiến cho thiên mậu băng tầm xuất thủ đối phương nào có khi dễ bản lãnh của hắn công trình mặt mũi không có khả năng ném á giải quyết thời niên linh hồn thiên lân đi hướng thời niên thân thể lúc này thời niên tựa như lần trước tử vong bạo long như thế trái tim còn tại nhảy lên huyết dịch cũng đang chạy nhưng đã hoàn toàn không có nửa điểm ý thức thời niên người cái tên xấu xa này gặp được ta cái này không phải người tốt tự nhận xui xẻo thiên lân trường kiếm bạch một cái cường đại cực hạn chi hỏa lập tức đem thời niên thân thể hoàn toàn thiêu hủy một khối hồn cốt rớt xuống đất đó chính là huyễn cảnh xương đầu thiên lân tiến lên đem nó nhặt lên để vào hồn đạo khí sau đó quay người nhìn về phía đường tam đầu tiên liền lột xuống đường tam hai mươi b ố cầu minh m ệ n d ạ hãn độc hệ hồn cốt còn ở nơi này m ặ đâu chẳng lẽ còn thật muốn lưu cho đường tam không thành đương nhiên muốn b dù sao đằng sau đường tam sẽ chỉ cho là đây là thời niên t ư ớ đi nhìn xem cho dù đã té x ỉ u cũng trong n à y mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ đường tam thiên lân khó được hiện lên một tia ấ y n ấ y trước đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng nhân diện ma chu hồn hoàn hắn có thể vấn tâm không thẹn bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn là độc cô bắt ra, độc cô bắt u y ệ n ý cho người nào thì cho người đó mà nhân diện ma chu vốn là lòng công bắt đầu trước săn g i ế t mạnh y hiển h i ê n cũng có tư cách cầm tới những n à y vốn cũng không phải là không phải thuộc về đường tam đồ v ậ nhưng hôm nay thật sự là hắn là vì ích lợi của mình mới lợi dụng đường tam nói đến xem như chính mình đem hắm hãi hãnh hại thành như vậy. thiên lân độ một cỗ tinh thần lực đi qua chữa trị đường tam cái kia bị tổn thương linh hồn còn cần đọc h ồ n t h u ậ t đem hắn tại thời niên trong u y ễ n cảnh nhìn thấy không chịu nổi ký ức toàn bộ xóa bỏ đường tam biểu lộ mắt trần có thể thấy chuyện tốt đứng lên thiên lân thấp giọng nói đường tam luồng tinh thần lực này coi như là đưa cho ngươi bồi thường hảo hảo lợi dụng đi ngươi hẳn là có thể có chỗ l i n h lộ từ nay về sau hy vọng ngươi đừng lại chọc tới ta nếu không ta sẽ không đối với thủ hạ ngươi lưu t ì n h chương một trăm sáu mươi hai biết trước tương lai thiên lân vừa mới chuẩn bị rời đi thiên hậu băng t ẳ n bỗng nhiên nói chờ chút tiểu tiên t a trăm vạn năm hồn cốt tựa hồ đối với cái này đường tăng có cảm ứng cảm ứng thiên lân nghi ngờ nói hắn tinh tâm cảm thụ một chút xương đầu thế mà lại hướng chính mình cảnh báo cái này tất cả đều là bắt nguồn từ một chiêu hồn kỹ biết trước tương lai hồn kỹ này cho dù không chủ động phong thích thiên lân đối với nguy hiểm cảm giác cũng sẽ nhạy cảm rất nhiều chẳng lẽ cùng đường t a m có quan hệ thiên lân lại lần nữa đi đến đường t a m bên cạnh hồn cốt kỹ biết trước tương lai quan g mang mánh liệt bao trùm đường tam một bộ kỳ quái hình ảnh vào thiên lân não hải một hồi đằng sau thiên lân mới hồi phục tinh thần lại tâm thần một trận rung động vừa mới hình ảnh kia đến cùng là thế nào một chuyện thật kỳ quái đáng giận thời gian quá ngắn nhìn thấy cũng không nhiều thiên lân ngồi xếp bằng tự hỏi vừa mới hình ảnh nguyên tắc căn bản không có xuất hiện qua chưa từng xuất hiện hắn chỉ có đường tam cùng mặt khác cái gì nhưng nếu xương đầu sẽ hướng hắn cảnh báo cái k i a tất nhiên cũng cùng hắn có quan hệ tiểu tiên tỉnh táo lại ta không biết ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì nhưng vô luận là cái gì nếu biết liền dự đoán chuẩn bị sẵn sàng đi thiên, mộng tầm âm nói. thiên lân hít sâu một hơi lúc này mới bình tĩnh nói ngươi nói không sai cảm ơn ngươi nhắc nhở thiên mộng ca bất quá vậy nếu như là thật đường tam ta liền sẽ giúp ngươi một lần cũng giúp ta chính mình một lần sau đó thiên lân lợi dụng biết trước tương lai loại thứ hai cách dùng đem chính mình hai cái hồn k ỹ dự đoán thiết trí tại thân thể đường tam bên trong thời cơ đã đến tự sẽ phong thích đường tam xin lỗi còn phải lại lợi dụng ngươi một lần nhưng nếu như trong tấm hình sự t ì n h thật sẽ phát sinh vậy cái này kỳ thật cũng không tính hạ i ngươi thiên lân nói xong liền quay người rời đi từ vừa mới hình ảnh nhìn tương lai sẽ có ghê gớm sự t ì n h phát sinh hắn cần suy nghĩ thật kỹ đường tam cái này nguyên tắc nhân vật chính khí vận quả nhiên không phải là dùng để chứng cho đẹp đối với hắn dùng một lần biết trước tương lai thời gian cũ nộ thế mà cao tới ba năm hiện tại thiên lân cho dù muốn r ử a vào biết trước tương lai tìm k h ắ c manh mối đều không có biện pháp sau ba c a n h giờ đường tam từ từ vừa tỉnh lại hắn đã hoàn toàn quên đi trong huyễn cảnh hết thảy chỉ nhớ rõ thời niên bỗng nhiên tập kích hắn sau đó hắn liền n g ấ t đi tranh thủ thời gian đứng dậy kiểm tra một chút chính mình đường tam kỳ quái phát hiện tinh thần lực của hắn không chỉ có lông tóc không tổn hao gì mà lại so với trước đó lại chỉ mạnh không yếu mặt khác thời niên cũng không thấy hắn duy nhất thiếu hụt chỉ là trên người nhị thập tứ k i ể u minh nguyện dạ bị cầm đi chẳng lẽ là thời niên buông tha ta mục đích của hắn chỉ là ta nhị thập tứ kiểu minh nguyệt d ạ bên trong xương đầu mà thôi sao thế nhưng là trước đó nghe viện trưởng nói đi hắn không phải như thế mềm lòng người a đường tam nghi hoặc không thôi nhưng hắn cũng biết nơi đây không nên ở lâu nếu như khi đó năm đi mà quay lại hắn liền thật s o n g đường tam vận khởi quỷ ảnh mê t u n g tại cái gì cũng không biết tình huống dưới tranh thủ thời gian chạy trở về xử lai khắc học viện còn chưa đi đến cửa học viện đường tam liền đã thấy được đứng ở nơi đó chính lo lắng chờ đợi tiểu vũ ca nhìn thấy đường tam tiểu vũ trong mắt nước mắt tràn mi mà ra giống như bay đánh tới bởi vì hắn mất tích quá lâu Trong h ọ đại sư cũng hắn hệ quan n tốt rất tiểu một đới hai người đều vũ cùng bạch lo lắng ngươi n n g hiện tại chính tại giáo vụ chỗ hắn cũng giao cho ta bọn họ ngươi vừa về đến liền lập tức đi tìm hắn một bên đới một bạch đạo đường tam gật gật đầu đối với tiểu vũ nói tiểu vũ ngươi đi nghỉ trước đi ta rất nhanh liền trở về ân tiểu vũ mặc dù không bỏ nhưng nàng cũng biết đường tam gấp gáp như vậy tìm đại sư nhất định có chuyện rất trọng yếu muốn nói nàng cũng sẽ không b ư ớ c đồng nhất định phải đi theo đường tam đi vào đại sư phòng làm việc cửa phòng chỉ phép đẩy cửa ra đi vào lao sư ta tới trở về liền tốt đại sư đứng dậy nghiêm túc chất vấn tiểu tam vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ là cùng kiếm quân nói cái chuyện t i ế m ngươi thế mà lại biến mất mấy canh giờ ta bị người tập kích là thương huy học viện thời niên đối với đại sư đường tam liền đã không còn bất kỳ dấu dếm nào đại sư nghe vậy sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ngươi nói là tàn mộng thời niên hắn có hay không đối với ngươi như vậy thời niên thế nhưng là lấy tàn nhẫn có thủ tất báo không đạt mục đích không từ thủ đoạn các loại nổi tiếng hồ n sư bất luận kẻ nào đối địch với hắn cơ bản cũng sẽ không có kết cục tốt vận khí tốt chết tương đối nhanh kém muốn chết đều không chết được chỉ có tại trong tuyệt vọng triệt để sụp đổ sau đó não tử vong đường tam lắc đầu hắn cũng không làm gì ta ta vừa thấy được hắn liền mất đi sau đó hắn cầm đi ta nhị thập tứ kiểu min nguyện dạ vừa thấy mặt liền bất tỉnh thời niên là tinh thần loại hồn thánh tinh thần lực của hắn cực mạnh, hẳn là hắn lực là cực của đại e m ngươi chân chóng đi đ qua.、Đại、sư tự cho là phân tích bất quá hắn làm sao đổi tính trước kia hắn thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không chỉ đ ả c bảo không giết người nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông đại sư dứt khoát cũng từ bỏ cân nhắc cái này tính toán ngươi không có việc gì liền tốt chỉ là một đầu nhị thập tứ kiểu minh nguyện dạ ném g n đi liền vớt đi ở trong đó tồn chữ lấy đều là ngươi ám khí đúng hay không cùng lắm thì đằng sau một lần nữa chế tác chính là ngươi không phải còn có thất bảo lưu ly tông đưa cho ngươi một triệu kim hồn t ạ sao những cơ sở kia ám khí ta ngược lại thật ra không thèm để ý cho dù thời niên lấy được không có bản vẽ hắn cũng vô pháp phục chế nhưng là ở trong đó còn có một khối hồn của ta mà lại hẳn là thực vật hệ độc thuộc tính xương đầu là thất bảo lưu ly tông kiếm quân cho ta xem như hợp tác sau khi kết thúc ta cho bọn hắn ă m khí bản vẽ bổ sung phí tổn đường tam cao mày thật tốt bảo vật vừa tới tay liền bị đoạt tâm tình của hắn làm sao lại tốt ngươi nói cái gì đại sư lần này coi như không bình tĩnh tại hắn là đường tam suy nghĩ bên trong lựa chọn hồn cốt chỉ có hai loại chọn lựa đầu tiên ra tăng tố chất thân thể nhiều nhất lực lượng hệ hồn cốt tương lai phối hợp hạo thiên chủ y cũng là vì thứ hai võ hồn tăng thêm hồn hoàn làm chuẩn bị thứ tuy Phối h một bên g khác thiên n g g lân cũng trở về đến ký túc xá vừa về đến liền nằm ngoài trên giường mình nỗi lòng gián tiếp khó dò chờ mình nhìn về phía trần nhà thiên lân tự lẩm bẩm hiệu ứng hồ được sao hay là cái gì khác một cái không trọn vẹn không rõ hình ảnh mặc dù không tính là cái gì nhưng là thiên lân rất muốn biết rõ ràng chân tướng sự tỉnh chương một trăm sáu mươi ba năm người đứng đầu ra lò đế quốc cùng võ hồn điện mâu thuẫn chương một trăm sáu mươi ba năm người đứng đầu ra lò đế quốc cùng võ hồn điện mâu thuẫn hôm sau thiên lân từ trong lúc ngủ mơ t h ứ c tỉnh hắn hôm qua tâm tình không cách nào bình tĩnh liền không có tiếp tục mình tưởng tu luyện miễn cho khiến cho chính mình t ẩ u hỏa nhập ma ở trong mơ hắn lại gặp được bộ kia kỳ quái hình ảnh ngày có suy nghĩ đêm có chỗ m n g sao thiên lân bị chắn mình một phát cá chép nhảy từ trên giường n h ả xuống tính toán về sau sự tỉnh sau này hãy nói đi dù sao ta cũng lưu lại một tay lại nói y theo tình huống kia coi như thật phát sinh xui xẻo nhất cũng hẳn là là đường tăm đi nghĩ mãi mà không rõ coi như xong vô luận tương lai sẽ phát sinh chuyện gì chỉ cần thiên lân có đầy đủ thực lực đi ứng đối liền không có vấn đề lúc này hay là cố gắng tu luyện cho thỏa đáng đơn giản trải đầu rửa mặt qua đi thiên lân hội hợp hoàng đấu mọi người đi tới tranh tài hội t r ư ờ n g cùng tử tinh chiến đấu thiên lân cùng cổ nhiên đều không có ra sân bọn hắn thực sự quá yếu hai vị thạch gia đại ca bằng vào tần h minh vì bọn họ nghĩ ra tiến lên chiến thuật dễ dàng liền vỡ tung bọn hắn chiến trận trận này đánh phi thường bình thản không có gây nên bất kỳ gợn sống nào dù sao ai cũng không cho rằng tử tinh có cái kia một phần trăm tỷ lệ chiến thắng hoàng đấu ngược lại là phía sau một trận chiến đấu sử lai k h á c đối với thương huy hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt sử lai k h á c là tân t ấ n hắc mã tại lần này trong giải thi đấu t ỷ số thắng rất cao trước mắt biểu hiện ra thực lực liền không kém cõi ngũ nguyên tố học viện bao nhiêu trọng yếu nhất chính là hôm qua trong đội ngũ đường tam càng đem hoàng đấu ba người đánh ra bên ngoài s â n mà thương huy nhìn như rất bình thường một cái học viện càng là vượt qua tất cả mọi người dự kiến bọn hắn thế mà xử suất thất vị nhất thể dung học kỹ tên là thất tu la h u y c ả n nguyên bản tại tất cả trong học viện trừ thiên lân ngoại phụ hồn cốt cùng võ hồn điện dung hợp kỹ yêu mị bên ngoài chỉ sợ không có mặt khác bất luận cái gì một nhà học viện có thể chống cự chiêu này nhưng bọn hắn hôm nay v ẫ n bại bởi vì đường tam tử cực ma đồng à đường tam tử cực ma đồng thế mà tiến vào t ầ n g cảnh giới thứ ba còn xem thấu thất tu la h u y ế n cảnh thiên lân thầm nghĩ cái này đường tam khí v ậ n quả thật bất phẩm xem ra là mượn ta độ cho hắn tinh thần lực nhân họa đắc phục a thương huy cùng sử lai khắc đều xuống tay đất gác thời niên mất tích thương huy bên kia cho rằng là sử lai khắc hại thời niên bởi vì bọn hắn biết thời niên cuối cùng rời đi, chính là vì đi đối phó đường tam. mà sử lai、like、khắc bên kia lại cho rằng thời niên là bởi vì đoạt đường tam hồ cốt sợ bị phất lan nước triệu vô cực hai tên hồn thánh tìm phiền thoái thậm chí bị cáo đến giải thi đấu tổ ủy hội chạy án việc này đơn giản chính là ván đã đóng t h u y ể n duy nhất điểm đáng ngờ chính là thời niên vì cái gì không giết đường tam chẳng lẽ là bởi vì làm lao sư mấy năm này sửa lại tính tình biết được đối với người trẻ tuổi hạ thủ lưu t ì n h không nghĩ ra liền không lại suy nghĩ dù sao sai tại đối phương là được cho nên song phương lần này động thủ đều không lưu tỉnh chút nào cùng nguyên tắc một dạng thất tu lao hiến cảnh bởi vì đường tam tinh thần công kích mà bị phá thương h u y bảy người càng là nhận chính mình hồn kỹ tinh thần phản vệ biến thành l ư ỡ ngẩn bất quá lần này tắt lạp tư cũng không có vì vậy đối với sử lai、like、khắc nổi lên bởi vì hắn hoàn toàn không đem sử lai、like、khắc học viện để vào mắt ta đường tam viên kia phổ thông lam ngân thảo lại không có vạn năm hồn hoàn căn bản không đáng hắn chú ý giải thi đấu quy tắc là không thể xuất hiện tử vong cái này không thương h u y học viện cũng còn còn sống sao v ề p h ầ n sống có được hay không vậy liền chuyện không liên quan tới hắn cũng bởi vậy sử lai、like、khắc không cần thiết trang suy yếu đường tam bọn người tiếp tục tham gia sau mấy trận tranh tài rất nhanh giải thi đấu thi dự tuyển liền đi tới ngày cuối cùng có thể tấn cấp năm người đứng đầu rốt cục toàn bộ xác định thứ nhất hoàng đấu tự nhiên không cần phải nói hai mươi sáu chiến toàn thắng tiếp theo là lôi đ ỉ n h bọn hắn vận khí rất tốt không có gặp gỡ hoàng đấu hai mươi sáu chiến hai mươi lăm t h ắ n g duy nhất bại trận kia bại bởi thần phong người thứ ba chính là đánh bại lôi đ ỉ n h thần phong hai mươi sáu chiến hai mươi b ố t h ắ n g thua hai trận phân biệt bại bởi hoàng đấu cùng xí hỏa bại bởi xí hỏa nguyên nhân ai cũng biết còn không phải bởi vì con nào đó tật phong tiệm cầu không đặt nước sao tiếp theo là thiên thủy hai mươi sáu chiến hai mươi ba tháng bại cái kia ba trận một trận bại bởi hoàng đấu một trận là bị thần phong cho thổi ra ngoài một trận thì là bởi vì thuộc tính tương khắc thua với lôi đ ỉ n h mà lại lần này các nàng đánh bại sử lai khắc không có lam ngân tủ lùng không có phân tâm khống chế đường tam căn bản ngăn không được thủy băng nhi cùng tuyết vũ võ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh cuối cùng chính là sử lai khắc cùng xí hỏa bọn hắn đều là hai mươi sáu chiến hai mươi hai t h ắ n g sử lai khắc phân biệt bại bởi hoàng đấu xí hỏa thiên thủy lôi đ ỉ n h tất cả một trận mà xí hỏa mặc dù bọn hắn đánh thắng thần phong cùng sử lai khắc nhưng là vận khí cũng rất kém cũng đồng dạng gặp được thiên thủy, lôi Đình, Tượng Giáp. phía sau cùng đối với hoàng đấu thiên lân cực hạn tri hỏa vừa ra toàn bộ xí hỏa học viện càng là tất cả đều bại cơ hội một chiêu hồn ngẫm ký đều dùng không ra bị bại toàn khuất cực kỳ bởi vì tấn cấp đội ngũ chỉ có thể có năm nhà rơi vào đường cùng tổ ủy hội vì cầu công bằng chỉ có thể để xử lai khắc cùng xí hỏa tái chiến một trận bên thắng tấn công nhưng lần này ngoài dự liệu thua lại là xí hỏa không có cách nào trận này thua liền đào thải đại sư không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đem đòn sát thủ sau cùng ninh vinh vinh tung ra ngoài cao tới cấp bốn mươi lăm kiểu bảo lưu ly li tháp cơ hồ có thể cho sử lai khắc toàn đội thực lực tăng lên một cái cấp bậc cái k i a đ e n kịp thứ tư hồn hoàn càng làm cho người kinh h ã i trận mắt hốt mồm tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ thất bảo lưu ly li tông là quái vật căn cứ sao cái k i a hai cái hồn vương liền không cần phải nói thế mà còn có một cái vạn năm vòng thứ tư ninh vinh, vinh muốn hủ chết người phải không dựa vào ninh vinh vinh cường hành phụ trợ năng lực s ử lai khắc miễn cưỡng bảo đảm cấp thành công nhưng xí hỏa bên kia rõ ràng thua không phục lắm hỏa vũ sau trận đấu tìm tới thần phong đội chiến đấu phong tiểu thiên tựa hồ đang thương lượng cái gì thiên lân suy đoán nguyên tắc cái kia tân thần phong chiến đội xem ra y nguyên muốn xuất hiện ai trong đại điện t ấ n cấp năm cái đội ngũ dây dây đứng thẳng ninh vinh vinh đáng yêu hướng phía thiên lân t r ừ n g mắt nhìn cái kia cầu khen ngợi bộ dáng rõ ràng là đang hỏi chính mình vừa mới trận kia chiến đấu biểu hiện như thế nào thiên lân vụng trộm cho nàng trở về một cái ngón tay cái đối với hai người dạng này n g mục đưa tình hành vi hoàng đấu cùng nguyên tắc một dạng tuyết dạ đại đế hạ một đạo rất kinh người ý chị đơn giản như vậy liền cho đám người được phong tức vị thiên lân cũng không nghĩ tới bình dân ra đời chính mình nhanh như vậy liền trở thành hàng thật giá thật quý tộc cho dù đối với tức vị này hắn cũng không thèm khát chính là bệ hạ cái này chỉ sợ không ổn đâu một bên tắt lạp tư sắc mặt khó coi nói có thể tham gia tấn cấp thi đấu người đều tính ưu tú hồn sư hắn võ hồn điện còn muốn mời chào đâu dĩ vãng cũng không có ban thưởng tức vị tiền lệ a h ư n g chi cho dù ngài muốn cho trực tiếp cho t ử tức có phải hay không có chút quá cao tuyết giả quét mắt nhìn hắn một cái nói bạch kim chủ giáo các hạ tức vị phong thưởng là ta nội bộ đế quốc sự vụ giống như cùng võ hồn điện không quan hệ đi ta lần nữa hứa hẹn nếu như thiên đấu đế quốc có thể ra một chi sau cùng quán quân đội như vậy đội ngũ này toàn viên tức vị cũng có thể lại tăng cấp một tuyết g i đại đ hắn muốn phong tưởng h a i cần ngươi tắt lạp t ừ phê chuẩn ngươi càng là ngắn cản chấm liền phong càng cao chương một trăm sáu mươi bốn tấn cấp thi đấu gặp lại ba l ạ c khác chương một trăm sáu mươi bốn tấn cấp thi đấu gặp lại ba l ạ c khác thiên đấu hoàng gia học viện thiên thủy học viện lôi đình học viện thần phong học viện sử lai khắc học viện các ngươi là từ đông đảo trong đội ngũ trổ hết tài năng năm người đứng đầu hy vọng các ngươi tại tấn cấp thi đấu bên trong lại phóng q u a n huy đến lúc đó biểu hiện h u dị nhất ba sở học viện đem có thể đạt được đế quốc cung cấp tiến giai dùng hồng thú ba vạn năm tu vi trở xuống mặc cho các ngươi chọn nếu như nói vừa mới ban thưởng đối với mọi người tới nói cũng không tính cái gì. đã tại i giai ế n hồn tầng bọn hắn, nay đã thoát ly bình dân、bách、tính vào thoát bách h sư ly đã p m chủ, nhưng là hồn thú băng thưởng, là l ạ là thật sự thân là hồn sư, coi trọng nhất, tiến Tại hồn nhiên chính là mình tiến giai hồn hoàn bệ hạ anh Minh. đương là là sư, sự coi giai bệ dụ hoặc này bên dưới rất nhiều người đều nhịn không được đối với tuyết dạ đại đế trịnh trọng hành lễ một màn này thấy tắt lạp tư tức giận trong lòng chỉ bất quá ở chỗ này hắn cũng không thể biểu thị cái gì chỉ có thể sắc mặt khó coi ngồi về trâu ngồi của mình bởi vì thiên lân đưa tặng hồn cốt hành vi quan hệ của hai người đã ở ngoài mặt hòa hoãn mặc dù cái kia hồn cốt đằng sau lại bị thời niên cướp đi nhưng này cũng không quan thiên lân sự tỉnh thiên lân trong lòng hắn là hắn tương lai thuộc hạng lại là đồng hương bình thường lúc không có chuyện gì làm vẫn là có thể trao đổi một chút thiên lân gật gật đầu tức vị kia còn dễ nói nhưng thậm chí ngay cả cung cấp vạn năm hồn thú bảo hộ đều cho đây là để cho chúng ta tại đế quốc cùng võ hồn điện bên trong hai chọn một ta quân minh cảm thấy vậy hạ đây chẳng qua là đang hướng võ hồn điện thị uy đâu hay là nói hai phe thế lực vụ trộm sớm đã thủy hòa bất dung đường tam biết thi bình thường cùng hoàng thất đi tương đối gần muốn từ hắn bộ kia chút tình báo điểm ấy thiên lân như thế nào lại nhìn không ra hắn khẽ mỉm cười nói ta không biết bất quá ta dù sao không cần tuyển bởi vì ta là thất bảo lưu ly li tôn h g người ngược lại là đường huy ngươi h n có thể suy nghĩ thật kỹ đi lên thiên lân vô vô đường tam bà vai trực tiếp rời đi kỳ thật hắn cho là cho dù đường tam không cùng võ hồn điện thâm cựu đại hận hắn cũng y nguyên sẽ lựa chọn đế quốc phương này bởi vì trong lòng hắn chính mình là quý tộc giai tầng người đi theo đế quốc mới có thể có đến lợi ích lớn hơn nữa phát triển hắn đường môn thiên lân thì không muốn nhiều như vậy hắn hiện tại chủ yếu nhất là vượt qua tương lai võ hồn điện s ă n hồn kế hoạch chuyện còn lại đằng sau lại nói s ă n hồn hành động bên trong đại bộ phận lực lượng đều là đến từ bị bị đ ô n g một phương thế lực chỉ cần hắn có thể đem trọng thương như vậy tương lai thiên nhận tuyết muốn thượng vị sẽ nhẹ nhõm rất nhiều thiên mộng băng tầm cho thiên lân nghĩ cộng tồn chi đạo hắn phải cố gắng quán triệt đến cùng nhưng cùng hắn cộng tồn không có khả năng là bị bị đ ô n g thiên lân là ích kỷ lại cũng không hoàn toàn là tạ ác chỉ cần có thể tìm tới một con đường không lấy hy sinh thất bảo lưu ly li tông làm đại giá để đại lục ở vào hòa bình thống nhất bên trong hắn cũng nguyện ý vị trí bỏ ra cố gắng sáng sớm ngày thứ hai trải qua một ngày nghỉ ngơi sau tất cả đội dự thi ngũ đều đi tới mới tấn cấp thi đấu đấu trưởng tấn cấp thi đấu đấu trưởng không ở trên trời đấu trong thành mà là ngoài thành quân doanh lúc này tham gia đội ngũ tổng cộng có mười lăm tri trừ thiên đấu đế quốc bên này ra biên năm tri đội ngũ bên ngoài đế quốc rất nhiều phụ thuộc vương quốc công quốc khu thi đấu cũng đều có một chút đội ngũ trổ hết tài năng cuối cùng t ế tụ tại hôm nay đấu trong quân doanh tại h chí những ậ m v ư đấu la đại lục trong chiến tranh hồn sư cũng sớm đã trở thành trên chiến trường tính quyết định nhân tố mà đẳng cấp cao số lượng hồn sư cũng là cân nhắc một phương thế lực căn bản chính là bởi vì như vậy Võ hồn điện địa vị mới như vậy hồn như nhiên, ngay cả hai không điện ngay cũng tiện địa đại đế mới siêu tội. dám tùy quốc cả đắc ba i i ế t rõ những vương quốc k cùng công quốc trong bóng tối đ ạ t đ ư ợ c võ hồn điện cũng giận duy trì, cũng là giận mà không dám khắc ô n nói g gì. dám Ba lạp k h vương quốc chính là trong đó nhân tài kiệt xuất làm thiên đấu đế quốc phụ thuộc trong vương quốc lực lượng quân sự mạnh nhất một phương địa vị của bọn hắn cực cao mà rất t r ư n g hợp hoàng đấu vừa tiến vào quân doanh đối diện đụng vào chính là ba l ạ p khắc chiến đội một người trong đó mặt lộ phẫn hận nhìn thiên lân hai đội gặp thoáng qua thời điểm hắn tựa hồ muốn đem thiên lân xé nát giống như ngọc thiên hằng ở trên trời lân bên thai nói khẽ tiểu thiên người kia là ba lạc khắc chiến đội phó đội trưởng Áo bạch, là áo Nhĩ cũng người Bạch, gia là thiên ừ a ta kế, muốn b ở vì vừa với chuyện càng cả hoặc nhiều hoặc địch chỉ có hắn ghen ghét hắn thân phận, nhiều hắn không lâu. quá, muốn duy năm người đến, bọn trưởng người mới mọi đó, đã đội đối có. rất Ta biết, bất ta biết tất ta ít t i ra là lộ lân hiếu kỳ nói đội trưởng ngươi nói là lạc phụ cơ ngọc thiên hằng làm đội trưởng đã sớm góp nhặt các đại chiến đội tư liệu hắn cùng áo nhĩ bạch là ba lạc khắc chiến đội chỉ có hai tên h ồ n tông mà lại bọn hắn phân biệt xuất từ ba lạc khắc hoàng thất phía dưới mạnh nhất hai đại gia tộc áo gia chủ quản tài chính mà lạc gia chủ quản quân sự ba lạc khắc vương quốc cơ hồ tất cả hồn sư học viện đều thụ bọn hắn lạc gia q u ả n h ạ t quyền lực lớn đồng thời hai nhà không cùng không cùng thiên hằng nói ra mấu chốt nhất một cái tử thiên lân sở lên c ả m như có điều suy nghĩ hắn biết năm đó lần thứ hai tập kích á o g i a sự tình nhất định là thiên nhận tuyết phái người làm mặc dù là h ã m hại hắn nhưng thiên lân cũng không vì vậy mà hận lên thiên nhận tuyết dù sao đứng tại góc độ của nàng làm cũng không sai bất quá thiên lân cũng không thể bị khi phụ không hề làm gì hắn cũng có một cái kế hoạch nếu như tương lai thiên nhận tuyết nguyện ý tới cộng tồn thiên lân không để ý lấy ơn bà toán dùng cái này kế trợ thiên nhận tuyết một chút sức lực nếu như nàng không muốn hai phe nhất định phải là địch vậy cái này chính là hắn một cái phản kích c h i đạo tiểu tiên cái này là phục cơ cũng không phải cái gì người tốt theo một ý nghĩa nào đó hắn so háo ra những người kia còn muốn á c liệt căn cứ ta tham tính đến tình báo g i a hỏa này tại ba l ạ p k h ắ c vương quốc thời điểm khi nam phép nữ thịt cá bách tính sự tình không làm thiếu nhưng bởi vì ba lạc khắp vương quốc tương đối đặc thù tuy là đế quốc cấp dưới vương quốc có thể trừ cần thiết tiến cống bên ngoài hết thể hoàn toàn tự chủ là lấy cho dù đế quốc đều không quản được bọn hắn nhìn ra thiên lân tựa hồ đang đánh cái này là phục cơ ý định gì ngọc thiên hằng không khỏi mở miệng nhắc nhở nói như vậy ta lợi dụng người này liền càng thêm yên tâm thoải mái thiên lân mỉm cười nếu như là người tốt hắn b u ồ n nghịch lên thủ đoạn đến còn nhất định phải cố kị một chút người này an toàn nhưng bây giờ ngọc thiên hằng tiểu nói này ngược lại hoàn toàn không cần thiết Trước 165, tấn cấp thi đấu bắt đầu tân thần phong học viện. Trước 165, tấn cấp học cấp đấu phong viện đầu trận h nhất, chiến đấu từ đoàn chiến biến thành đơn đấu. Thứ hai, thi không thải chi thi ứ đoàn biến đơn tấn luận ngũ. Dù là người tấn cấp thi đấu đấu. cấp đấu bất cấp đấu từ một t cái đội đào là sẽ gì Dù toàn bại, như thường có thể tiến về vòng chung kết, chỉ là bài vị sẽ khá thấp. Trận là bài như vòng chung bại, chỉ khá có về vị sẽ đấu này nhìn như không có cái gì ý nghĩa quá lớn nhưng lại tuyệt sẽ không thiếu khuyết bởi vì đây là có thể nhất thể hiện hồn sư thực lực trực quan bình phán tiêu chuẩn cũng là các đại vương quốc công quốc các loại t u y ể n bạt nhân tài thời cơ tốt nhất tân minh rất mau dẫn lấy hoàng đấu mọi người đi tới quân doanh vì bọn họ phân phối chỗ doanh trướng thương lượng ngày mai tranh tài công việc vòng thứ nhất đối chiến đối thủ đã ra tới chính là ba lạc khắc học viện xem ra hắn hoàng đấu thật sự là đoạt sử lai khắc nhân vật chính vị thi dự tuyển t r ư ớ c bọn hắn một bước xử lý tượng giáp tấn cấp thi đấu lại đoạt bọn hắn ba l ạ p khắc ba l ạ p khắc học viện thực lực không tính quá mạnh chỉ có hai tên hồ n tông đội trưởng lạc phục cơ cùng phó đội trưởng áo nhĩ bạch cấp bậc của bọn hắn đều là bốn mươi mốt cấp ta dự định để t â n minh đang định bài binh bố trận thiên lân bỗng nhiên tiến lên phía trước nói lão sư ngày mai có thể hay không để cho ta xung ố phong người muốn lên trận t â n minh xứng sở hắn không rõ một cái nho nhỏ ba lạc khắc có cái gì đáng giá thiên lân xuất thủ địa phương chẳng lẽ lại là vì giáo hấn có thu giáo ra tiểu thiên chuy mới có tần h cho bước về phía cảnh hơn. ể để bước càng cao ngươi giới về t minh theo bản n n ă gật khuyên ê đủ l h i n Lân, n gật đầu thiên lân có thể hiểu được hắn ý tứ là được hay ngự phòng tấn cấp thi đấu là bảy đôi bảy a tần lao sư chỉ đẩy một cái tiểu thiên học đệ người phía sau kia đâu nguyễn âm hướng phía bạn trai mình không hiểu hỏi ngự phong bất đắc dĩ như b a i tiểu thiên đều xuất thủ ngươi cho là chúng ta những người khác còn có cơ hội xuất thủ l i ê n tại bọn hắn vừa thu xếp tốt ngoài danh o t r ư ớ n g liền nên đón hai vị khách nhân ninh phong trí cùng tuyết thanh hà thiên lân tiến lên phía trước nói ninh thúc thúc tuyết đại ca các ngươi sao lại tới đây hôm nay tuyết thanh hà không có lấy thái tử trang mà là mặc một thân phổ thông trang phục quý tộc trên cảm giác tựa như một tên phổ thông quý tộc giống như nhất là đứng tại khí chất cao nhã ninh phong trí bên người đến giống như là vật làm nền cũng không làm cho người trú m ụ h ắ đối với mình khí chất khống chế thật có thể nói là đến tủy tâm sử tuyết thanh hà một mặt cười ôn hòa ý đương nhiên là vì ngươi à lần này may mắn cùng phụ hoàng cùng nhau đến đây quan sát tấn cấp thi đấu thuận tiện tới nhìn ngươi một chút thế nào nơi này còn thích tướng a nếu là không thoải mái nói ta gọi người cho các ngươi đổi lại cái địa phương thiên lân vội vàng lắc đầu nói không cần làm phiền nơi này đã rất tốt đa tạ tuyết đại ca quan tâm tốt ta ngươi ưa thích l i ề n tốt tiểu thiên ta cũng không thể đợi quá lâu trong cung còn có rất nhiều sự vụ cần ta đi xử lý ở chỗ này tuyết đại ca chỉ có thể mong ước ngươi hết thể thuận lợi tuyết thanh hà cười nói bất quá đại ca đã hướng phụ hoàng tranh thủ các loại trận chung kết thời điểm do ta tự mình đưa các ngươi đi võ hồn thành đến lúc đó đại ca toàn lực vì ngươi ủng hộ chỉ t i ế c bởi vì sợ bị ninh phong trí bên người phong hào đấu la phát hiện nguyên nhân xà mâu đấu la hôm nay không cùng đến nếu không nghe được tuyết thanh hà câu nói này hắn tất nhiên khỏe miệng có giật mặc dù thiếu chủ ngươi cùng giáo hoàng miệng hạ không cùng nhưng tốt xấu là cùng một phương hà như thế nào đi nữa trong lòng cũng nên là võ hồn điện học viện động viên mới đối hiện tại khuỵ tay xoay ra bên ngoài đều không mang theo che giấu sao ninh phong trí khuyên bảo một phen liền dẫn tuyết thanh hà rời đi sáng sớm ngày thứ hai so đấu những ngày tinh anh hồn sư cá nhân thực lực tấn cấp thi đấu rốt cục bắt đầu tấn cấp thi đấu không giống thi dự tuyển như thế có bao nhiêu cái lôi đài đồng thời tiến hành mà là chỉ có một cái sân thi đấu đó chính là hoàng gia kỵ sĩ đoàn đại giáo trường hết thể mười lăm tri tham gia tấn cấp thi đấu đội ngũ sẽ tiến hành mười bốn vòng thi đấu vòng tròn mỗi ngày một vòng mỗi ngày có một c h i đội ngũ luân không tiến hành bảy trận đấu đều là tại cái này cùng một mảnh sân bãi tiến hành đại giáo trường trải qua một lần nữa cải tạo trung tâm vẽ ra một cái đường kính trăm mét khu vực làm đấu trường cùng thi dự tuyển lôi đài so sánh nơi này không gian càng rộng lớn hơn cũng tự nhiên lại càng dễ thi triển thực lực của mình đại giáo trường cánh bắc tòa bắc triều nam lâm thời xây dựng một tòa ghế khách quý cũng là ghế trọng tài hôm nay tới đây quan chiến khách quý không hề giống lần trước nhiều như vậy ít đi rất nhiều quý tộc phóng tầm mắt nhìn tới ghế khách quý trừ hàng thứ nhất tuyết dạ đại đế ninh phong trí bạch kim chủ giáo tắt lạp tư mấy người bên ngoài phía sau ghế đều ngồi võ tướng trang phục người cùng thiên đấu thành võ hồn thánh điện một chút cao tầng còn có các đại công quốc vương quốc vương thất đại biểu bọn hắn đều là tới đây tuyển bạt nhân tài Có chiến cũng đột đoàn đối xuất, tận triển tương rất thứ nhiều thấy liền lôi loạn, khai năng hỗn không dàng khả kéo rõ, sao dù dễ mỗi à tấn cấp thi cấp đấu lại không giống lại với. m một học viên đều sẽ tại trước mắt bao người hiện ra chính mình cá nhân thực lực đây cũng là đánh giá một tên hồn sư thực lực mạnh yếu thời cơ tốt nhất chỉ là đáng thương phụ trợ hệ hồn sư ở chỗ này không có nửa điểm đất r ụ n g võ thời gian vừa đến tuyết dạ đại đế từ chỗ khách quý ngồi đứng lên thông qua hồn đạo khí cao giọng nói tấn cấp thi đấu vào hôm nay chính thức bắt đầu ở sau đó mười bốn ngày hy vọng tất cả học viện chiến đội phát huy đầy đủ suất từ thân thực lực thể hiện ra hồn sư vốn có phong thái hắn vừa mới nói xong tựa như trời long đất lở tiếng gọi ở mỹ chỉnh tề vang lên vạn thuế vạn thuế vạn thuế hoàng gia kỵ sĩ đoàn dơ cao trong tay k ỵ thương k h ô i giáp tiếng len ken cùng bọn hắn cái kia van g dội la lên đại quốc phong thái hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ trận đấu thứ nhất đã bắt đầu đầu tiên ra sân thình lình chính là thần phong học viện bọn hắn đối thủ là một chi tên là pháp bị á học viện chiến đội làm cho người giật mình là đại biểu thần phong học viện cái thứ nhất ra sân lại là sĩ hỏa học viện chính thức đội trưởng hỏa vô song xí hỏa học viện mặc dù thua không có khả năng tham gia tân cấp thi đấu nhưng lại không nói xí hỏa học viện người không thể chuyển trường tới quá quan học viện tiếp tục tham gia lần này bọn hắn chẳng những muốn bắt lại trận tranh tài đầu tiên này hơn nữa còn chỉ có thể là đánh ra một cái điểm số lớn hai đại cường giáo kết hợp thân phong lập tức liền biến thành có được toàn hồn tông cấp hồn sư cường đội trừ võ hồn điện học viện cùng hoàng đấu chiến đội bên ngoài chỉ sợ không có cái nào sở học viện có thể tùy tiện đánh bại bọn hắn